t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi hồng hài nhi tính tiền t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi hồng hài nhi tính tiền tấn dương đột nhiên mở miệng nói ra hoàng cô vì cái gì ngươi làm cá nướng cùng phía dưới làm không giống phía dưới làm cá bụng đều bị đào lên hơn nữa còn không có lân phiến lý thanh tuyền trần c h ờ một chút gật đầu nghiêm túc nói ra đây là mới nhất cách làm n h a ba người một hồ tiêm vào lấy tại trên lửa đổ n ư ớ n g cá tấn dương kinh hô một tiếng a bụng biến thật lớn sẽ không nổ a lý thanh tuyền nói thầm nói ra hẳn là sẽ không trong giọng nói tràn đầy không xác định tấn dương lặng lẽ lui lại hai bước tổng cảm giác con cá này không tốt một lát sau lý thanh tuyền đột nhiên kêu lên hồng hải nhi thu lửa được rồi hồng hải nhi miệng một t r ư ơ n g trên đống lửa lửa biến thành một đạo hỏa trụ hướng hồng hải nhi miệng bên trong rũng mánh lao tới một n g ụ m n u ố t vào ngay cả ở no nê n cũng không đánh lý thanh tuyền nâng lên đồ nướng côn phía trên có một cái đen nhánh tạm thời có thể xưng là cá nướng đồ vật lý thanh tuyền do dự một chút đem cá nướng đưa cho hồng hải nhi nói ra tiện nghi ngươi cái này trước cho ngươi ăn đây chính là ta lần thứ nhất làm cá nướng một bộ ngươi kiếm lợi lớn biểu lộ hồng hải nhi tiếp nhận cây gậy hít mũi một cái một cỗ mùi gây mũi đập vào mặt hồng h ả i nhi sắc mặt lập tức liền thay đổi vội vàng đem cá nướng đưa cho tấn dương vẻ mặt tươi cười nói ra tiểu tấn dương ngoan ngoan ăn hết lớn thân thể đem nướng côn cứng rắn nhét vào tấn dương trong tay lý thanh tuyền hồng h ả i nhi hai người mong đợi nhìn xem tấn dương trong ánh mắt tràn đầy cổ vũ tấn dương đem cá nướng tiến đến trước mũi mặt n g ờ i n g ờ i vội vàng lấy ra đầu tròn váng tấn dương trực tiếp đem cá nướng phóng tới tiểu tuyết trước mặt cổ vũ nói ra tiểu tuyết ăn nhiều một chút ăn nhiều hơn lớn lên lớn ngươi nhìn nơi này liền ngươi nhỏ nhất tiểu tuyết ngộng bức nhìn xem ba người đem tiểu tuyết vây vào giữa trong ánh mắt tất cả đều là cổ vũ tiểu tuyết cẩn thận từng ly từng tí thăm dò liếm lấy một chút con mắt đảo một vòng thẳng tắp đổ xuống nằm dạp trên mặt đất ói lên nói xuống lý thanh tuyền ánh mắt chết đi ánh mắt lấp loe nói ra tiểu tuyết giống như ngã bệnh hồng h ả i nhi cũng lung túng nhìn về phía cái khác địa phương gật đầu nói ra tựa như là ta hôm qua liền nhìn n à n g có chút không thoải mái tiện tay bắn ra một đoạn g ọ n lửa rơi xuống cá nướng bên trên nháy mắt đem cá nướng hóa thành cho tản hủy thi d i tích thần dương liền vội vàng hỏi tiểu tuyết ngươi không sao chứ tiểu tuyết hữu khí vô lực lật ra một cái liếp m ba người đi ra b u ồ n hoa nhỏ ngồi tại h u y ề n không đảo phía sau núi đại thụ đỉnh nói chuyện về phần tiểu tuyết thì là chui vào trong đùi hoa không ra ngoài sợ lại nhận cái gì hãm hại lý thanh tuyền hiếu kỳ hỏi ban đêm có cái gì à nỉm thần dương lắc đầu nói ra không biết ta nhưng khẳng định nhìn rất đẹp ta tin tưởng hoàng thúc trong mắt mang theo trờ mong kiên định hồng h ả i nhi đáp ý nói ra tiểu sư thúc còn đáp ứng ta một ca khúc đâu hắn nói muốn ta làm minh tinh tựa như t ể linh vân như thế đầu cao cao nâng lên khoe khoang nói với hai người lý thanh tuyền hỏi cái gì thời điểm quay trụ hồng hai tiếp tục lắc đầu nói ra không biết ta lý thanh tuyền lại hỏi cái gì ca khúc hồng hà nhi lắc đầu đó là cái gì cố sự ngươi tổng b i ế ta t hồng hà nhi cúi đầu lắc đầu còn giống như là không b i ế ta t lý thanh tuyền thương hại nhìn nói với hồng hà nhi đó là cái gì thời điểm đáp ứng ngươi hồng hà nhi suy nghĩ một chút không xác định nói ra thời gian thật dài lý thanh tuyền hiểu do nói ra hắn chỉ là đáp ứng cho ngươi ca khúc không nói gì thời điểm cho n g ư ơ i à? hồng hà nhi mộng bức lắc đầu kia xong căn cứ trương minh hiên lời biếng tập tính ngươi bài hát này không đến vô lượng lượng kiếp nếu không đến hồng hà nhi bỗng nhiên ngồi xuống cả kinh kêu lên tại sao có thể giảm này lý thanh tuyền lắc đầu cảm thán nói ngươi vẫn là không hiểu rõ trương minh hiên a hồng hài nhi xin giúp đỡ nhìn về phía tấn dương tấn dương trần c h ờ một chút nhỏ giọng nói ra hoàng thúc quả thật có chút điểm l ư ờ i t i ể u thúc hồng hài nhi trực tiếp từ trên đỉnh cây nhảy đi xuống nhanh như chấp hướng phía trương minh hiên chạy tới trương minh hiên đang nằm tại trên ghế nằm h í t mắt hồng hài nhi lôi ra từng đạo h u y ế n ảnh từ đằng xa lao đến đâm kéo kéo một trận thổ mạnh tung bay tại bãi có dài lê ra hai đạo thật dài khe ránh hồng hài nhi mới tại ghế nằm trước phanh lại xe ngay tại ngủ trương minh hiên bị ngấm cái đầy bụi đưa tay từ trên đầu vồ xuống một nhánh cỏ mảnh trong ánh mắt dâng trào cái này lựa giận quay đầu nhìn xem hồng hải nhi hồng hải nhi xấu hổ nói ra tiểu thúc ta không phải cố ý ta giúp ngươi đánh một chút vội vàng vào tay trên người trương minh hiên đập đi một bên hồng hải nhi ngượng ngùng lui ra phía sau hai bước trương minh hiên trên thân hơi chấn động một chút vụ cỏ bụi đất ngao n h a o từ trên thân trương minh hiên bay lên rơi xuống nơi xa trương minh hiên ngồi xuống nhìn xem hồng hải nhi nói ra nói đi không cho ta một lời giải thích ngươi liền chết chắc hồng hải nhi lập tức lẽ thẳng khí hùng nói ra tiểu thúc ngươi cũng từ trong phong lấn trốn tới một đoạn thời gian ngươi đáp ứng ta ca khúc cái gì thời điểm cho ta a ta muốn làm sao ca nhạc trương minh hiên vô ý thức mở miệng nói ra cái gì ca khúc hồng h ả i nhi con mắt lập tức chừng lớn lớn tiếng nói ra tiểu thúc ngươi sẽ không muốn r ự n g nợ chứ m ô i đạo nhân trước khi đến ngươi đáp ứng ta ca khúc ca quả nhiên bị thanh tuyển cô cô nói chúng quý y nợ làm sao có thể ta đang suy nghĩ cho ngươi cái gì ca khúc hồng h ả i nhi một mặt không tin nhìn xem trương minh hiên lắc lư tiếp tục lắc lư trương minh hiên trước mắt hỏi thanh t u y n nàng nói ta cái gì rồi hồng h ả i nhi hừ hừ nói ra thanh tuyền cô cô nói ngươi căn bản không có ý định cho ta sáng tác bài h á t khúc muốn ta trở đến vô lượng lượt tiếp trương minh hiên cắn răng nói ra lý thanh tuyền quay đầu nói với hồng h ả i nhi yên tâm đi chuyện của ngươi ta nhớ ký đâu qua mấy ngày ca khúc liền hoàn thành hồng h ả i nhi nhãn tỉnh sáng lên nói ra thật trương minh hiên vẻ mặt tươi cười nói ra đương nhiên là thật ta làm sao lại lừa gạt tiểu h ả i từ đâu hồng h ả i nhi hưng phấn nói ra tiểu thúc tốt nhất rồi co cẳng liền hướng nơi xa chạy trở về hồng hà nhi dừng lại bước chân nhìn về phía trương minh hiên trương minh hiền chỉ chỉ trên đồng có hai cái khe rãnh nói ra cho ta hồi phục nguyên trạng hồng h i nhi gượng cười đi về tới bắt đầu đất bằng trương minh hiên hai tay chắp sau lưng dạo bước hướng phía tiệm sách đi đến tiệm sách bên trong lý thanh nhã đang xem sách hoàng hậu ôm nha nha ngồi dưới tảng tây quơ nha nha tại hoàng hậu t r o n g ngực thoải mái h í t mắt trương minh hiên đi tới ngồi vào lý thanh nhã bên cạnh ghế đá cười nói ra thanh nhã tỷ đọc sách đâu nhìn cái gì sách lý thanh nhã n g n g đầu điểm tính cười nói trung dung trương minh hiên cười nói trung dung tốt kinh điện chứ tác lý thanh nhã đem sách khép lại cười nhìn nói với trương minh hiên nói đi có chuyện gì trương minh hiên cười nói không có việc gì liền không thể tìm người sao dưới cây ôm nha nha hoàng hậu mang theo xem kịch vui tiêu d u n g đánh giá trương minh hiên cùng lý thanh nhã lý thanh nhã lại đem sách mở ra túi đầu nói ra không có việc gì ta liền tiếp tục xem sách khu khu lý thanh nhã túi đầu đọc sách khoe môi n ế c lên ý cười là như vậy thanh nhã tỉ ngươi không cảm thấy thanh tuyền quá nhà n sao ừng ngươi muốn nói cái gì chương năm trăm sáu mươi mốt bắt lý thanh tuyền chương năm trăm sáu mươi mốt bắt lý thanh tuyền trương minh hiên lời nói thấm thiế nói ra thanh nhã tỉ không đọc sách làm sao minh lý không rõ lý làm sao hỏi thanh tuyển mỗi ngày không có việc gì khắp nơi loạn đi dạo chẳng những không có tiến bộ không duyên cớ nhiều chọc nạp nhiều mầm thai vạn đúng là không khôn ngoan đối nàng tương lai mười phần bất lợi ta cảm thấy ngài hẳn là đem nàng gọi tới cùng ngươi cùng nhau đi học minh lý nuôi một thân hạo nhiên chính khí lý thanh nhã như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu bất đắc dĩ nói ra ngươi nói có đạo lý trước đó vài ngày ta cũng ép buộc nàng đọc sách biết chữ nhưng nàng luôn luôn ngồi không yên nắm lấy cơ hội liền chạy ta cũng không thể làm sao trương minh hiên nghiêm túc nói ra cái này càng hẳn là để nàng đi học nàng loại hành vi này đã là một loại phi thường tín hiệu không tốt lại không tiến hành quản thúc về sau còn không náo h lật trời a lý thanh nhã cười nói tốt a ngày mai ta mang nàng cùng một chỗ đọc sách c h ơ n g minh hiên hưng phấn kêu lên làm gì còn ngày mai a hiện tại liền tốt cái gọi là ngày mai phục minh này g ngày mai sao mà nhiều ngày ngày đợi ngày mai vạn sự thành phí thời gian chúng ta không cần ngày mai vạn sự đều muốn bắt lấy hiện tại lý thanh nhã nhãn h ã tỉnh sáng lên nói ra cái này thủ tiểu thì rất có đạo lý chứng minh hiên săn tay á o n h a răng cười nói ra thanh nhã tỉ ngươi xem trọng đi Ta c á i này đem nàng mang đến đang cùng tấn dương ngồi tại trên ngọn cây lý thanh tuyển kìm lòng không được dùng mình một cái tấn dương nghi hoặc nói ra t i ể u cô ngươi thế nào lý thanh tuyển nói thầm nói ra cảm giác có điều dân yếu hại bản cung tấn dương quay đầu nhìn một chút b ố n phía cười nói t i ể u cô nơi này là huyền không đ ả o có hoàng thúc tại rất an toàn lý thanh tuyển nói thầm nói ra có lẽ đi lý thanh tuyển một cố cùng bạo khí tức bay thẳng mà đến chứng minh hiên một mặt nhẹ rằng cười xuất hiện tại hai người trong tầm mắt một bước chạy bộ tới tấn dương ngồi xuống hương p ấ n vây gọi nói ra hoàng thúc chúng ta tại nơi này lý thanh tuyền biến sắc quay đầu liền chạy vừa nhảy đến không trung phần gãy xiết chặt liền rơi vào trương minh hiên trong tay lý thanh tuyền dãy r u a kêu lên thả ta ra người thả ta ra trương minh hiên rơi trên mặt đất đưa tay tại lý thanh tuyển trên đầu gõ cái hẳn rẻ không cao hứng nói ra nói ta gặp người lại gõ cửa một chút nói ta không giữ chữ tín lý thanh tuyền lắc lắc cổ cánh tay nhỏ bắp chân loạn đạp kêu lên không có không có không phải ta nói thả ta ra nha nha hát nha trương minh hiên dắt lấy lý thanh tuyển gãy cổ áo lôi kéo nàng hướng tiệm sách đi đến hai cái bắp chân lý thanh tuyền vùng vẫy một hồi từ bỏ giấy ruộng xin không thể luyến nhìn xem phương sa m ặ c cho trương minh hiên đem nàng lôi đi trương minh hiên lôi kéo lý thanh tuyền đẩy cửa đi vào tiệm sách vẻ mặt tươi cười nói ra thanh nhã tỉ ngươi nhìn ta đem ai mang đến lý thanh tuyền nhảy một cái mà lên bi thương cáo trạng kêu lên tỉ hắn khi dễ ta trương minh hiên buông tay ra lý thanh nhã cánh tay liền nũng nịu lý thanh nhã trong tay đột nhiên xuất hiện một cuốn sách chính ô n lý thanh nhã cánh tay nũng nịu lý thanh nhã lập tức sững sở tại một chỗ bông ra ôm lấy lý thanh nhã tay lặng lẽ phòng nghỉ cửa phương hướng thối lui trương minh hiên ôm cánh tay ngăn lại lý thanh tuyền đường lui một mặt nhẹ răng cười lý thanh tuyền run run dậy dậy nói ra ngươi các ngươi muốn làm gì trương minh hiên ôm cánh tay nhìn xuống lý thanh tuyền phát ra a a nhẹ răng cười giống như thế tục giới đùa dẫn phụ nữ đảng hoàng ăn chơi thiếu ra lý thanh nhã lật ra một cái l ư ớ t mắt nói ra thanh tuyền tới t a không tới thứ hôm nay bắt đầu theo giúp ta đọc sách lý thanh tuyền h é t lớn không cần ta muốn tìm mẫu thân nhấc chân liền muốn chạy về phía trước trương minh hiên đưa tay bắt lấy lý thanh tuyền gãy cổ áo nhẹ răng cười nói ra chạy người chạy đi được sao lý thanh tuyển dãy rủa kêu lên không cần mẫu thân cứu ta mẫu thân trương minh hiền cười ha ha nói gọi đi gọi rách cổ họng cũng không người đến cứu n g ư ơ i lý thanh nhã sầm mặt lại nói ra thanh tuyển tới ngay tại dãy rủa lý thanh tuyển chỉ trệ thấp giọng nói ra nhà biết chậm r á i hướng lý thanh nhã đi đến tấn dương từ bên ngoài chạy vào cười hì hì nói ra các ngươi chơi gì vậy lý thanh tuyển cầm một quyển sách x i n không thể luyến ngồi tại gầy đá trương minh hiền cười nói ra người thanh tuyển cô cô đang đi học không nên quáy giày nặng a tấn dương chạy đến lý thanh tuyển bên người cười hì hì nói ra hoàng cô ta cùng ngươi đọc sách ban đêm ngươi theo giúp ta nhìn hoàng thúc mới ra ạ n ì m tốt ta lý thanh tuyển hữu khí vô lực nói ra tốt lý thanh nhã kinh ngạc nhìn trương minh hiên một chút nói ra ngươi lại bước phát triển mới tác phẩm rồi trương minh hiên vẻ mặt tươi cười nói ra thanh nhã tỉ ngươi có thể nhìn xem đây là hồ yêu cầu sự rất thú vị rất khôi hài cũng rất cảm động lý thanh nhã cười nói ừng ta rất chờ mong hoàng hậu ô m nha nha cười nói ra lần này làm sao không có tại trên mạng mở rộng trương minh hiên vỗ đùi giật mình nói ra ta chính là nói quên đi sự tình gì ngân lai、like、là cái này trương minh hiên khoát tay nào nói ra lúc này mới đem ánh mắt miễn cưỡng đặt ở trong sách vở nhưng răng cắn kéo kẹt rung động xem sách vốn là giống như là nhìn giống như cửu nhân một tiếng kéo kẹt t r ư ơ n g minh hiên đẩy cửa đi vào nhà ở của mình trong lòng nói ra tiểu phàm mở rộng một chút quy củ cũ ngươi hiểu được minh bạch trên mạng từng cái không gian đều treo lên một cái hành vi kế h ỉ dương dương cùng lao s ó i s á m về sau tiêu giao thần quân lại một hạ niềm đặc sắc đột kích hồ yêu tiểu hồng nương không giống hồ yêu truyền thuyết trên đời có người có yêu yêu sẽ cùng người mến nhau yêu tuổi thọ ngàn vạn năm tuổi thọ của con người có hạng người đã chết yêu còn sống người sẽ đầu thai truyền thế nhưng đầu thai về sau không nhớ rõ đời trước yêu yêu nếu như si tình liền đi tìm hộ yêu mua một hạng phục vụ để đầu thai chuyển thế người nhớ lại kiếp t r ư ớ c yêu hôm nay giờ thân hồ yêu tiểu hồng nương cùng ngươi đi vào n h â n yêu miến nhau chứng kiến một phần phần xúc động lòng người tình yêu cố sự trong viện hoàng hậu một bên ôm nha nha một bên x o á t điện thoại nẩm đầu nhìn lý thanh nhã một chút mang theo chế nhạo ý cười nói ra lần này là hồ yêu cố sự còn có tình yêu nha lý thanh nhã b ể n h lên khoe miệng giận cười nói ra nhìn ta làm gì tấn dương đem sách trong tay ném một cái nhảy xuống cái ghế chạy chậm đến bên cạnh hoàng hậu ôm hoàng hậu cánh tay nũng nịu kêu lên ta muốn nhìn ta muốn nhìn hoàng hậu đập một chút tấn dương tiêu pha nói ra đ trong h hướng châu của mình n Dương ngựa ngủng ngồi đến. của đi t ư thượng trước Trưng thượng trước n truyền truyền Thanh g t khâu r đó. đó. kết giới m ộ từng đám tiểu hồ ly trên đồng cỏ đi bắt bướm, đùa dợn chơi đùa. bướm, tiểu trên bắt Trong kết t chơi giới hồ nhào ly dợn cỏ cây linh thụ tản ra mỹ luân mỹ hoán huỳnh quang sắc màu rực rỡ nước suối l e n keng dãy núi chập trùng từng cái tuấn mỹ thiếu nam thiếu nữ ngồi trên đồng cỏ đàm tiếu phong thanh ngồi tại bên dòng suối đánh cờ xếp bằng ở ngọn cây phun ra nuốt vào thiên địa linh khí còn có liên miên một mảnh mục chất cung điện tọa lạc trong đó trong đó một tòa cung điện bên trong mấy quý phụ nhân đang ngồi ở cùng một chỗ đấu địa chủ một bên đấu địa chủ một bên cười nhẹ nhàng nói chuyện đột nhiên một người mặc áo xanh phục tiểu nữ hải xông tới kinh hỷ kêu lên mâu thân mâu thân lại bước phát triển mới tivi một cái phu nhân mở rộng vòng tay đem tiểu nữ hải ôm vào trong ngực cười nói ra cái gì mới tivi a mấy người còn lại cũng đều vẻ mặt tươi cười nhìn xem các nàng thực lực đến các nàng tình trạng này muốn sinh ra một cái hải nhi cỡ nào không dễ cái này hai trăm năm trước xuất sinh tiểu nữ hải là các nàng cộng đồng bà bối một người mặc bạch d phục phu nhân cười nói ra đến lục châu để di nương ôm một cái lục châu cười hì hì nhảy đến nào trăng thiếu phụ trong n g ự c thân mật cùng nhau nói ra đại di nương tốt lại một cái phu nhân cười nói ra lục châu vừa mới nói ra cái gì tivi rồi lục châu hưng phấn vung vẩy lấy điện thoại nói ra thiên môn sơn tiêu g i a o thần quân phát một bộ mới tivi vẫn là ạ niềm nha đẹp mắt nhất nha nhà một cái phu nhân đem màn hình điện thoại di động mở ra những người còn lại đều hiếu kỳ nhìn lại quả thấy một cái quảng cáo sôi nổi trên đó về sau c h ú n g mục tương đối một đầu được vòng đây là cái gì ý tứ cái gì nhân yêu mến nhau mua gì phục vụ Còn trong phòng ư c một trận vui cười huyên náo ngạo lai quốc biện tùy đang cùng mấy cái thái giám mở đen vừa hoàn thành một ván trò chơi lui ra ngoài liền thấy trương minh hiên quảng cáo biện tùy gãi ra đầu một cái nói ra lại bước phát triển mới tv a một cái tiểu thái giám định mọt nói ra bậy hạ là an nỉm ta biết muốn ngươi nói tiểu thái giám ba ba cho mình hai bàn tay ninh nọt nói ra là nô tài lắm miệng biện tùy tùy ý hỏi các ngươi ai sẽ đ ậ p tv mấy cái tiểu thái giám ánh mắt g i a o hội đồng thời lắc đầu phế vật mấy cái tiểu thái giám bị hù vội vàng quỳ trên mặt đất túi đầu không nói dạ lan g quốc trong hoàng cung dạ lan g quốc quốc vương đang ngồi ở vương tọa phía trên cầm trong tay điện thoại quan sát nói thầm nói ra thần quân lại bước phát triển mới tác phẩm ta cũng không thể l ạ hậu a người tới a một cái tiểu thái giám chạy chậm tiền đến cung kính nói ra b ậ hạ phim truyền hình ta cùng sư nương lưu lạc giang hồ bắt đầu chuẩn bị đi lần trước bướm vi không phải nghĩ đập ti vi sao lần này nữ nhân vật chính chính là nàng tiểu thái dám khỏe miệng co giật hai lần cung k í n h nói ra nặc thiên đ ỉ n h ngọc đế nhìn xem điện thoại hừ lạnh một tiếng nói ra lại là nhân yêu mến nhau không biết đây là trái với thiên điều sao lần sau đem hắn bắt đến thiên lao để hắn h ả o hảo lưng một chút thiên quy pháp lệ thiên ngoại nữ hoa cung thanh loan cười nói ra nương nương hồ yêu còn có thể can thiệp túc thế nhân duyên nữ hoa nương nương huệ phải nói ra có thể không thể ngươi không phải rất rõ ràng sao thanh loan cười hì hì nói ra hướng ngài xác thực một chút ta trên mạng hiện thực đều đang sôi nổi nghị luận hiếu kỳ suy đoán hồ yêu tiểu hồng nương là dạng gì cố sự nhìn danh tự tự như là cái tên gọi tiểu hồng nương hồ yêu màn đêm buông xuống hồng hoang đại địa đông thắng thần châu cùng tây như hạ châu từng cái quốc gia thành trị đều sáng lên ánh nắng phụ đèn từng nhà vây quanh cái bàn hoàn thiên hỷ đ ị a ăn cơm trên mặt bàn đều đặt vào một cái điện thoại bên trong phát hình đủ loại video huyền không khí không phải rất hòa hải chỉ ít trương minh hiên cùng lý thanh tuyền ở giữa là lạnh lùng điện quang bắn ra một phía không khí đều lạnh hai phần t h ầ n dương lột mấy mụ cơm hào hứng kêu lên ta ăn xong á mong đợi nhìn xem trương minh hiên nói ra hoàng thúc ngài nói ạ nỉm có thể phát hình sao trương minh hiên ngai kỹ nuốt c h ậ m nói ra còn chưa tới thời gian đâu tấn dương n u môi ngồi trên ghế v ớ n qua hớn lại toàn thân không được tự nhiên r ố t cục cơm tối ăn xong trương minh hiên đem b á t đua hương trên mặt bàn vừa để xuống t h ầ n dương nhãn tỉnh sáng lên nói ra hoàng thúc hiện tại có thể sao trương minh hiên treo tiếu dung nói ra b á t đua còn không có soát đâu ta đến tấn dương nháy mắt nhảy xuống cái ghế như gió bưng trên bàn chén dĩa liền hướng phòng bếp chạy tới lại qua một hồi lâu sự tình đều thu thập xong mấy người ngồi ở trong sân n g ắ m trăng tấn dương chạy đến trương minh bên người ơ trương minh hiên cánh tay nói ra hoàng thúc hiện tại có thể đi trương minh hiên búng tay một cái nói ra có thể hiện tại đang chuyện hoàng thúc ngươi thật tốt tấn dương hưng phấn kêu lên thanh khâu từng bầy tiểu hồ ly ngồi trồm h ồ m ở trên đồng cỏ một chương màn hình tại không trung triển khai từng cái trong nhà gỗ cũng đều có ánh đèn sáng lên ok quốc một cái phổ thông trong gia đình hai đứa bé đem b á t cơm vừa để xuống kêu lên đã ăn xong phụ nhân cười nói ăn xong liền đi chơi đi nhìn phim hoạt hình nhìn mới phim hoạt hình đi hai cái tiểu hài nhảy xuống cái ghế hướng bên cạnh chạy tới chủ nhà nam tử cười ha hả nói ra đến ta và các ngươi cùng một chỗ nhìn phụ nhân một bên thu thập bắt đũa một bên cười nói ngươi cũng nhiều đại nhân còn nhìn tiểu hài từ đồ vật thanh trương an một người thư sinh ngay tại đọc sách xuất ra điện thoại nhìn đồng hồ do dự một chút đem sách v ở bông xuống xem trước một chút thần quân tượng chuyển cái gì tác phẩm nếu như là hỷ dương dương loại kia liền đi học tiếp tục trương an trong hoàng cung lý thế ngay ngắn tại phê chữa tấu trường b ì một trưởng vô ở trên bản cả giận nói thật sự là thật to gan thiên hạ này là thiên hạ của trẫm vẫn là bọn hắn người đọc sách thiên hạ đức toàn nhìn lướt qua tấu trương lại là người đọc sách chuyện giết người cười khe nói ra b ậ y hạ làm gì cùng bọn hắn đưa khí phạm pháp tự có pháp ra đệ tử trừng phạt bọn hắn lý thế dân mặt lạnh lấy nói ra chưa nắm giữ tài hoa trước đó bọn hắn nói binh sĩ thô bỉ nói cái gì võ sĩ bạo lực nói t ù sĩ、si、vô tình trâm nghĩ không rõ vì cái gì bọn hắn nắm giữ lực lượng về sau hiện tại quốc gia hỗn loạn phần lớn lại là bọn hắn những n à y tự xưng là hiệu lễ thủ đức người tạo thành đức toàn cười nói ra b ậ y hạ người một khi đột nhiên nắm giữ siêu phạm trí lực tất nhiên sẽ sinh lòng bành trướng bọn hắn có thể khắc chế đến trình độ này đã rất h á b chương gì năm trăm sáu mươi ba hồ yêu tiểu hồng nương thượng truyền chương năm trăm sáu mươi ba hồ yêu tiểu hồng nương thượng truyền lý thế dân nhớ tới lần trước tấn dương video thời điểm cùng mình hào hứng thảo luận hỷ dương dương cùng lao xói sám kịch bản kết quả mình hỏi gì cũng không biết lý thế dân hoạt động một chút cổ nói ra vậy liền xem một chút đi đức toàn v ẹ mặt tươi cười nói ra nặc thiên ngoại nữ hoa cung nữ hoa nương nương đúng giờ mở ra ạ n i ề m cu hy vọng là cái tốt cố sự trong tiếng âm nhạc hình tượng triển khai v ô n g ầ n vũ trụ tinh không xoay tròn một cái tuổi trẻ đạo sĩ a n mặc thiếu niên xuất hiện đứng tại tinh vân vòng xoáy bên trong vươn tay nửa khối linh châu xuất hiện tại trong tay tinh không xoay tròn đến một bên khác một cái thấp b é nữ hải xuất hiện vươn tay đồng rằng có nửa khối linh châu xuất hiện tại trong tay hai cái linh châu bay hợp lại cùng nhau một đạo quang trụ phóng lên tật trời vài cái chữ to hiện lên ở tinh không trung hồ yêu tiểu h ư n g nương phiến đầu, bắt đầu một người mặc cung trang đáng yêu tiểu nữ h à i trên đường phố chạy đông nhiên đâm vào một cái đầy đặn trên lồng ngực một người mặc t r ư ờ n g b à o màu đỏ nữ tử xuất hiện tại ống kính bên trên sau lưng i ể u vị phiêu diêu hình tượng nhất c h u y ể n một cái tuổi trẻ tiểu đạo sĩ ngậm một cây kẹo que trên đường phố chạy trước mặt xuất hiện một cái lôi thôi lết thiết đại h á n âm nhạc vang lên quyển tụ một quyển để nước đào lưu lại bại hoàn toàn đưa cho ngươi lông mày nâng cốc nâng chén để thanh s ơ n dun lại bất tỉnh say tại ngươi chuẩn bị yêu ta chuẩn bị bạn ta điện t i ệ m trống ẩm ẩm nhảy múa đến tương tư dưới cây ca từ bên trong tiếng anh chứng minh hiên cũng đều đổi thành tiếng Trung. theo tiếng ca từng cái đặc sắc ống kính hiện lên theo cuối cùng một tiếng ca từ rơi xuống một viên lóng lánh linh quang dưới cây hai cái rơi khối linh châu hợp hai là một toàn bộ linh châu tản mát ra ánh sáng lóa mắt màu càng biến càng lớn ba chữ xuất hiện ở trong đó tập một thiên môn sơn hồng tụ chiêu bên trong một cái nữ t ử h ừ nhẹ lấy ca khúc cười k h ẽ nói ra rất êm thai từ khúc là chính thần quân hát sao huyền không đảo bên trên lý thanh nhã cũng cười nói cái này thủ khúc rất có vật vị hoàng hậu cũng nhẹ gật đầu cười nói ra có thể xúc động tâm linh của người ta tấn dương ánh mắt sáng rực nhìn màn ảnh lúc đầu không thèm để ý lý thanh tuyền cũng không khỏi được bị hấp dẫn t h a n h khâu hồ giới một cái tuổi trẻ hồ yêu thử phát làn điệu nói ra rất tốt từ khúc chính là hát người quá kém trong một phòng khác bên trong hai cái phu nhân cũng đang nhìn màn hình điện thoại di động một cái phu nhân biên sắc nói ra không đúng đây là viết chúng ta h ồ tộc một cái khác không thèm để ý cười nói đúng vậy a lúc trước phu nhân sắc mặt khó coi nói ra người quên thục sơn thiếu lâm côn luân hạ chẳng rồi còn có nho ra một cái khác phu nhân cũng trầm mặc xuống tới không tự tin nói ra hẳn là sẽ không đi có nhã nhã tại chúng ta xem như nửa cái người một nhà lúc trước phu nhân lo lắng nói ra nhìn xem liền biết à n ì h vừa mới bắt đầu một cái thỏ xa hành chạy tại t r ố n g trại trên đường phố to lớn con thỏ trên đường phố chạy tấn dương chừng to mắt kinh ngạc kêu lên thật là lớn thỏ thỏ so tiểu c ử u các nàng lớn hơn bên cạnh ngồi s ổ m lấy tiểu tuyết cũng liền gật đầu liên tục hình tượng nhất chuyển xuất hiện là trong xe ngựa trước hết nhất xuất hiện một chân sau đó một đôi thẳng c ắ p đùi ngọc một người mặc màu đỏ váy xa nữ tử ngồi ở bên trong tuyết trắng khe danh tản ra mê người mị lực nữ tử mở miệng lạnh giọng nói ra nói vì cái gì vụng trộn đi theo ta hình tượng dừng lại nữ tử bên người xuất hiện bốn chữ đồ sơn nhã nhã điện thoại trước người xem không khỏi đều nuốt một cái nước bọt lý thanh t u y ể n cho trương minh hiên một cái khinh bị ánh mắt lại nhìn lén một chút lý thanh nhã một bộ xem kịch vui dáng vẻ trương minh hiên gượng cười giải thích nói ra cái này đều là trương tiểu phạm làm cùng ta không quan hệ lý thanh nhã nếp h miệng lên một đạo đường cong không nói câu nào trương minh hiên lại lẩm bẩm một câu thật không phải ta làm cùng ta không quan hệ a huyền không đ ả o phía dưới một tòa trong đậu phủ ngao bít đồng nhìn xem bên trong đồ sơn nhã nhã hơi đỏ mặt sau đó ánh mắt lóe lên một tia ngượng ngùng hắn là ưa thích loại sa nhìn một chút mình cách cắn mặc s ắ c thực bảo thủ nhiều lắm cắn cắn miệng môi dưới trong mắt mang theo một tia kiên quyết ok quốc một cái phổ thông trong gia đình một người nam tử chính mang theo hai đứa bé nhìn an nỉm h nhìn thấy cái này một màn phù một tiếng miệng bên trong nước t r à tất cả đều phung tới vừa mới bắt đầu liền như thế tình bạo sao hai đứa bé lập tức bất mãn kêu lên cha ngươi làm gì chứ nam tử vụng trộm đánh giá một chút ngay tại làm việc nhà t h ê tử thở dài một chút nhỏ giọng nói ra đừng nói chuyện tiếp tục xem dạ lan quốc quốc vương ngồi tại vương tọa bên trong nhãn tình sáng lên nói ra thần quân cũng là người đồng đạo a Cái hiện này như ẩn như trong h ủ so video một cái có hồ ly lỗ hai tiểu cô đường quỷ gối xe trên bảng ngẩng đầu nhìn đồ sơn nhã nhã treo thiên chân khả ái tiếu dung nói ra ta nghĩ ta tập tỷ tỷ muốn học đồ ạ đạo i việc. hai tinh nhân Trong ngựa, Hát hát hát. h làm làm sao làm việc. H -h -h. Trong xe n ánh g mắt sơn á cáo n lên, mang theo tức giận nói cảnh người, g ra, ta theo tức tô tô dọa đến run một cái vội vàng dập đầu nói ra thật xin lỗi thật xin lỗi điện thoại trước người xem trong lòng đều là một trận khó chịu trước đó đối với đồ sơn nhã nhã kinh d i ễ m quét sạch nào có dạng này đối m ộ i m ộ i tỷ tỷ quả thực chính là cái đậu phụ tiếp xuống tới đồ sơn nhã nhã nhàn nhạt nói ra yêu lực vũ mị trí tuệ hồ yêu nhất tộc dựa vào cái này tam tuyệt mới ở thế gia sinh tồn đến nay nhưng ngươi trừ cặp tia lỗ thai bên ngoài cùng tộc nhân không có chút nào tương tự cho nên tác dụng của ngươi chỉ có một cái phục tùng bản tộc thông ra kế hoạch lấy chồng đồ sơn tô tô quỳ trên mặt đất song trong mắt mang theo nước mắt thương tâm nói ra kia không phải là vô dụng sao điện thoại trước người xem nhìn xem đồ sơn tô tô vô cùng đáng thương dáng vẻ đều sinh lòng thương hại càng xem đồ sơn nhã nhã càng là xấu xí một người thư sinh nhìn xem điện thoại thư l ệ n h một tiếng nói ra yêu ma quả nhiên đều là lanh huyết thanh khâu trong kết giới một cái phu nhân nhữ mày không vui nói ra ta thanh khâu hổ tộc chưa từng cần thông ra cầu sinh đồ sơn nhã nhã càng sẽ không dạng này đối với liên quả t h ự chương o n đ h năm không đảo b trăm sáu mươi bốn thứ một tập chương năm trăm sáu mươi bốn thứ nhất tập chương minh hiên nhìn về phía lý thanh tuyền hư lạnh một tiếng nói ra đây chính là hộ tộc truyền thống nếu như ngươi chưa bao giờ dùng qua cũng sẽ bị thông ra lý thanh tuyền trừng mắt kêu lên ai dám lý thanh nhã quay đầu nhìn về phía lý thanh tuyền lý thanh tuyền biến sắc lập tức vô cùng đáng thương nói ra tỉ tỉ ngài sẽ không giống như nàng a lý thanh nhã khỏe miệng treo lên tiếu dung nói ra ngươi đoán lý thanh tuyền một trận trộn dạ đây là sẽ trả là không b i ế ta hẳn là sẽ không a tỉ tỉ đối ta tốt như vậy trương minh hiên cười lạnh nói ra người nào đó a luôn l ị c h ngợm gây sự gả đi cũng tốt thanh nhàn lý thanh tuyền trừng trương minh hiên một chút trương minh hiên không chút khách khí trừng trở về điện quang bắn ra một phía thần dương thở dài một tiếng nói ra xem tv á hai mắt sáng lên nhìn xem video thật là dễ nhìn trong video tiểu hồ yêu đồ sơn tô tô h a n g hái cầm đảm nhiệm vụ đơn tràn ngập mong đợi hưng thuận muốn hoàn thành nhiệm vụ làm một cái không cần lấy chồng cũng hữu dụng hồ ly tinh lời hứa lại một cái trượt chân rơi xuống xe ngựa lăn trên đường phố ống kính nhất c h u y ề n xuất hiện tại một cái trong tiệm cơm một cái thanh tú tiểu đ ạ o sĩ chính cầm một cái ngọc đội mặt m ũ i tràn đầy thâm tình đối một nữ hải nói ra đây là ta mẫu thân sinh trước lưu cho tương lai con dâu ngọc bội nhìn thấy ngươi lần đầu tiên ta liền tin tưởng ngươi là nó chủ nhân Tiếng、tay i t đem ngọc đội thu vào trong ngực một thanh ngăn lại nữ h à i eo thâm tình nói ra cái này nhất định là thượng thiên an bài duyên phận gả cho ta thế nhưng là nữ h à i bất đắc dĩ nói ra tay của ngươi đang làm gì ống kính kéo ra tiểu đạo sĩ khắc một cái tay chính hướng bữa ăn trên b à n đĩa sờ s o ạ n bị phát hiện về sau nháy mắt ghé vào trên mặt bàn đối c ơ mặt đồ đói, đối ăn ăn như hổ đói, không hổ tốt, m như thế mỹ vị đồ ăn kìm lòng không được liền bắt đầu ăn tiếp xuống tới lại là một trận đoạt cơm bị đánh các loại hộ ăn đem trước mập mở bầu không khí quét sạch xanh, xanh. lý thanh nhã nhìn về phía trương minh hiên cười khẽ một chút ngươi là thế nào nghĩ đến loại này chuyện xưa điện thoại trước người xem cũng đều không còn gì để nói đạo sĩ kia cực phẩm a tây du trên đường sang ngộ tỉnh cười ha ha nói nhị sư huynh người tiểu đạo sĩ này cùng ngươi không kém cạnh a chư bắt giới im lặng nói ra hắn so ta l á o chư lợi hại hơn ống kính nhất c h u y ệ n xuất hiện tại một hoa viên bên trong một đám thiếu nam thiếu nữ ngồi phân biệt ngồi tại vườn hoa hai bên tiếng cười chật chợ một cái bạch thi thư sinh đứng tại vườn hoa trung ương kích động t i ê u lên hoan nên đi vào chân ái vô địch không có tiền miễn để cỡ lớn thi từ ca hội nơi này có có tài có tài còn có, có món ăn hoan nên vị thứ nhất công tử đ á n tràng Tiếng t vô bạch t liệt nguyên mọi n sơ đi n đến lại, chỉ trong một đ hoa viên ở giữa tay khẽ vây nghiêm túc nói ra các vị nữ nhân mọi người tốt xin cùng ta kết hôn dạng này ta mới có thể phá hư một đám rất xấu người xấu rất xấu kế hoạch đang xem điện thoại di động lý thế dân vỗ bản cười ha ha nói ra có ý tứ quá có ý tứ nữ nhân ha ha thiên đình ngọc đế vừa đỡ cái chán một chán hát tuyến cái này người có phải hay không đốc đầu xuất cung thái thượng lão quân cũng sẽ tâm cười một tiếng à n ể m cũng là rất có ý tứ à huyền không đảo bên trên lý thanh nhã cười nói với trương minh hiên cái này bạch nguyệt sơ cùng người rất giống trương minh hiên quăng một chút tóc đắc ý cười nói mặc dù hắn cũng là tương đối đẹp trai nhưng là cùng ta so ra vẫn là kém xa lý thanh nhã hiếp mắt cười khẽ đánh giá trương minh hiên hai mắt b ạ c h n g u y ệ n sơ chính là dựa theo chính hắn tạo nên a Chứ tham ăn không giống tính cách đều rất đ ù a tiếp tục quay đầu nhìn về phía màn hình a nỉ bên trong một thanh â m đột nhiên vang lên cái này hoạt động nhất định phải đình chỉ trong hoa viên mọi người kinh ngạc kêu một tiếng nhìn trái n g ó phải quan sát lẫn nhau thậm chí ngẩng đầu nhìn lên trời nói nhỏ nói nhỏ đại môn một tiếng kéo kẹt bị đ ẩ y ra ba cái bóng người đứng tại ngoài cửa lớn q u a n mang mánh liệt tại ngoài cửa lớn nở rộ tất cả mọi người kinh hô một tiếng che mắt chủ trì hoạt động bạch dĩ thư sinh đầu tiên là che mắt sau đó nhìn về phía đại môn kinh hoàng kêu lên đây đây là nhất khí đạo minh ngàn vạn năm trước liền bắt đầu duy trì người cùng yêu cân bằng mạnh nhất liên minh a nghe cái này mê người thành tuyến chẳng lẽ là đạo môn hảo môn đứng đầu không sai bên ngoài quan g mang tán đi ba cái bóng người từ bên ngoài đi tới ở giữa một người mặc cầm tú đà ạ bảo đầu đội n g ọ c quan eo cuốn thơ vàng bên người hai cái đều là võ giả cách tàn mặc trong hoa viên vang lên a a a kêu sợ hai thanh âm từng cái thiếu nữ nắm chặt n ắ m đấm hoa si nhìn xem tiến đến đạo sĩ rít gào lên mắt thả hưởng tâm người quả như tới đưa lưng về phía bọn hắn bạch nguyệt sơ mở miệng nói ra bạch nguyệt sơ Cầm bào thiếu niên nói sĩ bỗng nhiên chỉ vào bạch nguyệt sơ nói ra ngươi thở nhỏ bị ta đạo minh hậu đã i nuôi dưỡng sao dám ý đ ổ phá hư chúng ta năm trăm năm kế hoạch điện thoại trước người xem đều là trong lòng nghiêm một chút đây là nhân vật phản diện cái này nhân vật phản diện bối cảnh nhìn không đơn giản a lý thế dân nhìn màn ảnh tự nói nói ra nhân vật phản diện nhân vật ra n g u y ệ t cung bên trong thỏ ngọc tự a sát hàng nga nhìn video bất mãn nói thầm nói ra mặc như thế hoa xem xét cũng không phải là người tốt lành gì đánh chết đánh chết tất cả đều đánh chết hàng nga cảm thấy hứng thú cười nói năm trăm năm đối phạm nhân mà nói rất là trường cựu cũng không biết sẽ là kế hoạch gì thầy du trên đường sư đổ bốn người ngồi quanh đống lửa chư b á t giới ngay tại một bên nhìn xem video một bên nướng m ặ t đ ầ u cười ha hạ nói ra năm trăm năm kế hoạch sẽ không là phong ấn một cái hầu thử a ba tôn nộ không một bàn tay đập vào chư b á t giới trên đầu đông một tiếng chư b á t giới một đầu đâm vào trong đống lửa nháy mắt k i a lửa tung tóe diêm bay loạn đường t ạ m t ạ m nháy mắt móc ra một trưng phủ thì thầm vô lượng thiên tôn vung tay lên phủ bay ra một dòng nước c o c o dội xuống đem trừ b á t r ơ i xối thành rơi xuống nước heo bốn phía hỏa diễm cũng đều dập tắt đường tăm tạm chắp tay trước ngực thì thầm a di đả phận ngộ không người hạ thủ cũng quá phân nặng nhẹ vạn nhất cháy rồi n ê n như thế nào cho phải trừ b á t r ơ i ngầm đầu một mặt màu đen g i ọ t nước tí tách đáp chảy xuống hai mắt một bức tôn nộ không lắc lắc tay nói ra ta l á o tôn có chừng m ự c điện thoại trước mọi người trong lòng đều có một cái ý niệm trong đầu nhân vật phản diện xuất hiện tránh không được một trận đại chiến nhưng là sau mực khắc trên màn hình họa phòng đột biến cầm bao đạo sĩ thẹn thùng sờ sờ mặt nói ra a mới mấy ngày không gặp ánh mắt liền như thế lửa nó điện thoại trước người xem trong lòng một cái lảo đ ạ o em gái ngươi a ta đều chuẩn bị kỹ càng nhìn đại chiến ngươi cho ta làm cái này chương năm trăm sáu mươi lăm thứ một tập xong chương năm trăm sáu mươi lăm thứ nhất tập xong tiếp xuống tới kịch bản giống như trước đó khôi h ả i cái gọi là 500 năm trăm n ă m tà ác kế hoạch nguyên lai、like、cũng chỉ là thông ra phá hư kế hoạch chính là tùy tiện tìm nữ nhân kết hôn loại này tà ác kế hoạch cũng quá tà ác đi điện thoại tiền quán chúng đều bị đùa cười ha ha trong màn hình bạch n g u y ệ t sơ kêu thảm một tiếng bị đổ sơn tô, tô từ trên trời giang xuống đập cái mặt mũi tràn đầy hoa đào nở một màn hình tượng phụ lên ra từng trương nhàn n h ạ t p h á t họa hiện hiện giống như sách cổ ghi chép truyền kỳ ca khúc giọng nữ hát lên trên đầu ngón tay đ ồ i p h ư ợ n g bướm nó nói hừng đông liền muốn đi xa đi truy tầm ngươi dừng lại thiên đ i ệ m tung cả đời ngắn như thủy triều giọng nam hát tiếp lên đừng v ẽ trong sách truyền kỳ cổ hướng truyền kỳ bao nhiêu biệt ly ta chỉ là lơ đãng gặp đến ngươi vừa lúc rơi mưa lại vừa lúc rút ú t vào với nhau nhiều như vậy tốt quản nó thời thế thay đổi điện thoại trước người xem đều lẳng nghe cái này duy mỹ âm nhạc nhìn xem từng màn triển khai bức tranh trong lòng giờ phút này một mánh tích mịch ca khúc kết thúc lý thế dân thở dài một tiếng nói ra, thật là dễ nghe. châm p h ả n g phất đi vào nàng nhân sinh kinh lịch một phen yêu hận giao trị bên trong vương mẫu hử nhẹ ca tử khó được mê mẩn trời ban lương duyên của ngươi thử ngưng điện ngọc đế vẻ mặt tươi cười nói ra không tệ rất có ý tứ tiện tay điểm kích tiếp theo tập vậy mà không biểu hiện lập tức sắc mặt thay đổi chỉ có một tập nữ hoa cung nữ hoa nương nương nghiêng theo tại vân sàng bên trên nói ra rất tốt cố sự thanh loan cười hì hì nói ra nương nương hắn nói hồ yêu nhất tộc có thể trưởng khống túc thế nhân duyên ngài không tức giận nữ o a nương nương cười nhạt nói ra có gì phải tức giận ta là loại kia người hẹp hỏi sao thanh loan nghi hoặc nói ra không phải sao và ảnh thanh loan nháy mắt biến mất t h ả i phượng khỏe miệng co giật hai lần vội vàng túi đầu nén cười nữ hoa nương nương nhàn nhạt, nhạt nói ra có con mỗi t h ả i phượng trong lòng ha ha cái nào con mỗi dám đến nữ hoa cũng h a mỗi đạo nhân hắn dám sao nữ hoa sau đó điểm một chút tiếp theo tập ồ vậy mà không có huyền không đảo bên trên tấn dương cao hứng kêu lên tiếp theo tập tiếp theo tập ta muốn nhìn đồ sơn tô tô trương minh hiên hai tay một đám bất đắc dĩ nói ra không có chỉ có một tập tấn dương xứng sở quay đầu nhìn về phía trương minh hiên ủy khuất nói ra làm sao không có thì dương dương đều có mỗi ngày hai tập a trương minh hiên d ố i cái lương m ệ n m ỏ i nói ra bởi vì cái này so hỉ dương dương đẹp mắt a chế tắc lên thật là phiền phức cho nên mỗi ngày cũng chỉ có một tập không được lý thanh tuyền đột nhiên mở miệng kêu lên một bước nhảy đến trương minh hiên bên người lôi kéo tay h á o kêu lên ngươi nhất định còn có hà n tồn lấy ra nhanh lấy ra trương minh hiên lập tức đối lý thanh nhã kêu lên thanh nhã tỷ từ xưa có cầm đuốc soi đêm đọc mà nói có thể thấy được ban đêm là rất thích hợp đọc sách lý thanh tuyền lôi kéo trương minh hiên đột nhiên trì trệ hai mắt phun lửa nhìn xem trương minh hiên trương minh hiên đùa dỡn đối nàng nhữ mày lý thanh tuyền lập tức vung tay ngáp một cái nói ra buồn ngủ có a quay đầu khi mắt lác lác cũng dung hướng phía phòng của mình đi đến không giống như là buồn ngủ ngược lại là giống như là buồn say tấn dương lôi kéo trương minh hiên cánh tay dùng sức quơ vô cùng đáng thương nói ra hoàng thúc tốt hoàng thúc ta còn muốn nhìn trương minh hiên vớt vớt đầu của nàng cười ha hả nói ra ngày mai liền có thế nhưng là ta nghĩ bây giờ nhìn a ban đêm sẽ ngủ không được trương minh hiên vẻ mặt tươi cười nói ra ngủ h không vậy liền đọc sách đi trước lưng một bộ đại học ngày mai ta kiểm tra tấn dương im lặng nhìn xem trương minh hiên h h ử nhẹ một tiếng quay đầu bước đi hồ ly tiểu tuyết từ trên ghế nhảy xuống tới khinh bị nhìn thoáng qua trương minh hiên khi dễ tiểu hải tử bước nhỏ đuổi theo tấn dương lý thanh nhã cũng đứng lên cười nói ra chúng ta cũng trở về trương minh hiên vội vàng cười ha hả nói ra trở về sớm như vậy làm cái gì như thế ngày tốt cảnh đẹp há có thể c ô phụ dưới ánh sao hoa tiền m ư u y hạ chính là uống rượu nói chuyện trời đất tốt thời gian hoàng hậu chế nhạo cười một tiếng nói ra các ngươi uống rượu nói chuyện p i ế m cầm nước soi g i đàm ta đi về trước nhẹ nhàng đứng dậy đi ra ngoài lý thanh nhã cho trương minh hiên một cái l ư ế p mắt lại khép cười một tiếng đứng dậy hướng gian phòng của mình đi đến trương minh hiên thở dài đúng vậy các ngươi đều đi ta cũng đi đứng lên chắp hai tay sau lưng chậm dãi hướng phía gian phòng của mình đi đến hộ yêu tiểu hồng nương kết thúc trên mạng cũng đã huyên náo đại chúng gờ giúp c h á t bạch vân đạo trưởng đồ sơn tô tô thật đúng là quá đáng yêu lão phu đều tâm động thử vân đạo trưởng ta nhổ vào da mà không kính h ắ c vân đạo trưởng ta nhổ vào da mà không kính bạch vân đạo trưởng lựa giận các ngươi h ầ nghị gì thế ta nói chính là đệ tử nghĩ thu hẳn khi đệ tử a thử vân đạo trưởng ha ha hát vân đạo trưởng ha ha dáng đỏ ha ha cao dương đồ sơn tô tô thật là quá đáng yêu thật mong muốn một cái dạng này m u ộ i muội t ái tâm vào rừng làm cướp đại tiền s ắ c thực rất đáng yêu nghĩ đến đáng yêu như vậy nữ tử muốn gả cho người khác trong lòng làm sao cảm giác không quá dễ chịu đâu vân ca các ngươi nói cái gì a đồ sơn tô tô là ai t r ờ i trực tiếp sao điệp danh o vân ca ngươi không thấy hồ yêu tiểu hồng nương sao ngọc diện ta hổ tộc nữ tử đều là xinh đẹp như vậy đáng yêu ôn n u hiền t ụ khuôn mặt tươi cười vân ca hồ yêu tiểu hồng nương đây không phải là thần quân gia hạ niềm sao cho hải tử nhìn có sát đi xem một chút đi ta lúc đầu cũng tưởng rằng cho hải tử nhìn ta sau khi xem quá dễ nhìn tốt thú vị h á t vương ngọc diện tiểu bội bội cũng là h ồ tộc nhưng từng gả người ta tên gọi là gì ngọc diện ngượng ngùng nô ra đồ sơn ngọc nhì đến nay một người ngưu vương giận dữ ngọc diện ngươi nói cái gì đừng chạy quá sát ngưu vương ngươi nói cái gì đừng chạy ngọc diện n ư u vương quá sát cùng nhau hạ tuyến hắc vương kinh ngạc phát sinh bên trên cái gì tiểu hoàng yêu ai đại nhân thế giới chi thật phức tạp sa minh tiểu hoàng yêu ta muốn đi thanh khâu tìm đồ sơn tô tô ngươi đi không tiểu hoàng yêu không có thời gian a gần nhất tiêu giao thần quân viết một ca khúc cầu muốn ta cho hắn hát đi không được a huyền trang cái gì ca hát cái gì đại thiên vương thần quân viết viết ai ta nát bảo tháp tiêu giao thần quân ca đáng để mong chờ mong nói gỗ mục chi đ i ê u cái gì thời điểm có thể nghe đại chúng b ầ y bên trong lập tức đều tại hồng hải nhi hướng hắn hỏi thăm ca khúc sự tỉnh học ba bảy tác giả bảy nữ từ bảy yêu tập bảy đ á m đạo sĩ hòa thượng bày các loại cái khác bày bên trong cũng đang thảo luận hồ yêu tiểu hồng nương đặc biệt là một chút nữ tử tâm đều bị đồ sơn tô tô manh hóa đương nhiên đồ sơn nhã nhã tự nhiên không có đạt được cái gì tốt thanh danh chương minh hiên cũng không có đạt được cái gì tốt thanh danh chỉ đổi mới một tập kết quả chính là không ít bị mắng lý thanh nhã trong phòng nha nha nằm ở trên giường chơi đ ù a lý thanh nhã chính một người video trong màn hình một người mặc cùng trang tiên váy nữ tử chính xếp bằng ở một cái trong sân động c ư ơ n g năm trăm sáu mươi sáu lúng cúng thanh k â u chương năm trăm sáu mươi sáu lúng cúng thanh k â u lý thanh nhã khẽ thi lễ nói ra gặp qua nữ kiểu nương nương trong màn hình nữ tử cười nói ra chúng ta cũng không cần đa lễ nha nha còn tốt chứ lý thanh nhã nhẹ gật đầu cười nói ra rất tốt vẫn là như vậy đ á n g yêu trong màn hình đồ sơn nữ kiểu há to miệng cuối cùng thở dài một hơi nói ra để nàng chịu khổ về sau nàng chính là ta h ồ tộc c h i chủ lý thanh nhã cười nói thanh khâu h ồ tộc lúc này lấy nữ kiểu nương nương làm chủ nàng vẫn là an an ổn ổn qua mình t h á n g ngày trò thỏa đáng đồ sơn nữ kiểu cười khổ nói ra ta điểm ấy tu vi tại tam giới tính là cái gì làm sao có thể che chở thanh k â u chỉ có nha nha dung hợp hổ tổ mới có thể để cho ta h ồ tộc chân chính đứng ở hồng hoang tầng cao nhất liệt ghê. Thanh Nhã sở lên nhà nhà, sau một hồi lâu nói ra, mặc dù thụ một một sau ra, lên nói sở điểm mặc kê h nhưng cũng đây cơ là u nhưng cũng không về phần muốn đẩy ta t h a n h khâu h ồ tộc vào chỗ chết ta chờ một chút lý thanh nhã nghi hoặc nói ra nữ kiểu nương nương có phải hay không có chỗ hiểu lầm ta cái gì thời điểm nghĩ đến t h a n h khâu h ồ tộc vào chỗ chết sau đó buồn cười nói ra hy sinh mấy vạn năm thời gian dung hợp hồ tổ tinh huyết về sau tu hành một buồn phong thủy thậm chí có thể thẳng vào truyền thánh lớn như thế cơ duyên chỗ tốt ta tại sao phải oán hận các ngươi vậy ngươi vì sao muốn để trương minh hiên ra hồ yêu tiểu hồng nương bộ này ạ nỉm thậm chí ngươi ở bên trong còn tự ủ y hình t đồ sơn ữ kiểu nói thẳng đây là cái hiểu lầm hắn căn bản không biết ta hổ tộc danh tự gọi là đồ sơn nhã nhã cũng không biết lý thanh t u y ể n gọi là đồ sơn huyên huyên cái này càng không phải là ta muốn hắn chế tác như thế trà đạp hình tượng của ta ta còn tức giận đâu lý thanh nhã lật ra một cái tú khí bạch nhãn mang theo một tia im lặng nói đồ sơn nữ kiểu h à i nghi nói ra thật không phải ngươi lý thanh nhã gật đầu buồn cười nói ra thật không phải ta đồ sơn nữ kiểu không tốt ý tứ nói ra nhã nhã là ta hiểu là ngươi ta quá nóng lòng thực sự là chúng ta sợ t h ụ sơn Cô lý u â thanh nhã nhỏ giọng nói ra đây đều là trùng hợp a đồ sơn nữ kiều lật ra một cái liếc mắt nói ra trùng hợp. hợp nhưng h lý trí nói với mình tuyệt đối không có đơn giản như vậy đồ sơn nữ kiều đứng lên chín mươi độ túi đầu nói ra nhã nhã xem như ta và người giúp chúng ta hướng tiêu giao thần quân cầu tình cứu chúng ta thanh khâu một lần vô luận cái gì đại giới chúng ta đều có thể nỗ lực lý thanh nhã trần trờ nói ra đây đều là suy đoán vạn nhất không có việc gì đâu hồ yêu tiểu hồng nương vẫn là thật đẹp mắt đồ sơn nữ kiểu gật đầu ai đoán nói ra thật là tốt nhìn nhưng ta không có cách nào bắt chúng ta thanh khâu đến cược cái này vạn nhất xem như ta và người lý thanh nhã nói ra thua ta. ta ngày mai hỏi một chút hắn đồ sơn nữ kiểu vui đến phát khóc nói ra đa tạ nhã, nhã ngươi mở miệng nói chuyện nhất định sẽ thành công giải quyết nếu như hỏi ra ta thanh khâu hồ tộc như thế nào đắc tội thần quân còn xin cáo chi cùng ta nhất định sẽ cho đền bù chịu nhận lỗi lý thanh nhã cười khổ nói ra ta cảm giác đây chính là cái hiểu lầm hẳn là tấn dương công chúa muốn xem ạ nỉm mới ra cố sự này đồ sơn nữ kiểu trong mắt lóe cơ t r í quang mang nói ra không có đơn giản như vậy nếu như chỉ là muốn nhìn ạ nỉm vì cái gì không chế tác thọ yêu tiểu hồng nương l a n g yêu tiểu hồng nương điệu yêu tiểu hồng nương loại hình hết lần này tới lần khác làm ra hồ yêu tiểu hồng nương tiêu giao thần quân hưu trí sâu xa nhất cử nhất động đều có thâm ý ở trong đó lý thanh nhã im lặng thật sự là như vậy sa vì cái gì ta cảm giác là ngươi suy nghĩ nhiều đâu một đêm trôi qua ngày mới hơi sáng gầm lên giận dữ tại trương minh hiên ngoài cửa sổ vang lên đạo khả đạo phi thường đạo danh khả danh phi thường danh đinh h a i như góc dư âm không dứt trương minh hiên bỗng nhiên dùng chăn mềm che kín đầu nhưng thanh âm bên ngoài vẫn là thẳng hướng trong lỗ t h a i chui trương minh hiên v é n chăn lên giận dữ nói lý thanh tuyển cho ta yên tĩnh ha ha hai tiếng cười lạnh truyền đến tiếp tục chấn thiên tiếng kêu vang lên huyền chi lại huyện trúng rượu chi môn trương minh hiên bất đắc dĩ xoay người đi ra ngoài trong viện mịt mở khói bếp dâng lên lý thanh tuyền đang ngồi ở mình phía trước cửa sổ bưng lấy một bản đạo đức kinh cầm thét t r ư ơ n g minh hiên bất đắc dĩ nói ra ngươi muốn làm cái gì nhớ người thanh ngộng như giết người phụ mẫu lý thanh tuyền để quyển sách xuống mặt mũi tràn đầy cừu hận nói ra vậy ngươi biết bức người đọc sách như cái gì sao cái gì bức người đọc sách như là diệt cả nhà người ta t r ư ơ n g minh châu chẹp chẹp miệng nói ra ta là vì ngươi tốt nhiều đọc sách có lợi cho trí thông minh tăng lên ừ vậy ta cũng là đối ngươi tốt ngủ sớm dậy sớm có lợi cho thân thể khỏe mạnh hai người bốn mắt nhìn nhau lẫn nhau không muốn để cho Điện quang hỏa t h h không ạ tại c t r u n g giao h ộ i Trương minh hiên đột nhiên nói ra được rồi không ngủ liền không ngủ dù sao cũng không kém cái này một hồi tiếp tục xem xét đi quay đầu hướng phía phòng bếp đi đến trong phòng bếp lý thanh nhã ngay tại bận rộn bữa sáng t r ư n g bánh bao ép nước trái cây trương minh hiên cười hì hì từ bên ngoài thò đầu ra nói ra thanh nhã tỉ sớm a lý thanh nhã ngẩng đầu nhìn trương minh hiên một chút mắt mang theo ý cười nói ra n g ư ờ i hôm nay lên thật sớm tới giúp ta nấu cơm tất cộc trương minh hiên hấp tấp chạy vào đi dưới sự chỉ huy của lý thanh nhã bắt đầu bận rộn lý thanh nhã một bên ưu nhã bao lấy bánh bao vừa cười nói ra t h a n h câu hồ t ộ c để cho ta giúp hắn nhóm cầu t ỉ n h ngay tại tẩy hoa quả trương minh hiên s ữ n g sở hỏi cầu t ỉ n h hướng ai cầu t ỉ n h lý thanh nhã híp mắt cười thành tiểu hồ ly nói ra hướng ngươi a ta trương minh hiên kinh ngạc kêu lên hướng ta cầu cái gì t ỉ n h bọn hắn lại không có đắc tội ta lý thanh nhã nói ra hôm qua ngươi phát ra hồ yêu tiểu hồng nương hủ đến bọn hắn trương minh hiên im lặng nói ra lá gan thật nhỏ cái này có gì phải sợ một cái phim hoạt hình mà thôi đồ sơn tô, tô nhiều đáng yêu lý thanh nhã im lặng nói ra đúng vậy a đồ sơn nhã nhã nhiều đáng ghét mịt mờ đối trương minh hiên lật ra một cái l ư ỡ i mắt sau đó nói ra ngươi quên tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện cùng thục sơn kết quả rồi còn có hoa thiên q u ố t về sau cô luân bạch sa chuyện về sau thiếu lâm nho đạo trí thánh về sau nho ra chương năm trăm sáu mươi bảy nữ hoa dự định chương năm trăm sáu mươi bảy nữ hoa dự định trương minh hiên mới sẽ không thừa nhận đây là mình tạo thành tê hoan nói ra hiểu lầm những cái kia đều là hiểu lầm cùng ta thật không có liên quan quá nhiều đặc biệt là nho già kia là khổng tử tìm được chết ta ă n không được a hoan uổng chết ta rồi ngươi nhìn thần đang chuyện về sau thiên đình không phải còn rất tốt sao nửa điểm tổn thất đều không có đúng vậy a cùng xiền giáo triệt để trở mặt mấy trăm thần linh bị chém g i ế t phó g ấ n trương minh h i ê n kinh ngạc nói ra n g ư ờ i đây đều biết trương minh h i ê n vừa cẩn thận suy nghĩ một chút giống như không có cách nào giải thích a chẳng lẽ mình tác phẩm thật mang theo nguyền rủa công hiệu sao trương minh hiên một trận t â m tắc ta đều là bị oan buồng a đều là trùng hợp lý thanh nhã hoài nghi nói ra ngươi không phải cố ý nhằm vào t h a n h c ô u a trương minh hiên lắc đầu liên tục nói ra dĩ nhiên không phải ta cùng bọn hắn không oán không cựu tại sao phải nhằm vào bọn họ a lý thanh nhã nhuẩn miệng cười nói ra vậy là tốt rồi thanh nhã tỉ trương a sao. ta ta nên làm cái gì? Dừng hết hồ yêu tiểu hồng nương Không cần, ta thật thích nhìn, có ta ở đây bọn hắn không yêu làm cái thích có có việc tiểu gì? gì. hết hồ thật t đây ở minh hiên giơ ngón tay cái lên tán thưởng nói ra thanh nhã tỷ ra châu thanh nhã tỷ b ạ khí lý thanh nhã im lặng nhìn trương minh hiên một chút nói ra ngươi một cái quả đào tẩy đường này nhanh lên nha nha trương minh hiên thủ hạ lập tức nhanh thêm mấy phần một phen bận rộn về sau điểm tâm làm tốt ăn xong điểm tâm trương minh hiên hài lòng nằm tại hậu sơn trên ngọn cây tiêu thực tấn dương chạy đến dưới gốc cây chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái phiêu nhiên lên ngọn cây g h vào trương minh hiên bên người vẻ mặt tươi cười nói ra hoàng thúc ngươi làm cái gì đây trương minh hiên nhắm mắt lại nói ra ta đang ngủ ha tấn dương đẩy trương minh hiên nũng nhịu nói ra hoàng thúc đừng ngủ cảm giác nhanh lên đập hồ yêu tiểu hồng nương ta muốn nhìn n h a trương minh hiên tiếp tục nhắm mắt lại không n ú c ních tấn dương tiếp tục đẩy trương minh hiên kêu lên hoàng thúc rời giường trương minh hiên h u h ả i nói ra tấn dương đừng n ú c ních ta ngay tại suy nghĩ hồ yêu tiểu hồng nương cố sự k ị c bản n h a tấn dương ngoan ngoan ghé vào trương minh hiên bên người mong đợi nhìn xem trương minh hiên qua một hồi lâu tiếng n y khe khe từ trên thân trương minh hiên chuyển đến Thẳng trạng vào tối, Trương một Minh Hiền đến người vào mới rỗi cơn á i đi, từ trên ngọn cây đứng lên, từ trên cây nhảy lên, lên ngọn đứng nhảy cây cây cả l mà phất phơ ư ớ g phía tối i đi ệ m sớm Cơm sách chạy. phần thất đến, Tấn Dương sớm thất vọng về t về sau từng nhà lần nữa canh giữ ở điện thoại trước cùng hôm qua so sánh hôm nay nhân số lại tăng lên rất nhiều hôm qua tuyệt đại đa số người xem là tiểu hải tử bởi vì trên mạng nghị luận nguyên nhân hôm nay tăng lên rất nhiều đại nhân ăn x o n g cơm tối tấn dương lý thanh tuyển phi thường tự giác thật nhanh thu thập xong bát đũa ngồi đàng hoàng trong sân trên g ánh mắt nhìn chằm chằm nghiêm chân ngay tại sỉa g i n g trương minh hiên trương minh hiên hừ hừ hai tiếng nói ra các người nhìn ta cũng vô dụng thời gian đến tự nhiên là đổi mới lý thanh tuyền hư một tiếng túi đầu nhìn điện thoại một lát sau thần dương kinh h ỉ kêu lên thời gian đến một đạo màn hình lơ lửng tại trong tiểu viện duyên dáng âm nhạc vang lên tập hai tất cả đều là đánh nhau kịch bản người xem nhìn xem lại tuyệt không cảm thấy khẩn trương kích thích mà là phi thường khôi hải tây vực hồ hoàng chi t ử phạm vân phi ra sân trực tiếp treo lên đánh t o à n trường càng khôi hải chính là cuối cùng trực tiếp từ một cái tuyệt thế cao thủ nháy mắt biến thành một con chân ngắn hồ ly tập hai cũng theo đó kết thúc người xem tại điện thoại trước cười to không ngừng ạ n i m đặc hữu động tác biểu lộ đều để người xem hai mắt tỏa sáng tùy tâm cảm thấy vui sướng đáng tiếc sung sướng đều là ngắn ngủi ngắn ngủi mấy phút liền kết thúc điện thoại trước rất nhiều hài tử khóc giống lấy còn phải xem một chút đại nhân cũng đều lòng tràn đầy p h i ề n muộn quá ngăn à. trong lòng âm thầm nguyền rủa trương minh hiên ngắn nhỏ bất lực t h a n h khâu giới bên trong một đám hồ yêu cũng đều hưng phấn gọi bậy một cái phòng bên trong hai cái hồ yêu ngay tại ngay tại nói chuyện một cái áo trắng nữ hồ yêu nói ra xương xương có tay vực hồ tộc cái này chi nhánh sao mặt thanh y thì đồ sơn xương xương bám lấy cái cằm nói ra hẳn là có đi thiên hạ hồ yêu ngàn vạn cũng không chỉ ta thanh khâu một mạch có một chi sinh hoạt tại tây vực cũng không đủ là lạ nhưng là muốn thành lập tộc đàn s ư n g hoàng cũng không phải một cái sự tình đơn giản áo trắng nữ hồ yêu hai mắt mang theo ái tâm nói ra tô tô thật là quá đáng yêu như quả thật sinh hoạt tại thanh khâu liền tốt đồ sơn xương xương lật ra một cái liếc mắt nói ra không thể nào nàng như vậy ngây thơ tại yêu tộc căn bản là không có cách sinh tồn áo trắng hồ yêu hai tay chống n ạ n h nói ra chúng ta có thể bảo hộ nàng a hoa hoàng cung nữ hoa nương nương khó được không có chạch trên giường đi ra cung điện ngồi ở bên ngoài một hoa viên bên trong trong hoa viên mấy cái tiểu hồ ly ngay tại chơi bùa thanh l oan tiếp hận nói ra quá ít thật sự là quá ít nữ hoa nương nương thu hồi điện thoại nữ mày không nói thải phượng thử thăm dò nương nương ngài nghĩ gì thế nữ hoa nương nương nói ra ai lúc trước yêu tộc đầu người rèn đúc c h ả m vũ kiếm lấy về phần hiện tại nhân yêu đến nay thế cùng thủy hỏa lẫn nhau giết chóc không nớt đây không phải ta muốn gặp đến thải phượng nhữ mày nói ra đều là đế tuấn thái nhất kia hai cái hàng minh biết nhân tộc là nương nương con cái cũng dám hạ sát thủ chết đáng đ ờ i nữ hoa nương nương như có điều suy nghĩ nói ra nhân yêu mến nhau thiên đ i ề mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, bởi vì nhân yêu mến nhau đa số bi kịch nửa yêu về sau cũng ảnh hưởng quá lớn n h ư quả thật như hồ yêu tiểu hồng nương bên trong như vậy có thể nối lại tiền duyên cũng chưa hẳn không thể hẳn là có thể cải thiện người cùng yêu quan hệ a thanh loan tùy ý nói ra đó là không có khả năng thiên điều cấm chỉ hồ yêu tiểu hồng nương bên trong cố sự không có khả năng xuất hiện nữ hoa nương nương n h í u mày cười một tiếng ở trước mặt ta liền không có không có khả năng mà nói thanh loan c h ấ n kinh nói ra nương nương ngài ngài chẳng lẽ muốn sửa đ ổ i thiên điều nữ o a nương nương lông mày nhữ lại nói ra không được sao thanh loan lập tức bị kinh hãi chân tay lung cung nói ra nương, nương đây chính là thiên điều a thiên đạo lập cho dù là thiên đạo lập nhưng ta muốn hôm nào đầu lại có gì khó nữ hoa nương nương ngồi thẳng thân thể không l ờ i khí tức nét h đầy thiên địa tôn quý bá đạo duy ngã độc tôn thanh loan thải phượng kìm lòng không được quỷ d ạ ả m xuống đất toàn thân phát run khi thế vừa để xuống liền thu nữ hoa nương nương lần nữa ngồi liệt tại trong ghế khôi phục thành trạch nữ dáng vẻ thanh loan thải phượng thở phào một hơi từ dưới đất bỏ dậy nữ hoa nói thầm nói ra đang chờ đợi đi nhìn xem hồ yêu tiểu hồng nương đằng sau là cái gì nếu như cùng tấm ta ú cho thanh khâu hổ tộc một cái kỳ ngộ cũng chưa h ẳ n không thể thiên a Loan n h h t Phượng liếp nhau, h trong mắt tràn ngập lo lắng, lo i mắt t điểu chính là thiên đạo thiên coi chính như thánh nhân nương nương là lập, là m u ố n s ử a đổi i t h ê n điểu, cũng thuyền u y ệ t đối sẽ k ô n nhẹ nhàng, lớn. Thiên g giá rất ra rất thậm chí phải bỏ ra cái giá rất lớn. Thiên Môn cái bỏ không đảo bên trên trương minh hiên tại tấn dương nũng nịu cầu khẩn phía dưới chạy chối chết vội vàng chạy về phòng của mình bịch một tiếng đem cửa phòng đóng lại lý thanh nhã cũng cười cười ôm nha nha đi trở về nhà ở của mình vừa đem nha nha phóng tới trên giường tích tích tích tiếng điện thoại di động văng lên lý thanh nhã xuất ra điện thoại nhìn thoáng qua phía trên là đồ sơn nữ kiểu video xin lý thanh nhã điểm kích kết nối đồ sơn nữ t i ể u xuất hiện ở trên màn ảnh lần này bối cảnh là tại một cái phòng bên trong chương 568, hồng hai nhi sinh ý chương 568, hồng hai nhi sinh ý đồ sơn nữ t i ể u lập tức vẻ mặt đau khổ nói ra nhã nhã ngươi đến cùng có hay không giúp chúng ta à? hôm nay hồ yêu tiểu hồng nương lại truyền ra tiếng vọng so hôn quá lớn hơn lý thanh nhã cười nói ra nữ t i ể u nương nương quá lo lắng đồ sơn nữ t i ể u thở dài nói ra ai ta không thể cầm toàn bộ thanh khâu h ồ tộc đi ca vạn nhất xảy ra chuyện thanh khâu liền triệt để xong nhã nhã ngươi cũng là chúng ta thanh khâu hồ tộc không thể ngồi xem không để ý tới a xem như cô cô văn ngươi lý thanh nhã nghiêm túc nói ra nữ kiều nương nương ta có một loại cảm giác đây là thanh khâu một lần kỳ ngộ ngài nếu như thực sự không yên lòng có thể đem m â u thân của ta n ó n về có m â u thân của ta tại thanh khâu không ai dám đi làm cản đồ sơn nữ kiều há to miệng m i ễ n cưỡng nói ra t ố t a chỉ có thể như thế lý thanh nhã c ư ờ i lại cùng đồ sơn nữ kiều hàn huyên một hồi sau đó quải điệu video bắt đầu ở trên giường đùa với nha nha chơi cái gì kỳ ngộ đều là nói đùa chủ yếu là hồ yêu tiểu hồng nương nhìn rất đẹp cứ như vậy gây mất thực sự quá đáng tiếc có mâu thân tại thanh khâu vậy liền chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề ngay kế tiếp trương minh hiên lần này nằm tại hồ nước bên trên người mặc quần đùi láo lót đeo kính đen miệng bên trong ngậm một cây ống hút bên cạnh đặt vào một ly lớn đồ uống một cỗ sóng nước từ lên phía sau dâng lên đẩy hắn ở trên mặt hồ chậm rãi di động hoa một trận vạch nước gâm thanh chuyền đến một đạo như ngọc cánh tay từ phía sau kéo lại trương minh hiên cổ trương minh hiên giật này mình vội vàng ngồi xuống không cao hưng nói ra bích đồng ngươi làm cái gì đây sau lưng ng xuyên thấu qua xa y có thể nhìn thấy bên trong hai cái vỏ sò bao trùm tại ngực mảnh khảnh trên bụng điểm suýt lấy một vòng chân trâu toàn bộ hạ thân đắm chìm trong trong hồ nước như ẩn như hiện tràn ngập rụ hoặc ngao bích đồng cười hì hì tại trương minh hiên trước mặt chuyển một vòng tròn nói ra ngươi nhìn ta làm quần áo mới xem được không trương minh hiên sờ lên cái mũi ngẩm đầu nhìn lên trời cố gắng không cho máu mũi lưu xuống tới không cao hứng răn dậy nói ra nữ hải tử ra nhà phải chú ý thận trọng nhanh lên xuyên trở về về sau loại này quần áo chỉ có thể mặc cho chính ngươi tướng công nhìn ngao bích đồng sắc mặt trăng nhuận cắn cắn miệm môi ta cho là ngươi sẽ thích mà lại ngươi chính là vị hôn phu ta à r ư ơ n g minh hiên vội vàng bái một cái tay nói ra hiểu lầm thật sự là hiểu lầm ta cũng không phải ngươi vị hôn phu ta cái này đem thủy mạch linh châu trả lại cho ngươi nhanh lên đổi về đi ngao bích đồng sắc mặt biến đổi cười hì hì nói ra tốt tốt ta biết về sau sau khi kết hôn lại mặc cho ngươi xem ngao bích đồng cho mình thi triển một cái t r ư ớ n g n h ă n pháp n ả y ra mặt nước rơi vào bên hồ cười hì hì nói với trương minh hiên ta đi về trước chờ một lát lại đến đấm bóp cho ngươi chứng minh hiên vội vàng xuất ra thủy mạch linh chu nói ra uy ngươi thủy mạch linh châu ngao bích đồng cười hì hì nói ra phụ vương đưa cho ngươi ngươi liền hào hào cất giữ nhảy nhảy n h ó t n h ó t hướng phía huyền không đảo bên ngoài chạy tới đi ngang qua một cái b u ồ n hoa lúc đang bị áp bách lấy thành thành thật thật đọc sách lý thanh tuyền t h ư l ệ n h một tiếng nói ra yêu mỹ tử ngao bích đồng dẫm chân xuống sắc mặt thay đổi mấy lần yên lặng tiếp tục đi ra ngoài ngao bích đồng trở lại động phủ mình bên trong trận pháp mở ra lập tức bổ nhào vào trên giường của mình nghẹn n g à o khóc giống thì thầm nói phụ vương phụ vương ta rất nhớ ngươi ô, ô, ô, đang xách lý thanh tuyền bên cạnh hồng hài nhi đang ngồi ở trên đồng cỏ cầm trong tay một thanh còn tại chạy xuống dọn nước cỏ xanh một bên tinh tế nhấm nháp một bên nói ra tiểu cô ngươi thật giống như không thích cái kia tiểu lòng nữ lý thanh tuyền tùy ý nói ra đúng vậy a nàng tâm tư không thuận quá mức hư giả hồng h ả i nhi nói thầm nói ra không nhìn ra lý thanh tuyền tại hồng h ả i nhi trên đầu gõ một chút nói ra ngươi cái này ngốc trâu có thể nhìn ra cái gì thiền tiêu hết à. hồng h ả i nhi vẻ mặt đau khổ nói ra đừng tìm ta xét tiền đồ ăn vặt đều không muốn ăn tiện tay đem trong tay cỏ ném ra đứng lên nói ra không được ta muốn đi tìm tiểu sư thúc Hắn lần trước đáp ứng ta hai cái kiếm tiền phương pháp còn không có cho ta thực hiện đâu vô vô cái mông hướng linh hồ chạy tới lý thanh tuyền cảnh giác nhìn một chút b ố n phía lặng lẽ đem sách vợ bông xuống thanh tuyền lý thanh tuyền vội vàng đem sách vợ cầm lên miệng bên trong nói ra được rồi được rồi ta biết muốn nhìn sách trương minh hiên đưa t i ễ n n g a o bít ổng nhàn nhã nằm tại hồ trung tâm tiểu sư thúc kêu to một tiếng chuyển đến phu phu một tiếng một cái tiểu pháo đạn từ trên trời g a xuống thẳng tắp rơi đập tại trong hồ một cột nước phóng lên tận trời hóa thành bọn nước hoa một tiếng rơi xuống cho trương minh hiên rót cái ướt sũng trương minh hiên phun ra ống hút đưa tay xóa đi một chút mặt một thanh nước đọng bỏ rơi sắc mặt tâm trầm hồng h ả i nhi từ trong nước đưa đầu ra cười hì hì nói ra vẫn là trong nước dễ chịu trương minh hiên âm thầm thầm nói ra ngươi có phải hay không nghĩ biến thành tiểu thủy châu hồng h ả i nhi cười hì hì nói ra không có a trương minh hiên nắm lấy hồng h ả i nhi ôm ngang trong ngực ba ba ba ba một trận bàn tay đánh vào trên nông ta để ngươi nghịch ngợm hoa đau quá thả ta ra m u buông ta ra ta để ngươi gây sự ta sai rồi sư thúc ta biết sai ba ba ba ba ba ba ta để ngươi xối ta một thân nước ồ ồ ồ ta cũng không dám nữa tốt một trận về sau trương minh hiên thở phào một hơi g i a n dậy nói ra còn dám hay không cho ta gây sự hồng h ả i nhi sợ lấy cái mông vô cùng đáng thương đứng ở trên mặt nước lắc đầu liên tục nói ra không dám cũng không dám nữa nói đi thì ta có chuyện gì hồng h ả i nhi treo lên tinh thần cười đùa tí tưởng nói ra sư túc h ngươi lần trước đáp ứng ta hai cái kiếm tiền phương pháp cái gì thời điểm cho ta thực hiện à? trương minh hiên mắc ngón tay nói ra ngươi qua đây hồng hà nhi cười hì hì đi tới mong đợi nhìn xem trương minh hiên trương minh hiên tại hồng hải nhi trên đầu đống nhiên gõ một chút hồng hải nhi ai u một tiếng dùng tay che đầu nước mắt dưng dưng trương minh hiên một lần nữa nằm ở trên mặt nước nói ra đi thôi hồng hải nhi vớt vớt đầu nói thầm nói ra quán ba c à múa buổi chiếu phim tối hồng hải nhi hoài nghi nhìn xem trương minh hiên nói ra sư túc h ngươi sẽ không ở lửa p h ỉ n h ta à. trương minh hiên h i ế p mắt nói ra đối ngươi sư túc h còn lo l ắ n g sao hồng hải nhi hoài nghi nói ra vậy ta đi thử xem t h u a thiệt tiền ngươi phải bồi thường cho ta xéo đi hồng hải nhi nhảy ra hồ nước hướng ra ngoài chạy tới trương minh hiên nói thầm nói ra rốt cục thanh tĩnh a hồng h ả i nhi chạy về động phủ của mình kêu lên có ai không một đám tiểu yêu thật nhanh tại bên ngoài động phủ tập hợp phụ kiện người đều căng tới ánh mắt tò mò hồng h ả i nhi tay nhỏ vung lên hăng hái nói ra đi đi theo bản đại vương đi kiếm tiền một đám yêu quái vung vẩy lấy vũ khí trong tay hét lớn đại vương đại vương kiếm tiền kiếm tiền một đám yêu quái gọi kêu l à trách móc hướng phía phường thị bên trong dũng manh lao tới chương năm trăm sáu mươi chín bà thánh mộ quý vị chương năm trăm sáu mươi chín bà thánh mộ quý vị t r ạ n văn tối tấn dương chạy đến bên hồ kêu lên hoàng thúc hoàng thúc nhanh rời giường ăn cơm á trương minh hiên mơ mơ màng màng từ hồ nước ngồi dậy đến ngắp một cái nói ra thời gian trôi qua thật nhanh một bước chạy bộ đến bên hồ lôi kéo tấn dương tay nói ra đi chúng ta trở về tấn dương nhìn xem trương minh hiên tán thưởng nói ra hoàng thúc ngươi thật lợi hại trương minh hiên gật đầu đắc ý nói ra kia là đương nhiên ngươi thật có thể ngủ so phường thị bên trong chư yêu đều muốn có thể ngủ trương minh hiên lập tức bị nẹn nói không ra lời đứa nhỏ này thật không biết nói chuyện cơm tối về sau người một nhà tiếp tục trong sân nhìn hồ yêu tiểu hồng nương điện thoại trước vô số người xem cũng đều canh giữ ở điện thoại trước đúng giờ trả tiền quan sát bọn hắn chính phát hiện giống như bị đồ sơn tô tô con kia đáng yêu tiểu hồ yêu bắt làm thu binh vừa nhìn thấy nàng kia manh manh đáng yêu bộ dáng n g á y mắt tâm đều hóa k h ú c dạo đầu chính là đồ sơn tô tô n h i ệ tình t hướng tây vực hồ tộc thư ký tiểu thư biểu hiện ra trực tiếp nhiệm vụ đơn nhưng lại bị trực tiếp đánh bại trên mặt đất càng là lanh khóc nói muốn hướng đồ sơn hồ tộc cao tầng kháng nghị trực tiếp hủy bỏ đồ sơn tô tô tại thế đỏ tiên tư cách điện thoại trước người xem đều vì đó lo lắng không được sao vẫn là không thể trở thành một con chân chính hồ yêu sao huyền không đảo tiệm sách trong v i ệ n tấn dương lau nước mắt nói ra ô ô ô tô tô thật đáng thương làm sao nhiều như vậy người xấu đều khi dễ nàng a bạch nguyên sơ làm sao cũng không giúp nàng lý thanh tuyền cũng cắn cắn miệng môi giới trong đầu hiện lên mình tiểu thời điểm tại vạn tuế ra ra huấn luyện hạ tại yêu giới cố gắng dễ r ủ i c h ẳ n g cảnh lần lượt bị đánh té nã dễ r ủ i dê lên gì kia thời điểm không ai có thể đáng thương chính mình lý thanh tuyền ra vẻ nhẹ nhõm nói ra nàng loại tình huống này còn khá tốt tây vực hồ tộc thư ký tiểu thư giận g ữ hét cho ta ngoan ngoắn nằm xuống đi mấy đạo cắt đ u ổ i hướng phía đồ sơn tô tô càn quét mà đi điện thoại trước người xem đều là run lên trong lòng ai cũng không muốn nhìn thấy thiên c h â n khả á i đồ sơn tô tô bị tổn thương sau một khắc người xem cùng nhau thở phào m ộ t hơi chỉ thấy tiểu đạo sĩ bạch nguyệt sơ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại đồ sơn tô tô bên người cầm tay vực hồ tộc thư ký tiểu thư tay nhàn nhạt nói ra bỏ quan nàng có việc t a đến trương an hoàng cung một tòa cung điện bên trong cao dương công chúa nằm ở trên giường mắt nổi đom đóm nhìn xem màn hình điện thoại di động si mê nói ra rất đẹp trai rất đẹp trai quá đẹp rồi một cái khuê phòng bên trong một cái nữ tử đầy giường lăn lộn t ê u lên ô ô thật bá đạo rất thích điện thoại trước rất nhiều nữ người xem đều bị câu nói này dẫn ra cánh cửa lòng mắt buốc cái tâm đáng tiếc đây là cái nhân vật ảo về sau chính là một trận rung động sau khi chiến đấu đặt vững bạch nguyệt sơ cao thủ thân phận đồ sơn nhã nhã cũng kinh hồng cong lên xuất hiện một hồi lại biến mất rất có phía sau màn hát thủ phong phạm trong từ lâu tây vực hồ tộc thư ký tiểu thư cùng đồ sơn tô tô bạch nguyệt sơ ở giữa khôi hài đối thoại cũng làm cho mọi người đối cái gọi là tại thế tục duyên tri pháp có sơ bộ hiểu rõ yêu nhân kết hợp yêu t u i thọ dài người tuổi thọ ngắn tại người sắp chết giả thời điểm chỉ cần thành tâm tại khổ tình dưới cây phát t h ệ lấy yêu cùng người yêu nhau ký ức cùng bộ phận yêu lực làm tế phẩm phong nhập mình p h á p bảo bên trong lại mượn dùng hồ yêu chi lực đem p h á p bảo một phân thành h a i nhân loại cầm trong tay nửa cái p h á p bảo chết đi p h á p bảo liền sẽ theo linh hồn của con người cùng một chỗ luân hồi c h u y ể n thế c h u y ể n thế người sẽ mang theo cái này nửa cái p h á p bảo xuất sinh chỉ cần tại mượn nhờ hồ yêu trợ giút để nhân cùng yêu khôi phục ký ức liền có thể nối lại tiền duyên điện thoại trước người xem cũng đều giật mình nhẹ gật đầu nguyên lai、like、cái gọi là tái thế tục duyên tri pháp chính là chỉ cái này tam thập tam thiên bên ngoài thanh loan nhẹ nhàng một chút nữ hoa nương nương tự nói nói ra cái này tái thế tục duyên chi pháp không được a làm như vậy uống xong mạnh bà thang luân hồi một trận còn có cái gì ý nghĩa thái phượng cũng liền gật đầu liên tục nói ra đúng a đúng a khôi phục trí nhớ của kiếp trước cho dù có thể nối lại tiền duyên nhưng là đối với thế này phụ mẫu đến nói sao mà bất công tương đối khôi phục ký ức về sau hải tử hay là con của bọn hắn sao nữ hoa nương nương ngón tay tại mép giường phanh phanh phanh chỉ vào nói ra từ từ xem thanh loan thái phượng lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một cỗ quyết tâm nhất định phải đánh vỡ nương nương sửa đổi thiên đ i ệ tâm tư về sau chính là một đoạn hồi ức phạm vân phi cùng lệ tuyết dương quen biết cối u cùng áo lông trắng ân ra sân thập ba s o n g từng đoạn hình tượng bên trong bối cảnh âm nhạc vang lên trên đầu ngón tay đôi phượng bấm nó nói lừng đông liền muốn đi xa đi truy tầm ngươi dừng lại thiên địa đ e n t r ắ n g họa cùng thải sắc giao hội giống như đem người mang ra kia đoạn truyền thuyết trong chuyện xưa thần dương ô một tiếng rên gì, nói ra thật nhanh a c ò n muốn nhìn c ò n muốn nhìn c ò n muốn nhìn lý thanh tuyền cũng bất mãn nói ra phía giới khẳng định là cái kia đại mập mạc cùng đồ sơn tô tô bọn hắn đánh nhau kịch bản nhìn dáng vẻ của hắn cũng không phải là người tốt ánh mắt nhìn về phía trương minh hiên ánh mắt bên trong mang theo hỏi ý trương minh hiên ngáp một cái nói ra người đoán lý thanh tuyền lập tức nghiến răng nghiến lợi hôn đản trương minh hiên tấn h dương lo lắng nói ra tô tô nàng sẽ không xảy ra chuyện a lý thanh nhã vớt ư vớt ư tấn dương đầu cười nói ra yên tâm đi không có việc gì hoàng hậu cũng cười nói ra thật thú vị ạn nỉm sau khi xem tâm tình đều tốt rất nhiều chính là quá ít hoàng hậu nhìn về phía trương minh hiên hỏi có thể không thể hơn một ngày càng một tập trương minh hiên hai tay một đám bất đắc dĩ nói ra không được a nghĩ kịch bản rất mệt mỏi lý thanh nhã hoàng hậu mặc dù thất vọng nhưng cũng tỏ ra là đã hiểu thú vị như vậy kịch bản khẳng định không phải dễ dàng nghĩ ra được mấy người lại hàn huyên vài câu liền riêng phần mình trở về phòng bên trong nghỉ ngơi trên mạng cũng đều nghị luận ở mỹ thảo luận cái này một tập kịch bản đặc biệt là đồ sơn tô tô hình ảnh tại trên mạng rộng khắp lưu truyền thực sự là quá đáng yêu tam thập tam thiên bên ngoài thanh loan bất đắc dị nói ra lại là chỉ có một tập thải phượng giật dây kích động nói ra nương nương chứng minh hiên lại lửa biếng muốn hay không thúc canh một chút ánh mắt bên trong mang theo chỉ sợ thiên hạ bất loạn thân sắc nữ hoa nương, nương cười khe nói ra không cần để hắ cố sự này rất có ý tứ ta cũng không hy vọng bởi vì chính mình thúc canh mà đem tốt như vậy cố sự làm hỏng thanh loan thải phượng l i ế p nhau mang theo vẻ thất vọng nương nương thay đổi thế nào trước kia nàng đều sẽ thúc canh a nữ hoa nương nương đột nhiên mở miệng nói ra thanh loan người đi đem bảo liên đang mang cho dương tiền phong làm hoa sơn tam thánh mẫu t ỏ a c h ấ n hoa sơn thanh loan cung kính túi đầu nói ra vâng nữ hoa trước mặt nổi lên một trận vợ sóng đột nhiên xuất hiện một cái thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh bích lục thần đèn đèn thành hoa sen hình quanh thân trán phóng ánh hào quang thanh loan vây tay một cái bảo liên đang bay về phía thanh、loan. Bị một tay b hì hì nương nương, nương nương cái sơn cốc bên trong hai người ngồi dưới tảng cây nhìn xem tinh tinh một nam một nữ tóc trắng xóa lẫn nhau dựa sát vào nhau mặc dù đã đến giàn mua chi niên nhưng là lẫn nhau trong mắt đều là tràn đầy yêu thương lao phụ nhân đột nhiên mở miệng nói ra ngày mai chúng ta đi t h a n h công a lao đầu tử cười ha hả nói ra ngươi cũng tin cái này cái gọi là tái thế tục duyên tri pháp lao phụ nhân trong mắt d ư n g d ư n g nói ra ta ta không nỡ bỏ ngươi lao đầu tử cười nói ra gặp được ngươi là hạnh phúc của ta c h ờ ta sau khi chết ngươi liền về núi rừng đi trở lại thuộc về ngươi thế giới có thể có ngươi theo giúp ta cả đời ta đã rất thỏa mãn lao phụ nhân kiên trì nói ra ngày mai chúng ta liền đi t h a n h công tại khổ tình dưới cây nối lại tiền liền duyên chẳng những một thế này còn có tạ thế hạ, hạ thế vĩnh viễn xa đều nấn ngươi bồi tất Lão Lão là Lão lệ lắc là trong đầu đầu đầu định quay nhu quang, tử biết, mắt tin, ta không tin, nhất định là thật. ra, kìa chứa ra, ôn không không nhìn Nhân, nói ngươi Nhân nói Phụ Phụ xem giả. sáng sớm hôm sau trương minh hiên dùng chăn mền dùng sức che kín đầu phía ngoài tiếng đọc sách như ma âm hướng lỗ thai d ọ t đến chỉ là một giường chăn mỏng tử căn bản là ngăn không được trương minh hiên bỗng nhiên đem chăn m ề n g tử căn bản là ngăn không được t ư ơ n g minh hiên ngồi tại trương minh hiên trên cửa sổ k i n h thường nói ra có bản lĩnh đến a cao g ọ n g gặp nói tử nói ngủ nướng người bị tử cống hỏi nói nhận uy hiếp làm sao bây giờ từ nói đánh hắn trương minh hiên nằm ở trên giường đảo một đôi mắt cá chết chờ lấy lý thanh tuyển đột nhiên trong lòng có chút hối hận kỳ thật để nàng ra ngoài điên cũng rất tốt sơn c ố c bên trong lão phụ nhân từ trong nhà đi tới trên thân nở rộ một đạo yêu lực tại yêu lực bên trong cả người phát sinh b i ế n hóa tóc trắng hóa tóc xanh làn da nếp vốn vớt lên thân thể khô g ầ y trở nên đ ầ y đạn làn da trắng non như ngọc một thân áo gai cũng biến thành váy l a màu lão đầu từ từ trong nhà đi tới nhìn xem trong viện thiếu nữ ánh mắt một trận hoảng hốt phản phất về đến cực kỳ lâu trước kia hắn vẫn là cái thư sinh thiếu niên nàng là cái không dành nhân sự ngộ nh nàng cứu được hắn hắn chứa chấp nàng nàng làm người thế chỗ không dùng hắn vì nàng vứt bỏ công danh lợi lộc cần cư tỳ thế bây giờ hắn dần dần ra đi nàng vẫn là phương hoa như lúc mới gặp trong viện thiếu nữ quay đầu nở nụ cười xinh đẹp nói ra ghi nhớ ta gọi thái thanh lao giả ánh mắt nở rộ thần thái có chút ôn q u y ề n thi lễ nói ra đương thời chỗ đổ mang c ẩ n du nắm vào lan q u ấ người tất hổ thẹn vì đó tiểu sinh c ẩ n du gặp qua cô đương hai người bốn mắt nhìn nhau thâm tình lưu truyền thanh k â u áp long phu nhân chống vải trượng cùng mấy cái nữ từ đi tại mỹ luân mỹ hoàn trên đồng cỏ đoá hoa phiêu riêu bên đường sinh trường tiên điểm điểm h ì n h quang huy sái thả điệp bay tán loạn đồ sơn nữ t i ể u vừa đi vừa cười khổ nói ra tích ngọc m u ộ i muội ngươi cái kiêm nghĩa tử thật là đem chúng ta dọa đến không nói một tiếng liền làm một màn này áp long phu nhân cười ha hả nói ra minh hiên là cái hảo hải tử các ngươi cũng đừng làm k h ỏ hắn bên người mấy người phụ nữ một trận cười khổ cũng liền ngươi cho là hắn là cái hảo hải tử ngươi hỏi một chút linh sơn xiển giáo có nhận hay không một cái nữ tử t h ồ n thức nói ra từ khi mấy vạn năm trước tích ngọc rời đi thanh khâu cũng không trở lại nữa có a áp long phu nhân tứ phương mà nhìn cảm cái nói ra đúng vậy a t h a n h khâu vẫn là xinh đẹp như vậy một chút cũng không thay đổi trong mắt mang theo nước mắt sinh tại tư lớn ở tư t ư biệt chính là vài vạn năm đặc ở quen thuộc thổ địa bên trên trong lòng lăn lộn nồng đậm cảm động đồ sơn t h a n h khâu đột nhiên ngẩng đầu nói ra có người đến bên người những người còn lại cũng đều nhao nhao ngẩng đầu cảm giác đến từ đằng xa mà đến khí thức không chỉ một Thiếu yêu huyện huyện, cầu kiến thanh thanh Thư thư thanh Thái than huyền huyền, khâu chi chủ.、Vân、Linh ca, cầu kiến thanh khâu chi chủ. Thư thư cầu kiến thanh khâu chi chủ. Thái thanh cầu kiến kiến kiến yêu cầu cầu cầu Vân Ca, áp long phu nhân cười ha hả nói ra chỉ là mấy cái tiểu yêu mà thôi tùy tiện liên đuổi đồ sơn nữ kiểu bất đắc dĩ nói ra nào có đơn giản như vậy dính đến nơi g ư kiêng nghĩa tử sự tình cái k i ê n một lần không phải bởi vì thay đổi nhỏ lớn cho đến đã xảy ra là không thể ngăn cản bên cạnh một cái nữ tử liên tục gật đầu nói ra vạn sự cẩn thận cho thỏa đáng thanh khâu nhìn qua chỉ là một cái phổ thông dây núi phía trên rừng cây ung tùng giá thu hoành hành tràn đầy dã man man hoang khí tước mấy cái hoặc nam hoặc nữ tiên ra đứng tại đám mây đối thanh khâu không người dài mái thanh khâu trên không xuất hiện một mảnh gọn sóng không gian vỡ ra một cánh cửa trên g đám mây một cái lao giả cung kính bài nói còn xin hồ tiên tạo thuận lợi thay thông bẩm một tiếng chúng ta muốn mua tái thế tục duyên môn hộ trước mấy cái hồ yêu lấp nhau trong ánh mắt đều mang một tia bất đắc dĩ áo trắng nam hồ yêu lắc đầu nhàn nhạt, nhạt nói ra muốn để các ngươi thất vọng ta thanh khâu cũng không tiếp tục thế tục duyên cái này phục vụ cũng không có cái gì ước mộc truy không có khả năng các ngươi thanh khâu hồ tộc làm sao lại không tiếp tục thế tục duyên một cái lao phụ nhân xuất ra điện thoại lung lay kích động kêu lên hồ tiên tiểu hồng nương bên trong đã nói rất rõ ràng ta muốn mua tái thế tục duyên ta không thiếu tiền không sai nơi xa lại có mấy đạo phi thuyền bay tới phi thuyền bên trên đứng từng cái nam nữ trong đó một cái chính bất thiện nhìn xem môn hộ trước mấy cái trẻ tuổi hồ yêu lao trắng nam hồ yêu ánh mắt l ạ n h leo nhìn xem bọn hắn nói ra nhân duyên tự có nguyệt lao chất trưởng chúng ta thanh khâu lại có tư cách gì can thiệp tốc thế nhân duyên một cái nữ tử đau khổ nói ra một thế nhân duyên ngắn ngủi trăm năm còn không có tận giao một lời tình nghĩa hắn đã dần dần già đi ta thực sự không cam tâm còn xin các vị thương hại chúng ta để chúng ta tại khổ tình dưới cây lại nối tiếp đời sau duyên phận áo trắng nam hồ yêu lắc đầu nói ra ta thanh khâu cũng không có khổ tình cây một cái lao giả lắc đầu nói ra trừ phi để chúng ta vào xem qua dạng này trở về ta thực sự không cam tâm áo trắng nam hồ yêu lông mày d ư ơ n g lên quá quyết cự tuyệt nói ra không được ta thanh khâu giới không phải là các ngươi có thể tùy ý ra vào lao giả nâng người lên nói ra vậy cũng đừng trách chúng ta xâm loạn một cỗ khí tức phóng lên tận trời trên đám mây từng cái lao đầu lao thái thái tất cả đều biến thành từng cái anh tư bộc phát thiếu niên t h i ế u nữ tản ra mạnh yêu không đồng nhất khí thế Trưng tay. Trưng tay áo trắng nam hồ yêu trong tay xuất hiện một thanh tiên trọng trắng trong tay tất cả đều xuất hiện một thanh tiên trần tu sĩ, trong tay ra, ngưng người Long Nhân nhúng Long Nhân nhúng nam hiện nói chuẩn chiến Vâng. nam bên hiện lưng diện cũng đều có từng 571, 571, Áp Áp áo Áo cái quái Phu Phu chập hồ hồ hồ yêu đấu. yêu yêu, đều sau đuôi yêu đều cây kiếm, kiếm, đối có cả bị sĩ, ngay tại cái này hết sức căng thẳng thời điểm bầu trời vang lên một thanh âm để bọn hắn bảo mấy cái hồ yêu thu hồi vũ khí pháp bảo cung kính nói ra vâng đối diện đám mây phi thuyền bên trên nam tiên nữ tiên cũng đều chắp tay thở dài cung kính nói ra đa tạ nương nương áo trắng nam hồ yêu nhàn nhạt, nhạt nói ra đi theo ta một đoàn người đi theo áo trắng nam hồ yêu hướng phía thanh khâu dưới bên trong đi đến giống như xuyên qua một cái màng mỏng liền đến đến khắc một phương t i ê n địa lộng lẫy tường hòa an bình một đám người đi vào thanh khâu dưới bên trong liền nhìn trái ngó phải lại đẹp cảnh sắc cũng đều vút qua ánh mắt đều đặt ở những cái kia cao ngất trên đại、thụ. đánh giá cẩn thận lại thất vọng lắc đầu một đám người tại áo trắng nam hồ yêu dẫn đầu hạ xuyên qua bầu trời rơi vào một tòa trên núi cao trên đỉnh núi tọa lạc lấy một tòa cung điện cung điện hai bên đứng thẳng hai con c ử u v i thiên hồ pho tượng đi vào trước cung điện áo trắng nam hồ yêu ngừng lại bước chân nói ra chính các ngươi đi vào đi một đám người tất cả đều tại chắp tay nói ra đà tạ tiểu huynh đệ bên ngoài đột nhiên lại có mấy đạo thanh â m chuyển đến t i ế u quân cầu kiến t h a n h khâu tri chủ non dương cầu kiến thành khâu tri chủ ra bạch phong cầu kiến thành khâu tri chủ áo trắng nam hồ yêu quay người tiếp tục bay ra ngoài cung điện bên ngoài một cái ánh mắt bên trong mang theo tang thương kiếm tiên có chút tâm thần bất an nói ra chúng ta đi vào đi một đám người giữ im lặng hướng cung điện bên trong đi đến cung điện bên trong đồ sơn nữ k i ể u ngồi tại nhất chủ vị ngồi phía dưới hai hàng hoặc nam hoặc nữ trường lão áp long phu nhân thình lình ở trong đó đi tới một đám người cung kính chắp tay thở dài nói ra bài kiến thanh khâu trí chủ đồ sơn nữ k i ể u bình thản nói ra các ngươi sở cầu ta đã sáng tỏ tất cả mọi người ngẩn đầu mong đợi nhìn xem đồ sơn nữ k i ể u ánh mắt bên trong mang theo khẩn cầu kia là trong tuyệt vọng ẩn chứa một đạo hy vọng chi quang đồ sơn nữ kiều vẫn là tuyệt Lắc đầu nói ra, tục tục t hai, hai hàng khâu k h thanh n cây, c n g tiếp lệ chạy xuống còn lại những người kia cũng đều là mục dưng dưng ơ ánh sáng vì cái gì vì cái gì một tia hy vọng cũng không cho chúng ta đồ sơn nữ t i ể u cùng áp long phu nhân bọn người im lặng nhìn xem bọn hắn có thể cảm nhận được bọn hắn trong lòng là cỡ nào bi thương tuyệt vọng về sau lại tới hai nhóm người kết quả tất cả đều lâm vào bi thương trong tuyệt vọng một cái bản ứng phong mang lộ ra kiếm t i ê n đôi phế cúi đầu ánh mắt bên trong mang theo h ư n g quang thì t h ầ m nói ra tại sao phải cho ta hy vọng lại tàn nhẫn đem nó phá hủy vì cái gì à? vì cái gì lao thiên tuyệt tình như thế a a a vì cái gì kiếm t i ê n ngửa mặt lên trời gào thét đồng bột kiếm khí càn quét mà ra kiếm t i ê n khí thế giống như nhóm lửa thùng thuốc nổ t h n g đạo mạnh mẽ mang theo hủy diện tuyệt vọng khí thế liên tiếp xông lên trời không dừng tay đồ sơn nữ kiểu giận g i một cái trưởng lão đột nhiên đứng lên cả giận nói thật to gan nhưng dám ở thanh khâu làm cản không muốn sống một cái nữ tử ngựa đầu nhìn trời hai hàng n h i ệ t lệ chạy xuống thì thầm nói ra như thế cũng tốt như thế cũng tốt hắn đều nhanh phải chết ta liền cùng hắn cùng chết tại nơi này đi đồ sơn nữ k i ể u sắc mặt khó coi như không tất yếu nàng thật không hy vọng đem những này người giết chết tại thanh khâu giới bọn hắn chết đối thanh khâu danh khí chính là cái đà kích cực lớn áp long phu nhân đột nhiên mở miệng nói ra khổ tình cây không nhất định không có cái gì tất cả mọi người là trì trệ Đột những i người h còn lại cũng đều ánh mắt sáng rực nhìn xem áp long phu nhân trong ánh mắt mang theo một tia khát vọng một tia khẩn cầu áp long phu nhân cười nói thanh khâu xác thực vô dụng khổ tình cây nhưng ta kiêng nghĩa tử nói không chừng có a đồ sơn nữ kiểu sắc mặt khé động gật đầu nói ra hán thật nói không chừng áp long phu nhân trước mặt yêu quái phu phu một tiếng quỳ xuống đất nói ra cầu lao phu nhân cáo chi khổ tình cây vị trí đại ân đại đức vô cùng cảm kích những người còn lại cũng đều cong xuống khẩn cầu nói ra cầu phu nhân cáo chi áp long phu nhân đứng lên v ớ i tay vừa nhấc nói ra các ngươi trước đứng dậy ta trước giúp các ngươi hỏi một chút sau đó lại nói cho các ngươi biết một đám người cùng kêu lên nói ra đà t ạ lao phu nhân chậm dại đứng lên một cái nữ yêu cẩn thận hỏi không biết ngài k i a nghĩa tử già sao thần thánh vội vàng lại nói ra ta không phải cố ý hỏi thăm ngài nếu như không tiện nói có thể không nói cái khác nhân yêu cũng đều ánh mắt sáng lên mong đợi nhìn xem áp long phu nhân áp long phu nhân cười ha hả nói ra không có gì không t i ệ n ta k i ê u nghĩa t ử đạo hiệu tiêu g i a o người xưng tiêu g i a o thần quân cái gì tiêu g i a o thần quân một cái yêu quái kinh hô kêu lên thải thanh kinh h ỉ nói ra hồ yêu tiểu hồng n ư ơ n g sáng tác người tiêu g i a o thần quân những người còn lại cũng đều con mắt tỏa ánh sáng ngực kịch liệt chập t r ù n g nếu như là tiêu g i a o thần quân hẳn là rất có thể đi áp long phu nhân xuất ra điện thoại cười ha hả nói ra chúng ta xây cái bởi đi có tin tức cũng tốt thông chi các ngươi đ à t ạ phu nhân một đám người cùng kêu lên hô hòa nói áp long phu nhân xây một cái bầy bọn hắn tất cả đều tranh nhau chen lấn tăng thêm tiền đến trong lúc nhất thời trong đám đó áp long phu nhân chuyên môn hồng bao bay đ ầ y trời áp long phu nhân cười ha hạ nói ra không cần không cần ta giúp các ngươi cũng là bởi vì không nhìn nổi hữu tình người âm dương tương cách một đám người cúi đầu không lưng cười nói ra phu nhân giúp chúng ta vất vả chúng ta đưa chút tâm ý hẳn là không sai hẳn là hẳn là đuổi đám người này về sau đồ sơn nữ kiểu an bài một người hồ yêu tiếp đãi người đến sau toàn để bọn hắn thêm b ầ sau đó chờ thông chi một cái hồ nước một bên Đồ Sơn nữ kiểu chương năm trăm bảy mươi hai áp long phu nhân muốn khổ tình cây chương năm trăm bảy mươi hai áp long phu nhân muốn khổ tình cây đồ sơn nữ kiều nhìn thoáng qua áp long phu nhân do dự một chút nói ra nhưng là tiêu giao thần quân thật sự có khổ tình cây sao áp long phu nhân cười nói ra hẳn là có a đồ sơn nữ kiểu khó được lộ ra chế nhạo ý cười nói ra coi như không có có vung r a hắn trên thân đều là hắn gây ra sự tình hắn cũng phải mình gánh chịu chúng ta t h a n h khâu mới chịu không nổi hắn thái họa áp long phu nhân cười ha hả không nói thiên môn sơn trương minh hiên một tay ôm nha nha một tay dắt tấn dương đi tại phường thị khổng l ộ phường thị bên trong nghiễm nhiên một bộ vũ em trạng thái vãng la i yêu quái tu sĩ nhao nhao né tránh còn gặp xả hạt tấn dương ngầm đầu nhìn về phía trương minh hiên nói ra hoàng thúc bọn hắn giống như đều sợ ngươi trương minh hiên trầm giọng nói ra đây, không phải sợ, đây là tôn kính. ngươi hoàng thúc ta thế nhưng là thiên môn sơn phường thị một tay người thành lập cũng là bọn hắn che chở người bọn hắn phi thường phi thường tôn kính ta thần dương sùng bái nói ra hoàng thúc thật là lợi hại nha nha cũng hưng phấn v u n g vẩy lấy tay kêu lên á nha nha nha dính hại dính hại trương minh hiên đập một chút nha nha cái mông không cao hứng nói ra dính hại cái gì nhọn h ư vậy liền bạo lực như vậy lớn lên còn nha nha không chút khách khí phất tay cho trương minh hiên một đấm chính giữa cái mũi hưng phấn lạc lạc cười không ngừng nha đầu này trương minh hiên khí tại nàng trên mông lại đập hai lần thần dương chỉ vào phía trước kinh hỉ kêu lên hoàng th là hồng hải nhi ca ca trương minh hiên cười nói ra đi chúng ta đi xem một chút ông nha nha dắt tấn dương hướng phía phía trước đi đến phía trước cách đó không xa một cái mặt tiền cửa hàng bên trong thùng thùng thanh â m vang lên không ngừng hồng hải nhi đang đứng tại mặt tiền cửa hàng trước khoa tay múa chân chỉ huy một trận t r ư ớ n g khí mù mịt tràn ngập trương minh hiên đi qua vung ra tấn dương tay vỗ một tiếng tay thiếu đập vào hồng hải nhi trên đầu nói ra làm gì chứ hồng hải nhi a kinh hô một tiếng che đầu ngẩng đầu kêu lên sư thút ngươi lại đánh ta trương minh hiên nhìn xem mặt tiền cửa hàng tùy ý nói ra đừng có dùng lại không biết còn tưởng rằng ta thường xuyên đánh n g ư ơ i đâu hồng h ả i nhi không cao hưng nói ra chẳng lẽ không đúng sao trương minh hiên hỏi đây là quá ba hồng h ả i nhi lập tức đem chuyện bị đánh v ứ t qua một bên hưng phấn nói ra không sai đây chính là dựa theo ngươi truyền cho tin tức của ta kiến tạo quá ba huyễn t h ả i ánh đèn vũ khúc quái ba còn có các loại rượu trương minh hiên tới hào hứng hỏi kiến tạo như thế nào hồng h ả i nhi l ậ t ra một cái liếc mắt nói ra vừa mới bắt đầu cải biến còn có tốt mấy ngày đâu trương minh hiên vũ vũ hồng hài nhi bà vai cổ vũ nói ra cố lên thành lập xong được ta tới cấp cho người cổ động hồng h ả i nhi nói thầm nói ra uống rượu khẳng định không bỏ tiền lại nghĩ chiếm ta tiện nghi trương minh hiên mang theo tấn dương các nàng lại dò xét một vòng phương thị như thế lớn một cái tu sĩ c ă n cứ tại mình nâng đỡ hạ tạo dựng lên trong lòng tràn đầy cảm giác thành k i ể u mình cũng coi là một phương đại lao đi tuần sát xong phường thị về sau mấy người trở về đến huyền không đ ả o trương minh hiên nằm tại trên ghế nằm hít mắt ngáp tấn dương cùng nha nha trên đồng cỏ chơi đ ù a ha ha ha tiếng cười vang ở bên h a i tích tích một trận tiếng điện thoại di động truyền đến trương minh hiên hít mắt xuất ra điện thoại tùy ý nhìn thoan qua vội vàng ngồi dậy mẹ vợ không đúng là mẹ、nuôi. t r ư ơ n g minh hiên vội vàng kết nối cười hì hì nói ra mẹ nuôi gần nhất còn tốt chứ đối diện video bên trong áp l o n g phu nhân đang ngồi ở một gốc cây h ạ bên người mấy cái tiểu hồ ly tại nàng trên đùi nhảy nhót từng mảnh cánh hoa từ trên cây rơi xuống lộng lây áp l o n g phu nhân rửa lưng vào trên cây cười ha hả nói ra tốt nếu như ngươi có thể thành thật một chút thì tốt hơn t r ư ơ n g minh hiên ngượng cười hai tiếng nói ra ta gần nhất một mực tại thiên môn sơn phi thường phi thường thành thật ồ mẹ nuôi các ngài linh thụ đổi đi rồi ta nhớ được trước kia không phải cây nào sao áp lăng phu nhân chuyển một chút điện thoại nói ra hiện tại ta tại thanh khâu giới bên trong trương minh hiên chừng to mắt nói ra đây chính là thanh khâu sao thật xinh đẹp áp long phu nhân cảm khai nói ra đúng vậy a thật rất xinh đẹp áp long phu nhân phất phất tay bên người chạy loạn tiểu hồ ly tất cả đều tứ tán chạy đi áp long phu nhân cười nói ra ta muốn hỏi ngươi mượn một kiện đồ vật trương minh hiên cười ha ha nói mẹ nuôi ngài nói chuyện liền k h á c h khí nói cái gì mượn a ta có ngài đều đều có thể cầm đi khổ tinh cây con tôm trương minh hiên lập tức ngây ngẩn cả người thử thăm dò hồ yêu tiểu hồng nương bên trong khổ tinh cây áp long phu nhân gật đầu cười nói ra ta biết ngươi có từ buổi sáng hôm nay bắt đầu liền đã có người đến đây ta thành khâu hỏi ý khổ tình cây thẳng đến vừa mới đã có hơn mấy trăm tu sĩ tiến vào thành khâu giới nếu như ngươi không cho cái hài lòng giải thích ta thành khâu liền máu chạy thành sông t r ư ơ n g minh hiền kinh ngạc kêu lên không thể nào bọn hắn như thế không k h ô n ngon sao nhìn không ra là giả sao áp long phu nhân yếu ớt nói ra ở vào trong tuyệt vọng bọn hắn có một cái cơ hội liền sẽ tóm chặt lấy vô luận cơ hội này như thế nào xa vời t r ư ơ n g minh hiền nghi hoặc nói ra làm sao lại như vậy theo một cái tu sĩ năng lực vô luận là để bạn lữ tu tiên vẫn là chuyển thành quỷ tu đều rất đơn giản á áp long phu nhân nói ra ha ha đến nay không có một cái tiên phạm kết hợp tu sĩ để bạn lữ thành công đi hướng trường sinh chương minh hiền kinh ngạc kêu lên làm sao lại như vậy áp long phu nhân nói ra nguyên nhân này ngươi hẳn là đến hỏi ngọc đế khổ tình cây có cho hay không ta trương minh hiên vẻ mặt đau khổ nói ra ta thật sự là không có a mẹ nuôi ta còn có thể lừa ngươi sao áp l o n g phu nhân ha ha cười nói ngươi cũng không có chớ cả ta nếu như không có khổ tình cây bọn h ắ n não khả năng thật sẽ máu chạy thành sông ủ thành bi kịch trương minh hiên liên tục ho khan hai tiếng có điểm tâm hư mấy năm này xác thực đã từng nói mấy lần hoặc là mấy chục lần phi thường lời nói dối có thiện ý trương minh hiên gãi ra đầu một cái buồn dầu nói ra để ta nghĩ một chút có biện pháp nào áp lăng phu nhân cười ha hả nói ra chờ ngươi khổ tình cây Thông tin kết t h ú chương màn ì n h đ năm h á trăm bảy mươi ba đối thoại ngọc đế chương năm trăm bảy mươi ba đối thoại ngọc đế chính chương minh hiên nhà danh nói ra hồng hoang yêu quái thần tiên đều là đồ đần sau trương h hay giả phân không ậ t giả õ sao. của Trong lòng hơi đậu, kỳ thật tình quyết lòng động, cũng không cần là khổ tình cây, giải quyết vấn đề của bọn hắn không giải là hơi khổ đề đ kỳ cây, ợ c sao. t r ư minh hiên lập tức bắt đầu liên hệ ngọc đế muốn giải quyết vấn đề đầu tiên muốn trước giải rõ ràng mẹ nuôi nói ngọc đế biết nội tình trước tìm hắn hỏi một chút một trận chung điện thoại di động về sau ngọc đế ảnh chân dung xuất hiện tại màn hình bên trong trương minh hiên cười ha hả chắp tay nói ra gặp qua tiểu sư thúc ngọc đế lông mày đồng dạng nói ra cùng ta chắp nối nói đi có chuyện gì trương minh hiên cười ha hả nói ra tiểu sư thúc ngài biết hạ giới yêu quái tu sĩ cùng phạm nhân kết hợp phạm nhân vô luận như thế nào đều không được trường sinh nguyên nhân sao ngọc đế nhàn nhạt, nhạt nói ra bởi vì ta đoạn mất con đường của bọn họ t r ư ơ n g minh hiên s ứ n g sở làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một nguyên nhân hỏi vì cái gì ngọc đế bình thản nói ra hồng hoan g có thứ tự thiên quy có luật thiên phạm không được kết hợp đây là thiên định tri quy bọn hắn kết hợp thời điểm vốn đã xúc phạm thiên điều nên có thiên b i n h thiên tướng tiến hành đuổi bắt nhưng chấm thương hại bọn hắn tu hành không dễ cho bọn hắn một cái cơ hội chỉ cần bọn hắn không sinh hạ d ò n dõi phạm nhân trăm năm về sau hóa thành sương khô yêu quái tu sĩ、si、tự nhiên có thể trở về về núi rừng chấm coi như không có việc này t r ư ơ n g minh hiên nói ra bọn hắn là yêu quái không phải tiên thần yêu tiên cũng là tiên t r ư ơ n g minh hiên nhữ mày nói ra để bọn hắn tuyệt vọng tách rời ngươi không cảm thấy rất tàn nhẫn sao ngọc đế lắc đầu nói ra theo ý của ngươi rất tàn nhẫn trong mắt của ta chỉ là vì giữ tìn hồng hoàng trật tự m à thôi t r ư ơ n g minh hiên không cam lòng nói ra quỷ tiên đâu phạm nhân sau khi chết tu thành quỷ tiên cũng có thể à? ngọc đế nhàn nhạt nói ra không được khi bọn hắn xúc phạm thiên điều thời điểm kỳ danh đã tại thiên đình địa phủ trọng điểm tiêu chú phạm nhân sau khi chết lập tức liền sẽ bị tóm đến trong địa phủ chứng minh hiên n h ả danh nói ra các ngươi cũng không sợ chọc tới cái nào đó đại thần đến lần đại náo địa phủ ngọc đế lộ ra vẻ tươi cười nói ra ta đến cũng hy vọng nhìn thấy cái này một màn đáng tiếc không ai dám a thập điện diêm lan là xiển giáo thái ớt chân nhân hóa thập phương cứu khổ thiên tôn mạnh bà là địa phủ bình tâm nương nương phân thân ai dám đi địa phủ làm cản cái kế hầu tử liền dám ngọc đế lật ra một cái liếp mắt một tuồng kịch ngươi còn t ư ờ n g thật địa phủ thật dễ dàng như vậy náo hồng hoang luân hồi còn không trương minh hiên không cam tâm nói ra tiểu sư thúc ngài liền không thể cho bọn hắn lưu một đầu sinh lộ coi như luân hồi c h u y ể n thế tái thế tục duyên cũng có thể a ngọc đế lắc đầu nói ra không được để bọn hắn bình an vượt qua trăm năm trần duyên đã là pháp n g o ạ i khai ân không phải bọn hắn từng cái muốn hết nuốt vào thiên lao trương minh hiên l ú oán nhìn xem ngọc đế ngươi tuyệt tình như vậy để ta làm sao bây giờ a ngọc đế bị trương minh hiên nhìn một trận không được tự nhiên nói ra ngươi hỏi bọn hắn làm cái gì trương minh hiên l ú oán nói ra hộ yêu tiểu hồng nương chuyển ra về sau bọn hắn liền toàn chạy tới thành khâu hỏi than khâu hổ tộc muốn khổ tình t hiện tại mẹ nuôi đem khổ tình cây nhiệm vụ ném cho ta ngươi để ta làm sao bây giờ ngọc đế nói ra ta cho ngươi già cái chủ ý a t r ư ơ n g minh hiên lập tức tới tinh thần hưng ơ phấn nói ra mau nói mau nói ngọc đế hít mắt nói ra đi tìm dương tiễn đem bọn hắn tất cả đều bắt lại đánh vào thiên lao được rồi đều là nhanh sinh ly t ử bên i người ta liền không tại bọn hắn trên thân đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương làm ta giống t r ù m phản diện đồng dạng quại điệu điện thoại t r ư ơ n g minh hiên một trận thợ dài thở ngắn thật sự là phiền phức a ban đêm sở hữu người lại là vây quanh điện thoại xem hết hồ yêu tiểu hồng lương tập bốn bạch cựu ân ra sân cùng bạch nguyệt sơ vì bánh kẹo triển khai một trận đấu trí đấu dũng khôi hài tranh đấu cuối cùng bạch cựu ân cao hơn một bậc lừa bánh kẹo chạy như một làn g h ó i lệ tuyết dương khôi phục bộ phận ký ức nhưng là đối phạm vân phi tràn đầy hận ý bạch nguyệt sơ biết được phạm vân phi phá sản tin tức vốn định đi thẳng một mạch nhưng là bị nghĩ đến toàn thành đều dán hắn truy nã tượng nhanh như chấp lại chạy về đến ngụy trang trà trộn tại đồ sơn tô tô phạm vân phi bọn người bên trong tránh né truy nã sáng sớm trương minh hiên không đợi lý thanh tuyền lớn tiếng đọc sách liền đã thức dậy chạy đến trong phòng bế ngay tại xoay người thái thịt lý thanh nhã nâng người lên vung lên c h á n cọng tóc treo ở sau thai oán trách nói ra ngươi sáng sớm ở trước mặt ta than thở làm cái gì khó trách chịu t r ư ơ n g minh hiên vẻ mặt đau khổ nói ra thanh nhã tỉ ta tốt sâu ta thật đắng ta thật là khó chịu lý thanh nhã tiện tay đem cắt gọn đồ ăn lung đến trong chậu gỗ quay người đối vòi nước tiếp một chậu nước nói ra ngươi mỗi ngày ăn no ngủ ngủ n g o n ăn có cái gì tốt bờn t r ư ơ n g minh hiên ho khan hai tiếng nói ra đừng như thế hình dung ta nói hình như ta nhiều n ờ i ta ngẫu nhiên cũng sẽ đi phường thị dạo chơi lý thanh nhã khỏe miệm lộ ra mịm cười tiếp tục túi đầu rửa rau trương minh hiền thấy lý thanh nhã không có động tĩnh c h ư ớ c mắt tiếp tục nói ra thanh nhã tỉ chúng ta nương đi thanh khâu n g ư ơ i biết sao lý thanh nhã vốn nắn nói ra n g ư ơ i muốn gọi mẹ nuôi trương minh hiên mặt d ậ y mày dạn nói ra gọi mẹ nuôi quá khó nghe tại ta trong lòng vậy coi như mẹ ruột lý thanh nhã một mặt không thể làm sao trương minh hiền tiếp tục nói ra ta nương nói có người đi thanh khâu nháo sự không có nguy hiểm à lý thanh nhã nói ra không có chuyện gì thanh khâu hổ tộc cũng không yếu bọn hắn cũng không phải đi gây chuyện mà là đi tìm khổ tình cây trương minh hiên kinh ngạc nói thanh nhã tỉ người biết ta lý thanh nhã cởi khe nói ra là ta để mẫu thân qua trương minh hiên vẻ mặt đau khổ nói ra ngươi hại khổ ta rồi lý thanh nhã nghi ngờ nhìn về phía trương minh hiên trương minh hiên hai tay một đám vẻ mặt đau khổ nói ra mẹ nuôi đem tìm kiếm khổ tình cây sự t ì n h giao cho ta ta đi đâu tìm khổ tình cây đi lý thanh nhã kinh ngạc nói ra tại sao có thể như vậy đem bọn hắn đổi rời đi không được sao lý thanh nhã hãy n ấ y nhìn xem trương minh hiên nói ra ta không biết sẽ phát triển thành cái dạng này trương minh hiên khoát tay háo nói ra ta ngược lại là không có việc gì nhưng là tìm không thấy khổ tình cây thanh khâu liền sẽ phát sinh đại trên a lý thanh nhã lắc đầu nói ra không có chuyện gì thanh khâu cũng không phải mấy cái tán tu có thể đối phó trương minh hiên nói thầm nói ra những người kia chẳng phải là muốn chết rồi lý thanh nhã cũng buồn rầu nói ra nương đến cùng đang làm cái gì nàng có tính toán gì trương minh hiên tùy ý nói ra có lẽ là chúng ta mẫu thân tương đối thiện lương đi không nhìn nổi sinh ly t ử biệt lý thanh nhã trong lòng hơi động ai thán một tiếng nhìn thoáng qua trên không nàng là không đành lòng h ư u tình người cuối cùng rồi sẽ tách rời lý thanh nhã trầm mặc một hồi hỏi thật không có khổ tình tây sao trương minh hiên hai tay một đám nói ra dù sao ta là không có trương minh hiên c h ư ớ c mắt cười ha hả nói ra nếu không chúng ta tùy tiện chỉ một cái cây nói cho bọn hắn khi đó khổ tình cây trước tiên đem bọn hắn lửa qua đi lý thanh nhã lật ra một cái l ư ớ t mắt t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi b ố không an phận khương tử nha t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi b ố không an phận khương tử nha ăn xong điểm tâm về sau trương minh hiên ngồi tại cây hơi bên trên nhìn ra xa phương xa mây cuốn mây bay mặc cho n h ị đông tây nam gió bớp từng tiếng tiếng đọc sách từ đằng xa truyền đến điện thoại tích tích lần nữa văng lên trương minh hiên cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua lại là mẹn i trương minh hiên kết nối điện、thoại. màn hình bên trong mặt mũi nhăn m h e o áp long phu nhân cười ha h a nói ra thế nào khổ tình cây cái gì thời điểm đưa tới trương minh hiên vẻ mặt đau khổ nói ra mẹ nuôi ta thật không có cách nào áp long phu nhân cười ha h a nói ra nghịch ngợm nhất định phải cho chỗ tốt là a trương minh hiên bị nẹn chỉ trệ áp long phu nhân cười ha h a nói ra người giúp ta đem chuyện này làm tốt ta liền đem nha nha cùng thanh tuyền nhận lấy trương minh hiên trong mắt lập tức thả ra ánh sáng nóng rực cùng thanh nhã tỷ hai người thế giới trương minh hiên cắn răng nói ra kỳ thật ta còn có thể lại cố gắng một chút áp long phu nhân cười ha hả nói ra hảo hai tử ta liền biết người có thể trương minh hiên quải điệu điện thoại trong lòng ý chí chiến đấu sụp sôi là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật thân hóa lưu quang tại không trung sẹt qua một đạo đường quang rơi xuống chính trương minh hiên trong phòng bên ngoài đọc sách lý thanh tuyển liếc qua lưu quang xem sách bản nói nhỏ thì t h ầ m trương minh hiên thắng nốc trên mặt đất chạy đường thảm trên trời bay rơi chim liền lý thanh tuyển lý thanh nhã thanh â m chuyển đến lý thanh tuyển tinh thần chấn động lập tức cao dọn đọc sách thiên mệnh tri vị tính thẳng thắn tri vị đạo tu đạo tri vị giáo đạo cũng người không thể dây lát cách vậy nhưng cách không phải đạo là cho nên quân tử cảnh giác hồ chỗ không thấy sợ hai hồ chỗ không nghe thấy t r ư ơ n g minh hiên hóa thành lưu quang rơi xuống trong phòng cửa sổ b ị c h một tiếng tất cả đều đóng lại t r ư ơ n g minh hiên rỗi tay ra thanh bình kiếm rơi vào trong tay tay chậm rãi tại kiếm trên thân phất q u a ánh mắt lấp lõe biểu lộ biến đổi hai tay nâng kiếm cung kính phóng tới trên mặt bàn cười hì hì nói ra đệ tử t r ư ơ n g minh hiên cầu kiến sư tôn thông thiên giáo chủ thanh âm từ thanh bình kiếm bên trong chuyện tới chuyện gì t r ư ơ n g minh hiên vẻ mặt tươi cười g i ọ n thành khẩn thân mật nói ra đã lâu không gặp sư tôn thực sự rất là thử nghiệm ngài gần nhất còn tốt chứ ăn ngon sao x u y n được không ngủ có ngon không thông tin giáo chủ đang nhàn g vân nhạt nói ra có việc nói sự tình nội tại ý thức chính là đang nói ít tất tất không có việc gì xéo đi chứng minh hiên đương nhiên không có lĩnh nộ loại này thâm ý chí thông minh vẫn là vẻ mặt tươi cười nói ra sư phó đệ tử mới ra hồ yêu tiểu hồng nương ngài nhìn sao、ừ. thông tin giáo chủ ư nhẹ một tiếng bình bình đạm đạm hiển thị rõ cao nhân phong phạm trương minh hiên chờ mong hỏi ngài đ ố i bên trong khổ tỉnh tây có ý kiến gì không có chút ý tứ trương minh hiên nhãn tình sáng lên nói ra nếu như đệ tử muốn một viên khổ tỉnh tây ngài có thể ban cho đệ tử sao ngươi muốn loại kia đồ vật làm cái gì đưa người không có kết nối nháy mắt cắt ra trương minh hiên xứng sở h é t lớn sư tôn sư tôn ngươi h ỏ i cái lời nói a trương minh hiên dội r à n g ngón tay gõ gõ thanh bình kiếm nói ra sư tôn ngài vẫn còn chứ nói tiếng lời nói a thanh bình kiếm chấn động từ trên mặt bàn bay lên thanh bình thanh âm từ bên trong truyền tới nói ra trương minh hiên ngươi đủ ha không biết n h i ề u người thanh mộng như giết người phụ mẫu sao trương minh hiên tại thanh bình kiếm bên trên dùng sức gõ một chút g i a n d ạ y nói ra ngủ ngủ ngủ mỗi ngày liền biết ngủ trừ ngủ ngươi còn có thể làm cái gì ha ha thanh bình kiếm phát ra cười lạnh một tiếng b ì n h một tiếng treo trên tường trương minh hiên đi đến bên giường thẳng tắp té xuống một tiếng văng trầm trương minh hiên ngẩng đầu nhìn lên trời thì thầm nói ra xong hai người thế giới không có ban đêm trăng tròn treo trên cao giữa bầu trời sao trời dày đặc thanh khâu sơn trong rừng một cái tóc trắng thơ thiếu niên xếp bằng ở trên đỉnh núi hoành đầu gối đặt vào một thanh trường kiếm trong núi rừng giã thu giống như cảm giác đến cái gì nguy hiểm tất cả đều yên tĩnh y mắng khương tử nha cười lạnh tự nói nói ra trương minh hiên nếu như thanh khâu hổ tộc bởi vì ngươi bị diệt tộc không biết lý thanh nhã sẽ còn che chở ngươi sao sáng sớm đỏ bừng mặt trời từ đông phương dâng lên một sợi tia nắng ban mai đâm rách h á cám khương tử nha đứng lên thẳng tắp hướng phi hùng ban mai đâm r á h hát cám k h n g tử nha đ ứ lên bần đạo phi hùng cầu kiến thanh khâu tri chủ không chung một trận vận m chắp tay nói ra không biết bạn vì sao mà đến khương tử nha sắc mặt mang theo một tia bi thương nói ra bần đạo đến đây cầu tái thế tục duyên tri pháp tiểu hộ yêu thương hại nhìn khương tử nha một chút lại là một cái bị tỉnh vây khốn người đáng thương dẫn tay nói ra mời đến đi khương tử nha ôm quyền t h ở dài nói ra đa tạ tiết tử khương tử nha đi theo tiểu hộ yêu đi vào thanh khâu giới đánh giá chung quanh đi một hồi khương tử nha hỏi không biết bần đạo khi nào có thể gặp đến thanh khâu tri chủ tiểu hộ yêu cười nói ra đi theo ta là được rồi tiểu hộ yêu mang theo khương tử nha đi vào một chỗ phòng ở bên trong đang ngồi lấy hai cái hồ tiên tiểu hồ yêu nói với khương tử nha ngươi tại nơi này đăng ký một chút thêm một chút tái thế tục duyên bảy khương tử nha kinh ngạc nói ra thêm bảy tiểu hồ yêu cười hì hì nói ra đúng vậy a tái thế tục duyên là có tích ngọc trưởng l ã o phụ trách có tiến triển cũng là tại trong đám đó thông tri bình thường cũng là thông qua trong đám đó liên hệ khương tử nha nhữ mày nói ra nói cách khác b ẩ n đạo không gặp được thành khâu trí chủ tiểu hồ yêu h i ế p mắt cười nói đúng vậy a nương, nương rất bận rộn sau đó an ủi nói ra ngươi yên tâm tích ngọc trưởng lao toàn quyền phụ trách các ngươi những n à y tái thế tục duyên sự tình nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng khương tử nha trong lòng gầm dù nói ta mới không muốn cùng cái kêu bà điên nối lại tiền duyên ta nếu là đem thanh khâu cao tầng một m ẹ hốt gọn mặt ngoài lại cười nói đa tạ t i ê n tử tại bên trong hai người yêu cầu hạ tăng thêm mấy người thế thao h ả o hữu thuận tiện cũng gia nhập tái thế tục duyên bảy đều xử lý qua về sau khương tử nha đi theo tiểu h ồ yêu hướng phía thanh khâu h ồ tộc cho bọn hắn a n bài tạm nơi ở đi đến nơi đó ở lại đều là từ hồng h o a n g các nơi tới yêu quái tu sĩ s ợ cầu không có chỗ nào mà không phải là vì khổ tỉnh tây khương tử nha đi theo tiểu hộ yêu đi qua khu cư, nhìn thấy bọn hắn yêu quái tu sĩ đều đáp lại nụ cười thân thiện đều là cùng bệnh t ư ơ n g khó tránh khỏi cảm giác thân thiết mấy phần một tiếng kéo kẹt tiểu hồ yêu đem một gian phòng ở đại môn n ơ i ra nói ra ngươi tạm thời trước ở tại nơi này đi chờ lấy tích ngọc trưởng lão tin tức khương tử nha ôm quyền thành khẩn nói ra đa tạ tiểu tiết tử tiểu hồ yêu cờ ư i hì hì nói ra không cần cảm ơn ta cũng hy vọng các ngươi hữu tình người có thể thiên trường địa cửu nói xong nhảy nhảy nhót nhót hướng nơi xa chạy tới chương năm trăm bảy mươi lăm khương tử nha tìm đường chết chương năm trăm bảy mươi lăm khương tử nha tìm đường chết bên cạnh phong úc một tiếng kéo kẹt mở ra một cái mỹ lệ nữ từ từ trong nhà đi tới nhìn xem khương tử nha cười nói ra ngươi cũng là đến cầu khổ t ì n h cây khương tử nha nhẹ gật đầu ôm quyền thở dài nói ra bần đạo phi hùng gặp qua tiên tử nữ tử cười phúc thân là lê nói ra t h ả i thanh gặp qua đạo trưởng hai người cũng không có nhiều lời liền riêng phần mình tách ra khương tử nha đi vào phòng ốc bên trong ngồi xếp bằng một đạo hoàng quan b à o phủ phòng ốc khương tử nha trong tay v u ố t v u ố t hai cái màu n g ả sữa viên cầu bàng bạc linh lực bị giam cầm ở viên cầu bên trong khương tử nha vớt vớt viên cầu khoe miệng lộ ra như có như không ý cười đây là mình mấy chục vạn năm tại bắc câu lô châu tích lũy xuống yêu quái nội đan trong đó thậm chí còn có mấy cái đại la kim tiên cấp bậc yêu quái một khi tất cả đều dẫn bạo bệnh một tiếng hủy thiên diệt điện gần khoảng cách phía dưới chỉ sợ đại la hậu kỳ đều trốn không thoát trong tay hoàng quang nói lên hai viên yêu đang bị thu vào mẫu kỳ hạnh hoàng kỳ nội tại không gian bên trong khương tử nha nghĩ một lát đứng lên đi ra pháo lúc liếc thấy đến ở bên ngoài ngồi xuất thần t h ả i thanh con mắt tinh quang nói lên đi qua cười nói ra t h ả i thanh cô đương nghĩ gì thế t h ả i thanh lập tức lấy lại tinh thần đứng lên thận trọng cười cười nói ra gặp qua phi hùng đạo trưởng khương tử nha cười ha hả nói ra không cần đa lễ ta vừa tới trong mắt mang theo mê mang nói ra nhưng thật sự có khổ tình tây sao thật có thể tái thế tục duyên sao hải thanh nhìn xem thống khổ mê mang khương tử nha trong lòng cũng là dâng lên một cỗ bất lực nhìn hẳn ánh mắt cũng thân cận mấy phần nói ra hẳn là có a khương tử nha lắc đầu cảm thán nói ra bần đạo thực sự là không có thời gian hy vọng thanh khâu đồ sơn thị không phải đang gạt chúng ta ngươi gặp qua khổ tình cây sao t h ả i thanh lắc đầu khương tử nha nói thầm nói ra thật sự là kỳ quái như quả thật có khổ tình cây vì cái gì không cho chúng ta nhìn một chút cảm khái lắc đầu đi ra t h ả i thanh trong lòng cũng dâng lên một trận bất an khổ tình cây là có a cắn cắn miệng môi dưới ánh mắt phức tạp khẳng định là có tiếp x u ố n g tới khương tử nha liền du tẩu tại khu cư trú tùy ý chọn phát mấy người khu cư trú liền lẫn nhau nghị luận ở mỹ vốn là có hoài nghi tâm tư đông đạo yêu quái tu sĩ rốt cuộc kìm nén không được bất an trong lòng từng cái kêu lên khương tử nha trở lại gian phòng của mình nghe bên ngoài huyên huyên ồn ào thanh â m cười lạnh một tiếng nói ra ngu xuẩn một ngày trôi qua thẳng đến sáng sớm hôm sau sự t ì n h còn không có lắng lại thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng còn có mấy cái xúc động yêu quái cưỡng ép bắt mấy cái hồ yêu ép hỏi khổ t ì n h gây hạ lạc đủ loại dấu hiệu đều cho thấy thanh khâu cũng không có khổ t ì n h gây đương nhiên đúng là không có một chỗ bên dòng suối nhỏ áp long phu nhân chính vẻ mặt tươi cười cho mấy cái tiểu hồ ly tắm rửa đồ sơn nữ kiều bước nhanh đi tới nặng n ề nói ra tích ngọc xảy ra chuyện áp long phu nhân ha ha cười nói thế nào đồ sơn nữ những cái k i a kẻ ngoại lai nào đi lên bọn hắn đã cùng chúng ta h ồ tộc lên xung đột nói nói nhất định muốn gặp khổ tình cây muốn nói lại thôi nhìn xem áp long phu nhân áp long phu nhân nhữ mày nói ra làm sao lại như vậy hôm qua còn rất tốt ta áp long phu nhân đứng lên nói ra ngươi đi trước đem bọn hắn an ổ n xuống tới ta sau đó liền đến đồ sơn nữ kiểu gật đầu nói ra thốt quay người đi ra ngoài mấy cái tiểu hồ ly cũng chạy nhanh như làn khói áp long phu nhân chầm ngưng một hồi xuất ra điện thoại tìm tới một cái tên gọi lý lăng người liên hệ gửi tới một cái tin tức hỏi trên đời này thật sự có khổ tình cây sao đầu xuất cung bên trong thái thượng lao quân điện thoại chấn động xuất ra điện thoại nhìn thoáng qua trả lời hồng hoàng trước k i a không có khổ tình cây hồng hoàng sau này làm có khổ tình cây áp long phu nhân nhãn t ỉ n h sáng lên hỏi khổ tình cây sao là thái thượng lao quân nhìn thoáng qua nguyệt lão p h ụ đệ phương hướng trả lời nhân duyên mà đến nên nó xuất hiện thời điểm nó liền sẽ xuất hiện áp long phu nhân ăn ý đóng lại điện thoại hai người đều không có nhiều lời ngay tại áp long phu nhân cùng thái thượng lao quân trò chuyện thời điểm đồ sơn nữ kiều dẫn theo một đám trưởng lão g á n g lâm bên ngoài đến yêu q á i tu sĩ khu cư trú bàng bạc bà uy áp t r ư ớ xuống phía dưới náo h đằng đông đảo yêu quái tu sĩ tất cả đều trong lòng g i ậ n mình không ít tu vi thấp yêu quái vô ý thức quỷ giảm xuống đất thái thanh cũng là dưới chân mềm lún khương tử nha vội vàng đỡ lấy thái thanh quan tâm hỏi cô nương cẩn thận t h a n h đỏ mặt lên vội vàng rút về cánh tay nói ra đa tạ đạo trưởng khương tử nha mang theo ấm áp tiếu dung nói ra thiện tay mà thôi hai người ngầm đầu nhìn hướng lên trời không thái thanh sắc mặt mang theo lo lắng rõ ràng hôm qua còn rất tốt hôm nay làm sao lại phát triển thành cái dạng này khương tử nha nhìn lên trên trời tiên thần thanh khâu hồ tiên khỏe môi niết lên mị từng mai từng mai phong ấn nội đan vô thanh vô tức đạo xuống dưới đất đồ sơn nữ kiểu sắc mặt lạnh lùng nói ra các ngươi thật to gan tại thanh khâu giới còn dám làm càn như vậy thật coi bản tọa không dám giết người sao một cái lao giả tiến lên ố n quyền nói ra nữ kiểu nương nương thứ tội chúng ta cũng không muốn mạo phạm tại ngài chỉ c ầ u ngài cho một cái lời chắc chắn thanh khâu coi là thật có khổ tình cây sao đồ sơn nữ kiểu miệng n g ậ p ngừng bất đắc dĩ nói ra cái này cần hỏi tích ngọc trưởng lão tái thế tục dân sự tỉnh toàn quyền do nàng phụ trách một thanh âm từ đám người bên trong kêu đi ra ngươi là thanh khâu tri chủ ngươi sẽ không biết sao đúng vậy a không sai còn xin để chúng ta nhìn một chút khổ tình cây mời nữ kiểu nương nương khai ân để chúng ta nhìn một chút khổ tình cây phía dưới từng đạo thanh âm kêu lên đồ sơn nữ kiểu n h ữ n g m ả y quắp tất cả im miệng cho ta một người mặc bạch thi phục nam tính hồ tiên sắc mặt lạnh leo nói ra các người làm muốn chết phải không phía dưới một cái mặt mũi nhăn m e o lão phụ nhân ha ha nói ra l ã o bà tử đã bồi hắn hai trăm năm hắn liền phải chết ta còn có cái gì phải sợ cùng lắm thì cùng hắn cùng chết mà thôi những người còn lại cũng đều yên lặng nhìn xem đồ sơn nữ kiểu mọi người ánh mắt bên trong mang theo lãnh ý kiên quyết khương tử nha khỏe môi nết lên t h i ế u dung thời điểm đến nổ đi trên thân k h o ả một đạo hoàng quang ha ha lão thân sẽ cho các ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn áp long phu nhân đột nhiên xuất hiện tại không trung khương tử nha con mắt bỗng nhiên t r ừ n g lớn ta dựa vào ta dựa vào ta dựa vào dựa dựa vị đại nương này cái gì thời điểm trở về vô ý thức nhìn thoáng qua dưới chân trong lòng ước vạn thần thú chạy mà qua vạn nhất đả thương cái này lại nương mình không được bị rút gân lột ra dừng lại nhanh dừng lại cho ta nhưng là đã dừng không được chương năm trăm bảy mươi sáu vi thảm khương tử nha chương năm trăm bảy mươi sáu bi thảm khương tử nha khương tử nha vừa kinh vừa sợ đ ỗ n g nhiên một bàn tay đẻ xuống đất mậu kỳ hạnh hoàng kỳ triển khai một đạo hoàng m ạ o h c đắp lên trên mặt đất quay đầu hét lớn một tiếng chạy mau có nguy hiểm cái gì sở hữu người vô ý thức hướng khương tử nha nhìn lại sau một khắc một cỗ kinh tâm động p h c h khí tức cuồng bạo tiết lộ ra ngoài tại cỗ khí tức này hạ hai hùng kiếp vĩa nguyên thần đều đang run dậy đ ổ sơn nữ kiểu sắc mặt đại biến quắt to đi mau kéo lại áp long phu nhân hóa thành đội quang hướng nơi sa bay đi sau một khắc một tiếng ầm vang đất dung núi chuyển mấy vạn khỏa yêu quái nội đan uy lực nổ tung trực tiếp đem khương tử nha chỗ khu vực hóa thành hư vô khương tử nha kêu thẳng một tiếng hóa thành một viên đạn pháo bị t ạ c bay ra ngoài đạn pháo uy lực trực tiếp đem thanh khâu giới đ ụ n g xuyên tại bầu trời lưu lại một cái lô lớn tỏa ra ánh sáng lung linh đồ sơn nữ kiểu vừa kinh vừa sợ kêu lên là ai đến cùng là ai đông nhiên quay đầu nhìn về phía bốn phía ngoại lai tu sĩ trong mắt mang theo hung quan cùng tăm giận múc trời thải thanh cũng bị hù kinh hồn tán đảm nhìn trên mặt đất sâu không thấy đáy động sâu bên trong còn tản ra cồn bạo khí tức thực sự là thật là đáng sợ. sắc mặt hiện lên một tia lo âu phi hùng đạo nhân không có sao chứ hẳn là còn sống a hắn thật đúng là cái quên mình vì người người tốt thanh khâu đại đ i ệ n bên trong đồ sơn nữ t i ể u mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ ngồi tại chủ vị cả giận nói cha đem bọn hắn tất cả đều giam lại cha rõ mặc áo trắng nam hồ tiên cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ đột nhiên đứng lên ôm quyền nói ra vâng một cái trưởng lão cũng đầy mặt vẻ giận dữ nói ra nếu như không phải vị kia không biết tên đạo trưởng xá thân áp chế bạo tạc chúng ta chỉ sợ không ai có thể chạy đi tộc trưởng cũng sẽ bị trọng thương ta thanh khâu cơ nghiệp kém chút hủy hoại chỉ trong chốc lát đồ sơn nữ kiểu thở dài một hơi nói ra hắn là người tốt hy vọng hắn còn sống đi thăm dò một chút thân phận của hắn tại chúng ta đủ khả năng bên trong cho hắn để ngủ người nhà của hắn chính là ta thanh khâu người nhà hắn là chúng ta thanh khâu ân nhân thanh khâu nữ kiểu mang theo hung lệ chi sắc nói ra nhưng là những người khác thả rằng giết nhầm không cần bỏ qua áo trắng nam hồ tiên trong mắt lóe lên một tiêu huyết ánh sáng nói ra vâng áp long phu nhân mặt buồn rười rười nói ra chậm đã đồ sơn nữ kiểu nhìn về phía áp long phu nhân mang theo tức giận nói ra bọn hắn nghĩ diệt ta thanh khâu một mạch tuyệt đối không thể bỏ qua áp long phu nhân nhàn nhạt nói ra ngươi muốn cho thanh khâu bước thục sơn thiếu lâm theo gót sao đồ sơn nữ kiểu lập tức giống như một c h ậ u nước lạnh rót xuống tới áp long phu nhân lắc đầu nói ra cha rõ xuống dưới sự tình khẳng định càng náo càng lớn cuối cùng thậm chí sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng ta đến thời điểm sẽ phát sinh sự tình gì liền thật khó mà nói đồ sơn nữ kiểu không cam lòng nói ra chẳng lẽ cứ tính như thế sao áp long phu nhân c ư ờ i khổ nói ra ta kiêm nghĩa tử thật đúng là không phải tầm thường ngươi nhắc tới chuyện ủng hộ yêu tiểu hồng nương phát ra không quan hệ ta hiện tại cũng không tin ngồi bên cạnh mấy cái trưởng lao â u sầu trong lòng thực sự quá kinh khủng. v vô vô đồ sơn h nữ kiều sắc mặt thay đổi mấy lần không cam tâm nói ra cũng chỉ có thể như thế đem bọn hắn tất cả đều đổi ra thành khâu giới áp long phu nhân gật đầu nói ra bọn hắn liền giao cho ta quay người đi ra ngoài một chỗ hoang m ạ n g núi rừng bên trong g i ã thu hoành hành từng tiếng thu giống liên tiếp bầu trời một đạo màu vàng lưu tinh x ả t qua một tiếng ẩm vang tiến đụng vào núi rừng bên trong một cỗ yêu khí đ ằ n g không mà lên một con báo yêu bay về phía lưu tinh rơi xuống phương hướng hắn là này rời núi lại vương trong núi rừng lưu tinh rơi xuống trên mặt đất ngàn mét bên trong cây cối tất cả đều hướng phía bên ngoài bẻ gãy một cái mấy trầm g gạo phương viên mấy chục mét sâu lô lớn xuất hiện tại tảng đá đại địa bên trên bên trong cái hang lớn một mảnh cháy đen từng tia từng tia sương ngủ dâng lên khương tử nha một thân phế phẩm nằm tại hố to bên trong nằm trên mặt đất không ngừng ho ra máu báo yêu cảnh giác rơi vào hố to biên d ư ớ i nhìn xem hố bên trong ho ra máu thoi thóc khương tử nha trong ánh mắt mang theo một tia lửa nóng cảnh giác cầm trong tay vũ khí hướng khương tử nha đi đến báo yêu vừa đi vào khương tử nha bên người mười m bên trong khương tử nha chớp mắt mà động hướng phía báo yêu vạch một cái mà qua bịch một tiếng nửa quỳ trên mặt đất khụ khụ hai tiếng phun một ngụm máu tươi phun ra mang trên mặt mịt cười tiện tay đem một khỏa mang theo tơ máu yêu đ a n ném vào miệm bên trong một ngụm mướt vào báo yêu sưng khương tử nha nghiến răng nghiến lợi nói ra trương minh hiên đều là ngươi đều là ngươi hại mấy chục vạn năm tích lũy một lần hao hết điện thoại tích tích vang lên hai tiếng khương tử nha xuất ra điện thoại nhìn thoáng qua phía trên là một cái gọi đồ sơn tích ngọc người phát tin tức đại khái là ý nói vì thanh khâu cùng mọi người an toàn bất đắc dĩ đem mọi người mời ra thanh khâu giới về phần khổ tỉnh t â y là có ngay tại tây mưu hạ châu thiên môn sơn nàng làm nhi t ử trong tay ít ngày nữa khổ tỉnh t â y liền sẽ bị mời về thanh khâu giới đến thời điểm lại cái khác thông chi mọi người cũng có thể yên tâm k ư ơ n g tử nha n ử a mặt lên trời gào thét phát ra a à phẫn nộ gầm trương minh hiên thoải mái nhàn nhã nằm tại trên ghế nằm hoàn toàn không biết một cái khác địa phương phát sinh một kiện cùng hắn cùng một nhịp thở đại sự chính lẩm bẩm hưởng thụ lấy ngao bích đồng xoa bót trương minh hiên liên tục đánh hai nhảy mũi sờ lên cái mũi nói thầm nói ra có người đang nghĩ ta rồi ngao bích đồng cười hì hì nói ra cũng có thể là đang mắng ngươi đâu trương minh hiên lật ra một cái liếc mắt nói ra làm sao có thể chúng ta gặp người yêu hoa gặp hoa n ở làm sao lại có người lang tâm cầu phế đến muôn m a n g ta ngao bích đồng cười khẽ hai tiếng đối trương minh hiên ra mặt giày cũng tập mãi thành thói quen ôn nu thì thầm nói ra minh hiên ca ca ta rất thích xem hồ yêu tiểu hồng nương có thể tăng thêm sao trương minh hiên con mắt đều không trợn híp mắt ung dung nói ra không nói tăng thêm chúng ta vẫn là hảo bằng hữu tiếng nói tăng thêm đâu trương minh hiên mở to mắt hai mắt mê mang nói ra người là ai a ta làm sao không biết n g ư ờ i ngao bích đồng vung tay tại trương minh hiên trên cánh tay đánh một chút không cao hứng nói ra không cho ngươi xoa bót quay đầu đi trương minh hiên phát ra hà hà tiểu dung tiếp xuống tới mấy ngày hồ yêu tiểu hồng nương tiếp tục đổi mới đồ Đổ sơn tô tô cùng bạch nguyệt sơ đang cố gắng trợ giúp lệ tuyết dương khôi phục ký ức vương phú quý vì bắt lấy bạch nguyệt sơ cũng bắt đầu dự định công lược lệ tuyết dương các loại khôi hài thú vị kịch bản trình diễn người xem mỗi ngày nhìn cười ha ha sau khi xem xong lại làm ắ n g to trương minh hiên đổi mới thực sự quá ít chương năm trăm bảy mươi bảy khương tử nha lại ra tay chương năm trăm bảy mươi bảy khương tử nha lại ra tay sáng sớ m ngày hôm đó mặt trời mới mọc mới sinh trong núi rừng còn rất là mát mẻ hai cái lao nhân lẫn nhau đỡ lấy đến, đến thiên môn sơn phường thị trước đó l ã o đầu tử cẩn du nhìn xem ra ra vào vào yêu quái cười nói ra đây chính là thiên môn sơn sao quả nhiên thật nhiều yêu quái l ã o thái bà bộ d á n g thái thanh chờ mong nói ra đúng vậy a đây chính là thiên môn sơn khổ tình cây ngay tại nơi này mặt thái thanh v i ệ n cẩn du ôn nu nói ra đi thôi chúng ta đi vào ta đã nghe ngóng không có nguy hiểm cẩn du cười ha ha nói có nguy hiểm ta cũng không sợ hai người hướng phường thị bên trong đi đến gần nhất c á i này mấy ngày mỗi ngày đều có đến từ bốn mặt bát phương yêu quái tiến vào thiên môn sơn phường thị bọn hắn đều là vì khổ tình cây mà tới thái thanh cùng cẩn du đi tại trong phường thị trên đường cái bên người lui tới đại đa số đều là hình thù kỳ quái yêu quái thậm chí còn có thể nhìn thấy lan g yêu cùng dê yêu kề vai s ắ t cánh hổ yêu vì trả giá đối một cái nhỏ yếu t h ỏ yêu các loại định ngọn quả thực phá vỡ hai người nhận biết cẩn du trên đường đi nhìn trái ngõ phải cười nói ra chân thực một cái kỳ quái địa phương bọn hắn là thế nào làm được bông xuống lẫn nhau đ ể phòng thái thanh cười nói ra bởi vì nơi này chủ nhân đủ mạnh a cẩn du mang theo tiếu dung nói ra nếu như chúng ta có thể sớm đi đến nơi này để tốt tại nơi này sinh hoạt so với chúng ta ẩn cư thú vị nhiều rất là an toàn còn không cần thụ người khác ánh mắt khác thường thái thanh nói ra kiếp sau ta mang người đến nơi này cần du thở dài một hơi lắc đầu không nói hắn là không tin có khổ gì tình cây hai người đi dạo một hồi cần du liền đi không được rồi tìm tới một cái khách sạn ở lại khách sạn thoải mái dễ chịu sạch sẽ trình độ cũng làm cho hai người mở rộng tầm mắt máy nước nóng b ồ n cầu tự hoại rõ ràng tấm gương không n h ố n bùi trần sàn nhà hai người ngồi tại mềm mại trên giường lẫn nhau tựa s á t nhìn điện thoại cười cười nói nói phanh phanh phanh một tràng tiếng gõ cửa chuyển đến thái thanh cảnh rất hỏi、Ai? ngoài cửa một đạo dịu ràng như ngọc thanh em chuyển đến là ta phi hùng thái thanh kinh h ỉ kêu lên phi hùng liền vội vàng đứng lên chạy chấm đến đem cửa phòng mở ra ngoài cửa phòng đứng một cái vẻ mặt tươi cười thanh niên tóc trắng thái thanh cao h ứ n g nói ra phi hùng đạo trưởng còn sống mau mời tiến khương tử nha đi theo thái thanh đi vào cần du đứng ở trong phòng đối khương tử nha ôm quyền thi lễ nói ra đa tạ đạo trưởng cứu vợ một mạng đại ân đại đức vô cùng cảm kích khương tử nha đánh một cái chắp tay nói ra vô lượng tiên tôn tiên đạo quý sinh vô lượng độ người đây đều là bần đạo phải làm thái thanh vội và nói đạo trưởng mau mời ngồi khương tử nha lắc đầu, đầu cười nói không cần vừa mới ở bên ngoài xem lại các ngươi tìm đến mạng m ộ i đến đây chào hỏi cần du hiếu kỳ hỏi đạo trưởng cũng là ở tại nơi này khách sạn sao khương tử nha cười nói ra cũng không phải là thái thanh cười nói ra đạo trưởng cũng là vì khổ tình tây tới đi không biết n g à i nhưng có tin tức gì ngài phu nhân đã tới sao khương tử nha ánh mắt lóe lên một tia quỷ sắc nói ra ta thịnh không để ý khổ gì tình tây ta là vì báo thủ m à tới thái thanh nữ mày nói ra cái này phường thị bên trong có đạo trưởng cựu nhân không có cần ta trợ giúp sao cần du ánh mắt lóe lên một tia lo lắng báo thủ tia là muốn chém giết ta khương tử nha nhét miệng lên một tia tà m ị tiếu dung nói ra đương nhiên các người đương nhiên có thể trợ giúp ta một đạo màn ánh sáng màu vàng đem gian phòng bao phủ sau đó hoàng quang lóe lên biến mất đồng thời biến mất còn có khương tử nha gian phòng bên trong nằm hai cỗ thi thể thi thể tách rời con mắt bên trong còn mang theo khó có thể tin ánh mắt khương tử nha đi ở bên ngoài phường thị trên đường phố vẻ mặt tươi cười đánh giá phường thị các người đương nhiên có thể giúp ta giúp ta chế tạo khủng hoảng khi bọn hắn biết trương minh hiên không bảo vệ được bọn hắn thời điểm cái này phường thị sẽ còn tồn tại sao trương minh hiên bên cạnh ngươi hết thể đều để cho ta đến kết thúc trương minh hiên nằm tại trên ghế nằm. trên tay chơi lấy điện thoại nhìn xem thần trong mắt mặt các loại video tiện tay cho một cái phán quan thẩm án video đưa mấy đói tiểu h ư n g hòa hồng hà i nhi vội vàng từ bên ngoài chạy vào t ê u lên không xong không xong lại giết yêu trương minh hiên tiện tay đem điện thoại thu lại những mày nói ra hoang mang dối loạn trương trương thành gì thể thống có phải là bên ngoài lại có người đánh nhau đi tìm hùng đại hồng hà i nhi liền vội vàng lắc đầu nói ra không phải là có người tại trong phường thị giết người giết yêu đã chết mấy cái trương minh hiên đột nhiên ngồi dậy mang theo tức giận nói ra thật to gan bàng bạc thân n i ệ m nháy mắt quét ngang mà ra phương thị bên trong ngay tại hành tẩu tìm kiếm con n g ồ i khương tử nha trên thân đột nhiên khoác lên một tầng màu vàng bình t h ư ớ n g t r ư ơ n g minh hiên thần n i ệ m đảo qua màu vàng bình t h ư ớ n g giống như cái gì đều không có phát hiện trực tiếp lướt qua khương tử nha ngẩng đầu lộ ra một đạo châm trọc tiêu dung t r ư ơ n g minh hiên thật sâu nhĩ mày thần n i ệ m bao trùm toàn bộ thiên môn sơn phương thị cũng không có phát hiện có cái gì không đúng mấy cỗ thi thể cũng tại thần n i ệ m bao phủ quan sát hạng đều là một k í c h trí mạng là cái cao thủ trong phương thị một chút cao thủ cũng đều phát hiện trương minh hiên thần n i ệ m mặc dù trong lòng không thích bị quan sát nhưng cũng đều g i n xuống nỗi lỏng không ai dám phản、kháng. trong h ằ n đến nghi nghi g t viện ngồi lý thanh nhã cười nói ra khí cái gì trương minh hiên cắn răng nói ra có người tại trong phường thị chế tạo giết chóc truyền bá khủng hoảng trong phường thị hiện tại khắp nơi lòng người bàng hoàng ngay tại đối sách vợ gật đầu một cái gật đầu một cái ngủ ga ngủ gật lý thanh tuyền máy địa tinh thần chấn động lao miệng bên cạnh nước bọn kéo tay h á o dương nhanh múa vớt ư giận dữ nói thật to gan dám ở cô n ã i n ã i địa bàn dương ai, không muốn sống ta đi bắt hắn trở lại đứng dậy liền muốn hướng ra ngoài chạy lý thanh nhã nhữ mày nói ra thanh tuyển trở về lý thanh tuyển quay đầu bất mãn nói ra tỉ ngươi nhìn ta mới rời đi phường thị mấy ngày phường thị liền bị hắn làm cho loạn thất bát a o còn có người dám công nhiên phá hư quy củ quả thực không đem ta thiên diện hồ cơ đặt ở trong mắt ta thiên diện hồ cơ đây là cái quỷ gì ngoại hiệu t r ư ơ n g minh hiên khỏe miệng có giật hai lần lý thanh nhã dôi ra một ngón tay một đạo màu tím nhạt khí tức tại chỉ bên trên chìm nổi t r ư ơ n g minh hiên nghi hoặc nói ra đây là cái gì cảm giác có chút quen thuộc lý thanh nhã nói ra đây là ta từ trên những thi thể này lấy ra ngọc thanh thiết khí lý thanh tuyển kinh ngạc kêu lên xiển giáo lý thanh nhã nhẹ gật đầu t r ư ơ n g minh hiên mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói ra tốt ngươi cái xiển giáo lần trước ngọc đỉnh chân nhân giáo hấn đã quên đúng không còn dám tới trêu cho ta lần này nhìn ta không đem ngươi đánh cái mặt mũi tràn đầy hoa đào nở người tìm được h ẳ n sao lý thanh nhã trực tiếp hỏi t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi tám n ờ i thân công báo rời núi t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi tám n ờ i thân công báo rời núi trương minh hiên chỉ trệ lập tức lại nghĩ đến bị treo đùa một ngày tức hổn hển nói ra ta tìm không thấy hắn ta có thể đi tìm sẻ giáo ta đi thiên đ ỉ n h tìm lôi chân tử tìm na cha đi tìm nam cực tiên ông dạy bọn họ như thế nào hào hào làm thần lý thanh t u y ề n k i n h bị nói ra liền sẽ tìm một chút yếu gà có bản lĩnh đi tìm quản g t h à n h tử xích tinh tử bọn hắn a lý thanh nhã lắc đầu nói ra bọn hắn không có treo c h ọ ngươi ngươi vô cớ đi tìm bọn họ ngược lại là ngươi đối lý ngươi tự dưng khi dễ bọn hắn những n à y hờ bối chọ trực tiếp ban thưởng bản cổ phiên hoặc là tam bảo ngọc như ý ngươi thanh bình kiếm ưu thế liền không còn sót lại chút gì không có thanh bình kiếm ra chỉ ngươi cũng chỉ bất quá là cái tương đối mạnh thái ất kim tiên mà thôi tùy tiện một cái đời thứ hai đệ tử ngươi cũng không phải là đối thủ t r ư ơ n g minh hiên nổi nóng nói ra rõ ràng biết là bọn hắn tại ta địa bàn giết người ta còn không thể đi tìm bọn hắn báo thủ rồi lý thanh nhã nghiêm túc nói ra oan có đầu nợ có chủ ai giết người ngươi đi tìm ai báo thủ một trận r ồ n dập tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến tề linh vân từ bên ngoài đi tới ngưng trọng nói ra vừa mới lại người chết đã có một số đông người tại thoát đi phường thị không ít cửa hàng nhóm đều tắt đi t r ư ơ n g minh hiên tự nói nói ra đến cùng là ai trong mắt mang theo lanh ý tề linh vân mở miệng nói ra xỉa giáo bên trong người có thể tại trong phường thị vô thanh vô tức giết người vô tung vô ảnh không bị ngươi thần n i ệ m v á t giác chỉ có những cái kia truyền thánh đại la cấp bậc đời thứ hai đệ tử có thể làm đến t r ư ơ n g minh hiên đột nhiên nói ra không đúng khương tử nha hẳn là cũng có thể làm được lý thanh nhã cũng mở miệng nói ra mậu kỳ hạnh hoàng kỳ chương minh hiên gật đầu nói ra không sai hẳn là hắn trong mắt mang theo vẻ kiên định lao tiểu từ này không phải người tốt lý thanh nhã gật đầu nhưng nói ra hẳn là hắn thương thừa tướng am hiểu tính toán lòng người bài binh bố trận cũng khó trách ngươi bị hắn trêu đùa một ngày ngay cả cái đuôi cũng bắt không được trương minh hiên hơi đỏ mặt nói ra hiện tại ta biết là hắn liền nhất định có thể bắt hắn lại lý thanh tuyền ha ha phát ra hai tiếng lạnh lùng chế rêu cười lý thanh nhã lắc đầu nói ra ta vẫn là không coi trọng ngươi trương minh hiên lập tức đi ra ngoài tràn đầy tự tin kêu lên nhìn t ô chỉ là một con con trò nhỏ làm sao có thể chạy ra ta mẹo to thần bàn tay lý thanh tuyền dớn cổ lên kêu lên uy đừng quên đổi mới hồ yêu tiểu h ư n g nương trương minh hiên bay xuống trong phương thị đứng tại pho tượng đỉnh chót một đôi mắt như sói giống như ưng bốn phía tuần sát đ ỗ n g nhiên câu lên một đạo nụ cười tàn nhẫn con chuột nhỏ tìm tới ngươi trước mắt m à động kéo một chuỗi tàn ảnh hướng phía dưới đánh tới trực tiếp tiến đụng vào một gian nhà bên trong ánh mắt đột nhiên ngốc trệ trong phòng một nam một nữ ngay tại làm lấy xấu hổ sự tình a ba một trận k h é t lên đâm rách đêm tối trương minh hiên vội vàng nói xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi đi lầm đường cúng quýt bay ra ngoài trong phòng một trận lốp bốt loạn hưởng truyền ra một cái trong hẻm nhỏ khương tử nha chính chậm rãi đi tới nhìn xem trương minh hiên chật vật phi thiên thân ảnh lộ ra vẻ tươi cười nhìn xem hắn thảm như vậy trong lòng thật là thoải mái a một ban đêm lại là liên tiếp gà bay chó chạy lại chết không ít người trương minh hiên vẫn là ngay cả khương tử nha cái đuôi đều không có sở đến sáng sớm lý thanh nhã bọn người đang dùng cơm thời điểm trương minh hiên chật vật đi tới đến thần sát m ỏ i m ệ t lý thanh t u y ể n cười hì hì nói ra ngươi rất yếu a một ban đêm lại không được trương minh hiên cầm lấy một cái bánh bao hung hăng cắn một cái nói ra luôn có một ngày ta sẽ bắt hắn lại thần dương mở miệm kêu lên hoàng thúc ăn cơm muốn rửa tay lý thanh nhã nói ra ngươi là bắt không được h chương ó t minh hiên nhãn tình g sáng lên liền vội vàng hỏi ai lý thanh nhã giải thích nói ra thân công báo hắn làm khương tử nha thiên mệnh đối thủ so khương tử nha bản thân đều muốn hiểu chính hắn chương minh hiên kinh hỷ kêu lên đúng a ta làm sao đem hắn quên đi cầm lấy một cái bánh bao liền hướng trong nhà mình chạy tới gian phòng bên trong t r ư ơ n g minh hiên hai ba miếng đem trong tay bánh bao ăn hết mở ra điện thoại liên hệ ấn mở ngọc đế danh tự phát một tin tức quá khứ bệ hạ c á t tưởng ngọc hoàng đại đế nháy mắt trả lời lại tìm ta làm cái gì tái thế tục duyên ta là không thể nào giúp cho ngươi tiêu giao thần quân không phải tái thế tục duyên sự t ì n h là một cái khác sự t ì n h ngọc hoàng đại đế nói tiêu giao thần quân muốn mượn bệ hạ một người ngọc hoàng đại đế lần trước mượn chấm một cái giàn nhạc còn không có còn cho chấm lần này lại muốn mượn cái gì tiêu giao thần quân ta là quan tâm một cái kia giàn nhạc người sao yên tâm vô lượng lượng kiếp trước đó khẳng định còn ngày lần này liền mượn một người thân c ô báo thiên đình tử ngưng điện bên trong ngọc đế thật sâu ngưng lông mày thân công báo trương minh hiên muốn hắn làm cái gì ngọc hoàng đại đế trực tiếp hỏi người muốn hắn làm cái gì tiêu giao thần quân để hắn giúp ta đối phó một người lựa giận ngọc hoàng đại đế trong lòng hơi động trong lòng xuất hiện khương tử nha ba chữ mặt lộ vẻ mỉm cười trả lời hắn tại đông hải điếu ngư đảo ngươi đi tìm hắn tiêu giao thần quân đa t ạ bệ hạ bệ hạ c ắ t tưởng như ý trương minh hiên cùng ngọc đến ó i xong về sau lập tức liền xông ra ngoài chạy ra huyện không đảo lớn tiếng kêu lên ngao bích đồng ngao bích đồng đẳng không mà lên đi vào trương min minh hiên c a c a người nhờ ta trương minh hiên nghiêm mặt nói ra làm chính sự đi với ta một chuyến mang bọc lấy ngao bích đồng bên người không gian một trận v ậ t mẹo biến mất không còn t â m tích phương thị bên trong khương tử nha nhìn xem trương minh hiên biến mất phương hướng nhữ mày nói ra hắn đi chỗ nào giữa trưa đông hải trên không s ó n g cả mánh liệt trên mặt biển không gian nổi lên một trận g ậ n sóng trương minh hiên cùng ngao bích đồng xuất hiện tại không trung ngao bích đồng kinh ngạc nói ra nơi này là đông hải trương minh hiên gật đầu nói ra không sai mang ta đi điếu ngư đạo ngao bích đồng cười hì hì nói ra không có vấn đề đi theo ta ngao bích đồng trực tiếp rơi vào trên mặt biển một cô gợn sóng càn quét mà lên đem ngao bích đồng cao cao nhờ giơ lên ngao bích đồng vây gọi cười nói ra minh hiên ca ca đi theo ta trương minh hiên cũng rơi vào đầu sóng phía trên sóng biển kéo lên ngao bích đồng cùng trương minh hiên hướng phía phía trước trào lên mà đi đông hải chỗ sâu một cái đảo nhỏ lẻ loi c h ơ i trọi tọa lạc trong đó đảo nhỏ bốn phía bị trắng xóa sương ngủ bá khỏa vạn rắm bên trong không có người ở một cái đạo sĩ ngồi ở trên đảo bên bờ vực cầm một cây cần câu tại thả câu hoa dâm sợi tóc rũ xuống bên thai trong mắt mang theo không h i ể u tang thương cô đơn ầm ầm tiếng sóng biển chuyển đến đảo nhỏ bốn phía sương mù cũng đều quay c u ồ n g lên đạo sĩ nhớ mày trong tay cần câu thu vào đứng lên ngưng thần nhìn xem phía trước phía trước sương mù quay c u ồ n g một hồi hướng hai bên vỡ ra sương mù trước đó một đạo sóng biển lan l ộ t hai cái trẻ tuổi thân ảnh đang đứng tại sóng biển phía trên đạo sĩ nhữ mày nhìn thoáng qua ngao bích động nói ra long tộc đông hải long tộc trương minh hiên đánh giá đạo sĩ nói ra ngươi chính là thân công báo đạo sĩ nhàn nhạt, nhạt nói ra ta là đông hải phân thủy tướng quân chương năm trăm bảy mươi chín thân công báo Sơ Đấu t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi chín thân công báo sơ đấu khương tử nha trương minh hiên cười ha hả nói ra ta tìm chính là n g ư ơ i đông hải phong thủy tướng quân thân công báo thân công báo ngưng trọng nhìn xem trương minh hiên nói ra ngươi là ai trương minh hiên lóe lên xuất hiện tại thân công báo trước mặt cười nói ra ta là t i ệ t giáo đệ tử trương minh hiên thân công báo s ữ n g sở thì thầm nói ra t i ệ t giáo thân s ắ c một trận h o à n g hốt lấy lại tinh thần đánh giá trương minh hiên nói ra ngươi là t i ệ t giáo đệ tam đệ tử sư phụ ngươi là ai trương minh hiên dỗi tay ra một thanh trường kiếm tử hư không ngưng hiện bị trương minh hiên một thanh giữ tại trong tay thân công báo nhìn xem trương minh hiên trong tay trường kiếm ánh mắt đột nhiên đại biến phù phu một tiếng q u ỳ trên mặt đất nói ra thân công báo bái kiến thanh bình tiểu lao ra trương minh hiên chĩa tay ra nói ra đứng dậy mau dậy đi thân công báo cứng ngắc q u ỳ trên mặt đất túi đầu trầm giọng nói ra đạo hữu là tới g i ế t ta à. trương minh hiên mộng bức nói ra ta g i ế t ngươi làm cái gì thân công báo ngẩng đầu nhìn trương minh hiên con mắt bên trong bao hàm lấy vô tận bi thương còn có một tia giải thoát nói ra phong thần một trận chiến là ta hại những h u n h đệ kia từ phong thần chi chiến kết thúc mỗi ngày mỗi đêm ta đều sinh hoạt tại vô tận tự trách hối hận bên trong ta biết cuối cùng cũng có một ngày sẽ có tiệc giáo đạo h ư u đến đây tìm ta báo thù chúng ta cái này một ngày đợi mấy chục và năm hôm nay rốt cục chờ đến đạo h ư u tới cửa b ầ n đạo chỉ cầu chết nhanh còn xin triệt để giết chết ta đừng để ta lại xuống lại vui mừng cười nhìn xem trương minh hiên ngẩng đầu hai mắt nhắm lại trương minh hiên lúc này mới phát hiện trước mặt quỳ cái này người là già n u a như vậy đổi phế hoa dâm đầu tóc dối b ờ i đà bảo cho dù ai cũng vô pháp đem hắn cùng cái tia năm đó quắt tháo phong thần thân công báo liên hệ với nhau trương minh hiên nói ra ta không phải đến thân a là tới tìm người ỗ trợ. t h công báo mở t lập tức đứng lên một ngụm nói ra trương minh hiên cười nói ra dễ dàng như vậy sẽ đồng ý rồi thân công báo trong mắt mang theo h u n g quang nói ra ta cùng hắn cựu hận không đội trời chúng không phải hắn chết chính là ta vong trương minh hiên nói ra vậy chúng ta đi đi hai người đằng không rơi vào đầu sóng ba người biến mất trên biển lớn sóng biển lắng lại huyền không trên đường nổi lên một trận g ậ n sóng trương minh hiên thân công báo ngao bích đồng ba người từ không gian bên trong đi ra trương minh hiên cười nói ra làm phiền bích đồng muộn muội ngao bích đồng nghe âm bích ý cười hì hì nói ra cùng ca ca đi ra ngoài chơi ta thật cao h ứ n g à. ta đi về trước phiêu nhiên hướng nơi xa đi đến trong n g á y mắt liền không thấy tăm hơi thân công báo đánh giá huyền không đảo nói ra làm thánh nhân thân truyền đệ tử ngươi cái này chỗ ở cũng quá đơn sơ trương minh hiên trừng trong mắt nói ra chỗ nào đơn sơ rồi huyền không đảo ai ngươi nhìn núi này ngươi nhìn nước này ngươi nhìn hoa này rất đẹp thân công báo khinh bị nói ra những cái k i a thánh nhân đệ tử cái nào ở lại không phải động thiên phúc địa thiên địa linh cảnh ngươi cái này cùng bọn hắn chỗ ở so sánh giống như nông thôn nhà tranh so với hoàng cung đại viện trương minh hiên trực tiếp đôi nói núi không tại cao có tiên tắc tên nước không tại sâu có rồng thì linh thân công báo không để ý tới trương minh hiên bay thẳng đến h u y ề n không đảo biên giới túi đầu nhìn xem phía dưới nói ra khương tử nha ngay tại phía dưới n g khí có chút khẳng định phía dưới đi tại phường thị bên trong khương tử nha đột nhiên dẫm chân xuống ngưng trọng ngẩng đầu nhìn về phía huyền k h ô n g đ ả o làm sao lại có một loại h o à n g hốt cảm giác trương minh hiên đi vào thân công báo bên người nói ra có n ắ m chắc không thân công báo lắc đầu nói ra từ phong thần về sau ta tu vi liền khó mà tiến thêm thương tử nha số thế luân hồi căn cơ thâm hậu hiện tại tu vi chỉ sợ không giới ta hắn càng có m ẫ u kỳ hạnh hoàng kỳ loại này cực phẩm tiên tiên h linh bảo nơi tay ta không phải hắn đối thủ trong mắt hung quang loại lên cắn răng nói ra nhưng cho dù chết cũng tuyệt đối không cho hắn tốt qua trương minh hiên suy nghĩ một chút dỗi tay ra một thanh quấn quanh lấy huyết sắc đường vân trường thương màu đen xuất hiện tại trong tay, nói ra, cái này cho ngươi. này thân công báo nhìn xem nhà. Thân công báo trong ư ư ớ c mặt t r t h lòng ấm áp phản phất lại về đến phong thần thời điểm bị những cái tia đạo hưu thành thật với nhau tín nhiệm thời khắc cầm thật chặt thị huyết thương nhét miệng lên nụ cười tàn nhẫn nói ra ngài xem chọc đi thân công báo quay người liền muốn hương xuống bay đi dưới chân đột nhiên dừng lại hỏi mỗi đạo nhân đâu trương minh hiên nhét miệng cười một tiếng n g ư ờ i đoán thân công báo trong lòng sáng tỏ mỗi đạo nhân khẳng định là chết trong lòng đối trương minh hiên cường đại có bước đầu nhận biết thẳng tắp hướng trong phường thị bay đi trong l ò n g ngực nhiệt huyết sôi trào khương tử nha chiến tranh lần nữa bắt đầu trương minh hiên cũng bay xuống đi đặt mông ngồi tại mình cao lớn pho tượng đỉnh đầu cầm một thanh hạt dưa phi phi đập khương tử nha tại phường thị một cái hẻm nhỏ bên trong xuyên qua chẳng lẽ trong ư Khương ơ n Minh Hiên Nha thông qua cửa sổ tiến g gì làm lại cái à cửa quỷ qua kế? Tử sổ v một h à trụ t r sở bên n o tự nhà ó nói i ra, mặc kệ ắ n l m muốn chảm cái chỉ được rồi. gì Trong quỷ yêu kế, ta nhà là phòng ngủ bên trong hai con nửa người nửa hổ tiểu yêu quái ngay tại trên giường l a n lộn đùa giỡn một cái nữ yêu không tiên nhắc quát đều cho ta thành thật một chút lại nháo để các ngươi phụ thân đem các ngươi thịt cắt xuống tới b á n đi một cái c h o a i c h o a i tiểu hổ yêu kêu lên mới sẽ không phụ thân nhưng thương chúng ta không nỡ được cắt thịt của chúng ta một cái khác tiểu hổ yêu thọc c h a y c h a y hổ yêu cánh tay nhỏ giọng nói ra hôm qua phụ thân nói chờ chúng ta trưởng thành liền có thể tiếp nhận việc buôn bán của hắn choai choai tiểu hồ yêu lập tức luôn uống kêu lên đừng đừng ta mới không muốn cắt thịt bán hoa ô ô khác một con tiểu hồ yêu thấy ca ca khóc cũng o a một tiếng khóc lớn lên nữ yêu quái nổi giận gầm lên một tiếng tất cả im miệng cho ta khương tử nha cười lạnh một tiếng quả nhiên là lanh huyết tàn n h ậ n yêu mà con của mình đều muốn cắt thịt ra bán một đạo màn ánh sáng màu vàng bao phủ cả phòng nữ yêu một tay lấy hai cái tiểu hồ yêu ngăn ở phía sau cảnh giác kêu lên người nào nơi này chính là thiên môn sơn phương thị một đạo bạch quang hướng phía nữ yêu q u é t tới nữ yêu con ngươi lập tức co r ụ t lại cực hạn nguy hiểm cảm giác sông lên đầu một tiếng ẩm vang vang vọng một đạo màu đỏ thâm quang mang đâm rách h o à n g mạc đ ỗ n g nhiên đụng vào bạch quang bịch một tiếng vỡ vụn khương tử nha lảo đảo lui lại hai bước h o à n g mạc biến mất đoá đoá kim hoa tại quanh thân nợ rộ chương năm trăm tám mươi bạo lực phường thị cư dân chương năm trăm tám mươi bạo lực phường thị cư dân thân công báo cầm trong tay trường thương t ử bên ngoài đi tới đánh giá khương tử nha quanh thân hạnh hoàng kỳ hóa thành kim hoa cười lạnh nói ra sư tôn thật đúng là bất công a khương tử nha nhìn xem th ngươi cũng dám rời đi đông hải nữ yêu cảnh giác đánh giá thân công báo cùng khương tử nha tay che chở hai cái tiểu yêu quái thối lui đến cửa sổ bên cạnh bịnh một tiếng ôm hai cái tiểu yêu quái đụng ra ngoài khương tử nha cùng thân công báo đều không có phản ứng nàng thân công báo đánh giá khương tử nha cười lạnh nói ra sư minh lúc trước ngươi miệng đầy ở nhân nghĩa đạo đức bây giờ nhưng lại lạm sát kẻ vô tội trong truyền thuyết dối trá tiểu nhân nói chính là loại người như ngươi à. khương tử nha sắc mặt tối đen uy hiếp nói ra ngươi tin không tin ta một đạo đơn kiện trình lên thiên đình liền có thể đưa ngươi vồ xuống thiên lao nhận hết khổ sở thân công báo trường thương dối ra ta cũng có khương ớ c hết g i tử nha thân công báo đồng thời bay rớt ra ngoài một tiếng ầm vang nghệ xuyên hai mặt vách tưởng xuất hiện ở bên ngoài hai người chống rông hư lập chung quanh bao quanh hàng ngàn hàng vạn yêu ma trước đó nữ yêu đang đứng tại hát hùng quái bên l g ư ờ i trông thấy khương tử nha liền chỉ vào hắn thét lên cả giận nói chính là hắn chính là hắn xông vào nhà ta muốn giết chúng ta bên cạnh một cái cầm trong tay đồ đ a o hát hổ yêu g i ậ n dữ hết dám giết người nhà của ta chết đi cho ta đồ đ a o hất lên â ô, ô kêu to xoay tròn hướng phía khương tử nha bay đi còn lại yêu quái cũng đều g i ậ n dữ hết dám phá hư thiên môn sơn quy củ chết đi cho ta giống nga ô chết ta vô lượng tiên tôn nhìn p h ụ từng đạo pháp thuật vũ khí hướng phía khương tử nha bay đi hàng ngàn hàng vạn che khuất bầu trời thân công báo nhìn thấy cũng là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi vội vàng lui lại chương minh hiên đứng tại pho tượng đỉnh đầu một bên gặm hạt d ư n g một bên cười ha hạ nói ra thân công báo làm công tệ pháp thuật dư ba quá khứ khương tử nha hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ t h u n g quanh yêu ma nhao nhao táo động nghị luận ở mỹ còn có yêu quái cười ha ha kêu la đem cái kia hung thủ hóa thành cho bụi còn có kẻ thông minh biết bị hung thủ chạy trốn hát hổ yêu một nhà liền đội vàng tiến lên đối thân công báo một trận cắm tạng túi đầu thở dài mang ơn hắc hổ yêu càng là v ũ bộ ngực cam đoàn về sau、so、để thân công báo bên trên hắn q u ạ y đồ nướng ăn cơm tất cả đều miễn phí còn miễn phí cung cấp hạn lượng hổ thận cùng h ổ tiên còn lại vây xem yêu ma cũng đều tiến lên đối thân công báo h ư u hảo nói vài câu đối n o giữ gìn phường thị ổn định hành vi biểu thị c à m tạng thân công báo xã giao lấy từ đám người bên trong trốn tới bay đến tượng thần trên đỉnh nhìn xem trương minh hiên tiếp nối nói ra để hắn chạy trốn trương minh hiên không thèm để ý nói ra không có việc gì có thể phát hiện hắn lần thứ nhất liền có thể phát hiện hắn lần thứ hai hắn trốn không thoát thân công báo ừ một tiếng ánh mắt giống như báo nhìn xem phía dưới phương t r ư ơ n g minh hiên hỏi ngươi có thể cam đoan hắn không giết người nữa sao thân công báo tự tin cười nói không có vấn đề hắn trốn không thoát truy tung của ta t r ư ơ n g minh hiên ngáp một cái nói ra vậy là tốt rồi cái này mấy ngày mẹ chết ta phía dưới liền giao cho ngươi t r ư ơ n g minh hiên đứng lên đột nhiên hỏi vừa mới bị những người kia cảm tạ cảm giác thế nào thân công báo vô ý thức cười một tiếng mặt lộ vẻ mỉm cười nói ra rất kỳ lạ cảm giác t r ư ơ n g minh hiên vô vỗ thân công báo b ả vai nói ra đi tới mặt dạo chơi đi nhớ kỹ mua cái điện thoại kỳ thật cái kia hổ yêu hổ tiên đồ nướng cũng không t h lắm ngươi có thể thử một chút thân công báo nhẹ gật đầu trong đôi mắt mang theo nghi hoặc điện thoại là cái gì trương minh hiên bay trở về huyền không đảo đi vào tiệm sách bên trong lý thanh nhã đang nhìn lý thanh tuyền đọc sách quay đầu nhìn về phía trương minh hiên cười nói như thế nào trương minh hiên bất đắc dĩ nói ra bị hắn chạy trốn lý thanh nhã nói ra trong dự liệu có hạnh hoàng kỳ hộ thân thủ đoạn bảo mệnh khẳng định là có trương minh hiên sau đó đắc ý nói ra nhưng là thân công báo bản sự ta là thầy đến tìm khương tử nha một tìm một cái chuẩn về sau khương tử nha khẳng định không được an tâm lý thanh tuyền lật ra một cái liếc mắt nói ra nhìn e m ngươi đắc ý tựa như là ngươi đánh khương tử nha đ ồ n dạng lý thanh nhã cười nói ra trước kia ta tiểu thời điểm hắn sẽ ôm ta cho ta giảng phong thần cố sự hắn nói qua khương tử nha cùng thân công báo là thiên mệnh đối thủ chỉ cần ở vào một chỗ hai người liền lẫn nhau hấp dẫn sau đó lẫn nhau tranh đấu cho nên thân công báo mới có thể dễ dàng như vậy tìm tới khương tử nha trái lại cũng thế khương tử nha nếu như muốn tìm thân công báo cũng rất dễ dàng tránh không khỏi tránh không xong lý thanh tuyển ánh mắt lóe lên vẻ cô đơn ao ớ c diễm bị ôm vào trong ngực kể chuyện xưa kia là làm sao một loại cảm giác trương minh hiên cười ha hả nói ra để bọn hắn đấu đi ta l ạ đói bụng muốn ăn cơm lý thanh nhã đứng lên cười nói ra được ta đi làm cơm trương minh hiên hắc hắc cười xấu xa kêu lên thanh nhã tỉ cùng một chỗ a đi theo lý thanh nhã đằng sau hấp tấp hướng phía phòng bếp bên trong chạy tới chỉ chốc lát b ị t mờ khói bếp dâng lên hoàng hậu cùng tấn dương cũng đi đến tấn dương đàng hoàng ngồi tại lý thanh tuyền bên người hoàng hậu thì là đi vào phòng bếp giúp làm cơm một trận hoan thanh tiếu ngữ bên trong cơm tối chuẩn bị thỏa đáng người một nhà ngồi tại cạnh bàn ăn bắt đầu ăn cơm hoàng hậu một bên cho tấn dương thêm đồ ăn vừa cười nói ra tại nơi này so tại hoàng cung còn muốn dễ chịu cái gì thời điểm nhị ca có thể đến liền tốt trương minh hiên híp mắt cười nói có muốn hay không ta giúp ngươi đi đem hắn xử lý trương minh hiên dùng đũa so một cái cắt cổ động tác ánh mắt hung ác hoàng hậu gõ trương minh hiên một chút cười nói ra sạch sẽ nói vậy mấy người cười cười nói nói t h ấ n dương đem cái chén không đẩy kêu lên đã ăn xong lý thanh tuyền cũng đem bắt c ơ m đẩy nói ra ta cũng đã ăn xong trương minh hiên ngai kỹ nuốt chầm nói ra đã ăn xong liền đi cọ nổi lý thanh tuyền chừng trương minh hiên một chút đứng lên hướng phòng bếp đi đến thần dương kêu lên ta cũng đi nhảy xuống cái ghế đi theo hướng phòng bếp chạy tới một lát sau tất cả mọi chuyện đều thu thập xong mấy người ngồi ở trong sân thổi gió mát t r ư ơ n g minh hiên ngẩng đầu nhìn lên trời nói ra hôm nay là trời đầy mây a lý thanh nhã cười nói đơn giản bóp một ngón tay quyết bầu trời một trận gió lớn vội qua mây trôi nước chảy t r ă n g sáng sao thưa t r ư ơ n g minh hiên giơ ngón tay cái lê n khen ra châu tấn dương kêu lên hoàng thúc nhanh bắt đầu ta muốn nhìn hồ yêu tiểu h ồ n g nương t r ư ơ n g minh hiên nói ra được rồi điện thoại lấy ra một đạo màn hình dâng lên ngón tay ở trên màn ảnh một điểm màn hình lập tức bay ra bìa lớn huyền lập ở trong h u ệ n chương năm trăm tám mươi mốt thân công báo an đồ nướng Trước thân công bạch á Cái khác o o ăn nướng. Thần Dương hưng phấn lên, người cũng đúng canh điện đồ đầu, đầu. đều giờ giữ bắt bắt t h kêu xem ở i bên ạ n chờ m o nguyên hôm nay kịp Một đoạn âm nhạc Một âm nay bản. đoạn a kịp về s vài cái hiện chữ to sơ phạm vân phi bọn người tiến đến tìm kiếm lệ tuyết dương cho nên bước vào ách mỏ thú thể nội các loại khôi hài chuyện xui xẻo theo nhau mà đến nhìn người xem cười ha ha mà bệnh viện bên trong vương phú quý dùng bánh gà tổ bánh kẹo bố trí thành bãi cắt tòa thành đang công lược lệ tuyết dương tiến triển hết thệ tốt đẹp về sau giặc cấp tiền đến bạch nguyên sơ phạm vân phi mấy người cũng x u n g vào vương thiếu gia cùng bạch nguyệt sơ bọn người rằng c ó đứng sau lưng một cái uy vũ thần linh nắm vớt một viên b ù a vàng nói ra bạch nguyệt sơ thật sự là không may à. nghĩ không ra ngươi sẽ tự chui đầu vào lưới bạch nguyệt sơ nhàn nhạt nói ra chính thần hóa thân phủ m ỗ i cái giá trị năm vạn thế t h a o tệ thật là khiến người ghen tị đắt như vậy đồ chơi nếu là bị người làm hỏng ngươi còn cần không vương thiếu gia nhàn nhạt nói ra đ ứ n g lốc ta cũng không phải như ngư loại này quỷ nghèo đập nát đổ vật đương nhiên từ bỏ bạch nguyệt sơ tay kéo một phát một cây gậy gỗ xuất hiện tại trong tay quắp vậy là tốt rồi tại tăng thêm phần này ra tốc phủ bịnh một trận giao thủ trong điện quang hỏa thạch một hiệp liền gọi cái gọi là thiên thần hóa thân đánh bay ra ngoài đồng thời nắm lấy cơ hội đem vương thiếu ra trong tay chính thần hóa thân phủ phá hư đoạt lại bạch nguyệt sơ cầm chính thần hóa thân phủ tại ngoài miệng hôn lấy hôn để phát ra một trận a a a a cười quái dị hưng phấn kêu lên cái này hủy hoại thu về phẩm cũng đáng không ít tiền nha là chính người nói không cần nha mặc dù dùng tăng tốc độ phủ có chút đau lòng nháy mắt cao thủ khí chất biến mất không còn tam tích một bộ thần g ữ của bộ dáng người xem nhìn cười ha ha quá khôi hải một cái khách sạn bên trong chư bắt giới quay đầu nhìn nói với tôn ngộ không, hầu ca. không quan mặt đất, mặt đất chấn chấn cười cười. trọng màn hình bên trong vương v h ú quý chậm rãi hướng phía bạch nguyệt sơ mấy người đi tới tay vừa nhấc bốn tờ vẽ lấy tượng thần phụ triện xuất hiện tại trong tay nhàn nhạt, nhạt nói ra ta muốn để ngươi biết Ta t và ngươi đứng h này bên cạnh h t quan vũ lộ ra vẻ tôi cười nói ra bốn vị tướng quân uy vũ phi phạm ha ha ha vang lên một trận vui cười thanh âm tiếp xuống tới chính là tứ đại thiên vương c u ồ n g loạn bạch n g ư ờ i sơ đánh hắn kêu cha gọi mẹ không muốn không muốn nam thiên môn tứ đại thiên vương thì là phát ra cởi mở thiếu dung sở lấy d â u rĩa cười ha h a trong lòng vậy mà còn có chút đắc ý tây du trên đường khách sạn bên trong đường tam tạng nhìn xem h nỉm đột nhiên mở miệng nói ra đây là cái gì phủ sang lộ tỉnh cười ha hà nói ra xem ra hẳn là tứ đại thiên vương hóa thân phủ đường tam tạng mở miệng nói ra nhớ xuống tới lần sau đi mua phủ t r i ệ n thời điểm muốn một chút loại này phủ một bên khác phạm vân phi cùng lệ tuyết dương quan hệ càng thêm chuyển biến xấu lệ tuyết dương quyết tuyệt nói cho phạm vân phi nàng đã có người thích về sau chính là có một trận khôi hài kịch bản lệ tuyết dương các loại hướng vương phú quý ám chỉ thậm chí chỉ rõ nhưng đều bị vương phú quý không nhìn vương phú quý đem bạch nguyệt sơ trói lại sách tại trong tay vẻ mặt tươi cười nói với lệ tuyết dương không có ngươi chuyện này không có khả năng như thế hoàn mỹ thu quan cho nên ta muốn phi thường nói nghiêm túc âm t h à n h cảm ơn người đối ta yêu thần dương mặt mũi tràn đầy không cao hứng hữu môi nói ra bại hoại. bại hoại hắn là bại hoại ta không thích hắn lý thanh tuyền cất trần tù đạo sĩ đều l à n h ư vậy đức hạnh dối trá ác liệt đặc biệt chán ghét t h a n h khâu giới bên trong đồ sơn nữ t i ể u khó chịu nói ra thật muốn một bàn tay chụp chết hắn c ắ n bã cùng xa bay múa phạm vân phi đứng tại bao cắt bên trong toàn thân chán phóng c u ầ n bạo khí tức chỉ vào vương phú quý cả giận nói ngươi cái này hưu đản lợi dụng tuyết dương người ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi vương phú quý cười lạnh nói ra hừ hừ làm hạ sẽ báo trước nhất khi đạo minh bắt yêu nhưng so sánh bắt người mạnh rất nhiều nha hình tượng kết thúc bối cảnh âm nhạc vang lên thần dương rên dỉ một tiếng thật nhanh tại sao lại x ó a lý thanh tuyền nhìn về phía trương minh hiến phạm vân phi không có sao chứ tấn dương mắt bốc kim quang kêu lên chắc chắn sẽ không có việc gì h ắ n thế nhưng là tây tây vượt thứ nhất cao thủ thật là lợi hại khẳng định sẽ đem cái k i a vương thiếu ra đánh tẻ ra quần trên mạng cũng đều từng cái nghị luận ở mỹ tại trên mạng kêu gào ban đêm không ngủ được cũng đang thảo luận lấy kịch bản chương minh hiên lại dẫn tới một thân đ ề u danh phương thị phía dưới thân công báo đi trên đường phố nhìn trái ngó phải bất chi bất giác đến đến quả vặt đường phố nhỏ giọng nói ra mấy chục vạn năm chưa hề đi ra cái này bên ngoài đã trở nên không nhận ra hiện tại biến hóa đều nhanh như vậy sao đạo trưởng một cái đen nhánh đại hán chạy chậm tới hai mắt tỏa ánh sáng ân cần nhìn xem thân công báo thân công báo cười nói ra nguyên lai là ngươi đại hán liên tục gật đầu mặt mày hớn hở nói ra đa tạ đạo trường cứu ta một nhà t h ê tử đại ân đại đức vô cùng cảm kích đạo trường m a u tới ta mời ngươi ăn nhà mình đồ nướng thân công báo do dự một chút đi lên trước ngồi xuống nhìn thấy sạp hàng đằng sau cái k i a nữ yêu mang theo hai đứa bé cũng tại nơi này nữ yêu cùng hai tử nhìn thấy thân công báo vội vàng lại là tiến lên c à n tạ thân công báo hiếu kỳ nói ra các ngươi hôm nay kèm chút chết còn ra buôn bán sao nữ yêu lôi kéo hai đứa bé cười nói ra đạo trưởng có chỗ không biết tại cái này bên ngoài mới là an toàn nhất yêu đến yêu hướng tu sĩ không dứt hung thủ không dám làm cản thân công báo nhẹ gật đầu biểu thị minh bạch hôm nay kia hàng ngàn hàng vạn yêu quái đồng loạt ra tay hình tượng cũng rung động đến hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như thế đoàn kết yêu quái tại cái khác địa phương gặp được chuyện nguy hiểm đám yêu quái đều là giữ mình vì g ố c có thể tránh liền tránh một lát sau một thanh âm chuyển đến đạo trưởng ngài đổ nướng đến đi hát hổ yêu cười ha hả bưng một cái trên mâm trước đem một mâm đồ nướng để lên bàn cười nói ra đây là chúng ta nơi này chiêu bài đồ ăn Đạo trưởng ngài hát dùng. Thân công b o những mày, nhìn h mày, xem hát hổ yêu cời ư ha h a nói vấn đề nhỏ một không c ẩ n thận vẽ một đao ngày mai liền mọc tốt đạo trưởng ngài trước chầm dùng ta đi làm cái khác thức ăn thân công báo kẹp lên một miếng thịt nếm thử một miếng nhãn tình sáng lên có lượt đầu hương vị có chút kỳ quái nhưng có một phong vị khác lập tức miệng lớn bắt đầu ăn từng đạo đồ nướng đã bưng lên ngay tại ăn uống thả cửa thân công báo đột nhiên trong lòng hơi động hóa thành một đạo tàn ảnh bắn về phía nơi xa một tràng gian phòng huyết hồng sắt trường thương thẳng tiến không lùi một tiếng ẩm vang tiếng vang đánh vỡ chợ đêm yên lặng khương tử nha thẹn quá thành giận thanh â m tại bầu trời vang lên thân công báo người d á m phá hỏng ta đại sự không sợ đại sư huynh trường phạt sao ừ mấy chục vạn năm trước ta liền không sợ hắn một v a n g đỏ lên hai đạo quang mang tại bầu trời đụng hai lần biến mất ở trong màn đêm trước đó phòng ốc đổ sụt một đám thất kinh tiểu yêu từ phòng ốc bên trong chạy đến trương minh hiên nằm ở trên giường mỹ mỹ đi ngủ cũng có thể cảm giác được mấy lần vang vọng ở phía dưới phường thị bên trong vang lên sáng sớm quen thuộc táo thai tiếng đọc sách ở bên thai vang lên trương minh hiên ngáp một cái từ trên giường đứng lên đôi lý thanh tuyển vây vây tay nói ra s ớ m à lý thanh tuyển hừ một tiếng nói ra đ ồ lười lớn tiếng thì t h ầ m định c n g hỏi đ ồ lười không rời giường làm sao bây giờ trương minh hiên im lặng tiếp l ờ i nói ra t ử nói ngủ tiếp lý thanh tuyển tiếng hừ nói ra t ử nói giống hắn đánh hắn đạp hắn đánh hắn ba ngày ngươi lại nhìn hắn trương minh hiên chật chật gật gù đắc ý hướng phòng bếp đi đến cô nàng này hùng phạm ăn xong điểm tâm về sau trương minh hiên mang theo tấn dương ngồi ở phía dưới phường thị bên ngoài bờ sông câu cá tấn dương cầm cần câu ngồi nghiêm chỉnh hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trong sông thao tiểu biểu lộ rất nghiêm trọng trương minh hiên nửa chết nửa sống nằm tại trên ghế nằm t ù y y đem cần câu thả trên chân trương minh hiên híp mắt nói ra tấn dương sư phụ ngươi có phải là dự định bỏ gánh không làm tấn dương nhìn xem thao đầu không xoay mắt không chuyển nói ra không có a trương minh hiên hễ p ả i nói ra hắn làm sao vẫn chưa trở lại ta làm sao biết một trận tiếng bước chân từ phía sau chuyển đến trương minh hiên quay đầu nhìn lại chỉ thấy thân công báo chính cười đi tới cùng lúc trước tại đông hải đổi phế hắn so sánh hiện tại thân công báo trong mắt mang theo tinh quang tràn đầy đấu trí trương minh hiên đứng lên cười nói ra sao ngươi lại tới đây thân công báo vây vây tay cười nói ra ngươi qua đây ta liền không đi qua miễn cho đã quay r à y trong sông con cá trương minh hiên đi qua nói ra hôm qua không người chết thân công báo mang theo tự tin nói ra nghĩ tại ta lúc này giết người hắn khương tử nha còn chưa đủ tư cách phong thần thời điểm hắn không phải ta đối thủ hiện tại hắn cũng thế không được trương minh hiên giơ ngón tay cái lên khen làm cho gọn g à n g vào thân công báo nói ra ta là đến đây từ giã trương minh hiên nhũ mày nói ra chào từ biệt người muốn đi thân công báo tay muốn nắm thì huyết tương h xuất hiện tại trong tay trong mắt mang theo h u n g quan nói ra khương tử nha rời đi thiên môn sơn mời đạo hữu cho phép ta mang theo thương này tiến đến truy sát khương tử nha trương minh hiên ánh mắt lóe lên một tia giật mình cười nói ra đương nhiên có thể đúng rồi trương minh hiên nói ra có thời gian đi thiên đ ỉ n h đi một chuyến đi người những lao huynh đệ kia hẳn là đều rất nhớ ngươi thân công báo trì trệ châm thấp nói ra ta có lỗi với bọn họ không mặt mũi đi xem bọn hắn trương minh hiên nói ra phong thần một trận chiến kia là thiên địa chi lượng k i ế p coi như không có người bọn hắn cũng đều muốn tại lượng kiếp bên trong đi tới một lần thân công báo vớt ve thị huyết thương thì thầm nói ra chờ một chút đi chờ ta đem khương tử nha đầu lâu lấy xuống tới liền đi gặp bọn họ trương minh hiên cười nói ra ngươi tùy ý thân công báo đem trong tay thị huyết thương thu hồi cung kính túi đầu nói ra đa tạ đạo huynh tín nhiệm quay đầu hướng phía phương xa đi đến rất có một phen phong tiêu tiêu h ề dịch thủy hàn t r á n sĩ vừa đi này không trở lại khí thế trương minh hiên lắc đầu cảm thắn nói ra cựu hận thật đúng là một loại đáng sợ đồ vật Vẫn tương là ta tương đối tốt, t đối hồng a thứ r hải ư a mang từng thủ.、À. Thần Dương nhi n hoang t chạy cá đến trương minh hiên bên người túi đầu nhìn xem bờ sông đảo một cái hố nước bên trong tôm cá kinh hỷ kêu một tiếng tiểu thúc thật là lợi hại con cá này thật lớn màu sắc cũng rất tốt nhìn kia vẫy đuôi có nhiều lực lân phiến cỡ nào loài sáng trương minh hiên liếc mắt nhìn hắn nói ra ít đến n g ư ơ i yêu quái gì chưa thấy qua sẽ còn bởi vì một cái phổ thông tiểu ngư cảm thấy kinh ngạc tấn dương đ ể u muôi nói ra kia là ta câu hồng hải nhi cười hì hì nói ra tấn dương tiểu bội bội cũng rất lợi hại nổ một cây nướng tôm bự đưa cho tấn dương nói ra đây là đưa cho ngươi tấn dương tiếp nhận nướng tôm cười hì hì nói ra tạ ơn hồng hải nhi ca ca hồng hải nhi cũng nổ một cây nướng sương sần đưa cho trương minh hiên ân cần cười nói tiểu thúc đây là ngươi trương minh hiên ơ một tiếng nói ra hôm nay làm sao hào phóng như vậy hồng h ả i nhi cười ha hả nói ra tiểu thúc nhìn ngài nói ngày nào ta đối với ngài không hào phóng à? ta nhất hiếu kính ngài trương minh hiên lột lấy nương xương sần nói ra vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo nói đi đang làm gì đó chuyện xấu hồng h ả i nhi lắc đầu liên tục nói ra không có không có hoàn toàn không có sự tình tại sư thúc dạy bảo hạ ta đã sớm không làm chuyện xấu hồng h ả i nhi cười hì hì nói ra hôm nay gặp đến mấy người bọn hắn mỗi một cái đều là nhân yêu kết hợp từng cái già n u a không chịu nổi còn lẫn nhau ái mộ phi thường cảm động so ta trong nhà kia cặp vợ chồng mạnh hơn nhiều trương minh hiên lông mày nhảy hai lần nói ra n g ư ơ i muốn nói điều gì hồng h ả i nhi dùng sức gạt ra hai giọt nước mắt nói ra chờ phạm nhân chết sống còn sống cũng chỉ có thể cô độc một người vượt qua quãng đời còn lại ngươi xem bọn hắn đáng thương biết bao trương minh hiên hoài nghi nói ra ngươi nhìn qua cũng không giống như là đà sầu đa cả người hồng h ả i nhi vội và nói g n ta hiện tại học tốt được đại phát thiện tâm tích đức làm v i ệ c thiện trương minh hiên liếc qua hồng h ả i nhi phía sau k i ê một khung tử đồ nướng khinh bị nói ra chỉ là tích đức làm việt hồng hài nhi không tốt ý tứ cười h h nói có thu một điểm nhỏ lễ vật trương minh hiên n g ử a đầu nằm ngủ nói ra không được ta không có khổ t ì n h cây không giúp được bọn hắn hồng h ả i nhi chạy đến trương minh hiên bên người ngồi xuống treo mặt mũi tràn đầy lịnh nọt tiếu dung nói ra sư thúc ngài cũng đừng g ặ t ta thanh khâu h ồ tộc đã xác nhận khổ tình cây ngay tại ngài nơi này trương minh hiên con mắt bỗng nhiên chừng lớn ngồi xuống lớn tiếng kêu lên nói hiệu nói vượng ta ở đâu ra khổ tình cây tấn dương quay đầu nhìn về phía trương minh hiên giơ ngón t r ỏ lên thở dài một tiếng không cao hứng nói ra hoàng thúc ngươi cũng đem con cá hủ chạy trương minh hiên cầm nằm đấm hạ giọng nhỏ giọng kêu lên nói xấu đây là nói、xấu. t r â n trùi nói xấu t r ư ơ n g năm trăm tám mươi ba thiên lôi đánh xuống trương minh hiên t r ư ơ n g năm trăm tám mươi ba thiên lôi đánh xuống trương minh hiên để cử đọc toàn dân lãnh chúa ta tại ạ niềm thế giới xây luân hồi ta chính là muốn tìm chết lục phiến môn chi kiếm chỉ giang hồ hồng hoang thời điểm không đạo tổ nào đó cấp dê nhân viên S cờ tờ sinh hoạt nhật ký mạnh nhất đô thị tu chân tận thế người ở rể hôn nguyên thiên t ư suy nghĩ lý thú t r ư ơ n g minh hiên trong mắt bước lên hôm quang thấp giọng hỏi là ai chuyên ôn hồng hà nhi giống như đặc vụ chắc đầu cũng nhỏ giọng nói ra nghe nói là thành khâu hồ tộc trưởng lão đồ sơn tích ngọc nghe danh tự này chính là cái khuôn mặt đáng ghét tà ác nữ nhân độc phụ một tiếng ầm vang nổ vang bầu trời một tia chấp xét qua trương minh hiên tại lốp bốp một trận nảy loạn toàn thân cháy đen lật ngã trên mặt đất toàn thân đang run run y tóc dọc theo tiêu h ổ còn bốc lên một cô khói trắng thần dương cả kinh kêu lên a hoàng thúc bị xét đánh đem cần câu ném một cái liền chạy tới trương minh hiên bên người đưa tay liền hướng trương minh hiên trên thân sờ soạng a một tiếng q u ấ t tay trở về chỉ thấy tay nhỏ đã nóng đỏ đau quá đau quá hồng hải nhi ngẩm đầu nhìn lên trời thì thầm nói trời muốn mưa sao muốn về nhà thu y phục hồng hà nhi g môi bất dùng pháp lực kéo lên trương minh hiên mang theo tấn dương hướng huyền không đào bay đi hồng hà nhi kéo lên trương minh hiên chạy về tiệm sách tiến vào tiểu viện liền lớn tiếng kêu lên không xong không xong sư thúc gặp xét đánh lý thanh nhã lý thanh t u y ề n hoàng hậu vội vàng bơi tới lý thanh t u y nhã í t một mũi c á nhìn ó i ra, g Dương quá, quên. Tấn xem t gật bầu trời như có điều suy nghĩ trời nắng mặt trời ở đâu ra lôi đình phích l ị n h chẳng lẽ lại có người an toàn ngón tay bóp tay một đạo ấn q cái tóc hoa dâm dùng một cây nhánh cây cắm láo giả cười ha hả nói ra mỗi ngày để ngươi đọc sách cũng không gặp ngươi hưng phấn như vậy bên cạnh một cái gia đình bà chủ cười nói ra xem hết liền muốn đọc sách tiểu hai tử cao hưng kêu lên biết biết bên cạnh một người nam tử cười nói ra ta cũng thật thích nhìn cái này cũng không biết phạm v â n phi có phải hay không vương ra đại thiếu ra đối thủ thời gian tại mọi người trong khi chờ đợi từng giờ từng phút quá khứ qua một hồi lâu mấy người vẫn ngồi ở bên bàn lão giả thì thầm nói ra thời gian hẳn là đến a nam tử cầm lấy điện thoại nhìn một ít thời gian nữ mày nói ra không sai thời gian xác thực đã đến tiểu hai tử nhìn xem điện thoại hoa một tiếng đại não t ê u lên đừng đừng ta muốn nhìn ta muốn nhìn trên điện thoại di động cũng là nghị luật âm ý triệt để sôi trào lên khá lắm mỗi ngày canh một đều đã là rất ít đi kết quả còn q u canh thật sự cho g i n g da ra, ra đao là ăn chay sao không ít người tại trên mạng kêu gào muốn cho tiêu giao thần quân đưa đao phi kiếm người hưởng ứng tụ tập huyền không đảo bên trên lý thanh tuyền giận dữ kêu lên đáng chết là ai đem hắn b ổ ngất đi thiên đình ngọc đế cũng là lòng tràn đầy phiên muộn nhưng là hắn đều đ ạ i c h o n g còn có thể thế nào đâu xuất cung thái thượng lao quân khỏe miệng co giật cái chán hiện hiện hai đầu h ắ t tuyến giống như gây thái họa tam giới bên trong oán khí phóng lên tận trời lý thanh nhã gian phòng bên trong lý thanh nhã trinh cầm điện thoại video đối diện là áp long phu nhân cùng đồ sơn nữ kiều hai vị đồ sơn nữ kiều lo lắng hỏi hôm nay hồ yêu tiểu hồng nương làm sao không biết nữa rồi? chuyện gì xảy ra có phải là những người kia đi tìm tiêu giao thần quân p h i ề n thái lý thanh nhã cười nói không có ngài quá lo lắng nơi này rất tốt đồ sơn nữ kiều hỏi kia hôm nay làm sao không có đổi mới lý thanh nhã cười nhạo nói đây không phải chính hợp ngài ý tứ sao đồ sơn nữ kiều lật ra một cái liếc mắt nói ra chỉ cần không ai kiếm chuyện kỳ thật vẫn là thật đẹp mắt bên ngoài một tiếng ẩm vang vang vọng vang lên áp long phu nhân biến s ắ p nói ra các ngươi bị công kích chuyện gì xảy ra lý thanh nhã bình thản nói ra nương không có việc gì là người xem tặng lễ vật ầm ầm thanh âm chuyển đến lễ vật áp long phu nhân đồ sơn nữ k i ể u một mặt kinh hãi ngươi quản loại này gọi lễ vật cái này rõ ràng là công kích thanh âm áp long phu nhân khẩn trương kêu lên không được ta muốn trở về lý thanh nhã cười nói ra nương ngươi yên tâm không có chuyện gì ngươi hồi tới thanh khâu làm sao bây giờ áp long phu nhân tình thế khó xử nghi v ấ n hỏi coi là thật không có việc gì lý thanh nhã cười nói ra yên tâm đi không có việc gì không phải ta cái kia còn có công phu cùng các ngươi video đâu lại nói ta có thiên điệu huyền hoàng linh, linh tháp hộ thân không ai có thể gây tổn thương cho ta áp long phu nhân cùng thanh khâu nữ k i ể u lập tức bung lòng xuống tới không có việc gì liền tốt áp long phu nhân vẫn là lo lắng nói ra nếu như có chuyện liền cùng ta nói lý thanh nhã gật đầu cười nói biết một đêm ẩ m ẩ m thanh em vang cái không xong n g à y kế tiếp dạng sáng trương minh hiên từ trên giường đứng lên toàn thân một trận đau nhức tiệ n tay ngưng tụ một mặt thủy kính nhìn phăng qua lập tức giật nảy mình ta đi cái này hắc cám là ai a sau đó nhớ tới hôm qua bị xét đánh sự tình tức giận đến n g n răng luôn có điều dân muốn hạ chấm mở cửa chạy đến bên hồ nước phù phù một tiếng nhảy xuống kinh hai bên trong, cá bơi tán loạn. Từ nước sông bên trong thò đầu ra Quay một chút đầu tóc bay múa giọt nước loạn t u n g tóe r ư ơ n g minh hiên r ử a mặt nói ra dễ chịu ngựa đầu ngủ ở trên mặt nước con mắt đ ỗ n g nhiên t r ừ n g lớn một tòa m à lên đây là con tôm đồ chơi chân mắt hốc mồm nhìn xem bầu trời chỉ mỗi ngày bên trên một màn ánh sáng đem huyền không đạo bao phủ từng trôi hung khí chém vào màn sáng phía trên một mảnh đen kịt đao thương kiếm kích bữa việt câu xiên roi giản truy bắt đảng q u n sóc đ ổ n g n g ậ t lưu tinh chủ y mọi thứ đều đủ chứng minh hiên thì thầm nói ra chẳng lẽ lại hôm qua đánh lén ta đạo trích chi đồ còn tới tiến đánh huyền không nào Biến s ắ chương t a năm g có c sao trăm ư ơ n tám từ mươi b ê n t r o nữ g hoa n sẽ bình tâm chương năm trăm tám mươi bốn nữ hoa sẽ bình tâm để cử động toàn dân lãnh chúa ta tại ạ n i ề m thế giới xây luân hồi ta chính là muốn tìm chết lục phiến môn chi kiếm chỉ giang hồ hồng hoang thời điểm không đạo tổ nào đó cấp dê nhân viên s cờ tờ sinh hoạt nhật ký mạnh nhất đô thị tu c h â n tận thế người ở rể hôn nguyên thiên thư suy nghĩ lý thú trương minh hiên nhìn xem lý thanh nhã ngưng s ư n mặt nuốt một ngụm nước bọt nói ra hiểu lầm đây đều là hiểu lầm vội vàng chỉ chỉ trên trời nói ra ngươi nhìn những cái k i a kinh khủng vũ khí ta lo lắng có kẻ xấu bất lợi cho các ngươi lý thanh nhã nhìn một chút trên trời quay đầu đi trở về trong phòng thanh âm nhàn nhạt chuyển đến lần sau gõ cửa trương minh hiên liên tục gật đầu nói ra, lý thanh, thanh tuyền chật, chật, chật hư một tiếng ngồi ở trong sân ghế đá xuất ra điện thoại tới chơi trương minh hiên ngồi vào lý thanh tuyền bên người thọc cánh tay của nàng hiếu kỳ hỏi trên trời là tình huống như thế nào là có người hay không tiến đánh huyền không nào lý thanh tuyền vặn vẹo vỗ néo cánh tay nói ra đ ư n g đụng ta quay dày ta chơi bừa trước cùng ta nói một chút phát sinh ngày hôm qua cái gì đúng rồi lý thanh tuyền điện thoại vừa thu lại nhìn nói với trương minh hiền hôm qua ngươi không có đổi mới hồ yêu tiểu h ồ n g nương hôm nay ngươi muốn đổi thường lại không có đổi mới trương minh hiền kinh ngạc nói lý thanh tuyền nhẹ gật đầu nói ra đúng a ngầm đầu nhìn trên trời những cái kia khắp nơi đen nhìn nghịt vũ khí c ư ờ i trên nỗi đau của người khác nói ra những cái kia hẳn là khán giả tặng lễ vật hôm qua trên mạng thật nhiều người kêu gào muốn cho ngươi đưa lưới dao đáng tiếc đáng tiếc những ngày hung khí đều bị lưỡng nghi vi trần đại trận ngăn c ả lại không phải nhất định nhìn rất đẹp lý thanh tuyền tiếp mới nghĩ đến trương minh hiên trong lòng teo lên tiểu phạm chuyện gì xảy ra trương tiểu phàm ta có thể nói chúng ta cũng bị điện t r h o sao trương minh hiên trong lòng kêu lên nói đùa cái gì long thiên ngạo tiếp lời nói ra sự thật chính là như thế chỉ chốc lát sau lý thanh nhã cũng từ trong nhà đi tới điểm nhiên như không có việc gì đem n h à n h à đưa cho trương minh hiên sau đó đi chuẩn bị đồ ăn ăn cơm thời điểm lý thanh nhã điểm nhiên như không có việc gì hỏi người hôm qua làm cái gì kết quả gặp phải xét đánh trương minh hiên lập tức tố khổ nói ra ta cái gì cũng không làm a vô duyên vô cớ liền bị đánh có người ở trong tối coi như ta cắn răng nói ra đ ư n g để ta phát hiện là ai không người ta nhất định khiến hắn cầu sinh không được muốn chết không thể dùng sức đem một đôi đ u a c ắ m vào một cái trắng non trứng gà bên trong nâng lên c ắ n một cái hạ mắt lộ hùng tàn qua n mang thần dương nhấc tay kêu lên hoàng thúc ta ủng hộ ngươi nha nha cũng hưng phấn phất tay kêu lên đắt đắt đắt lý thanh tuyền nói ra cũng có thể là lao thiên đều không quen nhìn ngươi cho ngươi tới cái thiên lôi đánh xuống diệt đi ngươi cái thai hòa này chứng minh hiên trứng mắt ta chính là tiệt giáo tiểu lao gia lôi bộ những người kêu ai dám thần dương lạc lạc kêu lên hoàng thúc bị vũ lý thanh nhã như có điều suy nghĩ nói ra có thể thương tổn được ngươi lôi điện tất nhiên không phải phổ thông lôi đình ngươi gần nhất cẩn thận một chút tốt nhất đừng hạ huyền không đảo. trương minh hiên nói ra t a minh bạch câm nước xong xuôi về sau hoàng hậu mang theo tấn dương đi tể linh vân nơi đó tìm con t h ỏ nhỏ yêu chơi lý thanh tuyển khó được buông lỏng một lần cũng chạy đến phía dưới phường thị đi trương minh hiên để thanh linh đạo nhân đem nơi đó bay tới khen thưởng chỉnh lý một chút cầm tới phía dưới phường thị bên trong bán mình nằm tại trên ghế nằm hưu nhàn tình huống bây giờ không rõ định nhân không biết vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng cái gọi là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ đúng là như thế chỉ chốc lát hồng hài nhi chạy tới cười ha hả nói ra tiểu sư thúc ngươi không sao chứ trương minh hiên h í mắt dựng thẳ đem đi. cái kia tiểu bỏ、đi. hồng hải nhi liên cười nói ngươi Minh Hiên kinh ngạc nhìn nói với、hồng、Hải Nhi, ngươi ngươi nhìn tình không mượn Trương ngạc nhìn Hồng bọn hắn đến cùng tục gật Thúc, thể ta một chút. tốt cây có có cho chỗ gì, đầu, Sư hì hì khổ hay ra, dựng ạ n này giúp bọn hắn. Hồng、hải、Nhi g giúp Hải d thẳng lên một ngón tay do dự một chút lại r ộ i ra một cây nói ra hai n vạn bọn hắn thật liền cho ta ba vạn đau lòng nói ra sư thúc ta cho ngươi hai vạn ngươi khổ tỉnh cây mượn ta một chút trương minh hiên vô vô hồng h ả i nhi bả vai nói ra chỉ có ba ngàn vạn hồng h ả i nhi bên trong giơ bàn tay lên sắc mặt nghiêm túc nói ra ta lấy lao ngưu tính m ệ n h thể thật chỉ có ba ngàn vạn nếu như ta nói láo liền để lão ngưu trời dáng ngũ lôi b ổ trương minh hiên khinh bị nói ra nếu như ngươi lấy chính ngươi tính m ệ n h thể ta còn tin tưởng ngươi một điểm hồng h ả i nhi giơ chân kêu lên sư thúc ngài quá nhận tâm đi trương minh hiên bái một cái tay nói ra được rồi vô luận ngươi cầm bao nhiêu tiền đều không có quan hệ gì với ta dù sao ta là không có khổ tính cây đứng nha hồng hà nhi lập tức ngồi sổ người xuống cho trương minh hiên đóng trương t ta Là nói láo, có láo, một ă trăm m Một triệu. 100 triệu、à. Thật ít, ta t r chia đôi phần. Nhíu nhíu mày, ra, không chúng phân. minh hiên n h trước mắt nói ra khổ tình cây ta là không có đã bị ta đưa cho t h a n h khâu hồng hà nhi kinh ngạc kêu lên thật trương minh hiên bất đắc dĩ nói ra có ta sớm đã lấy ra không ai sẽ cùng tiền không qua được đúng không hồng h i nhi tin lập tức đứng lên quay đầu liền chạy không có tiền còn muốn để ta giúp người đâm chân nghĩ hay thật chương minh hiên nói thầm tự nói nói ra để các ngươi nói xấu ta phía dưới phường thị bên trong trên trăm yêu quái tu sĩ rời đi thiên môn sơn trong lòng lửa nóng hướng thanh khâu bay đi rốt cục đạt được k h ổ tình cây chuẩn s á t tin tức thương thiên không phụ hữu tình người a ồ ồ ồ một chỗ hư hảo không gian bên trong nữ hoa đứng trước tại hư không yên lặng chờ đợi chỉ chốc lát không gian xé rách bình tâm từ khe hở bên trong đi đến đứng tại nữ hoa đối diện nói ra nữ hoa nương ngài tìm ta có chuyện gì bình tâm bình tâm nhản nhạt nhìn xem nữ hoa nữ hoa do dự một chút mở miệng nói ra bình tâm ta phải sửa đổi thiên điều cái gì bình tâm lập tức cũng sắc mặt đ n g nhiên đại biến không còn vừa mới lạnh nhạt có chút bối rối nói ra ngươi biết không biết ngươi đang nói cái gì sửa chữa thiên điều liền muốn đối kháng thiên đạo ngươi có cái này thực lực sao nữ hoa nương nương cười ngạo nghệ nói ra tự thành thánh về sau ta liền rốt cuộc không có nghiêm túc xuất thủ qua thậm chí còn có người nói ta là thánh nhân bên trong yếu nhất một cái quả thực b u ồ n c ư ờ i ta thế nhưng là hồng hoa vị thứ hai thánh nhân thủ đoạn của ta các ngươi thật hiểu chưa vẹn vẹn chỉ là đối kháng thiên điều bên trong một bộ phận thiên đạo phát tắc ta tin tưởng cũng không khó b ì chương n g n trọng nói n g ra, ư năm ư ơ trăm tám mươi lăm thân công báo tái đấu khương tử nha chương năm trăm tám mươi lăm thân công báo tái đấu khương tử nha để cử động t o à nữ dân l ã hoa ta tại nương i i nương h muốn cười nói ngươi là tổ vu bên trong duy nhất có thiện tâm một cái bình tâm nhữ mày cũng không chút khách khí nói ra ngươi là yêu tộc bên trong duy nhất có từ bi một cái nữ hoa từ bình tâm nữ khí bên trong nghe đến bất mãn của nàng đối với mình vừa mới bình luận cái khác tổ vu mà cảm thấy bất mãn nữ hoa mỉm cười biến mất tại chỗ này độc lập không gian bên trong bình tâm cũng sau đó biến mất không gian mẫn diện ai cũng không biết hỏng hoang tầng chót nhất hai cái nữ tử tại nơi này đ ặ t thành một khoản hiệp nghị mà cái này hiệp nghị sẽ tại về sau ảnh hưởng hỏng hoang các h cục thiên môn sơn huyền không đ ả o trương minh hiên một bên g ặ m một khối dưa hấu một bên nói ra tiểu thải a ngươi nói là ai muốn đối phó ta đây bên cạnh quạt cánh tiểu thải ôm một cái so với hắn thân thể lớn rất nhiều đao ngay tại cho trương minh hiên phiến dưa hấu thịt thợ phì phì kêu to nói ra ta chỗ nào biết là ai trương minh hiên lại hầm hực nói ra ai ngươi nói ta tốt như vậy đẹp trai như vậy người bọn hắn làm sao lại n h ẫ n tâm tổn thương ta đây dưa hấu tốt a trương minh hiên mở ra huyết bùn đại khẩu tiểu thải dùng cây tăm cắm ở dưa hấu bên trên dơ một khối lớn dưa hấu thịt bay đến trương minh hiên trước mặt đem dưa hấu thịt ném đến trương minh hiên miệng bên trong khó chịu kêu lên thiếu ra ta dùng pháp lực có được hay không trương minh hiên ngọ ngậy quay hàm nói ra dưa hấu thật ngọt phía trên có vất vả lao động hư vị nhưng là dùng sức pháp lực về sau liền không có vất vả sau ngọt thải đ i p khí bị môi rõ ràng chính là muốn nhìn ta chịu tội ở đâu ra ngụy biện trương minh hiên thúc giục nói ra nhanh lên nhanh lên chạy vạng tối giáng lâm ăn xong cơm tối về sau tấn dương liền bắt đầu đốc xúc trương minh hiên hoàng thúc nhanh phát video phát video hôm nay muốn hai tập hôm qua ngươi liền không có phát trương minh hiên bị nàng lắc một trận chóng đầu nói ra t ố t t ố t hai tập ta biết đến tấn dương dừng lại lắc lư trương minh hiên cánh tay ánh mắt mong đợi nhìn xem trương minh hiên trương minh hiên trong lòng nói ra tiểu p h ạ m hai tập lên đi được rồi một đạo màn hình trong sân mở ra màn hình hình quắc hạ mấy người ngồi ngay ngắn nha nha còn phất tay h o hoa tê tập tám khúc dạo đầu chính là chiến đấu mặt mũi tràn đầy n ộ khí phạm vân phi d ơ lên c ắ t đ u ổ i hướng phía vương thiếu gia đánh tới lại bị vương thiếu gia xuất ra pháp bảo vô tận đồng hồ cắt đem phạm vân phi cắt đ u ổ i tất cả đều nhận lấy phạm vân phi bị ép tay c u ộ n cầu sinh vương thiếu gia cười ha ha nói tiểu yêu quái ngươi cắt đối ta vô hiệu muốn cùng ta đấu vẫn là cân nhắc một chút ngươi có bao nhiêu ít tiền à. điện thoại trước không ít tu sĩ đều là thẳng tốn cao r ă n g tuy tâm đối phạm vân phi cảm thấy đồng tình tu sĩ chiến đấu sợ sẽ nhất là loại này có bối cảnh đối thủ ngươi căn bản không biết hắn trên thân mang theo bao nhiêu uy lực cường đại pháp bảo mà lại thường th l ã đường, đường quay đầu nói ra nộp m không c ngày mai đi thiên môn sơn phường thị giúp ta mua một chút pháp bảo lần sau ta muốn trực tiếp bắt yêu chứ bắt giới khuyên nói ra sư phó sử dụng pháp bảo cũng phải dùng pháp lực đường tam tạng nhữ mày nói ra pháp bảo cũng phải dùng pháp lực đây không phải hố người sao ba cái đồ đệ xấu hổ p h á p bảo đương nhiên là cho tu sĩ dùng tu sĩ tự nhiên là đều có pháp lực sa hòa thượng nói ra cũng có một chút duy nhất một lần p h á p bảo không cần pháp lực nhưng lại uy lực cũng không quá mạnh chư bắt giới lại đề nghị nói ra sư phó ngài sử dụng thời điểm cũng có thể dùng trên điện thoại di động thế thập tệ làm pháp lực kích hoạt đường tam tạng hưng phấn nói ra cứ làm như vậy đi ngày mai ta liền muốn p h á p bảo ta muốn chạm yêu trừ ma tiếp xuống tới kịch bản là lệ tuyết dương một trận hồi ức trong hồi ức phạm vân phi tại các hồ thành bên trong trái ôm p ả i ấp càng là nói lấy hết lệ tuyết dương nói xấu tập tam xong lý thanh tuyền bất mãn nói ra một chút cũng có thể thấy được tới này là giả cái tia nữ không có đầu óc đi mau nhìn tiếp theo tập tây du trên đường đường tam tạng cảm thán nói ra ở trong đó tất nhiên có hiểu lầm À vậy mà còn có tiếp theo tập con mắt lập tức sáng lên một chỗ tuyệt đỉnh phía trên bạch vân đạo trưởng cười ha ha nói vậy mà còn có tập hai tiêu g i a o thần quân hôm nay lương tâm phát hiện tiện tay đem tập hai tin tức phát đến bầy bên trong sau đó tự mình mở ra tập chín quan sát điện thoại trước không ít người xem đều phát hiện lại có tập hai cũng có một chút người xem cũng không có phát hiện theo thói quen đóng lại video k h u đến gờ r ú t chặt bên trong thảo luận kịch bản không bao lâu liền có người đem có tập hai tin tức phát ra ngay tại thảo luận kịch bản sở hữu người nháy mắt cũng đều chạy trở về trong đám đó lại an t ĩ n h xuống tới rất nhiều tiểu bằng hữu càng là hưng phấn kêu to lại có hai canh thật hạnh phúc tập chín lệ tuyết dương nhớ lại sự tình trước kia điểm nộ khí phá trần má phát cùng loạn phạm vân vi bạch nguyệt sơ phát hiện trong phòng có yêu lực hình thành sợi tơ khống chế hết thảy để vương thiếu ra thả hắn vương thiếu ra nói một câu nghĩ hay thật tập chín thả xong sau tấn dương ngồi ở trong sân nói thầm nói ra t i lý thanh tuyền trứng mắt c kêu i đáng lên ý t h cái gì a làm thật là phiền phức muốn nàng làm phối ngẫu trực tiếp đánh mất sự kháng vệ trong ổ liền tốt sau đó giao phối lý thanh nhã đưa tay tại lý thanh tuyền trên đầu gõ một chút không cao hứng nói ra ai dạy ngươi những ngày mê sảng đọc sách đi lý thanh tuyền xoa đầu không phục nói thầm nói ra rõ ràng vạn tuế ra ra chính là như vậy dạy ta à. trương minh hiên kéo ra khỏe miệng ánh mắt lại không tự chủ được hướng lý thanh nhã trên đầu lướt tới đánh chỗ nào tương đối dễ dàng gây nên cho đâu lý thanh nhã chừng trương minh hiên một chút trong đôi mắt mang theo cảnh cáo ôm nha nha hướng mình trong phòng đi đến hoàng hậu đối trương minh hiên chế nhạo cười cười lôi kéo tấn dương đi ra ngoài tấn dương còn quay đầu kêu lên hoàng thúc nhớ kỹ ngày mai cũng phải hai tờ a trương minh hiên lật ra một cái liếp mắt được một tấc lại muốn tiến một thước nha đầu một chút cũng không biết người đau lòng đêm k h a trương minh hiên đang đánh lấy kh một chỗ không biết tên núi rừng bên trong khương tử nha ngồi tại một đống lửa bên cạnh chuyển động trong tay gậy gỗ nướng một con con thỏ sắc mặt t âm trầm một trận tiếng bước chân từ đằng xa chuyển đến thân công báo chắp hai tay sau lưng thoải mái nhàn nhã đến gần t r ư ơ n g năm trăm tám mươi sáu chúng yêu đến đồ sơn t r ư ơ n g năm trăm tám mươi sáu chúng yêu đến đồ sơn để cử động toàn dân lãnh chúa ta tại ạ n i ề m thế giới xây luân hồi ta chính là muốn tìm chết lục phiến môn chi kiếm chỉ giang hồ hồng hoang thời điểm không đạo tổ nào đó cấp dê nhân viên S p cờ sinh hoạt nhật ký mạnh nhất đô thị tu chân tận thế người ở rể hôn nguyên thiên thư suy nghị lý thú khương tử nha tiện t Quay đầu nhìn xem thân công báo, chấm thấp nói ra, vậy đường đường xỉn giáo đệ tử, vậy mà đi đệ nhìn thân công nói xỉn chấm thấp xem mà làm làm tiệt giáo đệ tử, tiệt tử giáo giáo báo, cho sư n xỉn Liền không quả thực mất hết xỉn giáo mặt mũi. giáo sợ s phó đưa ngươi nghiền xương thân à n h cho phó. h sao. Sư t công báo cười lạnh một tiếng nói ra ta coi hắn là sư phó hắn cái gì thời điểm coi ta là đồ đệ đem ta nhục thân chấn áp hải nhãn chân linh khốn tại phong thần bảng vô lượng lượng kiếp khó mà xoay người đây chính là hắn cái gọi là vi sư chi đạo khương tử nha đứng lên lạnh lùng nói ra là ngươi trước phản bội sư môn mà thôi hôm nay liền từ ta đến thanh lý môn hộ trong tay l o i lên một cây màu vàng đại kỳ xuất hiện n h a mấy chục vạn năm không gặp sư minh gan lớn không ít cũng dám động thủ với ta thân công báo vừa cười vừa nói thương tử nha bỗng nhiên hướng thân công báo phong đi một cây màu vàng dài cờ tại trong tay vung vẩy quát to hiện tại ta cũng không phải trước kia quanh một tiếng vang vọng trong núi rừng vang lên một vàng tối sầm đỏ hai đạo quang mang giống như tiểu mặt trời đồng dạng tại đêm tối nổ tung t r u n g quanh cây tối răng r ắ c một tiếng tất cả đều vỡ nát thân công báo dùng thị huyết thương đứng vững hạnh hoàng kỳ tóc dài đang giận kỉnh bên trong bay múa cười to nói ra vô luận là mấy chục vạn năm phong thần thời điểm vẫn là hiện tại luận đơn trường thương đột nhiên chấn động khương tử nha lập tức lui lại một bước sắc mặt khó coi an ta một thương thị huyết thương tản ra màu đỏ thấm khí thức giống như lưu tinh hướng phía khương tử nha thẳng tắp đâm tới s ắ c bén khí tức xé rách không khí khương tử nha hạnh hoàng kỳ dâng lên quắp phong mặt cờ triển khai giống như một đạo đại mạc ngăn tại khương tử nha trước mặt đại mạc bên trên đoá đoá kim hoa nở rộ thân công báo một thương đâm vào mặt cờ bên trên thị huyết thương khí kình giống như trâu đất xuống biển biến mất không còn tam tích chỉ nổ tung một mảnh kim hoa đây mới thật sự là mậu kỳ hạnh hoàng kỳ kim hoa đoá đoá v cùng lúc trước tại phường thị bên trong khương tử nha lợi dụng hạnh hoàng kỳ pháp lực thi triển ánh sáng màu vàng màng không thể so sánh nổi d ầ m d ậ p thanh â m ở bên ngoài văng lên thân công báo tiến đánh không nớt khương tử nha sắc mặt khó coi kêu lên vô dụng mậu kỳ hạnh hoàng kỳ chính là thiên địa ngũ phương kỳ một trong ngươi công không phá được thân công báo đột nhiên lui ra phía sau mấy ngàn mét tay cầm thị huyết thương toàn thân thần lực đều hướng phía thị huyết thương bên trong dũng mánh lao tới lạnh lùng nói ra vậy nhưng chưa hẳn chen trúc mà vào thần lực khiến cho thị huyết thương đều tại run nhẹ nhẹ tỉnh lại thị huyết thương trên thân huyết hồng sắc đường vân nợ rộ từng đạo huyết vụ đem thị huyết thương bao huyết vụ quần quận đã không nhìn thấy thân công báo cầm thân tương h tay thân công báo hét lớn một tiếng giết thân hóa lưu quang giống như một đạo huyết hồng múi tên tại không trung lóe lên một cái rồi biến mất một tiếng ầm vang đâm vào mậu kỳ hạnh hoàng kỳ phía trên phanh phanh phanh hạnh hoàng kỳ mặt cờ bên trên đoá đoá kim hoa liên tiếp bật nát xoắn một tiếng mặt cờ vỡ ra một đạo hồng quang chui vào khương tử nha khó có thể tin nhìn xem xuyên thấu trước ngực một cây trường t h ư ơ n g phí sức nói ra làm sao có thể mậu kỳ hạnh hoàng kỳ kim liên văn đoá không gì có thể phá chư tà lui tránh vạn pháp bất s ô n ngươi làm sao có thể đánh vỡ mậu kỳ hạ thân ạ i t á n n h h t công báo biến sắc hắn còn có chuẩn bị ở sau thân công báo mang theo lanh ý nói ra cũng tốt nhiều phục sinh mấy lần ta cũng thật nhiều giết ngươi mấy lần thân công báo thu hồi thị huyết thương đi theo cảm giác hướng phương bắc đi đến trong lòng ẩ n ẩ n có một cỗ chỉ dẫn trong đêm khuya thân công báo mang theo một thân huyết khí bay lượn sông núi non sông những nơi đi qua phi cầm tẩu thù ở âm thanh r u n dậy vạn lại câu tĩnh giống như một tôn ma đầu hành tẩu tại h cám bên trong sáng sớm quen thuộc táo thai tiếng đọc sách tại bên cửa sổ văng lên trương minh hiên bỗng nhiên đem chăn m ề n s ố c lên một tòa mà lên nhìn xem trên cửa sổ ngồi lý thanh tuyền uy hiếp kêu lên ngươi tin không tin ta ngày mai ngủ chuồng lý thanh tuyền hơi đỏ mặt từ trên cửa sổ nhảy đi xuống hừ hừ nói ra hư nói ra Tả hữu lã lộn một đôi mắt cá chết chừng mắt nóc phỏng xong không ngủ được liên tiếp phi thuyền xuyên qua tại bầu trời còn có các loại ngự kiếm phi hành yêu vân phi hành đội quang chi thuật nối thành một mảnh hướng thanh khâu phương hướng bay đi còn có một chút tu vi cao cường yêu quái đã thông qua không gian chi thuật đến đến thanh khâu thanh khâu phía trên giữa bầu trời một người mặc kim tiền báo văn áo khoác báo yêu lớn tiếng kêu lên tiền đa đ a cầu kiến thanh khâu tích ngọc trưởng lão một cái kiếm tiền lớn tiếng kêu lên vần đạo xuyên phỉ từ cầu kiến thanh khâu tích ngọc trưởng lão bản tọc trương phú thăng cầu kiến thanh khâu tích ngọc trưởng lão mười cái kim tiên cấp trở lên yêu quái tu sĩ tại thành khâu môn hộ bên ngoài chín mươi độ cung kính mà bái tôn kính mà khiêm tốn mặt mũi tràn đầy dữ tợn hổ đại lang không người túi đầu nhỏ giọng nói ra chúng ta không phải có thế thao bầy sao trực tiếp ở trong bầy gọi một chút chẳng phải có thể tại sao phải đứng tại nơi này dùng miệng hô a m ặ t mặc kim tiền báo văn áo khoác báo yêu tiền đa đa túi đầu khinh bị nói ra cái này gọi thái độ có việc cầu người thái độ nhất định phải cung kính t h a n h khâu bên trong đồ sơn nữ k i ể u cùng tích ngọc ngay tại đấu địa chủ thì h nhốn nháo thanh â m vang lên liên miên đồ sơn nữ kiều nắm chặt một thanh bài cười nói ra cái này khu khu một thanh lá bài liền có thể có mọi loại biến hóa thắng bại thắng thua thường thường đều trong một ý nghĩ nhất nghiệm phạm sai lầm cả bàn đều thua nhưng thật thú vị rất ta liền đối dưới tay áp long phu nhân đánh ra một thanh bài cười ha hả nói ra ta kia làm nhi tử ngực có khe ránh trong đầu kỳ tư diệu tưởng vô hạn đ ẹ chết phía dưới một cái áo xanh hồ yêu lười biếng nói ra mặc dù đấu địa chủ chơi rất vui nhưng là chơi lâu cũng liền như thế hắn đã rất lâu không có ra mới g a m e hí qua đồ sơn nữ kiểu gật đầu nói ra xác thực như thế bốn cái ba nổ chết áp long phu nhân cười ha hả nói ra s á c thực thật lâu không có ra mới gây hí ta thúc thúc hắn qua áo xanh hồ yêu liên tục gật đầu hương phấn nói ra tốt tốt qua thiền đa đa cầu kiến thanh khâu tích ngọc trưởng lão b ậ n đạo xuyên phỉ t ử cầu kiến thanh khâu tích ngọc trưởng lão bàn tọa hồ đại lang cầu kiến thanh khâu tích ngọc trưởng lão thanh khâu tất cả hồ yêu đều ngẩng đầu nhìn lên trời đồ sơn nữ kiểu cũng thông qua cửa sổ nhìn trời n ế u mày nói ra bọn hắn tại sao lại trở về rồi áp long phu nhân đem trong tay bài hướng trên mặt bàn con ra đứng lên nói ra ta đi chiếu cố bọn hắn đồ sơn nữ kiểu lập tức kêu lên uy không mang như thế chơi xấu ta rõ ràng liền muốn thắng. Áp l o năm g Phu Nhân v trăm tám mươi bảy nguyệt lão lâm thanh khâu chương năm trăm tám mươi bảy nguyệt lão lâm thanh khâu thanh khâu sơn trên khung một đạo xoay tròn môn hộ mở ra áp l o n g phu nhân chống q u o ả i trượng đầu rồng từ bên trong đi ra theo sát lấy chính là đồ sơn nữ k i ể u cùng một đám đồ sơn thị trưởng lao đứng ở phía ngoài mười mấy người yêu vội vàng túi đầu nói ra gặp qua nữ kiều nương nương gặp qua mấy vị trưởng lão áp lăng phu nhân đứng tại môn hộ trước đó n đa đa đại đại nương nương tất cả mọi người cung kính hạ bái ánh mắt kích động nhìn đồ sơn nữ kiểu đồ sơn nữ kiểu bên cạnh một cái áo trắng nam hồ yêu nhữ mày nói ra đã sớm cùng các ngươi nói qua ta thanh khâu không có khổ tình cây áp long phu nhân nhữ mày nói ra ta không phải nói sớm khổ tình cây tại thiên môn sơn ta làm nhi tử trong tay hồ đại lang nhịn không được mở miệng nói ra thiên môn sơn tiêu g i a o thần quân nói khổ tình cây bị hắn đưa cho thanh khâu còn lại mười mấy người đều liên tục gật đầu câu khẩn lại chờ đợi nhìn xem áp long phu nhân đây là bọn hắn hy vọng cuối cùng thanh khâu chúng hồ tiên trưởng lão hai mặt nhìn nhau đây là tình huống gì đồ sơn nữ kiều nhịn không được hỏi áp long phu nhân nói ra tích ngọc khổ tình cây tại chúng ta thanh k â u áp long phu nhân lắc đầu liên tục mở mịt nói ra ta không biết ta đây người báo văn tiền đa đa cung tính nói ra giữa hai bên lâm vào an tĩnh quỵ dị bên trong chúng yêu quái có việc cầu người không dám không cung kính đồ sơn hồ yêu nhất tộc đối trương minh hiên giống như chim sợ cành cong cũng không dám vọng động hai có người đứng tại không trung không lời rằng co an tĩnh màu không khí đột nhiên trở nên có chút xấu hổ khu h ụ lao thân tới tựa hồ không phải thời điểm một đạo giả nua m giọng nữ chuyển đến ngay tại rằng có mọi người vội vàng ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy bầu trời mây trắng bên trên đứng một cái lao thái bà mặc một thân thanh ý ỉa một đầu hoa dâm tóc chính diện lộ nụ cười nhìn xem mọi người rõ ràng đứng tại nơi đó lại giống như xa quấy chân trời hư hảo có một loại ở vào hai cái thế giới cảm giác tất cả mọi người là trong lòng ngưng lại lao thái bà này là ai nàng cái gì thời điểm tới thật là cao thâm tu v i đồ sơn nữ kiểu vô ý thức ngăn tại áp long phu nhân trước mặt ngưng trọng nói ra ngươi là ai cũng là vì khổ tình cây tới sao trong lòng c o quắp m ộ t trận dâng lên một cố bi a i t h a n h công sắp xong rồi đứng tại bầu trời mây t r ắ n g bên trên lao t h á i b à cười ha hà nó i ra, ta cũng có thể nói là vì k h ổ tình cây m à t ớ i v ề phần danh hiệu, các người có thể gọi ta Nguyệt lao. Nguyệt lao. t i e n đ a đang ngạn ngào kêu lên đồ sơn nữ t i ể u c u n g áp long phu nhân mấy người cũng đều hoàn toàn b i ế n sắc. Nguyệt lao. Tiên h hạ nhân viên trường không giả. Một đ á m yêu quái tất cả đều hoặc e n g ạ i hoặc khát vọng nhìn xem Nguyệt lao, cung kính bài nói, bài kính mười lao thân quân. đồ sơn nữ kiểu sắp mặt biên đôi, cung kung nềng mười lao nương cung nềm mười lao nương làm kim tiên cấp trở lên tu sĩ tại hồng hoang cũng có thể xem như bên trong cao tầng đều có riêng phần mình giao hữu vọng thậm chí không ít bằng hữu đều là thiên đình thần linh đối với nguyệt lao nội t ì n h cũng đều có hiểu một chút tay cầm hồng tú cầu chấp trưởng thiên hạ nhân duyên nguyệt lao thế nhưng là vị kia không thể nói danh tự hóa thân nguyệt lao tay ha ha cười nói đứng lên đi chậm rãi từ đám mây bên trên đi xuống tới đi vào thanh khâu môn hộ trước đó đồ sơn nữ t i ể u nhịn không được nói ra nguyệt lao nương nương minh xét ta thanh khâu cũng không có khổ tình c â nguyệt lao cười nói ra ta tự nhiên biết quay đầu nhìn về phía mấy ngàn mét bên ngoài sợ hãi rụt rẽ một đám yêu quái nói ra. hai người cười n g ha hạ hướng phía bên trong đi đến thanh khâu nữ kiệu bọn người c u n g tính ngoan ngoan theo ở phía sau áp long phu nhân mang theo nguyệt lao đi tại mỹ luân mỹ hoàn thành khâu giới bên trong gặp được hồ yêu tất cả đều kinh ngạc nhìn xem nguyễn lão nàng là ai tại sao có thể đi đến nữ kiểu nương nương phía trước sau đó xa xa tránh đi một chút không có hóa hình tiểu hồ ly hiếu kỳ nhảy đến nguyệt lao trước mặt chi chi gọi bậy nhìn thấy đồ sơn nữ kiểu cả đám kinh hồn táng đ ả m đi dạo một hồi nguyệt lao cười nói ra thanh khâu giới đẹp thì đẹp vậy nhưng quá mức gan g i ậ t chút áp long phu nhân cảm khái nói ra từ hồ tổ vẫn lạc tại vu yêu lượng kiếp về sau ta thanh khâu hồ tộc liền rốt cuộc không có một vị hồ tiên tu thành cựu vĩ thiên hồ vì thanh khâu chống lên một mảnh bầu trời vì sinh tồn cũng chỉ có thể phong giới tị thế nguyệt lao cười ha hả nhìn xem áp long phu nhân nói ra ngươi đây từ người lao mặt, cũng có thể che, trở thành tộc. cũng có che khâu Áp n vừa đi vừa cười nói ra kế tiếp cựu v i thiên hồ chính là thanh nhã trí nữ áp lăng phu nhân đại hỷ túi đầu nói ra nhận lương lương các ngôn đồ sơn nữ kiểu cũng thần sắc kích động dùng hợp hồ tổ nhà nhà có thể trở thành cựu vị thiên hồ trời không tuyệt ta thanh khâu hồ tộc một mạch còn lại một chút trưởng lão cũng đều là thần sắc kích động nguyệt lao nói ra không cần đa lễ nguyệt lao cùng áp long phu nhân tại thanh khâu dưới bên trong dạo bước vừa đi vừa nói bất chi bất giác đi vào một mảnh thác nước bên cạnh một đạo thác nước từ trên vách núi chút xuống rơi đập ở phía dưới trong hồ nước tóe lên một mảnh tuyết trắng b ọ t nước thác nước hồ nước bên cạnh là một mảnh bãi cỏ lại hướng ra ngoài thì là một mảnh rừng tây ưu t ĩ n h tư mát nguyệt lao quay đầu nhìn nói với đồ sơn nữ kiểu bản tọa cho ngươi một cái cơ hội để đồ sơn nhất tộc không sợ hãi đi ra cơ hội đồ sơn nữ kiểu thật c á i khác trưởng lão cũng đều kích động, động quỳ giạp xuống đất nói ra nguyễn ý đồ sơn nhất tộc nguyễn ý đa tạ nương ẩn ẩn từ bi còn lại trưởng lão cũng đều kích động quỳ giạp xuống đất đằng sau đi theo yêu quái cũng đều quỳ giạp xuống đất trong mắt hô hào ngạc nhiên lệ quang trong lòng phát ra từng tiếng gầm rú chờ đến chúng ta đợi đến thiêu g i a o thần quân không có gạt chúng ta nữ hoa nương nương quay đầu nhìn về phía đứng bên người áp long phu nhân cười nói ra ngươi như nguyện n g trở thành ta chi phụ thần vì dưới ánh trăng hầm nương chương năm trăm tám mươi tám khổ tinh loại cây hạ chương năm trăm tám mươi tám khổ tinh loại cây hạ áp long phu nhân kinh hỷ nói ra ta nguyện ý trong mắt tràn đầy kích động chờ đợi đến thiên cung có phải hay không liền có thể nhìn thấy hắn n g u y ệ t lão ngồi sổn người xuống trên đồng cỏ đào ra một cái hố nhỏ đem một k h ỏ a thấp bé dây đỏ cây đặt ở trong đó tiểu tụy hai tay khép lại bùn cắt che lại dây đỏ dễ cây hệ một viên màu đỏ cây nhỏ mới tinh ra đỏ nhưng dây đỏ sen lẫn mà thành thân cây n h á n h cây lộ ra phá lệ hư giả nguyệt lao vớt vé dây đỏ cây nhỏ cười nói ra đa t ì n h dù sao cũng so vô tình khổ thứ hôm nay lên ngươi chính là khổ tình cây dây đỏ bệnh thành cây nhỏ trên thân hiện lên một đạo hồng quang sợi tơ bệnh thành thân thể tại giữa hồng quang trở nên hôn nguyên một thể giống như huyết ngọc cóng ánh sáng long lanh lộng l â y đồ sơn nữ kiểu ánh mắt lóe lên một tia rung động khổ tình cây thật đưa tới thiêu dao thần quân là thế nào làm được hắn cùng nguyệt lao nương nương hoặc là nói nữ hoa nương, nương có như thế nào hiểm nghị đằng sau quỳ xuống đất quỳ một đám yêu quái cố nén ngẩu đầu dục vọng kh nước mắt ba ba ba rơi xuống không ít đại hán đều đang thấp giọng khóc thúc thít vui đến phát khóc n g u y ệ t lao đứng lên nói ra khổ tình cây đã r i e o xuống chờ dài tới ba t r ư i n g thời điểm chính là các ngươi t h o i nguyện này hiện tại thay ta bảo vệ cẩn thận nó vâng Tất thanh trên mặt đất ngẩn đầu cao giọng đáp, nóng rực ánh mắt trong mắt tràn tâm tình một chút cả cùng cao rực cái còn có cỏ cao cây đước, kích cung ngoại ngẩn rộng nóng ánh nhìn không ngập động sơn nữ do kính do dại quái kia kiều hỏi, la yêu yêu khâu đều quỷ đầu đáp, hồ đồ dự am hiểu khu từng r cái yêu quái lớn tiếng hưng phấn kêu mình tác dụng liền sợ trầm một chút bị cho rằng là vô dụng chi yêu nguyệt lao cởi nhìn xem bọn hắn nói ra khổ tính cây nguyệt lao nối mở miệng bọn hắn liền tất cả đều an tĩnh xuống tới kích động nhìn nguyệt lão chính là dùng nhân duyên dây đỏ biên chế ma thành không phải phàm tục cây cối có thể so sánh tất i minh tiên thiên ế p phủ, phát du cung, nhánh hướng thiên cùng, bên trên ngay địa đạo tác. cả l y giữa h tình i ê yêu n địa vì cả h dinh sinh thành. ấ Tất t trưởng dưỡng, mà c mọi người khẽ n ế t miệng nhìn xem người lão nghe thật là lợi hại a nguyệt lão cười nói ra cho nên nó cũng không cần các ngươi chiều cố tất cả yêu quái tu sĩ trong mắt đều hiện lên một tia thất lạc trong lòng lo sợ bất an mặt báo v ầ n tiền đa đà nhìn xem thấp bé khổ tình tây đánh run một cái trong mắt mang theo vẻ kinh hoàng bất an hỏi lương lương cái này cái này khổ tình tây đại khái muốn dài bao nhiêu thời gian mới có thể dài đến ba triệu nguyệt lão im lặng một hồi nói ra ước là hơn mười năm về sau tiền đa đa thất hồn lạc phách thì thầm nói ra thế nhưng là ta không chờ được ca nàng nàng liên phải chết quỳ trên mặt đất một đám yêu quái tu sĩ không ít đều hoàn toàn biến sắc thất hồn lạc phách ngã ngồi trên mặt đất đã đợi không kịp ma không ai sẽ đi hoán trách n g u y ệ t lão chỉ có thể trách mình cùng nàng hán duyên sâu phần cạn sinh không gặp thời bi thương bầu không khí tràn ngập ra áp long phu nhân ánh mắt lóe lên v ẻ bất nhẫn nói ra n ư ơ n g n ư ơ n g ngài thần thông quảng đại có hay không biện pháp giúp bọn hắn một lần nguyễn lão mỉm cười rỗi tay ra một viên viên châu hiện lên ở trên bàn tay không c h ị nổi nhân ân chi khí tại viên châu bao quanh thải quang ẩ n hiện rất là bất p h ả m n g u y ệ t lão một tay nắm viên châu đem đưa cho áp long phu nhân nói ra tiên thiên linh bảo thời không chi châu nội bộ có được một bộ phận thời gian phát tác đem bọn hắn bạn lữ thu nhập trong đó đem thời gian tạm dừng liền có thể bảo vệ hắn nhóm tính mệnh cho ngươi áp long phu nhân nhìn xem thời không chi châu liền vội vàng lắc đầu nói ra cái này ta không thể nhận quá chân quý n g u y ệ t lao nắm qua áp long phu nhân tay đem thời không chi châu đặt ở hắn trong tay cười ha hả nói ra không sao chỉ là một viên hạ phẩm linh bảo mà thôi nguyễn lao nói ra ta đi nơi này tạm thời giao cho ngươi chậm rãi đi ra ngoài ba bước về sau cả người trở thành nhạt biến mất áp long phu nhân cầm trong tay thời không bên trong trên mặt lộ ra v ẻ kích động rốt cục có thể đi gặp hắn nguyệt lão sau khi đi đồ sơn nữ kiểu mấy người cũng đều từ dưới đất đứng lên một đám người lập sắp huyết ngọc khổ t ì n h cây vây quanh ở trung ương ánh mắt nóng rực nhìn xem khổ t ì n h cây hô hấp đều đình chỉ xuống tới sợ s u ấ t khí quá nặng sẽ đánh nhiêu đến khổ t ì n h cây sinh trưởng đồ sơn nữ kiểu đứng tại khổ t ì n h cây bên cạnh n h ữ mày nhìn xem vây trồng chất yêu quái quắt đều tránh ra cho ta nhìn về phía bạch bảo nam hồ yêu nói ra đồ sơn h người dẫn đầu một đội đồ sơn nhất tộc cao thủ ngày đêm thủ hộ khổ tình cây không d u n g có nửa điểm sơ sẩy đồ sơn h ú t dương ô m quyền con người kiên định nói ra l i n h mệnh uy hiếp nhìn thoáng qua bên ngoài vây quanh yêu quái nhanh chân đi ra ngoài còn lại đồ sơn nhất tộc trưởng lão cũng như ở trong ngộng mới tỉnh vội vàng lưng tựa lưng làm thành một vòng tròn đem khổ tình cây vây quanh ở trong đó t ă m thủ cảnh giác nhìn xem phía ngoài yêu quái hồ đại lang bất mãn nói ra nữ kiều nương nương n g à i đây là cái gì ý tứ tiến đa đa cũng bật cười nói ra nữ kiều nương nương chúng ta mới là nhất không hy vọng khổ tình cây x ả ra chuyện đồ sơn nữ kiểu không chút nào buông l các ngươi chẳng lẽ quên trước đó tập k á c h sao một cái áo trắng trưởng lão ngưng lông mày nói ra còn xin chư vị tạm cách thanh cầu giới chờ khổ t ì n h cây sau khi lớn lên tất nhiên sẽ có thông chi đứng ở bên ngoài mười cái yêu quái liếc nhìn nhau nhớ tới trước đó kinh thiên nhiếp bạo cũng đều lẫn nhau mang theo nồng đầm gió xét một cái đạo sĩ a n mặc người nặng nề nói ra chúng ta cũng không thể xác định trong chúng ta có phải là ẩn nút có ý khác người vì khổ t ì n h cây an toàn chúng ta vẫn là tạm cách cho thỏa đáng tất cả yêu quái đều đồng ý nhẹ gật đầu lẫn nhau giám sát rời khỏi thanh cầu giới huyền không đảo bên trên trương minh hiên nằm tại trên gh nằm ngáp một cái thật sự là nhàn nhã nhân sinh tấn dương từ đằng xa chạy tới cười hì hì nói ra hoàng thúc hồng hải nhi ca ca quán ba thành lập xong được trương minh hiên lập tức ngồi xuống hương phấn nói ra thật đi đến nhìn xem trương minh hiên từ trên ghế nằm đứng lên dắt tấn dương liền hướng phía huyền không đảo biên giới đi đến bay thẳng rơi mà xuống trương minh hiên cùng tấn dương đi đến hồng hải nhi quán ba phía trước đ ẩ y cửa cửa sắt không n ú c nhích tí nào ừng vậy mà khóa lại trương minh hiên h u ý á o hai mắt tùy ý đánh giá bốn phía thủ hạ hơi dùng lực một chút giang rác một tiếng ồ cửa vậy mà mở ra tấn dương xùng bái kêu lên chương t năm trăm tám mươi chín quán ba gầy dựng chương năm trăm tám mươi chín quán ba gầy dựng đại sành bên trong còn đặt vào từng t r ư ơ n g bàn tra nhỏ cùng từng chương ghế xa lon bằng da thật còn có lưu sân nhảy ca đài trương minh hiên bông ra tấn dương tay tấn dương c ư ờ i hì hì chạy đến ghế s o f a bên cạnh trực tiếp nằm ở phía trên kêu lên hoàng thúc nơi này nằm tại thật là thoải mái trương minh hiên đi vào quầy ba bên trong trực tiếp mở một bình rượu đỏ đ ố i cái bình thổi một ngụm đập đi một chút miệng hương vị rất tốt so tại chính địa cầu uống qua mấy bình tốt nhiều lắm đương nhiên tại địa cầu chính thời điểm cũng không có uống qua cái gì tốt rượu rượu đỏ cũng là hai mươi khối tiền một bình cái chủng loại kia trương minh hiên lại mở mấy bình cái khác rượu nếm n ế m đừng nói cái này hương vị thật rất tốt ai dám xông vào bản đại vương trong tiệm trương minh hiên đang uống rượu thời điểm gầm lên giận g ữ chuyển đến trương minh hiên cùng tấn dương quay đầu nhìn lại chỉ thấy hồng h ả i nhi mang theo một đám vung vẩy lấy vũ khí yêu quái khí thế hung hăng đi đến rất có một phen hắc lão đại khí thế nhưng là vừa nhìn thấy là trương minh hiên hồng h ả i nhi nháy mắt lại suy sụp bên cạnh một cái báo đ ố n yêu vung vẩy lấy đại đao phẫn nộ hét lớn từ đâu tới không biết sống chết nhân loại cũng dám xông vào nhà ta đại vương phụ đ ệ không muốn sống sao có ai không đem bọn hằn nắm một cái dầu trên một cái hấp hồng h ả i nhi ba một bàn tay đập tới báo yêu trên đầu báo yêu ai u một tiếng một cái lảo đảo kém chút té ngã trên đất mậm bức nhìn xem hồng hài nhi đại vương ngài có phải hay không đánh hồng h ả i nhi lập tức tiến lên đi vào quầy hàng bên trong đối trương minh hiên túi đầu không lưng cười làm lành nói ra sư thúc ta không biết là ngài đã tới bọn hắn không biết ngài ngài đại nhân có đại lượng đừng tìm bọn hắn so đo trương minh hiên nhữ m ạ y đại lượng lấy hồng h ả i nhi nói ra một cái dầu trên một cái ấp người còn ăn người hồng h ả i nhi lập tức v ũ bộ ngực nói ra không có sự tỉnh từ khi nhận sư thúc ngài dạy bảo ta liền rốt cuộc chưa từng giết người càng đừng nói ăn người rồi tấn dương từ trên ghế xạ l ò n ngồi xuống cười hì hì chào hỏi nói ra hồng hà nhi ca ca ta cũng tới a hồng hà nhi cười nói ra tấn dương tiểu mội cũng tới a rượu nơi này tùy t i ệ n uống ca ca mời khách trương minh hiên nghiêng mắt nhìn xem hồng hải nhi một chút cười nói với tấn h dương tiểu hài tử không thể uống rượu tấn h dương n u môi nói ra ta đã không phải là tiểu hài tử a đều đã mười hai tuổi trước hai mươi tuổi không thể uống rượu n h a tấn h dương buồn bực nói trương minh hiên nhìn về phía hồng hải nhi bất mãn nói ra không phải nói quán b a thành lập xong được muốn thông chi ta sao thông chi ngươi để ngươi đến ăn uống chỗ sao hồng hải nhi thầm nghĩ đến trên mặt lại vẻ mặt tươi cười nói ra đây không phải còn không có bắt đầu kinh doanh sao dự định kinh doanh về sau thông báo tiếp ngày điều tiểu sư chuẩn bị xong chưa hồng h ả i nhi liên tục gật đầu nói ra chuẩn bị xong thọ đại lang ra đám tia tiểu yêu bên trong một cái con thọ lỗ thai công yêu q u á i nơm nớp lo sợ đi tới hắn là nhận biết trương minh hiên lúc trước trương minh hiên cùng quan âm tại hỏa vận động trước đó giao p h ò n g hắn là xa xa nhìn thấy uy thế vô s o n g trương minh hiên đánh giá hắn nói thầm nói ra nhìn xem khá quen hồng h ả i nhi lập tức nói ra hắn chính là lúc trước dọa d ẫ m đường tam tạng còn tia thọ yêu trương minh hiên giật mình giơ ngón tay cái lên nói ra là cái yêu tài đáng giá bồi dưỡng trương minh hiên đánh giá quán ba trong lòng đại động nói ra nếu không chúng ta hôm nay ban đêm liền g ử i dựng đi ta mang một số người đến cấp ngươi cổ động hồng h ả i nhi cười lớn nói ra thật âu âu âu còn có một đám người hôm nay nhìn phải đại s u ấ t với ta rượu của ta kia cũng là tiền a ban đêm từng đạo pháo hoa từ hồng h ả i nhi tiểu hoàng lưu quán b a trước đó đằng không mà lên bột u một tiếng tại bầu trời nở rộ hoa mỹ s á t thái phường thị bên trong có người hiếu kỳ n g n g đầu quan sát có người tiếp tục làm việc chính mình sự tỉnh pháo hoa mà thôi cũng không phải chưa thấy qua còn có mới yêu quái tu sĩ nhìn xem bầu trời nở rộ mỹ lệ pháo hoa thậm chí kinh ngạc kinh hỉ hồng hà nhi đứng tiểu hoàng như quán ba trước cửa n g h ê n đón mang đến quán ba phía trên một cái to lớn đầu trâu lóe lên qua mang trong đêm tối rất là bắt mắt trương minh hiên ngồi tại quán ba bên trong ghế s o f a bên trong ca trên đài một cái che mặt nữ tử ngay tại đạn lấy một khúc duyên dáng khúc đàn tấn dương ngồi tại trương minh hiên đối diện uống vào nước trái cây ánh mắt trái xem phải xem phòng đối diện bên trong lấp lóe ánh đèn hết sức cảm thấy hứng thú bên ngoài một thân ảnh đi tới trương minh hiên nhãn tỉnh sáng lên lập tức vây gọi kêu lên thanh nha tỷ tại nơi này lý thanh nha ôm nha nha đi tới cười nói, ra, Đây chính là nói mời khách trương minh hiên cười hắc h không làm cho hắn quá quẩn cụ v liền cứ gọi các người đến cùng một chỗ nâng cái chợ lý thanh nhã hiếu kỳ đánh giá bốn phía hỏi đây là cái gì cửa hàng thiệm cơm sao trương minh hiên nói ra đây là quá n ba chuyên môn uống rượu địa phương đương nhiên cũng cung cấp một chút ăn uống chỉ chốc lát lý thanh tuyển tề linh vân b ọ n người bác hà du long chờ sách thành bên trong biên tập cũng đều đáp ứng lời mời mà đến một chút hiếu kỳ khách hàng cũng đi đến nhìn thấy trương minh hiên bọn người giật này mình có ít người vội vàng chạy mất có ít người miễn cưỡng ổn định tâm thần ngồi đàng hoảng tại chỗ ngồi bên trên t r ư ơ n g minh hiên bọn người ở tại quán ba bên trong nói chuyện trời đất thưởng thức t r à lấy riêng phần mình rượu ngon đặc biệt là trải qua điều chế đủ mọi màu sắc có cọc thai đặc biệt nhận du long ưu ái cả người ghé vào trên quầy ba một chén một chén chút xuống nhìn hồng hài nhi nhiễu chặt mày lên một trận đau lòng lý thanh nhã bưng một chén đặt vào khối băng rượu hút lấy ống hút cười nói ra không nghĩ tới rượu còn có thể có loại này uống pháp t r ư ơ n g minh hiên cười hì hì nói ra còn có chơi rất hay l ấ y này muốn hay không đến ngày một bản lý thanh nhã kinh ngạc nói ra k i ê u vũ nơi này chương minh hiên mong đợi nhẹ gật đầu lý thanh nhã lắc đầu cười nói được rồi ta nhảy không tới t r ư ơ n g minh hiên tiếp nối nói ra t ố t a thằng đến đêm khuya một đoàn người mới tán đi t r ư ơ n g minh hiên n ố c rượu vũ hồng h ả i nhi bả vai nói ra không tệ không tệ cái gì thời điểm ca múa buổi chiếu phim tối gầy dựng a sư thúc lại đi cho n g ư ờ i cổ động hồng h ả i nhi lắc đầu liên tục thất kinh nói ra không có xây xong còn không có xây xong t r ư ơ n g minh hiên thất vọng nói ra đáng tiếc chắp hai tay sau lưng đi ra phía ngoài tiêu g i a o thần quân mấy người tới mang lưu ma vương q u ỏ e rượu sự tình sớm đã bị yêu quái các tu sĩ truyền khắp toàn bộ phương thị bởi vì sợ c h ọ c g i ậ n tiêu giao thần quân cũng không người nào dám tiến đến quái dày đợi đến trương minh hiên bọn người vừa đi hiếu kỳ yêu ma quỷ quái lập tức như ong vỡ tổ tràn vào ngưu ma q u á n ba đem hồng h ả i nháy mắt giật này mình đầu tiên là đại hỷ sau đó là kinh hãi bởi vì thực sự là nhân số quá nhiều chen không được hồng h ả i nhi lập tức bắt đầu triệu tập tiểu yêu duy trì trật tự cam đoan kẻ d i r ư ợ u thông suốt ổn định tâm tình lửa nóng bận rộn ra điện thoại bên trong chuyển khoản thanh em vang lên không ngừng một ban đêm doanh thu hơn ngàn vạn hồng hà nhi hưng phấn tròng mắt đều đỏ. Trương Tiên Thấy Dương Ngọc Đế. sáng sớm trương minh hiên ngồi ở trong sân v u ệ p h i nhìn xem nha nha trên đồng cỏ đuổi theo tiểu tuyết b ò qua bỏ lại tiểu hai tử ha ha thật là ngây thơ hồng h ả i nhi c ư ờ i hì hì đi đến trương minh hiên sau lưng giúp trương minh hiên xoa bóp b ả vai nói ra sư thúc sư điện ca múa buổi chiếu phim tối cũng đã làm xong ngại cái gì thời điểm giúp chất nhi đi xem một chút ta trương minh hiên t h o ả i m á i híp mắt nói ra hôm qua không phải nói còn chưa thành công sao sư thúc đã hỏi tới sư điện ta hôm qua trong đêm vội vàng tăng ca đẩy nhanh tốc độ đem công tác cuối cùng hoàn thành không đi hồng hà nhi kinh ngạc nói ra vì cái gì mệt mỏi hồng h ả i nhi lập tức trên tay dùng chút khí lực chó săn bộ dáng nói ra sư thúc ngài nói chỗ nào mệt mỏi ta giúp ngài ẩn ẩn trương minh hiên giơ lên chân hồng h ả i nhi lập tức túi người giúp trương minh hiên nẹt đ ổ i ngẩng đầu mong đợi nhìn xem trương minh hiên nói ra sư thúc dễ chịu một điểm sao ừ n trương minh hiên hừ nhẹ một tiếng buồn ngủ hồng h ả i nhi chỉ có thể tiếp tục đấm qua một hồi lâu trương minh hiên mở miệng nói ra chờ một đoạn thời gian lại gầy dựng đi hồng hà nhi thất vọng nói ra t a đứng lên đi ra ngoài trương minh hiên mở to mắt kêu lên uy tiếp tục xoa b ó n g a hồng hà nhi khoát tay h à o nói ra ta còn muốn bận điều đâu chạy nhanh như làn khói trương minh hiên chỉ có thể nói thầm nói ra đầu này n g h con lương tâm thật hỏng không có trước kia thuần phát một trận chung điện thoại di động chuyển đến trương minh hiên cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua ồ、oh, mẹ nuôi lập tức một trận c h t dạng minh họa thủy đông dẫn sự tình hẳn là bị mẹ nuôi phát hiện a đây là tới hỏi tội chính lúc trước làm sao lại xúc động như vậy đâu vẫn là tuổi trẻ a trương minh hiên kết nối video trò chuyện lập tức vẻ mặt tươi cười nói ra mẹ nuôi tốt a mẹ nuôi ngài lại trẻ không đợi áp long phu nhân nói chuyện trương minh hiên lập tức chạy xuống ghế nằm đem nha nha từ trên đồng cỏ ông cười nói ra mẹ đuôi ngươi nhìn nha nha lại lớn lên trong lòng một trận nói thầm ngay trước nha nha trước mặt ngài tổng sẽ không nổi giận đi áp long phu nhân tại ống kính bên trong cười nói ra nhiều trương minh hiên lập tức đánh gây nói ra đúng rồi mẹ đuôi tiểu tuyết vậy mà bao dài một đầu cái đuôi không tin ngươi nhìn lập tức đem tiểu tuyết ôm đến trong ngực cầm nàng hai con cái đuôi đồi ống kính lắc tới lắc lui tiểu tuyết một mặt một bước sau đó ngửa đầu í í t lên một tiếng dùng sức tránh thoắt trương minh hiên tay nhảy đến trương ê n giận nhìn mặt xem đất, t xấu hổ giận dữ r minh hiên t u y ế đem ống kính nhắm ngay nha nha nói ra nha nha mau gọi mãi mãi gọi bà ngoại cũng được mau gọi mau gọi nha ngồi tại trương minh hiên trên đùi nhìn xem điện thoại ống kính hắc hắc cười ngây ngô đưa tay muốn nắm màn hình áp long phu nhân mở miệng nói ra minh hiên ta có lời muốn nói t r ư ơ n g minh hiên trong lòng âm thầm thở dài thoạt nhìn là không tránh khỏi t r ư ơ n g minh hiên đ ố i ô n g kính nặng nề nói ra mẹ vôi thật xin lỗi ta biết sai ta không nên ngươi xác thực không nên giấu giếm ta áp long phu nhân nói giấu giếm ngươi giấu cái gì rồi t r ư ơ n g minh hiên trên đầu dâng lên mấy cái vân an nhìn xem áp long phu nhân vui mừng gương mặt cái này tựa hồ cũng không phải đang tức giận à. chẳng lẽ áp long phu nhân cùng t h a n h khâu đồ sơn thị có thủ t r ư ơ n g minh hiên trong lòng một trận suy nghĩ lung tung áp long phu nhân từ ái nói ra ai ngươi đứa nhỏ này thật sự là vất vả ngươi chương minh hiên một đầu bọn não gượng cười nói ra không vất vả đều là ta phải làm vì nhân dân phục vụ áp long phu nhân hiền lành cười nói vẫn là nghịch n g ậ m như vậy lần này mẹ nuôi nhờ ơn của ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc nói chỉ cần mẹ nuôi có thể làm được đều đáp ứng ngươi trương minh hiên nhãn tình sáng lên thăm dò nói ra để thanh nhã tỉ gà cho ta thế nào áp long phu nhân híp mắt cười nói ta không phản đối nhưng cái này cần nhờ chính ngươi cố gắng trương minh hiên thất lạc lật ra một cái liếp mắt ta có thể làm được còn muốn ngươi làm cái gì áp long phu nhân nghiêm túc nói ra vô luận như thế nào lần này ta đều rất cảm kích ngươi về sau thanh khâu hộ tộc mặt trò thúc đẩy trương minh hiên gãi ra đầu một cái cười ngây ngô nói ra kỳ thật ta cũng không có làm cái gì áp long phu nhân cười nói ra hảo h à i tử ta biết ngươi khiêm tốn nhưng nên ngươi công lao mẹ nuôi cũng sẽ không quên hai người lại nói một hồi trương minh hiên bị áp long phu nhân đông một câu tây một câu làm cho lơ ngơ nhưng cũng rõ ràng một chút tựa hồ mẹ nuôi hiểu lầm sự tình gì đúng rồi áp long phu nhân nhãn tình sáng lên đ ổ i đề tài nói ra minh hiên trên điện thoại di động hiện tại chỉ có đấu địa chủ cùng tờ l a n svs dòm bị hai cái trò chơi nhỏ đấu địa chủ chơi vui là chơi vui nhưng là chơi nhiều rồi cũng rất vô vị có thể không thể quất chút thời gian làm nhiều mấy cái trò chơi nhỏ trương minh hiên vỗ b ậ ngực nói ra mẹ nuôi đều nói chuyện đương nhiên là có thể ta bây giờ liền bắt đầu chế tác áp long phu nhân cười ha hả nói ra thật sự là hảo hải tử hai người lại nói một hồi lời nói mới đem điện thoại video quản điệu trương minh hiên nói thầm nói ra ta làm cái gì chẳng lẽ ta bị xét đánh mất trí nhớ rồi k i m l o n g không được đánh run một cái thật là đáng sợ cảm giác tiếp xuống tới mấy ngày khổ tình cây tại thanh khâu hiện thế tin tức vang rền hồng h o n g vô luận trên điện thoại di động vẫn là tiên thần giới đều lưu truyền sôi sùng sục cũng may có nguyệt lao nương nương ở trên chân áp không có một người dám đi làm cản trương minh hiên nghe được tin tức này thời điểm cũng là khiếp sợ miệng há mở khổ t ì n h cây thật xuất hiện a vẫn là tại thanh câu lần này thật không có quan hệ gì với ta phi phi phi mấy lần trước cũng không có quan hệ gì với ta thiên đình t ử ngưng đ i ệ n bên trong ngọc đến ngưng trọng ngồi tại sân nhỏ trong hoa viên bốn phía trống vắng không người thị nữ đều bị đuổi ra ngoài một trận tiếng bước chân bên trong dương tiễn từ bên ngoài đi tới một thân màu trắng bạc trên l ư n giáp sau lưng khoác lấy một cái màu đen áo choàng anh tuấn bên trong mang theo một tia b ạ khí ngọc đế lộ ra mỉm cười nói ra nhị lang lại đi ra ngoài trinh chiến rồi dương t i ễ n gật đầu nói ra nam c h i ê m bộ châu có ma tu triệu hoán vong linh quốc hải muốn đổ thành vừa mới ta tiến đến đi một chuyến vong linh quốc hải ngọc đế cảm thán nói ra đây cũng là t r ư ơ n g minh hiên k ỳ h u y ệ n trong sách thủ đoạn không nghĩ tới thật bị đám kia ma tộc nghiên cứu ra được dương t i ễ n trong mắt mang theo một tiệm n o n g h ế cười nhạt nói ra gà đất chó sành ngươi không chịu nổi một kích ngọc đế cười nói nhà ta lân nhi trưởng thành dương tiến không tốt ý tứ cười cười sau đó ngưng trọng nói ra cứu cứu Khổ tình chương i biết năm g ọ c đế n h trăm chín mươi mốt ngọc đế thấy nữ a chương năm trăm chín mươi mốt ngọc đế thấy nữ a ngọc đế dùng ngón tay gõ mặt bàn tư sấn một lát nói ra ta đi đi một chuyến đi thân ảnh vô thanh vô tức biến mất tại tử ngưng điện bên trong dương tiễn trong mắt lộ ra một tia kính sợ ghen tỵ cứu cứu thật đúng là lợi hại a như thế nào biến mất mình ngay cả một tơ một hào đều không có phát giác ra được không hổ là để x ỉ n giáo chúng tiên e ngại tây thiên như lai kiêng kỵ tam giới c h i chủ tại thiên đình khoảng thời gian này dương tiễn tiếp xúc càng nhiều càng có thể cảm giác được cứu cứu đáng sợ tại bắt chống lại thiên điều những cái kia yêu ma quỷ quái lúc những người kia bối cảnh sau lưng thậm chí không thiếu viễn cổ đại thần nhưng là nghe được mình cứu, cứu danh tự, đều không dám nhiều lời ngọc đế tách ra trùng điệp hỗn độn đến đến hoa hoàng trời thanh loan đang đứng tại hoa hoàng thiên chi trước đối ngọc đế cười nói ra nương nương xin đợi đã lâu ngọc đế cười nói ra làm phiền tiên tử dẫn đường đi theo ta thanh loan quay người hướng hoa hoàng trời bên trong bay đi ngọc đế đi theo phía sau trước mắt một trận mơ hồ xuất hiện tại một mảnh rộng lớn trong thiên địa núi non trùng điệp thần mục tiên hoa tại hạ giới vô số thần tiên tranh đoạt đồ vật tại nơi này cũng giống như cỏ dại đầy thế giới đều là ngọc đế đi theo thanh loan đi vào trong một tòa cung điện bên trong nữ hoa chính xếp bằng ở bên trên giường mây trang nghiêm th thanh loan ăn nói có ý tứ cung tính đứng ở nữ hoa vân sàng bên cạnh s u n g làm thị nữ ngọc đế tiến lên đ ố i nữ hoa ôm quyền thở dài cung tính nói ra gặp qua sư tỷ nữ hoa mở to mắt mà không biểu tình nói ra ngồi một chương vân sàng sau lưng ngọc đế dâng lên ngọc đế đ ố i nữ hoa thở dài một chút xếp bằng ở bên trên giường mây ngọc đế nói ra hạo thiên này đến chính là có một chuyện hỏi còn xin sư tỷ g i ả i hoặc nói nguyệt lao tại thanh khâu gieo xuống khổ tinh tây đến cùng có gì mưu đồ nữ hoa cờ nhạt nói ra giảm bất hồng hoang thế giới bi kịch ngọc đế nhữ mày nói ra sư tỷ chẳng lẽ không biết đây là tại chống lại thiên điều sao nữ hoa ngữ khí t r ầ m x u ố n g nói ra thiên điều nếu như không thuận ta ý sửa lại nó lại có làm sao ngọc đế con n g ư ơ i bỗng nhiên t r ừ n g lớn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nữ hoa sư tỷ như thế bá khí sao lắc đầu liên tục nói ra sư tỷ không được thiên điều quan hệ đến hồng hoang tiếp tục cùng ổn định không cho sơ thất nữ hoa mặt không biểu tình nói ra nếu như ta nhất định phải đổi đầu ngọc đế ngưng trọng nhìn xem nữ hoa nói ra sư đ ệ chỉ có thể mượn nhờ thiên đình trí lực lớn mật ngăn cản sư tỷ nữ hoa ánh mắt phát lệnh bàng bạc á p lực càn quét mà ra ngọc đế eo lập tức liền cong sùng dưới cả người tại thánh nhân dưới áp lực kéo kẹt rung động từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống nữ hoa lạnh nói, nói ra hạ o tiên h n g ư ơ i thật to gan ngọc đế phí sức nói ra sư tỷ thiên điều kia là thiên đạo lập ước thúc hồng hoang tiên thần quy củ một khi thiên điều có sai lầm tiên thần chắc chắn đại loạn sư tỷ nghĩ lại a nữ hoa nhuận miệng cười áp lực kinh khủng nháy mắt biến mất ngọc đế miệng lớn thở hổn hai cái tháy nhân phía dưới đều là run dế lời ấy quả thật không giả nữ hoa cười nói ngươi không sai lão sư lúc trước không có chọn l ầ người ngọc đế trong lòng nhẹ nữ hoa nghiêm túc giải thích nói ra không phải ta muốn làm khó các nàng đây là chính các nàng về sau nhân duyên bởi vì ta chấp trưởng nhân duyên tạo hóa đại đạo mới nhìn đến các nàng về sau nhân duyên thiên cơ ngọc đế sắc mặt thay đổi mấy lần cắn răng nói ra có thể thay đổi sao nữ hoa cười nói các nàng nhân duyên hệ cùng trời đầu phía trên theo ý ta đến tương lai các nàng nhân duyên sẽ tại thiên điều hạ trấn áp mà thiên điều cũng đem đạt được chúng sinh kính sợ có thể tăng cường ngọc đế lớn tiếng nói ra đổi cái gì tiên phạm không được thông hôn tất cả đều là nói nhảm ta đã sớm cảm thấy ngày này đầu không đúng sư tỷ ngài muốn sửa thế nào liền làm sao đổi sư đ ệ v i n h viên ủng hộ ngươi nữ hoa cười nói ra thần ngoan yên tâm đi sư tỷ ta sẽ không làm loạn ngọc đế miễn cưỡng cười cười nói ra sư tỷ ngươi nhìn các nàng nhân d u y ê n nữ hoa nghiêm túc nói ra ta tự có mưu đồ ngọc đế đã quyết định liền sẽ không lề mà lề mề trong mắt mang theo một tia tàn khốc nói ra nương nương cần ta giúp ngài làm chút gì sao Tỷ chương để d ư minh xuống tư, tư t hiên thần mảy may không có cảm giác được mình rào động thiên hạ phong vân thậm chí đem nữ hoa nương nương sửa đổi thiên điều sự tỉnh thật to sớm lúc đầu phát sinh ở trầm hương cứu mẹ lúc sự tỉnh biến thành hiện tại cũng không biết trầm hương vẫn sẽ hay không xuất hiện trương minh hiền con heo lười mỗi ngày ngủ ở trên ghế nằm uống vào nước trái cây thúc giục trương tiểu p h ạ m chế tác trò chơi nhỏ cái gì băng tuyết tiêu tiêu vui cái gì tham ăn rắn mặt t r ư ợ c ma di ô phẫn nộ chim nhỏ liên tục nhìn các loại đều tại khẩn trương chế tác bên trong trương minh hiên một bên dùng ống hút uống vào nước dưa hấu một bên trong lòng nói ra long thiên nạo tiêu viêm hai người các ngươi vô dụng nhất ngươi nhìn trương tiểu p h ạ m đều bận bịu thành hình dáng ra sao các ngươi cũng không biết giúp đỡ chút long tiên nạo im lặng nói ra hắn là máy chủ hệ thống chúng ta cũng không phải tiêu viêm nhịn không được nói ra phong vân vô kỵ cũng cái gì cũng không làm a trương minh hiên hít một hơi nước trái cây nói ra các ngươi có thể giống như hắn hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại tu luyện lĩnh hội kiếm đạo nào giống các ngươi như thế cá ướp muối hai cái đều lật ra cái lên mắt lại cá ướp muối có thể có người cá ướp muối người kia đã không phải là cá ướp muối là một con cá chết trương minh hiên đứng lên đi đến h u y ề n không đảo môn hộ trước hướng xuống lò say bột mì thành phố bay đi công tử văn nhã đi ở phía dưới phường thị bên trong có chút lay động trong tay ngũ thải qua xếp nhìn trái n g ó phải rất là tao bao trương minh hiên đột nhiên n h ã n tình sáng lên nhìn đến một người quen qua xếp ba hợp lại đi đến đối diện điện thoại cửa hàng bên trong Sạch、sẽ ạ c h s gọn gàng trong tiệm lưu ly quầy hàng bên trong trưng bày từng cái gốm s ứ điện thoại vương tình vương bội hai cái tiểu nữ quỷ đang ngồi ở quầy hàng bên trong châu đầu ghé hai cười cười nói nói hai người nghe thấy tiếng bước chân ngẩng đầu một chút đồng thời đứng lên hưng phấn kêu lên thiếu ra lập tức từ quầy hàng bên trong chạy đến đi vào trương minh hiên trước mặt trương minh hiên cười nói ra tại phường thị bên trong sinh hoạt thế nào còn quen thuộc đi vương tình lôi kéo trương minh hiên ống tay áo để hắn ngồi trên ghế cười nói ra đa tạ thiếu ra quả niệm chúng ta sinh hoạt rất tốt gan nhỏ một chút vương bội cũng nhỏ giọng nói ra trước kia có yêu quái bởi vì chúng ta diễn bị điện giật xem phim sự tình luôn đến xem chúng ta đối với chúng ta chỉ trỏ hiện tại tốt hơn nhiều t r ư ơ n g minh hiên nói ra vậy là tốt rồi các ngươi là ta từ trường a n mang ra có thể tại nơi này hào h ả o sinh hoạt k i a là không còn gì tốt hơn t r ư ơ n g năm trăm chín mươi hai hồng h ả i nhi ra ca t r ư ơ n g năm trăm chín mươi hai hồng h ả i nhi ra ca vương tình trong mắt c h ả y ra cảm động nước mắt nói ra đa tạ thiếu ra cứu chúng ta ra t r ư ơ n g minh hiên cười nói ra khóc cái gì không biết còn tưởng rằng ta khi dễ các ngươi đây vương tình phốc phốc bật cười b ị nhãn quét qua màu đỏ đầu lưỡi liếm môi một cái vương tình nói ra thiếu gia ngại cao h ú n g t đâu. t cơ huyền không đạo không hỏi thực sự phường thị tự nhiên ở vào rắn mất đầu trạng thái mặc dù có dung lao trường khống nhưng dung mộ cũng không phải là tài quản lý đặc biệt là phường thị sau khi lớn lên dung lão cũng cảm giác có chút phí s ứ c đã có yêu quái tại phường thị bên trong họa đất là bản còn có yêu quái thống nhất nâng lên giá hàng thậm chí còn có quái dối thương ra thu lấy phí tổn trương minh hiên nhữ mày nói ra hùng đại liền mặc kệ sao vương tình nói ra bọn hắn đánh nhau không rất yêu hơi nhỏ mâu thuẫn cũng không ai đi tìm hắc hùng đại vương mà lại phường thị như thế đại hắc hùng đại vương cũng chiếu cố không rảnh dù sao có chút ngoại lai đại yêu thực lực không dưới hắc hùng đại vương trương minh hiên n ư n g lông mày nói cho cùng vẫn là không có một cái, trưởng giả, còn thiếu khuyết một cái giữ trật tự đô thị đại đội. giữ trật tự đô thị đại đội còn t ố t tìm cái này phường thị thành chủ không dễ làm a chẳng những muốn đáng giá tín nhiệm còn muốn có năng lực hai cái điều kiện này trương minh hiên tự nhận mình là khẳng định thỏa mãn nhưng quá mệt mỏi kiên quyết không được trương minh hiên nói ra để ta suy nghĩ một chút vương tình cung t í n h nói ra vâng trương minh hiên đứng lên đi ra điện thoại cửa hàng vương bội nghi hoặc nói ra t ì n h tị ta làm sao không biết có những chuyện này ta cảm giác bọn hắn đều rất tốt rất khách khí a vương tình tại vương n g i cái chán điểm một chút nói ra bọn hắn đương nhiên không phải không dám trêu cho ngươi chúng ta thế nhưng là thiếu ra người nữ k trương minh g hiên, không... hiên đi trên đường phố nhìn xem vãng lai、like、không tắt dòng người quả nhiên là phường thị lân a cùng trước kêu tiểu đả tiểu nháo không đồng dạng trương minh hiên lắc đầu nhữ mạnh nói thầm nói ra ta đi đâu đi tìm người thích hợp a nếu không còn tìm ngọc đếm với người sầu mi khổ kiểm hướng phía trước đi tới sự tình gì đều muốn ta quan tâm thật là phiền nha lúc trước liền không nên xây cái này phương thị đều là trương tuấn sai trong đầu hiện lên một cái người tên đều bị từng cái b à i trừ đột nhiên chính phát hiện người quen biết không có quản lý nhân tài không đồng nhất nói không hợp liền chặt chém bạo lực c ũ n g chính là coi nhẹ thế sự xuất thế mà ở hiện giả sư thúc mặc quần đùi đỏ cái y ế m hồng h ả i nhi không biết từ nơi nào chạy đến trương minh hiên bên người hắc hắc cười ngây ngô hồng h ả i nhi đi theo trương minh hiên bộ pháp hưng phấn nói ra tiểu thúc ngươi ra chủ ý thật tuyệt quán b a hiện tại sinh ý quá tốt rồi hàng đêm bạo mãn mỗi ngày cho ta kiếm lời thật nhiều tiền trương minh hiên tùy ý ứng hòa nói vậy liền hảo h ả mở hồng hà nhi hưng phấn nói ra sư thúc ngươi còn có không có cái gì kiếm tiền hạng mục chúng ta cùng một chỗ mở kiếm tiền chia đôi phân không có hồng hà nhi c h ư ớ c mắt nói ra đúng rồi tiểu sư thúc ngươi thiếu ta ca khúc cái gì thời điểm cho ta trương minh hiên dẫm chân xuống đánh giá hồng hà nhi nói ra ngươi bây giờ hỏi ta muốn ca khúc hồng hà nhi liên tục gật đầu nói ra đúng vậy a hưng phấn nói ra ta muốn tại quán ba sân khấu cao hơn ca một khúc trương minh hiên gật đầu cười nói đi đi theo ta trong lòng chính thì muộn ngươi đục vào h ả o Hảo chơi một chút lại nói hồng h ả i nhi hưng phấn kêu lên tiểu sư thúc quá tuyệt trương minh hiên vừa đi một bên dựng thẳng lên một ngón tay nói ra đem chữ nhỏ bỏ đi sư thúc một chút cũng không nhỏ Ừm. Ừm. hồng h ả i nhi liên tục gật đầu hiện tại tiểu sư thúc nói cái gì đều là đúng trương minh hiên mang theo hồng h ả i nhi trở lại huyền không đạo r ộ i ra ngón tay một điểm một đạo xoay tròn tiểu thế giới môn hộ mở ra nói ra đi theo ta hai người đi vào tiểu thế giới bên trong tiếp xuống tới tiểu thế giới bên trong ầm ầm t h a nhâm vang lên không ngừng thẳng đến hai ngày sau mới yên tĩnh xuống tới thứ ba ngày hồng hải nhi phía dưới mặc tiểu quần ra phía trên hất lên áo khoác lớn bên trong mặc sơ mi hoa trên cổ mang theo đại kim dây xích từ tiểu thế giới bên trong lao ra trên đầu bước lên dầu kính r â m che khuất nửa gương mặt trương minh hiên đi theo hồng hải nhi đằng sau cũng đi ra hồng hải nhi hưng phấn kêu lên sư thúc cái này ca khúc quả thực rất thích h ậ t ta trương minh hiên ha ha cười nói người cao hứng liền tốt dù sao ta cũng thật cao hứng hồng hải nhi hưng phấn nói cái gì thời điểm thượng truyền trương minh hiên do dự một chút nói ra ngày mai đi hồng hải nhi người xoa xoa tay nói ra còn có một ngày a thật chậm trương minh hiên lật ra một cái liếc mắt hướng gian phòng của mình đi đến nói ra đừng đến phía ta hồng h ả i nhi liên tục gật đầu đưa mắt nhìn trương minh hiên bóng lưng t ê u lên sư thúc cố lên hồng h ả i nhi trước mắt nói thầm nói ra muốn ngày mai mới lên chuyển nhưng là ta hôm nay ban đêm cũng có thể tại quán ba hta ta quá thông minh nện bước hai cái tiểu chân ngắn hưng ơ phấn hướng xuống lò x a y bột mì thành phố chạy tới ban đêm tiểu hoàng lưu quán ba bên trong lóe ra đủ mọi màu sắc và mang sụp s ô i âm nhạc tại sân khấu bên trên văn lên hai ba cái mời tới mỹ nữ xả yêu tại sân khấu bên trên lắc mông vung lấy cái mông quán yêu cái bên trong ngồi tại từng ba tại một a quỷ quái, m bên miệng lớn uống m rượu, ộ tiếng bên phát ra ha ha t ra cười, thực quần ma luận vũ. Một tiếng quả quần Một luận khen. ma vũ, đồng la tiếng vang lên quán ba bên trong tiếng nhạc lập tức ngừng xuống tới tất cả mọi người hướng thanh â m chuyển đến phương hướng nhìn lại chỉ thấy một cái báo yêu cầm một cái đồng la từ ngoài cửa đi tới lơ tiếng kêu lên t h á n h anh đại vương giá lâm hai hàng cầm trong tay binh khí tiểu yêu từ ngoài cửa chỉnh tề đi đến liệt ra tại hành lang hai bên một cái ngồi ở trên quạnh ba hẹn bọn đạo sĩ sờ lấy mình hai p h ế t diêm é p nói ra cái này thành anh đại vương già sao lai lịch phô trương thật lớn bên cạnh một cái ăn mặc trang điểm lộng lấy nữ yêu cười hì hì nói ra đều là một chút bất nhập lưu tiểu yêu mà thôi đạo trưởng có hứng thú mời ta uống một chén sao hẹn bọn đạo sĩ sở lấy mình d ĩ a mép tay lập tức nhanh hai lần k h í p mắt hh t t nói ra đương nhiên là có tình thú điều hai chén liệt diễm môi đỏ q u a y hàng bên trong thỏ t r ắ n g yêu lật ra một cái l ư ớ t mắt không n ú p đ í c h trang điểm lộng lấy nữ yêu vứt ra một cái mị nhãn dội ra mình đầu lơi ư liếm liếm mình dụ hoặc môi đỏ hồng hai nhi mặc áo khoác quần ra sắc mặt đeo kính đen trên cổ treo dây chuyển vàng từ bên ngoài đi vào vòng loáng loẹ loại bối đầu có thể trượt chân người phục vụ điều i ể u sư tất cả đều cung kính xoay người nói ra lão bản hồng hài nhi giấu ở kính mắt phía sau trong mắt mang theo đắc ý quan mang sư thúc truyền cho mình nội dung không sai loại này cảm giác quá tuyệt yêu diệm nữ yêu cùng h è n mọn đạo sĩ lẫn nhau trong mắt không che giấu nổi kinh ngạc cái này thánh anh đại vương là quán b a lão bản hai người xác thực không biết tới qua mấy lần vừa lúc đều bỏ qua tại mọi người trong ánh mắt hồng hài nhi đi đến sân khấu phỉ khí mười phần ôn quyền nói ra nhận được các vị giang hồ bằng hữu cổ động thánh anh ở đây cảm ơn qua chương năm trăm chín mươi ba tráng đêm cùng hoan chương năm trăm chín mươi ba tráng đêm cùng hoan một cái đầu hổ yêu quái cười ha h a nói thánh anh đại vương như quả thật nghị c ả m tạ trực tiếp cho chúng ta miễn phí tốt một cái mang theo từng tia từng tia yêu khí ăn mặc kiểu văn sĩ yêu quái đánh giá hồng h ả i nhi nói ra thánh anh đại vương người cái này người mặc rất là kỳ lạ không biết có cái gì thuyết pháp y phục kia thật sáng là cái gì pháp bảo sao đại kim dây xích thật thiếm nhãn tóc càng sáng hơn phía d ư ớ i yêu quái một cái gọi trách móc nói hồng h ả i nhi trực tiếp đem miễn phí thanh n m xem nhẹ bạn đại vương khui diệu đi chính là vì kiếm tiền làm sao lại miễn phí hồng hài nhi trực tiếp nói ra miễn phí là không thể nào miễn phí lời này cũng không thể miễn phí bàn đại vương có thể cho các ngươi hát một bài khúc cảm tạ các vị quan lâm Tốt. nhanh hát nhanh hát rất chờ mong thánh anh đại vương cố lên tiểu đệ đệ thật đáng yêu đu phía dưới cười ha ha kêu lên hồng h ả i nhi xuất ra điện thoại một điểm một đoạn đông đông đông âm nhạc vang lên hồng h ả i nhi mặc áo khoác quần ra đeo kính đen xích vàng đi theo âm nhạc lắc lư xuất ra một cây tuyết lớn cà đặt ở miệng bên trong quất một ngụm phun một ngụm bạc khí hát nói chờ ta có tiền liền phải như thế hoa thuốc lá xấy không có tí sức lực nào bên ngoài khói quá rết muốn quất liền muốn quất xì gà rượu đế quá sông bia quá n h ạ t uống rượu được uống thiên đ ỉ n h trăm vạn keo kiệt ngàn vạn không nhiều tiệc rượu c h í ít hơn trăm triệu sơn chân quá dính h ả i vị quá tanh chuyên ăn thần thú thưa tớt h nha a nha a hồng hài nhi tại sân khấu bên trên say mê vong t ì n h hát phía dưới người xem miệng càng ngoắc càng lớn trên bàn rượu ức chuyên ăn thần thú còn thưa tớt h bình một tiếng quầy ba t r ư ớ c ngồi h è n bọn đạo sĩ chén rượu trong tay rơi trên mặt đất khiếp sợ ngây ra như phóng bên cạnh ăn mặc trang điểm lộng lấy nữ yêu hai mắt mạo tinh tinh si mê nói g i rất đẹt trai rất đẹt hồng h ả i nhi tiếp tục lắc bày biện hát nói tay chân tiểu đệ mời hai đội một đội có một cái khác đội thiên phẩm phi thuyền mua hai k h u n g một k h u n g treo một cái khác đỡ cỡ lớn cửa hàng mở hai nhà một nhà chèn sập một nhà khác huyền không động phủ mua hai tòa một tòa đám một tòa khác hồng h ả i nhi quất một ngụm tuyết lớn cả phun một ngụm bạc h khí t ừ tiền chiều sau gỡ một thanh tóc hăng h ả i nói ra muốn làm liền làm có tiền yêu hoa đại vương ra châu đây chính là có tiền yêu a đây chính là có tiền yêu sinh h o ạ sao đại vương ta yêu ngươi ngồi tại quầy ba chiếc yêu diễm nữ tử vung vẩy lấy tay hương phấn kêu lên đại vương, vô địch. Thật yêu thánh anh đại vương. thánh anh đại vương tốt có tiền thánh anh và thuế ngươi là tại nguyền r ù a thánh anh đại vương sao không có a cùng ta hô thánh anh đại vương thánh thọ vô cương từng tiếng hô quát tại hưng ơ phấn khán đài hô lên cuối cùng thậm chí từng cái yêu quái đều vung vẩy lấy tay phát ra hưng ơ phấn t ê u to bên ngoài trên đường phố đi ngang qua yêu quái đều vô ý thức hướng bên trong nhìn nhiều hai mắt từng tiếng tiếng h ò hét bên trong hồng hài nhi hưng ơ phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng dưới chân nhẹ nhàng giống như đi tại đám mây đi xuống đài cầm lấy một ly bia g i lên teo lớn làm ha <cười> ha làm. làm tất cả mọi người giơ lên một ngụm vào cười ha ha tiếng vang lên càng chơi càng hưng phấn thỉnh thoảng có yêu quái chạy đến ca trên đài sói trù một khúc sân nhảy bên trong cũng ốn éo không câu nệ tiểu tiết nữ yêu quái vây quanh hồng hài nhi xoay không ngừng cười ha ha vang lên nửa đêm về sau hồng hài nhi uống hưng khởi đỏ hồng mắt vung tay lên bá khí quát đêm nay miễn phí mọi người uống hoa tướng công t h ậ t tuyệt thánh anh đại vương hào khí đại vương thần hảo ha ha ha đủ hưng đệ rất đàn ông ngày thứ hai hồng hài nhi vớt vớt n h ậ nhèm con mắt nằm trên ghế xa lon một mặt môi đỏ ấn vớt vớt ra đầu nói thầm nói ra đầu đau quá ta hôm qua làm cái gì? bên cạnh phục vụ báo yêu cẩn thận nói ra đại vương hôm qua n g à i thật cao hứng cùng đám kia yêu tinh trắng đêm c ù n g hoan hồng h ả i nhi c ư ờ i nói ta nhớ ra rồi là uống không ít rượu cho ta cầm bình nước trái cây tới báo yêu lắc đầu nói ra không có uống xong hồng h ả i nhi n h u mày nói ra làm sao ngay cả nước trái cây đều không có tuy tiện cầm một bình đồ uống tới báo yêu nhỏ giọng nói ra đều uống xong quán ba bên trong bao quát rượu đồ uống hôm qua đều uống xong hồng h ả i nhi con mắt đ ỗ n g nhiên chừng lớn kêu lên làm sao uống nhiều như vậy báo yêu nhỏ giọng nói ra ngày hôm qua ban đêm miễn phí cho nên cho nên bọn hắn đám kia không muốn mặt đều khoan khoái nâng ly hồng h ả i nhi ha ha nói ra miễn phí ta làm sao có thể miễn phí đời này cũng không thể miễn phí hồng h ả i nhi đ ả o qua trống không giá rượu cùng một chỗ bình rượu tiếng cười chậm rãi chầm thấp xuống tới nuốt nước miếng gian nan nói ra ta thật miễn phí rồi báo yêu nghiêm túc nhẹ gật đầu ngài là thật miễn phí hồng h ả i nhi bịch một tiếng lần nữa ném tới trên ghế salon hai mắt nhắm lại bất tỉnh nhân sự sáng sớm chứng minh hiên ngáp một cái từ trong nhà đi tới trong viện tấn dương ngay tại hoàng hậu giám sát nhìn xuống sách chứng minh hiên p ấ t p ấ t tay nói ra sớm a tấn dương ngẩm đầu nói ra k h ô trương minh hiên gượng hậu c ờ cười hai tiếng nói ra chờ một chút liền lên chuyển quay đầu hướng phòng bếp đi đến chỉ chốc lát cầm hai cái bánh bao thịt đi tới hỏi thanh nhã thì đâu tấn dương kêu lên ta biết đại cô cô mang theo tiểu cô cô ở bên ngoài đọc sách trương minh hiên nhẹ gật đầu mở ra tiệm sách cửa đi ra ngoài bên ngoài trong hoa viên lý thanh nhã khép lại hai chân điểm tĩnh ngồi tại bồn hoa bên cạnh ghế đá một đoá hoa tươi mở ở bên hai người còn yêu t i ể u hơn hoa lý thanh tuyền ngồi tại lý thanh nhã bên người nhìn trái ngõ phải ngồi trên ghế không ngừng bạt mẹo trương minh hiên chào hỏi kêu lên thanh nhã tỉ sáng sớm tốt lành lý thanh nhã ngần đầu nhìn thấy trương minh hiên cười nói ra ngươi cũng sớm thanh k â u sự tình cảm ơ n ngươi trương minh hiên không tốt ý tứ rất là thành thật nói ra kỳ thật ta cũng không có làm cái gì lý thanh nhã nhìn về phía trương minh hiên ánh mắt càng ôn nhu một điểm t i ê n lặng làm việc mà không g i à n h công này quân tử phong thái lý thanh tuyền hư một tiếng không khách khí nói ra nói không chừng là trùng hợp đâu ta mới không tin hắn có thể chi phối nguyệt lão nương nương lựa chọn lý thanh nhã gõ lý thanh tuyền một chút o a n trách nói ra trên đời nào có nhiều như vậy trùng hợp xem thật k ỹ sách lý thanh tuyền ai u một tiếng n i ể u môi mặt mũi tràn đầy khó chịu trương minh hiên cắn bánh bao nhìn xem lý thanh tuyền bị đánh phát ra ha ha ha cười trên nôi đau của người khắc tiếng cười trương minh hiên ăn hết một cái bánh bao nói ra thanh nhã tỷ hồng hải nhi có cái ca khúc mới khúc muốn lên hồng hà nhi lý thanh nhã kinh ngạc nói ra hắn biết ca hát sao trương minh hiên nói ra thế nhân đều nói đ à n g ậ y hai châu hắn âm nhạc thiên phú s á c thực đáng lo nhưng người nào để ta trước đó hứa hẹn hắn nữa nha lý thanh nhã c ư ờ i nói tốt t r ư ơ n g năm trăm chín mươi b ố hồng hà nhi ca khúc mới thượng truyền t r ư ơ n g năm trăm chín mươi b ố hồng hà nhi ca khúc mới thượng truyền lý thanh tuyền nói thầm nói ra tụi trỏ ra bên ngoài o ặ t đều không cho ta cùng tỷ tỷ viết qua ca trương minh hiên không nhìn thẳng nàng đây cũng là cái âm nhạc thiên phú là âm đến được chủ ngược lại là muốn cho thanh nhã tỷ viết nhưng là người ta không nguyện ý hà ta trương minh hiên ngồi vào lý thanh nhã một bên khác xuất ra điện thoại trong lòng nói ra tiểu pham đang chuyện t ố t t r ư ơ n g tiểu pham tại máy chủ bên trong một đợt thao tác thượng truyền thành công trương minh hiên ấn mở video khu một chút liền gặp được bên trong trừ lần trước quay chụp giang sơn tuyết cũng nhiều rất nhiều những người khác quay chụp âm nhạc video mà bây giờ ngay tại phía trước để cử vị phía trên chính là ca khúc mới chờ ta có tiền biểu diễn hồng h ả i nhi trương minh hiên đem màn hình kéo ra cười nói ra thanh nhã tỉ người nhìn ấn mở âm nhạc video âm nhạc vang lên lý thanh tuyền cũng không nhìn sách hứng thú mười phần nhìn xem màn hình điện thoại di động trong màn hình hồng h ả i nhi mặc một cái ca dô áo sơ mi bên ngoài hất lên áo khoác bằng da nằm ngồi tại một kiện xa hoa gian phòng bên trong ghế s o f a bên trong v ệ n h lên chân b ắ t chéo miệng bên trong ngậm si gà lý thanh nhã không cao hứng nhìn trương minh hiên một chút trong lòng một trận buồn cười đây là lộn xộn cái gì tạo hình lý thanh tuyền nhãn tỉnh sáng lên nói thầm nói ra ý phục này thú vị thật đẹp mắt cái khác địa phương rất nhiều người cũng đều phát hiện cái này âm nhạc video đặc biệt danh tự còn rất quái dị bình thường âm nhạc danh tự không phải thanh tuyền nước chạy chính là lưu vân thành hà các loại có ý cảnh tự giống như là trương minh hiên lần trước thượng truyền giang sơn tuy nhưng cái này ca khúc mới danh tự chờ ta có tiền có cọng lông ý cảnh á hết lần này tới lần khác có có một loại muốn chút đi vào dục vọng muốn tìm tòi nghiên cứu một chút có tiền làm sao bây giờ thúy bình sơn ba tiêu động bên trong thiết phiến công chúa ngạc nhiên nhìn xem âm nhạc video khu thánh anh vậy mà ra ca khúc rồi hào h ả i tử thật sự là hào h ả i tử tích lôi sơn ma vân động bên trong nhu ma vương từ trên giường ngồi xuống một đôi mắt trâu nhìn xem trên điện thoại di động giao ma vương gửi tới tin tức hài nhi của ta vậy mà ra ca khúc rồi ngọc diện công chúa giống như một đầu bạch xà từ phía sau ô n lấy nhu ma vương cổ vũ mị nói ra đại vương nhìn cái gì đấy như ma vương mở ra âm nhạc video khu chỉ vào chờ ta có tiền ha ha cười nói ta nhi tử vậy mà ca hát ha ha ta xem ai còn dám nói ta l á o nhu n h à không hiểu nghệ thuật hồng hài nhi cho l á o cha g i ả i mặt ngọc diện công chúa nhìn xem điện thoại n h ã n tình sáng lên yêu kiểu cười nói ra t h á n h anh không hổ là đại vương hải tử chính là lợi hại nhanh ấn mở nhìn xem như ma vương cười ha ha nói cái này ấn mở âm nhạc vang lên hồng hài tử tại bên trong hình tượng lập tức đem như ma vương giật này mình đây là cái gì cách ta mặc ta nhi tử cái yếm đâu theo âm nhạc vang lên hồng h ả i nhi bên người bối cảnh cũng theo đó biến hóa hai cái mặc thanh lương liên thể áo tắm mỹ lệ thỏ nữ lang bưng lấy một cái kim sắc k hay đi đến hồng h ả i bên người cung kính q u ỳ xuống một cái thỏ nữ lang cầm lấy một cây mảnh khói phóng tới hồng h ả i nhi miệng bên trong cung kính châm lửa bị hồng h ả i nhi tùy ý một ngụm nổ ra sau đó hồng h ả i nhi tiện tay cầm lấy một cây xì gà ngậm lên miệng thỏ nữ lang cung kính bắt đầu đốt thuốc hồng h ả i nhi thôn vân thổ v ụ hát nói ta có tiền liền phải như thế hoa thuốc lá xấy không có tí sức lực nào bên ngoài khói quá rết muốn quất liền muốn quất xì gà n h ma vương nhìn xem hưởng th con mắt lập tức đỏ lên người mới bao nhiêu lớn liền hưởng thụ hai cái nữ yêu phục vụ lao cha ta đều không có vượt qua loại cuộc sống này đâu ngọc diện công chúa nhìn xem trong tấm hình hai cái mặc liên thể đồ tắm nữ yêu trong mắt mang theo nồng đậm hứng thú thật đẹp mắt ta ba tiêu động bên trong thiết phiến công chúa t i ê u dung dần dần biến mất áp lực nặng nề tràn ngập trong sơn động mặt phản phất giống như có điện t h i ể m sấm sét đứng ở phía ngoài hai cái nữ yêu dọa đến s ắ p mặt tái nhuận tắc người ta ai lại gây vị này mãi mãi rồi thiên môn sơn phường thị lý thanh tuyền k i n h bị nhìn xem trương minh hiên một cái con mắt bên trong viết lưu trương minh hiên rất muốn cho mình một bàn tay ngủ một giấc làm sao đem cái này gốc dạ quên đi trương minh hiên gượng cười giải thích nói ra thanh nhã tỉ ta nói đây đều là chính hồng hài nhi bày kế ngươi tin không lý thanh nhã hé miệng cười một tiếng một câu đều không nói trương minh hiên khỏe miệng co giật hai lần lời này chính mình cũng không tin điện thoại tiền quán nhìn cái này <cười> âm nhạc video người xem nam đều là h đỏ mặt lên xấu hổ mang e sợ tránh đi mọi người để ý quan sát ý phục này thật là mắc cỡ màn hình bên trong hình tượng lại biến một người mặc sườn xám mỹ nữ đẩy một xe rượu đi tới hồng hà nhi tiện tay cầm lấy một bình ném đi lấy thêm lên một bình tiện tay ném đi một cước đem rượu xe đá văng ra lại một cái mỹ nữ bưng một bình bình ngọc rượu đi tới hồng hà nhi mở ra cái bình bình đối miệng bình trực tiếp tuổi hát nói rượu đ ấ y quá sông bia quá n h ạ tống u rượu được uống thiên đ ỉ n h hình tượng lại biến bên người xuất hiện một t r ư ơ n g bằng dài trên mặt b à n trưng bày r i ê n g phần mình chân tu mỹ vị long phượng kỳ lân rõ ràng đứng hàng trong đó hồng hà nhi nằm ngồi ở trên ghế salon chung quanh đều là thần thú mỹ thực quất một ngụm xì gà hát nói trăm vạn keo kiệt ngàn vạn không nhiều tiệc rượu chí ít hơn trăm triệu sơn chân quá dính hải vị quá nhu ma vương nghe ca khúc khỏe miệng đang run r à y thiên đình rượu ngon trên bàn rượu ức chuyên ăn thưa thất thần thú lao tử ngươi ta đều ăn không nổi nhu ma vương cắn răng nói ra không được gia sản của ta tuyệt đối không thể giao cho hắn kế thừa lao nhu lại muốn sinh một đứa bé ngọc diện công chúa con mắt tỏa ánh sáng cười nói ra t ố t t ố t t h i ế p thân giúp n g à i sinh theo ca khúc văng lên tay chân tiểu đệ mời hai đội một đội có một cái khác đội thiên phẩm phi thuyền mua hai không một không treo một cái khác thuyền không động phủ mua hai tòa một tòa đắm một tòa khác hình tượng cũng theo biến hóa một đội mặc áo đen yêu quái có một cái khác đội áo đen yêu quái cung kính đi theo hồng hải đằng sau rêu rao khắp nơi một khung phi thuyền ở phía trước bay đằng sau dùng dây thừng lôi kéo một cái khác đỡ phi thuyền mà hồng hải nhi mở lấy mang nằm ngồi ở phía sau phi thuyền bồng tàu bên trên ghế nằm bên trong bên người đặt vào nước trái cây hoa quả đứng phía sau một đội có một cái khác đội yêu quái áo đen tay chân một cái phồn hoa hai bên đường hai cái giống nhau như lúc cao lầu cửa hàng đứng vững cùng chung quanh cửa hàng so sánh quả thực là hạc giữa bầy gà hai cửa h à n g kinh doanh người đứng tại riê hai cái kiến trúc tại huyện không đ ả o tự bên trên tần h cung tại bầu trời va chạm vào nhau cho đến một cái rơi xuống hồng hài nhi nằm ngồi tại bên vách núi nhìn xem đứng sau lưng hai hàng áo đen tay c h â n tích lôi sơn ma v â n động như ma vương t r e ngực sắc mặt khó coi nói ra nuôi không nổi nuôi không nổi ngọc diện công chúa cười nói ra đây đều là giả như ma vương khóc không ra nước mắt nói ra hiện tại là giả về sau nói không chừng chính là thật ngươi không hiểu rõ ta người sư đ ệ kia ngọc diện công chúa không phản bắt được chương năm trăm chín mươi lăm trò chơi hộp thượng tuyến chương năm trăm chín mươi lăm trò chơi hộp thượng tuyến thiên môn sơn phương thị t r ư ơ n g minh hiên điện thoại một quan người ha hả nói ra như thế nào lý thanh nhã hé miệng cười k h ẽ nói ra rất thú vị lý thanh tuyền khinh thường nói ra lại có tiền cũng không ai sẽ làm như vậy làm như vậy đều là đồ đẩn phía dưới phường thị quán ba bên trong hồng hà nhi đóng lại điện thoại kích động nói ra thế nào thế nào bên cạnh báo yêu liên tục gật đầu á dua nói ra đại vương hát quá tuyệt hồng hà nhi hăng hái nói ra từ hôm nay lên bản đại vương muốn làm cái kẻ có tiền báo đen yêu cung tính cười nói đại vương ngài vẫn luôn là kẻ có tiền hồng hà nhi nói ra vậy liền để người khác đều biết ta là kẻ có tiền trên mạng cũng bắt đầu có người nghị luận lên đại chúng ở giúp chat thiên y ê u các ngươi đều nhìn mới ra âm nhạc video sao chờ ta có tiền đ e n vịt không thấy không thích nghe âm nhạc lạ hưng không phải mèo không thấy ta cũng không thích nhân loại âm nhạc bạch vân đạo trưởng ta xem đặc biệt có ý tứ h á t vương bản vương cũng nhìn hồng hải nhi là vị nào điệp danh ta cũng nhìn kỳ hì hồng hải nhi thật đáng yêu h á t vương điệp danh ngươi trước kia không đều là đang nói ta đáng yêu sao điệp danh hạ tuyến hắc vương đại thiên vương ta cũng nhìn rất có chút ý tứ đặc biệt là kia hai cái nữ t h ỏ yêu xuyên của n á o bó thật xinh đẹp thiên đồng miên soái ha ha ta lão c h ư cũng là dạng này cảm thấy đại thiên vương có ánh mắt hồng tụ ta cũng nhìn nha mặc dù không phải rất e h ê m hay nhưng là rất khôi hài ta nát bảo tháp hồng hà nhi ta nhớ được hẳn là tiểu hoàng n g u a sa minh không sai chính là hắn lúc trước hắn còn cùng ta cùng một chỗ não thụ sơn nao thiếu lâm hiện tại hắn đều đã ra video ca khúc yêu cùng yêu tranh lệnh càng lúc càng lớn đáng ghét ta lý thiên vương ta nát bảo tháp hồng hà nhi nít nem tiểu hoàng ngữ nơi sinh tây ngư hạ châu thúy vân sơn ba tiêu động phụ thân ngưu ma vương mẫu thân thiết phiến công chúa tính cách ngang bướng không chịu nổi gần nhất thích đe dọa an cướp am hiểu tam hội chân hỏa tu h vi kim tiên tanát bảo tháp biết lý thiên vương hắc vương chật chật lý thiên vương điều tra đủ kỹ càng a thiên đình bên trong lý thiên vương trong phủ đệ lý tính nhìn xem điện thoại văn kiện bên trong liên quan tới ngưu ma vương một nhà tin tức c ư ờ i lạnh một tiếng đem xóa bỏ đây đều là mình những phật giáo yêu cầu hỏi thăm nhưng là hiện tại không cần trên mạng chầm rãi bắt đầu nghị luận không ít người nhìn xem trên mạng thảo luận nao n h o điểm tiến âm nhạc video khu quan sát chờ ta có tiền hiếu kỳ đến cùng cỡ nào thú vị rất nhiều người nhìn xem bắt đầu thứ một màn liên thể á o tắm thỏ con yêu con mắt lập tức chừng lớn dưới mũi mặt hai cỗ máu tơi ư chạy xuống đến trưa hồng hải nhi mặc màu đen áo t r o à n g áo khoác đ e o kính đen trên cổ treo dây chuyền vàng lung la lung lay đi đến huyền không đ ả o nhà giàu mới nổi khí tức quét ngang mà ra đi ngang qua vườn hoa thời điểm tấn dương vây gọi cao hứng kêu lên hồng hải nhi ca ca hồng hải nhi gỡ xuống kính dâm cố làm ra vẻ nói ra tiểu sư thúc đâu tấn dương kêu lên giống như nga bệnh tại hồ nước bên trong làm cá liệu con cá này cũng sẽ chữa bệnh sao hồng h ả i nhi cao hưng nói ra n g ã bệnh vậy thì tốt ta đi xem một chút chạy chậm đến hướng trương minh hiên phương hướng chạy tới hồ nước bên trong trương minh hiên mặc một cái quần l g ấ t lớn nằm tại nước hồ bên trong tóc dài trong nước bay múa giống như tử thi bên người một đám cá bạc khắp nơi gặm trương minh hiên thân thể hồng h ả i nhi chạy đến bên hồ nước duyên ba ba đi đến trên mặt nước đi vào trương minh hiên đỉnh đầu ngồi sổm người xuống túi đầu cười nói ra sư thúc nghe sách ngài bệnh ta cái này có một cây vạn năm nhân sâm cho ngài chữa bệnh chưa thương trong tay lóe lên quả nhiên xuất hiện một cây to lớn nhân sâm khoảng chừng cánh tay nhỏ phẩm chất trong nước bình tĩnh trương minh hiên con mắt đ ố n g nhiên mở ra mắt tròn vo cách mặt nước tiêm vào lấy hồng h ả i nhi chưa nói xong thật có điểm kinh khủng cảm giác trương minh hiên thanh âm nhàn nhạt chuyển tới nói ra ngươi làm sao này tấm cách gan mặc hồng h ả i nhi run lên trước n g ự c đại kim dây xích đắc ý nói ra ta là kẻ có tiền trương minh hiên im lặng ngươi liền cái này phẩm vị giống như cái này phẩm vị vẫn là mình dạy hắn trước kia là thật khiêm tốn trương minh hiên nói ra nhân s â m lưu lại ngươi đi một bên chơi hồng hài nhi đem nhân xâm phóng tới trên mặt nước xoa xoa tay trông mong nói ra tiểu thúc ngươi nhìn ta cái này cách g n mặc có phải là còn kém một chút cái gì cảm giác có điểm gì là lạ còn tốt còn có thể cứu c h ỉ ít còn biết cảm giác không thích hợp trương minh hiên thầm nghĩ đến hồng h ả i nhi giơ tay lên kẹp lại kẹp nói thầm nói ra luôn luôn cảm giác trong tay thiếu chút cái gì trương minh hiên trong lòng cảm giác nặng nề một đôi mắt cá chết nhìn xem hồng h ả i nhi đứa nhỏ này bị mình mang lệnh t h i ệ t để không cứu nổi hồng h ả i nhi cười đùa t í từng nói ra sư thúc ngài nhìn cái kia xì gà phương pháp l u y ệ n chế có phải là cho ta một chút không c ó xì gà liền thiếu đi thần vận hút xì gà mới là kẻ có tiền trơ mắt nhìn trương minh hiên trương minh hiên nhìn một hồi h ồ n g hài nhi xác thực mình đi vào cái này thế giới cũng đã lâu rất lâu không có hút qua khói lần trước chế tạo mấy cái xì gà quá ít chưa đủ nghiền về sau mình hút thuốc lá không thể cũng tự mình chế tạc ca như thế quá mệt mỏi trương minh hiên trong lòng dâng lên một cỗ xúc động nói ra túi đầu hồng h ả i nhi lập tức mừng dỡ bỏ tới trên mặt nước trương minh hiên một đầu ngón tay điểm ra hồng h ả i nhi trước mắt một trận h o a n g hốt trong đầu xuất hiện rất nhiều đồ vật trương minh hiên nói ra ngươi đi mở một cái chế hãng thuốc lá lợi nhuận chúng ta chia đôi phân hồng hà nhi hưng phấn nói ra được rồi ta cái này đi quay đầu liền hướng ra ngoài chạy tới trương minh hiên nằm trong nước nói thầm nói ra hồng hoang hút thuốc lá sẽ không từ mở ra a trong đầu tưởng tượng đến ngọc đế cùng như lai ngồi cùng một chỗ nói chuyện một người miệng bên trong ngậm một cây xì g à thôn vân thổ vụ t h â n điện bên trong khói mù lợn l ờ giống như xã hội đại lão hoặc là thái thượng lão quân ngậm xéo một điếu thuốc lóe cây quạt luyện đan c h à n g cảnh k i m l o n g không được đánh run một cái những n à y chẳng cảnh thật quỷ dị hẳn là sẽ không phát sinh đi trương minh hiên còn tại hầu nghĩ tám nghị thời điểm trong đầu trương tiểu phàm một trận thanh âm chuyển đến trò chơi nhỏ hộp đều làm xong trương minh hiên lập tức đem trong đầu của mình quỷ dị hình tượng khu trừ ra ngoài hương phấn cười nói thật nhanh lên truyền lên thuận tiện đánh cái quảng cáo ta mẹ nuôi nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành cái này gọi đường con cứu quốc trên mạng lập tức một cái quảng cáo hiện lên ở từng cái cửa sổ giao diện ngươi còn đang bởi vì thời gian không chỗ đuổi mà bực bội sao ngươi còn đang bởi vì trò chơi quá ít mà buồn rầu sao thiên hồ trò chơi hộp long trọng thượng t u y ế n ở trong chứa mấy chục loại các thức trò chơi thỏa mãn n g à i các loại nhu cầu tiêu giao thần quân phí hết tâm huyết nghiên cứu chế tạo mà ra vẹn vẹn lấy này ứng dụng đưa cho thân yêu mẹ nuôi áp long phu nhân long thiên ngạo nhả danh nói ra phí hết tâm huyết nghiên cứu chế tạo mà ra ngươi nói lời này đỏ mặt không. t r ư ơ n g minh lật ra một cái liếc mắt nói ra ngươi biết cái gì đây không phải lộ ra ta đối mẹ nuôi được không t r ư ơ n g năm trăm chín mươi sáu lý thừa càn bắt đầu hành động t r ư ơ n g năm trăm chín mươi sáu lý thừa càn bắt đầu hành động t h a n h khâu giới bên trong đồ sơn nữ t i ể u cười hì hì trêu g ẹ o áp l o n g phu nhân nói ra ngươi cái này làm nhi tử thật không có bệnh n h ậ n lúc này mới mấy ngày liền đem trò chơi làm được bên cạnh một cái áo trắng nữ tử cũng chế nhạo nói ra thật yêu mẹ nuôi nha giang thật chua áp l o n g phu nhân vẻ mặt tươi cười nói ra các ngươi liền ghen tị ghen, ghen ta muốn hay không cũng nhận một cái làm nhi tử áo trắng nữ tử lật ra một cái liếc mắt nói ra ta mới không muốn đâu ta còn nhỏ đâu xem hắn làm cái gì trò chơi lập tức điểm kích quảng cáo tiến vào đao loạn giao diện đ ể u môi nói ra không phải nói đưa cho người sao hắn làm sao còn muốn lấy tiền áp long phu nhân cười không nói thiên đình đâu xuất cung bên trong tràn đầy khí tức ngột n ạ t kim linh ngân linh phi thường phi thường thành thật ngồi quỳ chân tại luyện đan lô bên cạnh dùng cây q u ạ t quật lửa nhìn không chớp mắt t ừ n g g i ọ t mồ hôi nhân ở mất thái dương thái thượng lão quân xếp bằng ở bắt quái trên tần tọa sắc mặt xanh xám nhìn xem màn hình điện thoại di động. Thật, yêu mẹ nuôi, thật to gan cũng dám cứ gọi thân yêu ngón tay bưng từng đạo điện quang đôn nốt rung động ngay tại hưởng thụ lấy cá liệu trương minh hiên không có một chút cảm giác nguy cơ căn bản không biết một tia chấp chính treo ở đỉnh đầu hắn chỉ cần vị tia tâm niệm vừa động liền sẽ một lần nữa trời đánh ngũ lôi mà lần này tuyệt đối so trước đó muốn thoải mái rất nhiều rất nhiều thái thượng lao quân do dự một hồi lâu cuối cùng vẫn là đem ngón tay b ô n g xuống sắc mặt khó coi tại trên điện thoại di động một bút bút hoạt động bản ghi nhớ bên trong trước ghi lại tây du trên đường tôn nộ không nhìn xem trên điện thoại di động đầy đưa quảng cáo nô một tiếng vào đầu bức hai mặt lộ vẻ khó khăn nói、ra. cái này áp long phu nhân hẳn không phải là chúng ta tại liên hoa động gặp phải cái tia a ư ớ i trên bạch long mã đường tam tạng nghi hoặc nói ra liên hoa động không phải kim giác ngân giác một nạ n sao tôn nộ không v ò đầu bức thai bất an nói ra hòa thượng ngươi có chỗ không biết tại liên hoa động k i a m ộ t n ạ n kim giác ngân giác còn có một cái mẹn u ô i bị ta lão tôn một gậy đánh chết kia lão yêu liền ở tại liên hoa động cách đó không xa áp long động đường tam tạng vội vàng thì ngựa thần sắc khẩn trương nói ra chẳng lẽ lại nàng chính là áp long phu nhân chứ bắt giới hử phát cái mùi nói ra liên hoa sơn cùng thiên môn sơn cách xa nhau rất gần chắc hẳn không có cái thứ hai áp long phu nhân đường tam tạng lập tức khẩn trương nói ra nộ không chẳng phải là giết trường công tử mẹ n u ô i cái này nhưng như thế nào cho phải cái này nhưng như thế nào cho phải à? sang nộ t ị n h cười ngây ngô nói ra sư phó không cần lo lắng nhìn thần quân giọng điệu này áp long phu nhân hẳn là còn chưa có chết chư bắt giới nói ra n g ư ơ i biết cái gì thần tiên vừa bế quan chính là mấy trăm năm có lẽ thần quân là coi là áp long phu nhân bế quan đâu bầu không khí lập tức bị đè nén trên mạng khắp nơi cũng đều tại truyền trò chơi hộp thượng tuyến sự tỉnh không ít người đem mình chơi trò chơi truyền lên đối với mình thích trò chơi tiến hành khá lớn thế thao đấu địa chủ lưu lượng này thiên đại hàng c h ạ m vào tối trương minh hiên từ trong nhà đi tới hít mũi một cái kêu lên thanh nhã tỉ làm cơm tối đ â u trong đại s ả n h một trận lốp bốp thanh â m vang lên lý thanh nhã thanh â m chuyển đến nói ra ta để vương tình đi mua chờ một chút liền đưa tới vậy mà không làm cơm trương minh hiên trong lòng nổi lên nói t h ầ m đi vào đại s ả n h xem xét chỉ thấy ánh nắng phủ dưới đèn lý thanh nhã hoàng hậu tề linh vân chu k i n h vân ngay tại m á bài tấn dương cùng lý thanh tuyền mỗi người một cái điện thoại ngồi tại cái ghế bên trong túi đầu nhàn nhã cơ chân trương minh hiên đến gần n h ì n thoáng qua tấn dương chính chơi lấy thay đổi trang phục trò chơi nhỏ cho trò chơi nhân vật ở b đổi lấy các loại quần áo lý thanh t u y ề n chính chơi lấy phẫn nộ chim nhỏ hiu hiu hiu thanh n â m vang lên tấn dương màn hình điện thoại di động bị cái bóng che khuất ngẩng đầu nhìn một chút cao hứng kêu lên h o à n g thuốc trương minh hiên túi đầu cười nói chơi vui sao tấn dương liên tục gật đầu cao hứng nói ra chơi rất vui nơi này m ặ t quần áo thật xinh đẹp trương minh hiên nhìn thấy trên màn hình một cái tiểu nữ h à i đang bị tấn dương cách gan mặc thành một cái thời thượng thiếu nữ mặc một cái liên thể váy mang theo kính mát một đầu kim sắt ó c thời thượng mỹ lệ tấn dương g e n tị nói ra nếu như ta cũng có những n à y quần áo đẹp đẽ lên tốt trương minh hiên cười nói ra chu y ngày ệ n nào đáng Trương Minh Hiên ánh mắt trong phòng quét nhìn một vòng, nhãn tỉnh sáng lên nói có chờ để. để gì, mai mắt một ra, ngươi quét khinh vân A-Z cao làm cho ngươi. Thần ngươi. Dương cao hứng không ê lên, u tốt, tốt. c u Kinh k Vân h cao hứng nói ra t r ư ơ n g công tử thật là biết của người phúc t a a đỏ bên trong lý thanh nhã cao hứng nói ra phanh phát tải cao hứng đem chu khinh vân trước mặt đỏ bên trong cầm tới trước mặt mình bày thành ba cái một giải tiện tay đánh ra một cái phát tải t r ư ơ n g minh hiên ngồi tại tấn dương bên cạnh nói ra ngươi liền nói ngươi có làm hay không a chu khinh vân ủ y khuất nói ra làm nô ra làm còn không được sao ai lại dám chống trương an lý thế dân phê chữa một hồi tấu trương xuất ra điện thoại bắt đầu chơi tiêu tiêu vui ai cũng không nghĩ tới cái này trong lịch sử vĩ đại hoàng đế vậy mà thích chơi tiêu tiêu vui loại này h ư u nhàn trò chơi đức toàn đứng sau lưng lý thế dân do dự một chút nói ra vậy hạ thái tử điện hạ lại tại ép hỏi ta hoàng hậu hạ lạc mà lại hắn biểu hiện rất là táo bạo lý thế dân mướn mày nói ra càng ngày càng không tưởng nổi không cần phải để ý đến hắn đức toàn cung kính nói ra vâng đông cung một gian phòng bên trong lý thừa c à n ngồi ở vị trí đầu chủ vị ngồi phía dưới hai hàng người đỗ hà thình lình liền ở trong đó cả phòng bên trong tràn đầy bầu không khí ngột ngạt ngồi ở bên trái thủ vị một người trẻ tuổi sắp mặt khó coi nói ra thừa c à n thật muốn đi đến cái này một bước sau lý thừa c à n kiên định nói ra hoàng thúc ngài làm sao không nguyện ý có thể rời đi bị lý thừa càn xưng là hoàng thúc hán vương lý nguyên sương sắc mặt khó coi nói ra n g ư ờ i nói gì vậy chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên có phúc cùng hưởng có h ọ a cùng chia ta há lại tham sống sợ chết người bên phải một cái trung niên võ tướng cười khổ nói ra chỉ sợ về sau muốn lưu lại một thế bêu danh lý thừa càn nói ra hầu tướng quân ngài đem quân quyền giao cho ta liền tốt sau đó ngài có thể nói là ta trộm hầu quân tập lắc đầu cười nói ra mà thôi mà thôi nếu như thái tử điện hạ nói là sự thật cho dù chết vi thần cũng có thể mang theo những này quân hồn tiếp tục bảo hộ ngài cùng hoàng hậu nương nương an uy lý thừa càn từ trên chỗ ngồi đứng lên lãnh túc nói ra vậy thì bắt đầu bước thoái vị đi ngồi phía dưới hai đội người cùng một chỗ đứng lên quắp vâng mang theo khí thế một đi không trở lại đi ra đại điện ầm ầm thanh âm từ bên ngoài vang lên giết tiếng la vang vọng hoàng cung Trưng 597, lý thừa、càng. Trưng 597, lý thừa tiếng càn. càn. Điện hạ, điện hạ, không xong. Phanh phanh phanh 597, 597, Lý Lý hạ, hạ, cửa đập nhà ngươi điện hạ ta rất tốt bên ngoài hạ nhân vội vàng sao động nói ra điện hạ thái tử tạo phản cái gì một tiếng ẩm vang bên ngoài một tia chớp x t qua đem lý thái s ắ p mặt chiếu dọi phá lệ tái n h ậ n thì thầm nói ra hắn làm sao dám hắn làm sao dám sau đó ánh mắt lóe lên một tia cùng h ỉ vội vàng từ trên giường đứng lên không kịp mặc quần áo bịch một tiếng đem đại môn mở ra lơ tiếng kêu lên người tới nhà nhanh mau theo ta vào cung cần vương hoàng cung chỗ sâu vũ mị nương nghe hoàng cung bên trong vang vọng g i t tiếng la nhàn nhã đôi nếch lên vẻ tươi cười cùng cái này khẩn trương hoàn cảnh lộ ra không hợp nhau bên cạnh một cái thị nữ cười k h ẽ nói ra nương nương lý thừa càn chết c h á c vũ m ỹ nương một bên trải lấy mái tóc một bên tự nói nói ra ai bảo hắn không nhận sự cám dỗ của ta đâu nếu như hắn ngoan ngoan nghe lời liền không cần phiền thoái như vậy thị nữ cười nói nương nương l ư ợ c thi tiểu kế liền trừ đi đ ạ i đường thái tử vì về sau kim phượng lâm không t ạ o trừ chứng n g ạ i lý thế dân sau khi qua đời ngài cảm thấy vị nào vương tử có thể leo lên hoàng vị vũ mị nương trước mặt trên gương nổi lên một trận vận sóng hiện ra một cái c h a i c h a i tiểu tử ngay tại leo cây móc tổ chim lịch ngậm hình tượng thị nữ kinh ngạc nói ra là hắn lý trị vũ mị nương đưa tay hướng trên gương đồng lý trị một điểm vũ mị cười nói hắn trốn không thoát lòng bàn tay của ta âm dương điên đảo này tức là thiên ma lâm phạm lúc đến thời điểm toàn bộ hồng hoang đều là chúng ta á thị nữ vội vàng quỳ trên mặt đất nằm dạp trên mặt đất mắt lộ thành kính ánh sáng nóng rực sáng sớm hôm sau tiêu điểm thăm hỏi đúng giờ truyền ra một cái biến mất rung động rất nhiều người xem đặc biệt là đại đường người xem càng là c h ấ n kinh im lặng đại đường thái tử lý thừa c ẳ n vậy mà mưu phản tiêu điểm thăm hỏi về sau trên mạng triệt để xôi trào có quốc gia tài cười trên nỗi đau của người khác có quốc càng cười, trực khốc hưu nhiều Triều đều đối gia đang ngày đường Trường trương. Trong tới hỏi, đại tiếp An lý là lâm thế phát trào thì trò Tảo thành hảo nhìn hủy khẩn khí, dân này vào bỏ, sáng sớm trương minh hiên trong sân xoay xoay cổ xoay xoay cái mông rèn luyện thân thể tấn dương từ bên ngoài chạy vào bổ nhào vào trương minh hiên trên thân đoan một tiếng khóc lên kêu lên hoàng thúc hoàng thúc ô ô ô phụ hoàn g muốn giết ta hoàng h u i n h hắn còn thung ta hoàng hậu cũng con mắt đỏ bừng từ bên ngoài đi tới n ư ờ i lớn nói ra ta muốn về trường an tấn dương liền nhờ ngươi trương minh hiên cũng đau đầu khuyên nhủ cái kia lý thừa cản sự t ì n h ta cũng biết nhưng là không nên v ọ n động bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng hoàng hậu khóc thút thít nói ra thừa càn là cái hảo hải tử từ nhỏ đã nghe lời h i ể u chuyện hiếu thuận vô cùng ta không tin hắn sẽ đi tạo phản ta muốn trở về hỏi thăm minh bạch trương minh hiên lắc đầu nói ra không được bọn hắn sẽ không tùy ý ngươi hồi đến trường an hoàng hậu đỏ hồng mắt kiên định nói ra ta không sợ liền xem như hồn phi phách tán ta cũng phải tìm thừa càn hỏi tham rõ ràng tấn dương cũng ngẩng đầu nhìn trương minh hiên khóc thút thít nói ra ta cũng phải trở về ta không cần hoàng h u y n chết hoàng h u y n chết cảnh dương liền rốt cuộc không gặp được hắn, ô ô ô. trương minh hiên nhìn xem các nàng hai người một trận đau đầu nói ra trước hết để cho ta nghe ngóng một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra yên tâm đi lý thừa càng tạm thời khẳng định là không có nguy hiểm ta sẽ thuyết phục lý thế dân hoàng hậu trần c h ờ một chút nói ra làm phiền ngươi trương minh hiên dặn dò nói ra các ngươi đ ừ n g vụn trộm chạy loạn gây phiền t h á i cho ta hoàng hậu gật đầu nói ra yên tâm đi ta biết đến bên ngoài lý thanh tuyền nhảy nhảy nhóp nhóp chạy vào trương minh hiên nhãn tỉnh sáng lên vậy gọi nói ra thanh tuyền tới mang theo tấn dương đi chơi lý thanh tuyền nhìn xem nước mắt dương dương tấn dương xách trong tay quăng ra đi tới lôi kéo tay của nàng nói ra đi thiểu cô dẫn ngươi đi quá ba ừng cảnh dương nhẹ gật đầu trương minh hiên đột nhiên trừng mắt về phía lý thanh tuyển lý thanh tuyển nói thầm nói ra không đến liền không đi chừng cái gì chừng so con mắt to đúng không lôi kéo tấn dương liền đi ra ngoài trương minh hiên đối hoàng hậu nói ra ngươi đi xem một chút các nàng để các nàng đừng có chạy lung tung hoàng hậu đỏ h ồ n g mắt nói ra ta biết đến đi theo đi ra ngoài đợi các nàng đều đi qua về sau lý thanh nhã vô thanh vô tức xuất hiện tại trương minh hiên bên người nói ra ngươi muốn làm thế nào trương minh hiên bất đắc dĩ nói ra chờ một chút đi căn cứ suy đoán của ta ghi chép gần nhất hắn khẳng định là không có nguy hiểm chờ thêm mấy ngày ta lại tìm lý thế dân nói chuyện cùng lắm thì đem hắn nhận lấy Ừm. ngươi tâm lý nắm chắc là được lý thanh nha nói t r ư ơ n g a n một tòa để phòng xâm nghiêm trong cung điện lý thế dân giống như một con nộ hổ trứng mắt nhìn lý thừa càn ba một bàn tay vung qua cả giận nói n g h i ệ t xúc lý thừa càn bị lý thế dân một bàn tay đánh đầu đống nhiên hất lên tóc đều vung lộn s ổ ra trên mặt một đạo đỏ tươi g ấ u bàn tay lý thế dân cả giận nói ai cho ngươi là gan dám đến tạo phản ngươi liền nghĩ như vậy muốn cái này hoảng bị sao lý thừa càn xoa xoa khoe miệm cười nói cái gì hoàng vị ta cho tới bây giờ đều không để ý ta chỉ muốn biết ta mẫu hậu ở đâu lý thế dân xứng sở trong lòng đại c h ấ n vậy mà là nguyên nhân này trầm rãi nói ra người mẫu hậu đã chết lý thừa c à n thì thầm nói ra chết rồi có lẽ đi nhưng mẫu hậu khẳng định vẫn tồn tại nàng vẫn tồn tại ta có thể cảm giác được nàng mà lại lý hứa hẹn ngẩng đầu ánh mắt kiên định nhìn xem lý thế dân giận d ữ nói trải qua ta điều tra mẫu hậu vẫn lốt ạ i là người nuốt nàng muốn dùng nàng thi triển tạ thuật lý thế dân giận g ữ nói ra hoang đường lý thừa c à n cười nói thẹn quá thành giận lý thế dân nhìn xem có chút điên cuồng lý thừa càn ánh mắt lóe lên một tia thương tiếc hít một hơi nói ra chuyện tới bây giờ ta cũng không ngại nói cho ngươi vô cấu xác thực chết nhưng cũng xác thực tồn tại lý thừa càn con mắt đ ố n g nhiên chừng lớn một bước hướng lý thế dân đi đến t r a n một tiếng tiên minh hai đạo m ũ i tên giống như lưu tinh đâm rách cửa sổ bịch một tiếng đính tại lý thừa càn dưới chân xâm nhập tảng đá xếp thành mặt đất lý thừa càn dưới chân nháy mắt đình chỉ đứng tại chỗ bất động ánh mắt nhìn chằm chằm lý thế dân giận dữ nói ta mẫu hậu ở đâu đem ta mẫu hậu trả ta lý thế dân nói ra nàng cùng tấn dương tại thiên môn s lý thừa càn thần sắc hoảng hốt nói ra thiên môn sơn t i ê u g i a o thần quân đạo trường lý thừa càn lắc đầu giận dữ nói không có khả năng nhất định là ngươi nuốt mẫu hậu lý thế dân sắc mặt khó coi nói ra ngươi liền như thế không tin tưởng n g ư ơ i phụ hoàng lý thừa càn nói ra ta chỉ tin tưởng ta điều tra ra được kết quả nếu như mẫu hậu cùng tấn dương tại thiên môn sơn ngươi tại sao phải gạt chúng ta lý thế dân bất đắc dĩ nói ra trường an có người muốn hại nàng cho nên mới đ ố i các ngươi giấu giếm tung tích của nàng nàng dù sao đã chết lý thế dân ánh mắt đột nhiên ngưng lại nói ra ngươi là thế nào biết ngươi mẫu hậu vẫn tồn tại lý thừa c à n ngạo nghệ nói ra nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm ngươi cho rằng ngươi thật có thể giấu được sao thông qua ta tham viếng điều tra tại lúc trước cho mẫu thân hạ táng lao cung nữ nơi đó được đến dấu vết để lại về sau liền căn cứ những đầu mối này tiến hành điều tra trải qua trùng điệp khó khăn rốt c ụ c được đến mẫu thân vẫn tồn tại đồng thời bị ngài cầm thủ tin tin r ư Trưng n An. g m h Hiên đến tức r ư ờ n g An. An. ó có khả năng. Ngươi mẫu hậu là thật chết năng. Ngươi nơi nào sẽ có giấu rồi, mẫu là vết sẽ để lại lưu lại? Toàn bộ trường、An、biết toàn thôi, mà càng ăn còn sống cùng người không nửa manh bộ được hai điểm mối. vô cấu chỉ có chấm có lý thừa ế Dân nói người tự có càng nghe được lý thế dân đề điểm trong lòng cũng lật lên vợ sóng dò xét mình điều tra quá trình thuận lợi thực sự là quá thuận lợi mặc dù trong đó cũng có khó khăn chắc t r ở nhưng hết thảy manh mối cuối cùng t i ể u gì cũng sẽ trở lại mình trong tay thì thầm nói ra sai chẳng lẽ ta thật sai rồi lý thế dân lạnh lùng nói ra đến trình độ này ta còn có tất yếu lửa ngươi sao lý thừa c à n giật mình một cái đột nhiên kích động kêu lên mẫu hậu không thể trở về đến t u y ệ t không không thể để cho mẫu hậu trở về lý thế dân long bảo vung lên sắc mặt khó coi nói ra chấm đương nhiên biết quay người nhanh chân đi ra ngoài lý thừa càn nhìn xem xâm nhập mặt đất hai cây t r ư ờ n g tiễn sắc mặt thay đổi liên tục giữ tận tự nói nói ra muốn dùng ta đến dẫn xuất mẫu hậu quá coi thường ta lý thừa càn cùng ngày buổi chiều lại một cái tin tức nóng hổi tại trên mạng truyền gia tạ phản đại đường thái tử lý thừa càn chết rồi tạ phản sự kiện còn không có lắng lại thời điểm lại nhấc lên một đợt thủy triều trương minh hiên ngồi tại phòng của mình bên trong nữ lấy tóc khó chịu nói ra không đúng cái này không phù hợp lịch sử a lý thế dân cái này lão tiểu tử hạ thủ cũng quá nhanh đi trương minh hiên bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên nói ra không được ta mau mau đến xem không phải còn không bị cảnh dương nha đầu kia phiền chết ta cầm lấy treo trên tường thanh bình kiếm mở cửa phòng hóa thành một đạo đội quang bay ra huyền k h ô n g đ ả o chạy nhanh như làn khói đợi đến lý thanh tuyền lôi kéo khóc gây gây tấn dương đi tìm trương minh hiên thời điểm phát hiện đã tìm không thấy người tức giận đến lý thanh tuyền nghiến răng n g h i ế n lợi chạy ngược lại là rất nhanh trong thành trường an lý thế dân một người đổi phế ngồi tại một gian đại điện bậc thang trên sàn nhà đức toàn cung kính đứng ở ngoài cửa trong phòng điểm hai hàng ngọt đèn lộ ra u ám lý thế dân đem mình giấu ở hắc cám bên trong thì thầm nói ra cần gì chứ thưa ca ngươi thật là ngũ a phu hoàng thật vô dụng không gánh nổi ngươi mẫu hậu cũng không giữ được ngươi khu khụ lý thế dân ngươi làm cái quỷ gì như thế sang ai lý thế dân đ ỗ n g nhiên n g n g đầu hai mắt đỏ bừng giống như một đầu thụ thương cô lang một đạo bạch quang tại phòng ốc bên trong nở rộ một cái bạch sắc quang cầu xuất hiện tại trương minh hiên trong tay trương minh hiên tay ném đi bạch sắc quang cầu bay ra lơ lửng tại nóc nhà bộ đem gian phòng bên trong chiếu sáng giống như ban ngày lý thế dân tại bạch quang hạ theo bản năng h i p lại con mắt người nào người tới đâu bảo hộ bệ hạ d í t lên một tiếng theo một tiếng vang thật lớn đức toàn phá cửa mà ra nhìn thấy trong phòng trương minh hiên thân ảnh kinh hoàng biểu lộ lập tức dừng lại tại trên mặt lý thế dân h í p mắt phất phất tay nói ra ngươi đi ra ngoài trước đừng để những người khác tiến đến đức toàn không người xoay người nói ra vâng đem hai phiến đại môn đóng lại rời khỏi đại điện trương minh hiên vung tay lên đem hai hàng ngọn đèn đều dập tắt im lặng nói ra điểm nhiều như vậy ngọn đèn ngươi cũng không sợ chúng độc hạ độc chết lý thế dân đổi phế nói ra chết thì đã chết đi trương minh hiên bất mãn nói ra thế dân a không phải ta nói ngươi nguyên tiểu t ử hạ thủ thật là khá nhanh buổi sáng cương trào đến thừa cản buổi chiều liền xử tử để ta liền chút phản ứng thời gian đều không có lý thế dân trầm thấp nói ra không phải ta giết t r ư ơ n g minh hiên ngầm hiểu nói ra hiểu sợ tội tự sát mà mọi người minh bạch nói thầm trong lòng nói ra trên tv đều là dạng này diễn hoàng thân quốc thích phạm tội đều là tới một cái bị sợ tội tự sát lý thế dân ngồi dưới đất trên bậc thang trầm thấp nói ra hoàng hậu ta cũng không giữ được ta cái này cá nhân h o à n còn có cái gì ý nghĩa chứng minh hiên nhữ mày nói ra chờ một chút ngươi là ý nói lý thừa cản là hắn giết lý thế dân mặt lộ dữ tợn nói ra không sai căn cứ đâu lý thế dân liền đem trước cùng lý thừa càn đối thoại nói ra trương minh hiên sở lên cầm tư sấn nói ra điểm đáng ngờ thật đúng là rất nhiều lý thế dân phẫn nộ nói ra ma tộc nhất định là ma tộc chớ muốn đem ma tộc chém tận d i ế t tuyệt trương minh hiên tiến lên vô vô lý thế dân bả vai an ủi nói ra đừng như thế vò đ o á n a ngươi lại không có chứng cứ nói không chừng thật sự là trùng hợp đâu không nhất định là ma tộc đúng tay trong đó lý thế dân phẫn nộ gầm nhẹ nói trong thành trường an biết vô cấu vẫn tồn tại chỉ có ta cùng đất toàn thừa càn ở đâu ra manh mối chứng minh vô cấu vẫn tồn tại rất hiển nhiên là có người ở trong đó thiết kế không phải ma tộc còn có thể là ai chứng minh hiên ho khan hai tiếng không tốt ý tứ nói ra hoàng hậu tồn tại tại thiên môn sơn cũng không phải là cái gì bí mật cũng có thể là có tu sĩ không đành lòng nhìn thấy hoàng hậu cùng thái tử mẹ con tách rời tiết lộ một chút tin tức cho lý thừa cản lý thế dân s ứ n g sở tức giận kêu lên ngươi để ta đối vô cấu vẫn tồn tại tin tức giữ bí mật ngươi lại đem tuyên truyền ra ngoài chứng minh hiên trước mắt nói như vậy lý thừa cản tạo phản còn có ta để lý thế dân bảo mật nguyên nhân lập tức đi hai bước nói ra bình tĩnh, bình tĩnh. không cần để ý những chi tiết này vỗ c h á n một cái giật mình nói ra đúng rồi ta còn có một việc không có đi làm ta đi trước nhanh như chấp lại chạy lý thế dân tại cung điện bên trong phát ra gầm lên giận dữ trương minh hiên bên ngoài thủ vệ đức toàn vô ý thức kéo ra khỏe mắt trương minh hiên đi tại trường ăn trên đường cái chung quanh hai bên trong phòng là đèn đ u ố c s á n g trưng từng nhà đều đã vận dụng ánh nắng phủ đèn bởi vì lý thừa càn một án ban đêm tịch liêu rất nhiều trên đường phố không có mấy cái người đi đường dù cho có người đi đường cũng là túi đầu vội vàng đi đường trương minh hiên tiêu sái quạt n ũ thải q u ạ xếp tự nói nói ra bánh xe lịch sử quần quận mà đến lý thừa càn vẫn là bị nghiện chết Đi đến trương h h à n t minh hiên chân trên mặt đất một điểm đột ngột từ mặt đất mọc lên phiêu nhiên rơi vào miếu thành hoàng bên trong nhẹ nhàng quạt cây quạt nhữ mày nói ra lại là một cô dầu tháp vị đại điện bên trong mấy cái người coi miếu đi tới một người cầm đầu lao miếu trúc nói ra vị công tử này mời hôm nay miếu thành hoàng đã đóng cửa nếu như cần dân hương cầu phúc còn xin ngày mai xin sớm trương minh hiên cười nói ra ta cũng không phải tới dân hương thành hoàng thần quân còn không chịu nổi ta hương ta tìm đến hắn là có chuyện hỏi mấy cái người coi miếu đều là sắc mặt đại biến tại cái này tiên thần tại thế thời đại có thể tại miếu thành hoàng bên trong nói lời này không phải tên điên chính là chân chính đại thần thông người h i ệ n nhiên trương minh hiên nhìn qua không giống như là tên điên mấy cái người coi miếu đều mặt lộ vẻ lo lắng lao miếu trúc trầm n g âm một chút cung kính nói ra vị công tử này mời trương minh hiên nhìn chung quanh x à i bước đi tiến miếu thành hoàng cái này miếu nhưng so sánh mình k é m xa chật chật phù văn cấm chế đều thấp như vậy cấp trương minh hiên đi vào đại điện vung tay lên đại điện cửa h m một tiếng đóng lại đại điện bên trong lâm vào một mảnh u ám chỉ có hai ngọn, ngọn đèn trán phóng ánh sáng câu cứu bình tâm nương lương chương năm trăm chín mươi chín câu cứu bình tâm nương lương t r ư ơ n g minh hiên bột một tiếng đem cây quạt khép lại nói ra thành hoàng còn để b ả n thần quân mời ngươi ra sao miếu thành hoàng bên trên nở rộ một vệ kim quan g một người mặc quan bảo trung niên nhân tổng thần giống phía trên đi tới cung kính thở dài nói ra tiêu giao thần quân giá lâm miếu nhỏ tiểu thần không có từ xa t i ế p đón còn xin thứ tội t r ư ơ n g minh hiên cũng lười so đo hắn là không có từ xa t i ế p đón vẫn là không muốn đón lấy trực tiếp nói ra đại đường thái tử lý thừa cản linh hồn thế nhưng là tại ngươi nơi này thành hoàng cười khổ nói ra thần quân quá để mắt tiểu thần lý thừa cản kia là đại đường thái、tử. có nhân địa phủ là xiển giáo t thái ớt lao nhi địa bàn theo mình cùng xiển giáo quan hệ đi đòi người khẳng định không đùa c h ơ n g minh hiên đẩy cửa đi ra thành hoàng điện đằng không mà lên miếu thành hoàng trong viện người con miếu vội vàng xông vào thân điện nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại tự thần không khỏi đều miệng lớn thở phào một hơi mặt lộ vẻ vui mừng trương minh hiên bay ra thành trường an rơi vào trước kia mình bay trụ thiếu niên giang hồ tòa nào trên ngọn núi trước đó dự phòng còn hoàn hảo không chút tổn hại trở lại trốn cũ trong lòng có một phen đặc biệt cảm khái chỉ là mấy năm đã cảnh còn người mất lúc trước những bằng hữu kia đi thì đi tàn tán trương minh hiên tìm tới một cái phòng ngồi ở trên giường tựa ở đầu giường bệnh lên chân bắt chéo xuất ra điện thoại ấn mở bình tâm nương nương nói chuyện phiếm giao diện phát ra ngoài một tin tức nương nương đã ngủ trưa một lát sau bình tâm nương nương trả lời vừa mới đang chơi trò chơi làm cái gì tiêu g i a o thần quân nương nương thích chơi cái gì trò chơi bình tâm nương nương phát tới một cái phẫn nộ chim nhỏ xịn xót tiêu g i a o thần quân phẫn nộ chim nhỏ thật là đúng dịp ta cũng thích chơi bình tâm nương nương ha ha nói đi có chuyện gì tiêu g i a o thần quân không có việc gì liền không thể nghĩ nương nương sao bình tâm nương nương muốn ta đến u minh địa ngục ta mời ngươi mười tám tầng địa ngục du lịch một ngày t r ư ơ n g minh hiên bị hủ tay run một cái dưới thân thể ý thức cứng n g ắ t một chút lần trước mười tám tầng địa ngục du lịch kinh lịch còn chìm ở chỗ sâu trong óc chỉ cần nghĩ thân thể một cái đều phát ra một trận nói trương minh hiên lập tức nghiêm mặt nói ra nương nương tiểu tử xác thực có một chuyện cần ngài trợ giúp bình tâm nương nương ha ha trương minh hiên nhìn xem bình tâm nương nương phát tới hai chữ trong lòng làm sao cảm giác trở nên lạnh lẽo tựa hồ là cười lạnh lại tựa hồ là chế dễ ư hiểu lầm nhất định là hiểu lầm nương nương khẳng định là đang bày tỏ cao hứng tiêu giao thần quân hôm nay đại đường thái tử lý thừa cản cùng thủ hạ một đám tạo phản người đều tự sát thân vong ngài nhìn có thể không thể đem hồn phách của bọn hắn cho ta bình tâm nương nương ta mặc kệ địa phủ sự tình trương minh hiên lập tức nói ra đường a nương nương ngài xem chúng ta thâm hậu như vậy giao tình ngài tốt ý tứ cự tuyệt sao cũng chính là chuyện một câu nói bình tâm nương nương nói ra ta đã đem địa phủ giao cho thái ất cùng địa tạo tự nhiên sẽ không lại nhiều hơn nhung tay tiêu g i a o thần quân ngài nói như vậy sẽ mất đi ta o、oh, o、oh. bình tâm nương nương ha ha tiêu g i a o thần quân nương nương ngài nhìn ta có cái gì có thể giúp ngài làm sao bình tâm nương nương gần nhất rất nhàm chán ngươi rất lâu không có đập tv phim đi tiêu g i a o thần quân mệt mỏi quá bình tâm nương nương ngươi có làm hay không ngồi trong phòng bên trong trương minh h i ề n vẻ mặt đau khổ tự nói nói ra tấn dương hoàng thúc vì ngươi chịu lấy đại tội chờ ngươi lớn lên nhất định phải h i ể u kính ta a tiêu giao thần quân làm nương nương muốn nhìn nhất định phải làm a đừng nói làm ộ t cái phim liền xem như một trăm cái ta cũng làm a bình tâm nương nương vậy liền một trăm cái đi trương minh h i ề n ba ba tại sắc mặt mình đánh hai lần gọi ngươi nói bậy khoác lác vội vàng hồi phục tiêu giao thần quân nương nương ngươi vừa mới phát cái gì ta tín hiệu này không tốt không có tiếp thụ lấy yên tâm ta cái này đi cho ngài chế tắc một cái phim khẳng định là mở ộ t cái n h ì ra t phim. Tín hiệu Tín không tốt, chứ không tán n gầu chứ Vội vàng đem điện m thoại đóng lại, thở h nương nương tích, tích, tích nương nương xem xét quả nhiên là bình tâm nương nương gửi tới tin tức phía trên chỉ viết lấy một câu đi tìm địa tạng vương phật trương minh hiên nhữ tích mạnh nói thầm nói ra địa tạng bình tâm nương nương cái gì thời điểm cùng địa tạng thông đồng đến cùng nhau một tiếng ẩm vang sấm x é t bầu trời một tia chấp từ trên trời giáng xuống thẳng tắp đánh vào đỉnh núi trương minh hiên ở lại phòng bên trong bình một tiếng phòng ốc nháy mắt thành một vùng phế tích người da đen trương minh hiên nằm tại phế tích bên trong đảo một đôi mắt cá chết nói ra quả nhiên phòng ở không thể xây quá cao dễ dàng gặp x é t đánh trước mắt hôn mê bất tỉnh một cỗ khói trắng từ thân thể của hắn lên cao lên trái tim phát ra phanh phanh phanh nhảy lên bị thương tổn thân thể tại tổ vu tinh huyết của cường đại tác dụng dưới bắt đầu nhanh chóng tự lành sáng sớm hôm sau trương minh hiên tại phế tích bên trong mở to mắt n ả y lên một cái trên tay nhanh chóng chỉnh lý chính một chút dung nhan. chỉ thiên kêu lên lao ta thiên ngươi không xong đúng không khi ra ra dễ khi dễ sao ta cảnh cáo ngươi một lần hai lần không thể liên tục lại bốn một lần nữa ta và ngươi không có chơi nhìn thấy lao thiên bị mình mắng không dám lên tiếng làm rùa đen rút đầu trương minh hiên cái này tài hoa hô hô quay người hướng trong một phòng khác đi đến trước tha cho ngươi một cái mạng trương minh hiên ngồi trong phòng xuất ra điện thoại mở ra thế theo phần mềm trát tích tích tích một trận tin tức chuyển đến có tần ấn dương có hoàng hậu còn có lý thanh nhã trương minh hiên từng cái cho hồi phục về sau nói ra tiểu phạm giúp ta liên hệ địa tạng vương trên điện thoại di động liên hệ liệt biểu đột nhiên xuất hiện một cái người xa lạ ảnh chân dung hai to mặt lớn rất là ớt tiền trương minh hiên phát qua một cái video mời quá khứ một trận đêm t hai tiếng chuông về sau địa tạ n g vương dáng vẻ trang nghiêm thân ảnh xuất hiện tại video bên trong bản tòa đài sen phía sau c h á n phóng thất thải thần luân đầu đội bị lô quan m ặ t như quan ngọc quang minh lẫm liệt địa tạ n g vương nhìn xem trương minh hiên có chút túi đầu lấy đó tôn trọng nói ra gặp q u a tiêu giao thần quân trương minh hiên cũng một tay lập trưởng nói ra gặp quà địa tạ vương bồ tát địa tạ vương lông mày vừa nhấc không vui vốn nắn nói ra là địa tạc là địa t t r ư ơ n g minh hiên vội và nói g n đúng đúng là địa tạ n g vương phật là ta sai lầm còn xin phật đà chớ trách t r ư ơ n g sáu trăm địa tạ n g vương muốn người t r ư ơ n g sáu trăm địa tạ n g vương muốn người địa tạ n g vương lúc này mới mặt lộ vẻ mỉm cười nói ra không sao thần quân cũng là vô tâm chi thất không biết thần quân tìm b ẩ n tăng làm sao sự tỉnh t r ư ơ n g minh hiên trong lòng hiện lên một tiêu nghi hoặc bình tâm lương lương không có chuyện chào hỏi trước sau trung thực nói ra ta có mấy cái thế gian bằng hữu bỏ mình về sau hôn nhập địa phủ m u ố n cầu phật tổ hỗ trợ tìm tới bọn hắn mang ra địa phủ trả lại cùng ta địa tạ vương khẽ gật đầu nói ra việc này không khó nhưng bản tọa có thể được đến cái gì trương minh hiên nói ra phật tổ có gì yêu cầu địa tạng vương đột nhiên nở rộ tiểu dung nói ra thần quân có đại tài điện thoại càng là một loại vô thượng thần khí vô luận tv phim tiểu thuyết đều để bẩn tăng mở rộng tầm mắt khâm phục phi thường cho nên bẩn tăng nghĩ mời đạo hữu hỗ trợ chế tắc một cái tv hoặc là phim trương minh hiên trong lòng một câu nương h i t h ấ t kém chút thất ra lại là phim ảnh tv muốn nói cùng bình tâm nương nương không có chuyện trước câu đắc quá đánh chết ta đều không tin nào có trùng hợp như vậy sự tình trương minh hiên thăm dò nói ra nếu không đập một cái địa tạng trừ ma chiến kỷ địa tạng vương một trận tâm động nhưng nghĩ tới bình tâm n ư ơ n g n ư ơ n g cắn răng cự tuyệt nói ra vẫn là đập thần quân a m hiểu đi nhưng bản tọa hy vọng bên trong có có quan hệ như lai k ị c bản mà lại hình tượng nhất định phải là mặt trái như lai cái kia chết bản tử tại linh sơn trúng phật đà bồ tát là hắn trước mặt công nhiên đem bản tọa khu trừ linh sơn tiện đem cầm linh sơn đại quyền đã hắn không cho bản tọa tốt qua bản tọa đương nhiên cũng không tốt đâu hoàn toàn đoàn tương báo khi nào lại nói như lai dù sao cũng là vạn phật tri tổ nói xấu hắn sẽ trêu chọc phật giáo nhân quả địa tạng vương cười não nói ra thần quân còn sợ nhân quả trương minh hiên không còn gì để nói nhân quả cái gì nhiều kỳ thật cũng liền như thế địa tạ n g vương nói ra thần quân có nguyện ý hay không hỗ trợ trương minh hiên nói ra đập liền đập đi dù sao không phải lần đầu tiên đắc tội như lai thường xuyên t r e o chọc hắn một chút cũng coi là làm sâu sắc tình cảm địa tạ n g vương cười nói đa tạ thần quân những cái kia linh hồn sự t ì n h liền giao cho b ầ n tăng không biết bọn hắn gọi họ gì tên ngày sinh thắng đẻ như thế nào trương minh hiên cười nói ra rất dễ dàng tra đại đường thái tử lý thừa cản cùng hắn một đám chó săn địa tạ vương xưng sở sau đó nói ra ngày mai liền cho người t r ư ơ n g minh hiên nói ra vậy chúng ta ngày mai gặp lại quại điệu điện thoại t r ư ơ n g minh hiên d ố i cái lưng mệt mỏi thì thầm nói ra rốt cục làm xong nhưng cũng cho mình tìm một cái đại phiền thoái đến cùng đập cái gì đâu t r ư ơ n g minh hiên trái nghĩ phải nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến có cái gì tv hoặc là phim là bôi đen như lai、like, kiếp trước phim hoặc là tv đều tại định bợ phật giáo à. t r ư ơ n g minh hiên đứng lên d ố i cái lưng mệt mỏi nói ra đi đi trở về từ từ suy nghĩ trước mặt không khí giống như gợn nước nhộn nhạo lên t r ư ơ n g minh hiên thân ảnh biến mất vô tung u minh thế giới âm sơn một tòa thân điện bên trong địa tạng vương xếp bằng ở đài sen phía trên nói ra, người tới à. một cái tân thu tiểu sa di từ bên ngoài đi tới chắp tay trước ngực quỳ xuống đất túi đầu nói ra bãi kiến ta phật địa tạ n g vương bình tĩnh nói ra bãi giá địa phủ đi tần quảng vương điện vâng tiểu sa di đứng lên quay người đi ra ngoài chỉ chốc lát bên ngoài vang lên một tiếng thú giống địa tạ n g vương đứng lên đi ra ngoài mỗi một bước đạp xuống đều có một đoá hoa sen tại dưới chân dâng lên bộ bộ sinh liên thần thánh tô n quý bên ngoài trong viện đứng vững một đầu dị thú đầu như mánh hổ một cái chữ vương sinh trưởng ở đỉnh đầu uy phong lấp liệt chữ vương phía trên là một cây màu đèn độc rác bay thẳng thiên k u n g mánh hổ trên đầu lại mọc ra hai chó đồng dạng lỗ thai lỗ thai có chút rung động nhưng nghe t r ừ giới vạn sự g i n g thân thể mọc ra bốn cái kỳ lân chân uy nghiêm ba khí dị thú trên thân thể nâng một khung đổi xe một trận gió thổi tới màn tre đong đưa tiếng trung chật trận thủy khí ngàn vạn dị thú bên người còn đứng lấy hai hàng mặc tăng y tuấn tú hoạt h ư ợ n g từng cái túi đầu cẩn lập trên thân có chút chán phóng kim quang địa tạ n g vương đi đến dị thú bên người dị thú phủ phục quỳ xuống thuận tiện địa tạ n g vương đi đến đuổi xe địa tạ n g vương ngồi tại đuổi xe bên trong nói ra đế thính đi thôi đi địa phủ đế thính đứng lên một đôi mắt hổ quất qua dưới chân sinh mây hương phía trước đi đến đứng bên người hai hàng bị khâu sắp xếp chỉnh tề đội ngũ đứng hầu tại đế tính t à h ư u gò mò thùng thùng mò tiếng vang lên trong miệng tụng n i ệ m lấy đ ị a tạ n g vương bản nguyện kinh phật sướng theo đuổi xe mà đi những nơi đi qua phật quang phổ chiếu tất cả quỷ hồn âm sai tất cả đều nhao n h a u né tránh qua một đoạn thời gian bên ngoài một cái s a di cung kính nói ra ta phật tần quảng vương điện đến đuổi xe bên trong đ ị a tạ n g vương mở to mắt mở miệng nói ra tần quảng vương ra thấy ta trước đại điện một trận tiếng bước chân chuyển đến mặc màu đen long bảo tần quảng vương đi ra đi theo phía sau một đám pháo quan tần quảng vương nhìn thấy phản âm trận trận xuất hành địa tạng vương khỏe miệng cũng là co quắc một trận từ khi hắn thành phật về sau càng ngày càng t a o bao tần quảng vương ôm quyền nói ra gặp qua địa tạng vương địa tạng vương nhữ mày nói ra là địa tạng vương p h ậ t tần quảng vương bất đắc dĩ nói ra vâng gặp qua địa tạng vương p h ậ t địa tạng vương lúc này mới cười nói miễn lễ tần quảng vương một trận khó chịu trực tiếp nói ra địa tạng vương p h ậ t không tại âm sơn hóng mát làm sao có thời gian đến tiểu vương nơi này địa tạng vương nói ra ta đến muốn mấy người ngươi nhanh chóng đem đại đường thái tử lý thừa cản cùng hắn một đám thủ hạ hồn phách lấy、ra. tần quảng vương nhữ mày nói ra lý thừa càn k i a là đại đường thái tử thân có nhân tộc khí v ậ n không phải là phạm tục có thể so sánh không biết phật đà muốn hắn làm rất tần quảng vương phía sau phán q u a n cũng có kinh dị l i ế c nhau không biết cái này không quá quản sự địa tạng vương làm sao đột nhiên hỏi tới lý thừa càn địa tạng vương nhữ mày nói ra bản tọa từ có đạo lý ngươi cho hay là không cho tần quảng vương mặt không biểu tình nói ra nếu như phật đà không có một cái lý do chính đáng tiểu vương tha thứ khó tầm ệ n h địa tạng vương mặt mũi tràn đầy không vui tự nói nói ra bản tọa lĩnh phật mẫu phát t r i thụ bình tâm lương tri mệnh cùng thái ất chân nhân cộng đồng trưởng quản địa phủ vô số năm qua bản tọa chưa từng n ú n g tay địa phủ quản lý sự t ì n h cho các ngươi đủ kiểu tiện lợi các ngươi thật cho là b ẩ n tăng là tượng bùn phò tượng sao nhìn bản tọa cũng phải bắt đầu n ú n g tay địa phủ sự t ì n h thành lập một cái nha môn tần quảng vương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi vội vàng nói cho c h u n g phán quan mo đưa đại đường thái tử cả đám măng ra tần quảng vương sau lưng một cái cầm phán quan bút xấu xí nam tử do dự một chút bất đắc dĩ nói ra vâng quay người hướng tần quảng vương trong điện đi đến k h ô đệ tạng h a vương tiếp nhận hắc ngọc hồ lô nói ra đế thính chúng ta trở về đế thính trừng mắt tần quảng vương phát ra một tiếng gầm rú quay thân bước trên mây hướng nơi xa bay đi bên người phật xướng vang lên từng đạo phật quang huy sái chương sáu trăm linh một thẳng thắn sẽ khoan hồng đường tam tạng chương sáu trăm linh một thẳng thắn sẽ khoan hồng đường tam tạng trung quỷ không cam lòng nói ra bậy hạ ngài thật cứ như vậy đem lý thừa cản hồn phách giao cho hắn rồi tần quảng vương nói ra chỉ là một chút hồn phách mà thôi dù sao cũng so hắn tại địa phủ chặn ngang một tay mua tốt trở về làm việc quay đầu hướng đại điện bên trong đi đến một đám phán quan theo sát phía sau trong ngày trương minh hiên cả lơ phất phơ bay trở về huyện không đảo đi tại vườn hoa đường mòn bên trên hoàng thúc một tiếng rên rỉ tấn dương đánh tới ô m trương minh hiên đ u ổ i khóc lớn hoàng hậu theo sát phía sau đỏ h ư n g mắt dùng khăn tay sát khỏe mắt tấn dương một bên khóc một bên khóc thút thít nói ra hoàng thúc hoàng huynh chết rồi ta sẽ không còn được gặp lại hắn tấn dương thật khó chịu ồ ồ ồ hoàng hậu cười lớn nói ra minh hiên đi nơi nào một ban đêm không có trở về thanh nhã t h rất là lo lắng trương minh hiên an ủi vỗ vỗ tấn dương đầu nói ra ta đi trường an một chuyến hoàng hậu nhãn t ỉ n h sáng lên mong đợi nhìn xem trương minh hiên trong lòng ô m vạn nhất hy vọng trương minh hiên cười nói ra may mắn không làm được bệnh mặc dù lý thừa cản kia tiểu tử chết rồi không có gì bất ngờ xảy ra hồn phách có thể cứu trở về hoàng hậu lập tức phúc thân là lễ vui đến phát khóc nói ra đà tạ minh hiên đà tạ ồ ồ cảm ơi trương minh hiên vớt vớt tấn dương cái đầu nhỏ cười nói ra không cần k h á c h khí ta khi các ngươi là người nhà tự nhiên không đành lòng xem lại các ngươi thương tâm tấn dương ngẩng đầu nước mắt treo ở trên mặt tội nghiệp nói ra hoàng thúc nói là ta còn có thể nhìn thấy hoàng huynh trương minh hiên vươn tay lao đi tấn dương sắc mặt nước mắt cười nói ra kia là đương nhiên buổi sáng ngày mai ngươi liền có thể nhìn thấy hắn tấn dương lập tức bật cười lớn tiếng kêu lên quá tốt rồi hoàng thúc thất tuyệt ta muốn đem tin tức này nói cho thanh tuyền cô cô còn muốn nói cho tiểu t u y ế t tấn dương lòng khai trương minh hiên đuổi quay người hướng ra ngoài bước nhanh chạy tới hoàng hậu tràn ngập chờ mong nói ra t h ư a càng ngày mai thật có thể trở về trương minh hiên gật đầu nói ra kia là đương nhiên ta chưa từng gặp người đương nhiên trở về cũng không phải là người là quỷ hoàng hậu thì thầm nói ra vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi sắc mặt thay đổi mấy lần có kinh h ỉ có may mắn còn có vẻ giận dữ trương minh hiên ngáp một cái nói ra ta đi về nghỉ trước buồn ngủ quá hoàng hậu như ở trong ngậu mới tỉnh ấ y nay nói ra vì thừa càng sự tỉnh để cho ngươi chịu khổ nhanh đi nghỉ ngơi đi ta giúp ngươi chuẩn bị cơm trưa trương minh hiên không tốt ý tứ nói ra vậy thì cảm ơn hoàng hậu tỳ hoàng hậu cười nói phải nói tạ ơn chính là ta ngươi vì nhà chúng ta làm nhiều như vậy ta cũng không có năng lực báo đáp ngươi chỉ có thể giúp ngươi làm điểm đồ ăn hơi tỏ tâm ý trương minh hiên cười ha h a nói hoàng hậu nương nương đồ ăn cũng không phải bình thường người có thể ăn vào hoàng hậu cười nói ra liền n g u y ê bẩn nhanh đi nghỉ ngơi trương minh hiên hướng mình trên đồng có ghế nằm đi đến nằm tại ghế nằm đ ể bụng bên trong một trận nhẹ nhõm vẫn là nơi này dễ chịu quen thuộc cảm giác trương minh hiên nằm tại trên ghế nằm trong lòng từng đợt suy nghĩ rốt cuộc muốn đập cái gì đâu nếu không đập một cái dương tiến đại não linh sơn vẫn là đập một cái phật tổ yêu đương vụ n trộm chứng minh h i ê n trong lòng từng cái suy nghĩ hiện lên tây du trên đường đường tam tạng sư đổ bốn người chờ muộn m đi tại giữa rừng núi t ự liền đường tam tạng cùng tôn nộ g không ở giữa cãi nhau đều không có đường tam tạng tìm chặt bạch long mã tung người xuống ngựa kiên quyết nói ra ta muốn tìm trường công tử nói rõ ràng áp long phu nhân chết sự t ì n h bẩn tăng không nên giấu hắn tôn nộ g không vào đầu bức thai nói ra muốn nói cũng là ta lão tôn đi nói áp long phu nhân là ta lão tôn đánh chết đường tam tạng xuất ra điện thoại ngồi tại ven đường trên tảng đá nói ra nộ không cũng là vì cứu ta một người làm việc một người khi trương công tử nếu như muốn báo thủ liền để hắn hướng bẩn tăng tới đi chư bắt rơi tiếng hử nói ra đều do đại sư minh quá xúc động tôn nộ không vò đầu bước hai bực bội nói ra ngốc tử lấy đánh hay sao đường tam tạng cả giận nói đều chớ q u ấ y dày nhau nhau đều cái gì thời điểm còn không an ổn mấy người nháy mắt đ an ổn xuống tới tít tít tít một trận chung điện thoại di động chuyển đến trương minh hiên xuất ra điện thoại xem xét ừng đường tam tạng hắn tìm ta làm cái gì trương minh hiên trả lời tiểu đường có chuyện gì huyền trang có một chuyện giấu ở bẩn tăng trong lòng rất lâu tiêu dao thần quân sự tình gì huyền trang vần tăng có tội trương minh hiên chụp chụp cất mũi bắn đi ra t i ệ n tay trả lời ngươi giết người huyền trang ai không sai biệt lắm trương công tử bao lâu không có nhìn thấy áp long phu nhân rồi tiêu giao thần quân thật lâu rồi đi nghe nói mẹ nuôi về nhà ngoại ngươi hỏi cái này để làm gì tây du trên đường đường tam tạng sư đổ bốn cái ngồi vây chung một chỗ nhìn xem nói chuyện phiếm giao diện tự liền tiểu bạch long đều từ phía sau nhô đầu ra chư b ắ t giới tự nói nói ra rất lâu không gặp xong nói không chừng thật đã chết rồi đường tam tạng cũng sắc mặt khó coi nhìn không nguyện ý nhất phát sinh sự tỉnh thật phát sinh t r ư ơ n g minh hiên kinh ngạc trả lời h o a t h ư ợ n g ngươi sẽ không đối ta mẹ nuôi có cái gì không tốt ý nghĩa cảnh cáo ngươi sớm một chút thu hồi ngươi những cái kêu bẩn thiệu tư tưởng không phải ngươi nhất định phải chết huyết đao đường tam tạng lập tức một đầu hát tuyến lòng tràn đầy bất an đều tiêu tán hơn phân nửa đường tam tạng trả lời trưng ơ công tử áp long phu nhân khả năng bị nộ g không cứu bẩn tăng thời điểm thất thủ giết cái gì t r ư ơ n g minh hiên t ừ trên ghế nằm sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy mắt lộ ra kinh hãi mẹ nuôi chết rồi sau đó cảm giác được không đúng mẹ nuôi không phải tại thành câu sao đường tam tạng bọn hắn tại tây ngư hạch xa vạn g i m đ trương minh hiên vẫn là rời khỏi nói chuyện phiếm giao diện cho áp long phu nhân phát một cái tin tức mẹ ngôi ở đây sao áp long phu nhân trả lời tại có chuyện gì thiêu giao thần quân không có việc gì chính là nghĩ ngại áp long phu nhân miệng nhỏ thật ngọt loại lời này vẫn là giữ lại nói cho thanh nhã nghe đi trương minh hiên lần nữa mở ra đường tam tạng nói chuyện phiếm giao diện bên trong lại thêm mấy cái tin tức huyền trang trương công tử ngài còn tốt đỏ chứ huyền trang đều là bẩn tăng sai muốn chém giết muốn róc thịt bẩn tăng tuyệt không hai lời huyền trang trương công tử ngài không có sao chứ huyền trang trương công tử n g à đường tam tạng m ta sư đổ bốn người hai mặt nhìn nhau bọn hắn nghĩ đến trương minh hiên các loại phản ứng dẫn tí mật trở mặt thành thù cũng có thể hết lần này tới lần khác không nghĩ tới sẽ như thế bình thản chư bắt giới nói thầm nói ra hắn sẽ không là cùng hắn mẹ ngôi có thù a sa hỏa thượng nói ra không có khả năng lúc trước hắn đều chuyên môn làm một cái trò chơi hộp đưa cho hắn thân yêu mẹ nuôi làm sao lại có thủ chứ bắt giới nghi hoặc nói ra vậy cái này liền nói không t h ô n g a chương 602. đế tính h đến thiên môn sơn chương 602. đế tính h đến thiên môn sơn đường tam tạng mặt lộ vẻ đau khổ nghiêm mặt nói ra chương công tử tâm tư bẩn tăng có thể đoán được một chút hắn đại khái là không muốn mất đi chúng ta những người bạn này mới biểu đạt như thế bình thản n ộ không là hắn sư đệ bẩn tăng là hắn hảo hữu trí giao bắt giới nương tử còn tại thiên môn sơn hắn là đem tất cả bi thống đều mình một mình gánh chịu lấy đức trí chi, chi kiếm chém giết lòng tự hận a di đạo phật tôn nộ g không mấy người nhìn nhau một trận hoảng hốt thật sự là như vậy sao sang ộ tịnh thì thầm nói ra khó trách vừa mới thần quân nghe được đại sư huynh đánh chết áp long phu nhân thời điểm yên lặng một lát t ư ớ n g tất khi đó hắn cũng cực kỳ bi thương đi mấy người tưởng tượng đúng là dạng này triệt để thực nệ cho chứ bắt giới nói ra đảo chủ hôm nay lời nói đều thiếu đi rất nhiều tôn nộ g không con mắt đỏ lên cảm động nói ra sư đ ệ đối đãi với ta như thế ta lão tôn lúc này lấy tính mệnh cần nhờ đường tam tạm chìm trở lại nói trương công tử bất đau bùn đi xảy ra chuyện như vậy b ầ n tăng sư đồ cũng rất khó chịu nếu có cái gì cần chúng ta làm nhưng xin phân phó trương minh hiên nằm tại trên ghế nằm ngáp một cái nhìn thấy đường tam tạng tin tức trước mắt trong đầu hiện hiện một cái ý nghĩ sờ lên cầm tư sờ nói đã ngơi khách khí như vậy vậy ta cũng liền cố mà làm chỉ có thể tiếp nhận đi đánh chữ trả lời ta muốn đập một cái video cần dùng đến thanh danh của các ngươi đường tam tạng hào khí trả lời trương công tử có gì cần trực tiếp cầm đến liền là trương minh hiên m ị t mờ nhắc nhở nói ra có khả năng sẽ có nhân quả liên lụy đường tam tạng trả lời vần tăng người xuất ra nhân quả không c í n h trương minh hiên cười đem điện thoại thu hồi đã ngơi đã đồng ý cũng đừng trách ta kỳ thật ta vẫn là có chút không đành lòng trương minh hiên lắc đầu cảm thán minh hiên ăn cơm rồi hoàng hậu tiếng kêu chuyển đến trương minh hiên đem điện thoại thu hồi đứng lên nói ra đến rồi quay người hướng tiệm sách bên trong đi đến tiệm sách bên trong hoàng hậu cùng lý thanh nhã đang theo cơm trên bàn bưng đồ ăn trên bầu trời bay trên mặt đất chạy trong nước du lịch đều có cùng bình thường so s á n h c ó thể nói là phong phú đến t ự điểm hiện tại hoàng hậu hồng quang lợi mặt tinh thần phân trấn hoàng hậu nhìn thấy trương minh hiên đi tới tự liên tiếp vẫy gọi tiếu dung mặt mũi tràn minh hiên mau tới ngồi ba người vây quanh cái bàn ngồi xuống hoàng hậu kẹp lên một cái tiểu ngư phóng tới trương minh hiên trong chén cười nói ra minh hiên mau nếm thử đây là từ tây hải vừa tới hải sản trương minh hiên một trận không được tự nhiên nói ra không cần khách khí như vậy ta tự mình tới hiếu kỳ hỏi t h ấ n dương cùng thanh tuyền đâu lý thanh nhã cười nói ra đừng quản g các nàng phía dưới phường thị mới mở một nhà hải sản cửa hàng các nàng chạy tới nếm thức ăn tươi hoàng hậu tiếp lời giải thích nói ra là tây hải long cùng người tới trương minh hiên kinh ngạc nói ra tây hải long cùng người tới đó không phải là du long cùng ngao bích đồng người nhà tên gọi là gì hoàng hậu nói ra nghe nói là gọi đặc khiết trương minh hiên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu hát thủy hà kiêm một nạn tiểu long lý thanh nhã hỏi ngươi đem lý thừa càn hồn phách của bọn hắn muốn xuống tới rồi trương minh hiên cười nói ra đúng vậy a lý thanh nhã nhớ mày nói ra thái ớt sẽ như thế tùy tiện liền đem hồn phách của bọn hắn giao cho ngươi sao giữa các ngươi quan hệ không phải rất tốt đâu chỉ là không tốt liền trương minh hiên đem x ỉ n giáo họ a hại thảm như vậy có thể nói là thủ lớn trương minh hiên một bên miệng lớn ăn cơm một bên nói ra ta xin nhờ bình tâm nương, nương. lý thanh nhã nhẹ gật đầu nếu như là bình tâm nương, nương vậy liền nói t h ô n g được mặc dù bình tâm nương nương một mực ở mười tám tầng địa ngục phía dưới u minh thế giới bên trong mặc kệ địa p h ủ sự t ì n h nhưng nếu như nàng mở miệng địa p h ủ không có một người dám vi phạm trương minh hiên nuốt xuống miệng bên trong đồ ăn vẻ mặt đau khổ nói ra vì để cho bình tâm nương nương hỗ trợ ta hy sinh lớn nàng lại muốn ta đập phim quả thực quá mức lý thanh nhã cười nói ra cái này yêu cầu rất tốt ta cũng muốn xem ngơi ư phim luôn luôn như vậy có một phong cách riêng trương minh hiên một bên đới c ơ đồ ăn một bên đĩu môi nói thầm nói ra đập phim mệt mỏi qua hoàng hậu há to miệng cũng muốn nói một chút trương minh hiên nhưng là nghĩ đến hắn là bởi vì thừa càn mới bị buộc lấy đập phim lợi đến khỏe miệng lại n u ố t xuống lý thanh nhã h o a n trách nói ra chưa từng gặp qua ngươi như thế lời người nhanh lên ăn cơm ăn xong viết kịch bản đi trương minh hiên ủy khuất nói thầm nói ra thanh nhã tỉ không có chút nào đau lòng ta lý thanh nhã nhìn xem hắn kia dáng vẻ ủy khuất trong lòng một trận b u ồ n c ư ờ i kẹp lên một miếng thịt phóng tới trương minh hiên trong chén nói ra nhanh ăn đi trương minh hiên lập tức tinh thần gấp trăm lần kêu lên thanh nhã tỉ ngươi cứ yên tâm ta nhất định toàn lực ứng phó lý thanh nhã gật đầu cười trương minh hiên cơm nước xong xuôi liền hùng dũng vệ khí hiên ngang hướng gian phòng của mình đi, vào trong đi. cửa phòng vừa đóng bế quan viết bản thảo sáng sớm hôm sau mặt trời mới mọc dâng lên tấn dương cùng lý thanh tuyền đang đứng tại h u y ề n không đ ả o bên d ư ớ i đối mặt trời mới mọc lớn tiếng đọc sách tấn dương hiếp mắt nói ra thiểu cô hôm nay mặt trời thật trứng mắt lý thanh tuyền cũng nói ra đúng vậy a mặt trời vậy mà là kim sắc tấn dương nói ra giống như càng lúc càng lớn một tiếng trầm m u ộ n thú giống từ bầu trời chuyển đến đế thính toàn thân tắm rửa lấy kíp ăng từ mặt trời bên trong chạy mà đến ra sân thanh thế to lớn phía dưới phường thị bên trong yêu quái nghe thú giống đều ngẩng đầu quan sát không ít ngồi tại bên cửa sổ yêu quái cũng đều từ cửa sổ bên trong thò đầu ra sọ một cái ngồi tại lầu năm lão hộ yêu đưa đầu ra nhìn xem bầu trời cười nói ra lại một cái đến tìm đ ư ờ n g chết phía dưới một cái đồng dạng thò đầu ra sọ yêu quái nói ra trên lầu nói không sai từ khi thần quân chấn áp huyết m ũ i yêu thiên môn sơn liền rốt cuộc không có lớn gan như vậy làm vậy thiếu đi rất nhiều náo nhiệt phía dưới lại một cái yêu quái đưa đầu ra nói ra lầu d ư ớ i đoán nó sẽ chết như thế nào phía dưới một cái hộ yêu đưa đầu ra nói ra chết như thế nào ta không biết nhưng là hiện tại ta muốn trước đập một cái thần nhãn video phía dưới tiếp tục tiếp lời nói ra trên lầu nói rất đúng nhanh đập trễ liền không có tấn dương nhìn xem giống như bao khỏa tại một cái tiểu mặt trời bên trong đế thính có chút sợ h a i nói ra tiểu cô nó giống như hướng chúng ta tới lý thanh tuyền cầm trong tay sách bình thản nói ra bình tĩnh đế thính cũng nhìn đến lý thanh tuyền cùng tấn dương ánh mắt lóe lên một tia đắc ý quả nhiên các nàng đều bị ta h uy vũ bá khí ra sân rung động ngây dại địa tạng vương phật thiết kế tỉ mỉ ra sân chính là xoài khí vó hạ nháy mắt g a tốc dự định từ các nàng đỉnh đầu lướt qua để các nàng thưởng thức được mình bá khí dáng người và n h một tiếng vang thật lớn đế thính tử thi rắn tại không trùng tại đế thính va c h ẳ n g hạ n huyền không hiện hiện một đạo c h e kín đường vân bình t r ư ớ n g đế thính cùng tấn dương lý thanh tuyển cách hơn mười mét khoảng cách đối mặt phía d ư ớ i nhìn xem đâm vào bình t r ư ớ n g bên trên đế thính cũng vang lên một trận kinh tiên h triệt để cười to phương thị bên trong hoàng hậu cùng lý thanh nhã đang ngồi ở trong viện đánh cờ nhưng hoàng hậu hiển nhiên không tại trạng thái thỉnh thoảng nhìn trái n g ó phải lý thanh nhã đem một k h ỏ a bạch kỳ phóng tới trên bàn cờ cười nói ra không cần lo lắng minh hiên đã nói thừa cản hôm nay sẽ trở về liền nhất định sẽ tới hoàng hậu cười khổ nói ra sao có thể không lo lắng Chương chương sáu trăm linh ba kịch bản hoàn thành b à n h một tiếng vang thật lớn từ bầu trời chuyển đến hoàng hậu đột nhiên đứng lên kinh hỷ kêu lên là hắn trở về rồi sao con cờ trong tay đều trở xuống trên mặt đất lý thanh nhã đứng lên nói ra có lẽ là vậy chúng ta đi xem một chút hai người dắt tay phiêu nhiên hướng huyền không đảo đồng phương bay đi thanh âm chính là từ nơi đó chuyển tới thần dương nói thầm nói ra thiểu cô nó sẽ không là c h ế t ta lý thanh tuyền kêu lên uy tiểu q u á i thú người là nơi nào tới đế thính từ không chung lần nữa bay lên lác lác c h o n g v ắ n đầu vốn định tới lần cuối cái bắn vọt từ các nàng trên đầu lướt qua để các nàng thưởng thức được bản thần thú rung động r á n g người không nghĩ tới lại bị lập tức đụng như thế hưng ác đau đầu quá đế thính nghi hoặc nhìn lý thanh tuyển tiếng trầm nói ra ngươi là ai mặc dù nó danh s ư n g một đôi pháp n h ị có thể lượt nghe tam giới lục đạo c h ú n g sinh nhưng có ít người hiển nhiên không phải nó có thể theo dõi lý thanh nhã lý thanh tuyển vừa vặn ngay tại trong đó hoàng hậu từ phía sau bay tới kinh hỷ kêu lên ngươi là đưa thừa cản trở về sau đế thính liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lý thanh nhã đây cũng là một cái mình không nghe được phật ra ngại để ta tại loại này đại năng trước mặt giả u y nghiêm bá đạo xác định không phải muốn đổi mới tọa kỵ sao đế thính lập tức ngồi sổ người xuống túi đầu trong mắt treo nịnh nọ tiếu dung nói ra thú nhỏ phụng tạng vương chi mệnh đến đây đưa đại đường thái tử lý thừa cản hồn phách trở về tại điệu tạng vương ba chữ bên trên cố ý tăng thêm âm dài hơn âm lý thanh nhã mở miệng nói ra từ tây môn môn hộ vào đi đế thính liên tục gật đầu nói ra vâng là nhớ tới chân nhỏ liền về phía tây cửa chạy tới một đường vui chơi tự nhận là rất đáng yêu manh manh đ á t t h ấ n dương hưng phấn kêu lên hoàng huynh trở về đi hoàng h u n h trở về nha cũng quay đầu về phía tây cửa chạy tới chân trên mặt đất một điểm liền tung bay mà lên mấy năm tu luyện xuống tới lý thanh nhã hoàng hậu lý thanh tuyền tấn dương bốn người cũng từ huyền không đạo nội bộ đi tới đế tính h vừa nhìn thấy lý thanh nhã liền nện bước chân chạy chậm đến trước mặt nàng nằm dạp trên mặt đất phun đầu lưỡi giông chó sù đồng dạp dùng đầu cọ lấy lý thanh nhã tay lý thanh tuyền thất vọng nói ra không phải đến gây chuyện a nhìn xem thịt rất không tệ bộ dáng ngay tại bán manh đế thính vô ý thức đánh run một cái nhìn l ờ i này nhiều đáng sợ địa tặng kia hàng tuyệt đối là muốn đổi t ò a kỵ lý thanh nhã cũng cởi v ô vô đế thính đầu nói ra đem lý thừa c ả n thả ra đi đế thính liên tục gật đầu há mồm phun một cái một đạo quang mang hiện lên lý thừa c ả n đố hà lý nguyên sương hầu quân tập bọn người xuất hiện trên mặt đất mấy người còn một trận vẻ mặt hốt hoảng hoàng hậu kích động kêu lên càn nhi lý thừa càn quay đầu nhìn về phía hoàng hậu cũng kích động kêu lên mẫu hậu bỗng nhiên hướng hoàng hậu chạy tới b ị h một tiếng quỷ gối hoàng hậu trước mặt rơi lệ kêu lên hải nhi b á i kiến mẫu hậu đỗ hà lý nguyên sương hầu quân tập mấy người cũng đều kịp phản ứng lập tức nửa quỷ bãi nói vi thần b á i kiến hoàng hậu nương nương hoàng hậu đảo qua bọn hắn một chút túi đầu nhìn xem lý thừa càn nói ra ngẩng đầu nhìn ta lý thừa càn ngẩng đầu một cái ba một tiếng văn giòn hoàng hậu một bàn tay vung ra sắc mặt hắn thấn dương dọa đến hướng lý thanh tuyền phía sau né tránh lý thanh nhã vớt vớt đế thính lông xù đầu nói ra ngươi hổi đi thôi đế thính liên tục gật đầu đứng lên nhớ tới chất nhỏ vô mấy năm không có quản giáo ngươi ngươi cũng dám t ạ o phản lý thừa càn bị hoàng hậu một bàn tay đánh trên mặt đều kịch liệt sóng gió nổi lên h ồ n phách bất ổn cố nén xâm nhập hồn phách kịch liệt đau nhức nói ra mẫu hậu ta coi là hoàng hậu q u á t lên ngươi cho rằng cái gì cho là ngươi phụ hoàng muốn hại ta lý thừa càn cúi đầu không nói hoàng hậu hít một hơi nói ra phiền p h ư c thanh nhã tỉ bố trí một cái phong cấm gian phòng đem bọn hắn tạm thời giam cầm để bọn hắn hảo hảo nghĩ lại một chút lý thanh nhã cười nói ra t u t vung tay lên lý thừa càn bọn n g ư ờ i biến mất chống không tấn dương nhìn xem sắc m tiểu cô chúng ta nhanh đi đọc sách hai người chạy nhanh như làn khói lý thanh nhã cười nói ra hiện tại yên tâm a hoàng hậu ai một tiếng nói ra nhị ca hẳn là rất thương tâm đi huyền không đảo bên trên lần nữa hiển nhiên hoàn toàn yên tĩnh trạng thái hai ngày sau đó trương minh hiên từ gian phòng bên trong đi tới bên ngoài là mưa nhỏ tí tách tí tách huyền không đảo cũng không có ngăn cách tắm rửa tại nước mưa ở trong trương minh hiên đi tại trong nước mưa nước mưa đều tự động tránh đi thân thể của hắn đục trên thân hạ không dính một giọt nước trương minh hiên đi vào đại sảnh nhìn tho khá lắm trong phòng lại bắt đầu chơi m ạ t trực đang đánh tê dại lý thanh nhã ngẩng đầu nhìn một chút cười nói ra kịch bản viết xong trương minh hiên nói ra đúng vậy à? thắng hay là thua rồi lý thanh nhã nói ra thua đều bị khinh vân thắng đi trương minh hiên cười ha hả nói ra vậy thì tốt quá khinh vân thắng tiền là không phải giữa t r ư a muốn mời khách ta chu khinh vân hồng quang đầy mặt h à o khí nói ra được buổi trưa hôm nay mời các ngươi ăn q u y ể n tụ đức thịt v ị nướng tế h linh vân ngẩng đầu cười nói ra trương công tử lại muốn đập tv sao trương minh hiên cười nói ra lần này là phim đáng tiếc không có nhân vật thích hợp ngươi chu khinh vân khó chịu gọi vào nhà ta linh vân dài xinh đẹp như vậy làm sao lại không có linh vân nhân vật ngươi có phải hay không ghét bỏ nhà ta linh vân rồi tế linh vân hơi đỏ mặt phất tay đánh chu k i n h vân bả vai một chút nói ra gọi ngươi không che đậy miệng trương minh hiên cười nói ra cố sự này xem như đại thoại tây du một loại kéo dài bởi vì linh vân tại đại thoại tây du bên trong biểu diễn tử hà tiên tử cho nên hiện tại liền không thích hợp tế linh vân hiếu kỳ hỏi lần này vẫn là trí tôn bảo cố sự sao trương minh hiên lắc đầu nói ra không phải lần này là đường tam tạng tình yêu cố sự chu k i n h vân kinh ngạc kêu lên đường tam tạng hắn không phải hòa thượng sao t r ư ơ n g minh hiên cười hì hì nói ra ai nói hòa thượng không thể có tình yêu rồi các ngươi đây là kỳ thị lý thanh nhã bất đắc dĩ cười nói ngươi liền loạn bên i đi cẩn thận hắn thành phật về sau cùng ngươi không xong t r ư ơ n g minh hiên đắc ý cười nói ta thế nhưng là đạt được hắn đồng ý lý thanh nhã nghi ngờ nói hắn đồng ý chẳng lẽ lại hắn cũng p h ả m tâm c h ư a mẫn ngay tại chơi đ ù a lý thanh tuyền mở miệng nói ra đã sớm phát hiện kêu hòa thượng không phải cái đứng đắn hòa thượng thế linh vân cười hỏi diễn viên tìm đủ sao cái gì thời điểm bắt đầu quay trụ trương minh hiên nói ra liên hệ mấy cái chủ yếu diễn viên là được rồi c h u k i n h Hiếu kỳ hỏi, Vân còn n kỳ d ù g những cái kia diễn viên cái kia s a o t r ư ơ n g m i n h h i ê n nói ra, mặc dù l à kéo d à i đại thoại Tây Du cố sự, n h ư n g lại có sự bất đ ồ n g r ấ t lớn, k h ô n cần n g g u y ê n ban nhân m ã l ầ n này một l ầ n n ữ chương sáu trăm linh bốn Trương 604, xà minh đến thiên môn sơn thần dương n ắ m chặt n ắ m đấm cổ động kêu lên hoàng thúc cố lên a t r ư ơ n g minh hiên cười ha hả nói ra đương nhiên tìm cái ghế ngồi xuống dùng điện thoại thành lập một cái bầy đem dung lão bọn người rút ngắn bầy bên trong phát biểu nói ra ta có ghi một cái mới kịch bản các ngươi nhìn một chút dùng mộ an bài một chút vai phụ dung mỗi trả lời vâng t r ư ơ n g minh hiên lại phát một tin tức đúng rồi người diễn thụ yêu vương đội diễn nữ nhân vật chính nhạc mỹ diễm dung mỗi lần nữa trả lời vâng vương đội lập tức trở về nói t ố t t ố t t r ư ơ n g minh hiên lại kéo hồng h ả i nhi tiến đến nói ra hồng h ả i nhi mới kịch bản nhìn một chút người diễn hồng h ả i nhi tiểu hoàng yêu lại có mới kịch bản quá tuyệt tạ ơn sư thuốc t r ư ơ n g minh hiên đem vũ thần kéo vào được nói ra vây đút vũ thần tỷ có mới kịch bản nha người diễn cái kia bên ngoài thế giới công chúa xinh đẹp công chúa vũ thần tính người tiểu tử còn có chút lương tâm còn nhớ rõ tỷ chờ đoạn thời gian ta liền đi qua c h ơ n g minh hiên lại đem địa tạng vương phật kéo vào được nói ra địa tạng vương phật có hứng thú tại bên trong diễn cái nhân vật sao nam vô đại nguyện địa tạng vương phật đương nhiên nguyện ý ta diễn cái gì tiêu giao thần quân như ngươi mong muốn ngươi diễn như lai phật tổ bên trong còn cần một chút phật giáo vai phụ cũng giao cho ngươi nam vô đại nguyện địa tạng vương phật được rồi ngồi tại quán ba văn phòng bên trong hồng hải nhiên nhi, chân nhìn xem kịch bản nói thầm nói ra lần trước xà minh giống như nói rất muốn làm diễn viên đều là bạn cũ muốn hay không kéo hắn một thanh hồng hải nhi ở trong đầy phát nói sư thúc Ta có m hồng hài nhi n n gắt i hay chân n thần Thiêu giao đắc ý cười một, ta ta ta. ta. một tay phát tin tức quá khứ xem ở ngươi từng theo lấy ta lẫn vào phân thượng ta cho ngươi một cái cơ hội đến thiên môn sơn một chuyến xa minh ta cái gì thời điểm đi theo ngươi lan lộn n g h ẽ con con b ê tiểu hoàng y ê u cơ hội hủy bỏ xà minh tham viếng b á i kiến đại ca hồng hà nhi lập tức cảm giác một trận thần thanh khí sảng quá xấu rồi phát một cái tin tức quá khứ nhanh lên tới biểu hiện tốt một chút đừng cho đại ca mất mặt xà minh vâng là hồng hà nhi nằm tại ghế s a lon bằng da thật bên trong rút ra một điếu thuốc dán tại miệng bên trong trên ngón tay một điểm ngọn lửa dâng lên hít một hơi thôn vân thổ vụ đây mới là giàu yêu nên qua thời gian thoải mái điện thoại một chẳng xà minh liền dắn không ngừng vó chỉ lên chởi cửa núi chạy tới một đường nhanh như điện chớp những nơi đi qua mây đen quay cuồng yêu khí trùng tiên t â y du trên đường đường tam tạng một đoàn người ngay tại hành tàu chư bắt giới ngẩng đầu nhìn một chút giống như lưu tinh x ẹ n qua yêu vân nói ra hầu ca có yêu quái tôn nộ không hỏa nhãn kim tinh chất động lấy tay che n ă n g nói ra một cái đi ngang qua tiểu xạ yêu không quan trọng đường tam tạng thì thầm nói ra lời này tốt quen thuộc cảm giác sang lộ tịnh nói tiếp nói ra sư phó tại khô tùng giản thời điểm hồng hải nhi ẩn hiện đại sư m i n h cũng đã nói là đi ngang qua tiểu yêu đường tam tạng biến sắc lập tức nhớ tới kia đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ đau lòng không thể thở nổi hơn một trăm triệu a Bần tăng thật không cho tích lũy xuống tới vốn liếng đường t a m tạm vội và nói quét rác sợ tổn thương sâu k í n mệnh yêu quý bơm bấm lồng bàn đèn tất cả mọi người chú ý cẩn thận không cần ngộ thương tiểu động vật x a minh chạy đến thiên môn sơn hai mắt minh mông thiên môn sơn phường thị đã lớn như vậy sao yêu chạy vào t r i ề u vãng lai、like、không tắt x a minh lặng lẽ đi đến bên tường xuất ra điện thoại phát một tin tức quá khứ ngữ ca ta đến ngươi ở đâu tiểu hoàng ngưu ngươi phụ cận có cái gì mang tính tiêu chí kiến trúc ta phái người đi đón ngươi xà minh ngầm đầu nhìn một chút thuốc mát xa chân hội sở đây là làm cái gì đây tiểu hoàng ưu kia là tốt địa phương a người chở Sa minh thu hồi điện thoại một lát sau trên đường phố táo động hai hàng mặc chỉnh tề đồ tây đen đeo kính đen khôi ngô yêu quái nện l mức đều n h ị p bộ pháp chạy chậm mà đến đừng đề cập bọn hắn tu v i thế nào chỉ nhìn bị phái đầu liền rất là bất phảm Sa minh nhìn thấy quái dị như vậy hai đội nhân mã cũng nhiều dò xét hai mắt nói thầm trong lòng nói phường thị người thực biết chơi trong lòng vẫn không khỏi cảm giác vẫn là như vậy khi phái nơi khác yêu vương t h ủ hạ mặc ra thú cầm cương xoa lại đao so sánh cùng nhau phái đoàn bên trên quả thực yếu bạo âm thầm hạ quyết tâm sau khi trở về cũng dạng ngày tại xà minh kinh ngạc ánh mắt hạ hai đội người chạy bộ đến xà minh trước mặt bột u một tiếng chỉnh tề nghiêm trong đó đi ra một cái đầy đầu hoàng bao mang theo đại kim dây xích yêu quái cười ha hạ nói ra ngài chính là xà minh công tử a ta ra lão bản cho mời xà minh trong lòng hiện ra một cái ý niệm trong đầu nói ra các ngươi là hồng hải nhi phải tới mang theo đại kim dây xích yêu quái gật đầu nói ra phải mời đi theo tiểu nhân hai đội mặc chỉnh tề đồ tây đen yêu quái hộ vệ lấy xà minh tách ra đám người hướng phía trước đi đến xà minh đi tại hai đội yêu quái ở giữa trong lòng tuân ra một cỗ đặc biệt tâm tư loại này cảm giác sảng khoái sa phong phong minh ngẩng đầu nhìn một chút thì thẩm tiểu hoàng lưu quá ba nơi này là ngư gia lão bản sản nghiệp sao sa minh vừa mới nghe bọn hắn xưng hồng hải nhi vì lão bản mặc dù không biết là cái gì ý tứ nhưng cũng đi theo xưng hô như vậy mang theo dây chuyền vàng yêu quái đắc ý tự ngạo nói ra đúng vậy a cái này toàn bộ cao ốc đều là ta ra lão bản sản nghiệp khiển trách món tiền khổng lồ mua mà đến dòng g ã bỏ ra hai tỷ thế thao tệ xà minh s ữ n g sở há mồm kìm lòng không được cảm khái nói ra thật có tiền mời đi theo ta mang theo dây chuyền vàng yêu quái cười đắc ý mang theo xà minh hướng bên trong đi đến những nơi đi qua xà minh đều hiếu kỳ khắp nơi nhìn quanh ghế s o f a vũ khúc pha rượu bởi vì là ban ngày khách hàng còn không phải rất nhiều đến tầng thứ hai nơi này là khu nghỉ ngơi bên trong có bãi bộ kẹ m ặ t t r ư ớ c các loại trò chơi nhỏ tầng thứ ba là khu dừng chân một mực đến tầng thứ năm cái kia yêu quái cung kính đứng tại một cái cửa trước nói ra đến đưa tay gõ cửa một cái nói ra Lão hồng hà nhi chính thoải mái nằm tại một cái ghế bên trong hai cái con thỏ nhỏ yêu chính quỷ trên mặt đất đấm bóc cho hắn bắp chân hồng hà nhi nhìn xem xà minh trong mắt vẻ chấn động trong lòng một trận đắc ý lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn mình để hắn đến không phải là vì giờ khắc này sao làm cho tất cả mọi người đều biết ta hồng hải nhi là có tiền yêu chương 605. đột nhiên đến vô thiên chương 605. đột nhiên đến vô thiên hồng hải nhi phất phất tay hai cái con thỏ nhỏ y ê u cung kính đứng lên l ư i ra hồng hải nhi đứng lên nói ra đi thôi ta mang đến ngươi nhìn một chút tiêu dao thân quân xà minh trong mắt toát ra một tia lửa nóng liên tục gật đầu nói ra đa t ạ đại ca hồng hải nhi mang theo xà minh đi ra ngoài kẹp chặt ngón tay một cây xì gà tự động xuất hiện tại hồng hải nhi trong tay nó tay bút khói nhóm lửa xì gà hít một hơi thật sâu thôn vân thổ、vũ. h ồ m i n h nhìn thoáng qua mở miệng nói ra cái này chính là xì gà a hồng h ả i nhi trong mắt mang theo mỉm cười tán thưởng nói ra có nhãn lực xà minh cũng cười nói ra ta là tại đại ca ngài chờ ta có tiền bài hát này bên trong nhìn đến đại ca hát thật là dễ nghe hồng h ả i nhi tay bắn ra một đạo màu xám đường vòng cung hướng xà minh bay đi xà minh tay kẹp lấy một cây xì gà kẹp ở giữa ngón tay hồng h ả i nhi nói ra cho ngươi một cây nếm thử hút thuốc liền muốn quất xì gà lúc này mới đủ vị xà minh cười ha hả nói ra cảm ơn đại ca học hồng hà nhi dáng vẻ nhóm lựa xì gà bắt đầu thôn vân thổ vụ p hồng ư t hà ị bên n g o i một đ ỉ nhi n ú nhỏ bên trên, m ộ t cái v ò n g xoáy x môn hộ u ấ theo i ệ xì gà nếp h n miệng cười một tiếng nói ra cảm ơn hồng hà i nhi, nhi đắc ý nói g ra nghĩa là đương nhiên ta hồng hà tử thế nhưng là phường thị bên trong co tiền yêu kết bạn đều là phường thị cao tầng bất luận kẻ nào đều muốn cho ta mấy phần mặt núi một mực không quá chú ý tiền tài xà minh dùng sức hít một hơi xỉ gà âm thầm hạ quyết tâm ta cũng muốn làm có tiền yêu hồng h ả i nhi mang theo xà minh xuyên qua tiểu thế giới môn hộ tiến vào bên trong chỉ thấy bên trong một đám yêu quái ngay tại dựa theo trương minh hiên chỉ huy di sơn đ ả o hải cải thiên hoán đ ị a â m ầm thanh âm vang vọng giữa t h i ê n địa pháp lực pháp bảo quang mang liên tiếp sư thúc trương minh hiên đưa tay ba một chút đánh vào hồng hài nhi trên đầu nói ra tội con nhỏ không học tốt cả ngày liền biết quất quất, quất cho ta một t a y hồng hài nhi vội vàng đưa cho trương minh hiên một tây nói thầm nói ra đây không phải ngươi d ạ y ta sao trương minh hiên cũng hít sâu một cái thoải mái phun ra một miệng lớn bạc h khí nói ra tiện là quay trụ cần Sa minh nóng rực ánh mắt nhìn trương minh hiên là hắn là hắn chính là h ắ n hồng hài nhi vội vàng nói sang chuyện khác nói ra đây chính là ta nói với n g ư ơ i người bạn kia trương minh hiên đánh giá hắn hai mắt khiếp mắt nói ra chúng ta giống như gặp qua Sa minh liền vội vàng gật đầu túi người nói ra tiểu yêu may mắn đi theo biểu ca tham gia thiên môn sơn khai phủ đại điện trương minh hiên giật mình nói ra biểu ca ngươi là hí ra đúng không lần trước còn xin hắn diễn dương tiễn là cái tốt diễn viên s á minh liên tục gật đầu mong đợi nhìn xem trương minh hiên trương minh hiên đánh giá hắn sờ lên cằm nói ra ngoại hình không sai không biết diễn kỹ thế nào s á minh vội vàng nói ta đặc biệt thích biểu diễn ta tại bích ba đầm những ngày này một mực tại cùng ta biểu c a học tập trương minh hiên cười nói ra ta thích có lý tưởng lại chịu cố gắng người lần này nhân vật chính chính là ngươi nhân vật chính s á minh hưng phấn muôn trắng vốn cho rằng có thể diễn tiểu nhân vật cũng không tệ rồi không nghĩ tới vậy mà lại là nhân vật chính thật hạnh phúc ta không phải đang nằm mơ chứ đứng một bên hồng hài nhi trận tròn mắt nhân vật chính ta mới là một cái vai phụ a hài ồ n g h nhi nhắc nhở nói ra tiểu thúc ngài không cần cho ta mặt mũi tùy tiện cho hắn một cái vai phụ liền tốt trương minh hiên lập tức đánh nhịp nói ra nhân vật chính chính là hắn chờ một chút ngươi đi tìm dùng láo thêm hạ bầy đáp loát một chút kịch bản cái này mấy ngày hào hào nghiên cứu khí chất không sai đường tam t ạ m nhân vật này rất thích hợp ngươi xà minh liên tục gật đầu n h ã n t ì n h kích động đỏ lên ô ô ô ta hiện tại nên nói cái gì muốn nói lời cảm tạ sao có thể hay không lộ ra lạnh n ạ t cái gì cũng không nói có thể hay không lộ ra không biết lễ phép ngay tại xà minh còn tại xoắn suít thời điểm trương minh hiên tiếp tục quay đầu chỉ huy mọi người bố trí t r ắ n cảnh chế tác đạo cụ kêu lên thành trì cho ta kiến tạo tốt một chút hiểu tuệ thanh linh tử ta để các ngươi luyện chế phi thuyền không phải luyện chế phi kiếm các ngươi cho ta làm một cái đại kiếm làm cái gì hiểu tuệ nhìn một chút trước mặt mấy trăm đạo to lớn kiếm phôi phun ra đầu lưỡi nghịch ngợm nói ra thiếu ra cái này uy lực lớn một chút chương minh viên trực tiếp hết lớn ta muốn cái quỷ uy l ự ca ta muốn là xinh đẹp xinh đẹp hiểu không uy lực cái gì tất cả đều bỏ đi chỉ cần đủ đẹp trai đủ viễn khốc là được chờ một chút ta đem cụ thể bộ dáng chuyển đến các ngươi điện thoại chính các ngươi nhìn một chút thanh linh tử nhỏ giọng nói ra ngươi nhìn Ta l i ề n nói n k h ô g đ ư ợ c đ i kia nghiêng đầu lại chứng minh hiên g con người t bỗng nhiên phóng đại trộm không nổi nữa bắp chân phát run người kia cười nói ra nghe nói ngươi muốn đập mới phim ta đến xem học tập một chút sẽ không không chào đón à. t r ư ơ n g minh hiên lập tức sắc mặt chuyển biến vẻ mặt tươi cười nói ra hoan nghênh đương nhiên hoan nghênh vô thiên phật tổ quan lâm tiểu thế giới bên trong vẻ vang cho kẻ hèn này à. sư phụ ta thường xuyên cùng ta nhắc qua ngươi nói ngươi là phật giáo duy nhất hắn vừa ý mắt nếu như lão nhân gia ông ta biết ngươi đã đến nhất định cũng thật cao hứng vô thiên tóc dài xóa vai đứng tại đỉnh núi nói ra không cần cầm thông thiên giáo chủ tới dọa ta, ta lần này đến đây cũng vô ác ý chương minh hiên trong lòng cũng là vừa vững h ắ n cái tia cấp bậc đại nhân vật nói không có ác ý hẳn là thật không có ác ý không cần thiết lừa gạt chính mình Trương vô thiên b、so、khó, khó nhẹ g gật trong lòng b an, đầu tiếp tục xem nhiệt họa chiêu thiên tràng cảnh trương minh hiên cười nói ra phật tổ làm sao có hứng thú nghe ngóng cái này rồi vô thiên ánh mắt ba động một chút mở miệng nói ra ta nghĩ đập một bộ phim Nhưng áo bào đen đập tổng không thể áo bào đập để chương o ta t hài lòng. r ì Vô t h i ê sáu trăm linh sáu địa tạng vương t i ể u tâm tư t r ư ơ n g minh hiên chấn động trong lòng nhớ tới trước kia nhìn qua tây du ký hậu chuyện vô thiên kiếp trước khẩn na là b ồ t á t là tây ngưu hạ châu một người xuất r a lúc ấy tại phật môn hắn là thế tôn hưu bà la đạ o phật đại hộ pháp về sau hắn thụ phật tổ chi mệnh đi truyền giáo thủ đến nơi đó bà la môn đại tế ti làm k ó dễ muốn hắn hoàn thành ba chuyện kiện thứ nhất để bản địa tiểu thâu thế gia hậu nhân á lưu không còn trộm đồ vật kiện thứ hai để nơi đó thích đánh nhau lưu manh á đao không còn đánh nhau h ậ u đả thứ ba kiện để nơi đó kỹ nữ a tu không còn làm kỹ nữ khẩn na la bồ tát đem ba chuyện đều hoàn thành thế nhưng là bà la môn đại tế ti lật lọng còn muốn xử t ử khẩn na la bồ tát mà a tu vì cứu ra khẩn na la bồ tát đáp ứng bà la môn đại tế ti điều kiện tiếp tục làm kỹ nữ cuối cùng a tu tự sát khẩn na la bồ tát rất thống khổ ta không giết bá nhân bá nhân lại bởi vì ta mà chết khẩn na la bồ tát đối với mình tín ngưỡng sinh ra hoài nghi khẩn na la bồ tát cứ như vậy nhất nghiệm thành ma. đem mình thiện ác nhốt vào hát cám c h i huyền đến tận đây biến ảo thành ma la lại biến ảo thành áo đen vô thiên t r ư ơ n g minh hiên do dự một chút hỏi phật tổ ngài yêu a tu sao yêu vô thiên ánh mắt lóe lên một t i ế n mê mang thì thầm nói ra ta từ nhỏ đã là người xuất gia đoạn tình tuyển dù cho tới bây giờ không biết cái gì là yêu nhưng l à a tu vô số năm qua ta cho tới bây giờ không có quên quan à n g mỗi lần nhớ tới nàng lòng ta liền rất đau rất đau nếu như đây là yêu t r ư ơ n g minh hiên nói ra vô số năm chưa từng quên mất ngài đây không phải yêu là rất yêu rất yêu chương minh hiên nhìn xem mở mịt mê mang vô thiên cắn răng một cái nói ra cái này ta giúp ngài này ta đập. vô thiên, thứ thiên thưởng thức nhìn trương minh hiên một chút cảnh báo nói ra chớ có xem thường phật giáo không phải ngươi chết như thế nào đều không biết trương minh hiên gật đầu nói ra ta tự nhiên sẽ không coi thường bọn hắn phật giáo khủng bố ta biết khổng tước đại minh vương tam thế phật lưu ly dược sư phật bất kỳ một cái nào ra đều có thể đem ta chấn áp càng đừng đề cập còn có càng mặt trên hơn tồn tại vô thiên quay đầu nhìn về phía n h i ệ t hỏa t r i ê u thiên sân bãi nói ra chờ cái này kết thúc ta tới tìm ngươi xin ngươi g i ú p một tay quay trụ trương minh hiên cười nói ra một lời đã định vô thiên giới chân dâng lên một đoá h ắ c liên h ắ c liên thu về hư hóa biến mất không còn t â m tích tiểu thế giới bên trong tất cả y ê u tiên đều thoáng như không thấy trừ trương minh hiên ai cũng không biết vừa mới có cái đại ma đầu tới qua ma giới đại lôi âm tự vô thiên chính nhắm mắt lại xếp bằng ở đài sen phía trên đột nhiên mở to mắt mỉm cười nói ra trương minh hiên vậy mà giút ta có ý tứ sau đó thân thể bên trong đi ra một cái áo trắng vô thiên chắp tay trước ngực đắng chắt nói ra ngươi không nên làm như vậy vô thiên n ế u mày nói ra khẩn na la ta việc cần phải làm cái gì thời điểm cần hướng ngươi xin chỉ thị cúc trở về cho ta áo trắng khẩn na la cười khổ nói ra vô thiên ta là ngươi trong lòng thiện ngươi thiện n i ệ m xuất hiện thời điểm ta tự nhiên là xuất hiện mà bây giờ ngươi trong lòng là a tu là ngươi trong lòng lớn nhất thiện ngươi đổi không đi ta vô thiên sắc mặt thống khổ nói ra a tu đã ngươi còn biết a tu liền không nên ra ngăn cả ta ta muốn để thế nhân đều biết a tu để thế nhân đều minh bạch phật giả nhân giả nghĩa. k h ẩ ngay Na n la chắp tay chắp trước ự c nói r cố Cả cúp cho cho xuống nhân thành Thiên giận nói, ngươi không phải thiện, ngươi Vên tiếng, đại lôi âm tự hóa thành cho tàn. n Phật. phải Phật, hóa âm đã đời, đồ đao địa đại qua ta. a lôi bỏ g lập là một tự Vô kế tiếp trương minh hiên nhìn xem đã cải thiên hoán đ ị a tiểu thế giới không khỏi cảm thán nói ra quả nhiên vẫn là nhiều người lực lượng lớn nhanh như vậy liền tốt phủi tay lớn tiếng nói ra các bộ môn chú ý diễn viên vào chỗ đại thoại tây du chi tỉnh điên đại thánh thứ một màn bắt đầu tạo trọc xà minh đóng vai lấy đường tam tạng cùng chư bát giới xa ngộ tịnh tôn ngộ không diễn viên đứng tại trong đùi hoa bảy biện tư thế trương minh hiên lớn tiếng kêu lên không cần c ẩ n trường lại thả lòng điểm tại phong t a o điểm đường tam tạng đường cười nói chính là ngươi xá minh vội vàng thu hồi tiếu dung trương minh hiên gật đầu nói ra rất tốt bày diễn chuẩn bị hoan hô lên ống kính nhất chuyển đứng tại cắt xe trên thành một đám nam nữ già trẻ phát ra một trận gieo họ lớn tiếng kêu lên đường tam tạng tới lấy trải qua đường tam tạng tới quá tốt rồi bọn hắn sư đổ rốt cục đi vào chúng ta cắt xe thành địa tạng vương bồ tát đứng tại trương minh hiên bên người chuyên tâm chú chú nhìn xem quay trụ bởi vì diễn viên phần lớn đều là lao diễn viên làm tu sĩ dùng khống chế nét mặt của mình cũng rất đơn giản cho nên tiến triển rất là thuận lợi t r ư ơ n g minh hiên quay đầu nhìn nói với điệu tạ n g vương phật đà ngài rời đi địa phủ thật không có chuyện gì sao điệu tạ n g vương nhìn không c h u y ể n mắt nói ra không có việc gì sau đó cắn răng nói ra trải qua chuyện này ta xem như đã nhìn ra như lai、like、cái k i a tiểu mập mạp căn bản không có tính toán để ta rời đi địa phủ hắn muốn để ta tại địa phủ ngồi s ổ n vô lượng l ư ợ g tiếp tâm tư sao mà á c độc t r ư ơ n g minh hiên ho khăn một cái nói ra lúc trước tựa như là chính ngài nguyện ý toại t r n địa phủ điệu tạ vương ủy khuất tiêu lên Ban đầu là p h ậ trương mẫu đ minh hiên thương hại nhìn xem địa tạng vương đáng thương bé con địa tạng vương oán hận nói ra đã như lai、like、cái kia tiểu mập mạp không cho bẩn tăng đường sống bẩn tăng chỉ có thể phấn khởi phản kháng đem hắn làm địa tạng vương lập tức ý miệng trương minh hiên trong lòng nổi lên nói thẩm trong lòng thẩm nghĩ ngươi là muốn nói đem hắn đánh ngã ngươi làm phật giáo tri chủ a địa tạng vương ngồi nghiêm chỉnh nhìn xem quay trụt h o á n g như một cái đắc đạo cao tăng ai có thể nghĩ tới đường đường địa tạng vương trong lòng cũng nổi lên làm loạn tâm tư một ngày khẩn trương quay t r ụ kết thúc ban đêm tiến vào nghỉ ngơi cơm tối trên bàn trương minh hiên ăn uống thả cửa hoàng hậu cho trương minh hiên gắp thức ăn cười nói ra ăn từ từ cẩn thận coi chừng nghẹn trương minh hiên miệng lớn nuốt vào đồ ăn nói ra hôm nay nhưng làm ta mẹ ệ muốn chết rồi rất lâu không có quay phim như thế cường độ cao làm việc thật là có ăn chút gì không cần lý thanh nhã im lặng ngươi q u ả n cái này gọi cường độ cao làm việc ngươi có phải hay không đối thần tiên năng lực có chỗ hiệu lầm trương minh hiên quay đầu hỏi đúng rồi thừa càn bọn hắn trở về rồi sao hoàng hậu cười nói ra trở về nhiều tạ minh hiên đệ đệ trương minh hiên kinh ngạc nói ra chỗ nào đâu ta làm sao chưa từng gặp qua gọi hắn đi ra ăn cơm a hoàng hậu mặt không biểu tình nói ra ta xin nhờ thanh nhã tỉ đem bọn hắn giam lại để bọn hắn hảo hảo tỉnh lại một chút lý thanh nhã cười nói ra tại hậu sơn một cái phòng bên trong hạ một cái tiểu cầm chế đối với n g ư y i m à nói hẳn là rất đơn giản trương minh hiên uống một m ụ đô uống nói ra t u t chờ một chút ta đi xem một chút lý thanh nhã cười hỏi quay chụp thế nào xà minh tạm được chương sáu trăm linh bảy lý thừa càn phường thị hành trình chương sáu trăm linh bảy lý thừa càn phường thị hành trình trương minh hiên cười nói ra quay trụp tiến hành rất thuận lợi xà minh kia tiểu tử hẳn là mình thật luyện tập qua diễn kỹ tiến vào trạng thái rất nhanh lý thanh nhã gật đầu cười khẽ nói ra vậy là tốt rồi vừa mới vạn thánh công chúa còn liên hệ ta nói để ta chiếu cố một chút hắn trương minh hiên tùy ý nói ra không cần thiết tiểu hài tử chỉ có kinh lịch sự tình mới có thể trưởng thành lý thanh nhã hé miệng cười khẽ nói ra tiểu hài tử hắn so với ngươi cũng lớn hơn nhiều trương minh hiên đắc ý nói ra chúng ta luận chính là trong lòng tuổi tác trương minh hiên tìm h lý thanh nhã pháp lực ba động rất nhanh liền đi vào một cái căn phòng bịt kín trước đó một đạo đơn sơ phủ văn đem toàn bộ gian phòng báo phủ trương minh hiên tiện tay đem phủ văn bài trừ nói ra ra đi cửa phòng một tiếng kéo kẹt mở ra lý thừa càn bọn người từ trong nhà đi tới lý thừa càn nhìn thấy trương minh hiên liền cao cao chắp tay thật sâu túi đầu nói ra đa tạ thần quân cứu ta mẫu hậu những người còn lại cũng đi theo chắp tay mà nói đa tạ thần quân trương minh hiên vươn tay vừa nhấc nói ra không cần đa lễ lý thừa càn bọn người chỉ cảm thấy một cỗ sâu không thấy đáy trầm bồn đại lực nâng lên mấy người đều kìm lòng không được đứng lên trương minh hiên đánh giá đỗ hà cười nói ú vậy mà còn có người quen trước kia không có phát hiện ngươi tiểu tử có lá gan lớn như vậy à đỗ hà nhìn thoáng qua lý thừa càn nghiêm túc nói ra kẻ sĩ chết vì tri kỷ trương minh hiên cũng lười để ý đến bọn họ ở giữa cơ tỉnh nói ra các ngươi đi theo ta một đạo pháp lực mang bọc lấy bọn hắn đ a n g không mà lên từ huyền không đảo môn hộ bay ra rơi xuống phía dưới mấy trăm mét cao tượng thần phía trên trương minh hiên đứng tại tượng thần biên giới quan sát toàn thành nói ra lý thừa càn kế thừa hoàng vị ngươi là không thể nào đối tương lai còn có cái gì dự định sao tương lai lý thừa càn ánh mắt lóe lên một tia mờ mịt đúng a tương lai mình có thể làm cái gì đâu đầu thai chuyển thế sao nhìn mặt mang ý cười trương minh hiên trong lòng hơi động thật sâu thở dài nói ra nhưng bằng thần quân phân phó trương minh hiên hài lòng nhẹ gật đầu nói ra thiên môn sơn phường thị còn thiếu một vị thành chủ ngươi khả năng đảm nhiệm t r ư ơ n g minh hiên nói thầm trong lòng nói ra nói thế nào cũng là một quốc gia người thừa kế xử lý một thành trì sự t ì n h hẳn là rất đơn giản đ mặc dù cái này thành trì có chút đặc thù lý thừa càng nghiêm túc nói ra thừa càng hết sức nỗ lực t r ư ơ n g minh hiên nói ra vậy thì tốt ngươi đi tìm d u n g m u đi t r ư ơ n g minh hiên quay đầu bay đi lưu lại lý thừa càng một đám người trong gió lộn xộn t r ư ơ n g minh hiên cũng không có thời gian cùng bọn hắn chơi cái gì biểu trung tâm cho s i ế p nói cho cùng cũng chỉ là chỉ làm ấ y tên tiểu quỷ mà thôi còn không đáng phải tự mình phí tâm tư chương minh hiên bay đi về sau đô hà cười nói vốn cho rằng sau khi chết liền vạn sự đều yên rốt cuộc không thể mở ra trong lòng khát vọng không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển hiện tại thái tử điện hạ vậy mà thành đứng đầu một thành cái này thành trì lớn nhỏ cùng trường a n so sánh cũng không kém đi nhìn càng thêm to lớn p h ờ n hoa bên cạnh còn có một người thư sinh bộ dáng người hào hứng cao nói ra đúng vậy a quản lý tốt như thế một tòa thành lớn cũng không hưởng công mấy chục năm khổ đ ộ c cũng tốt mở ra trong lòng sở học lý nguyên sương thương hại nhìn bọn hắn một chút nói ra các ngươi bình thường cũng không nhìn thần nhãn sao người thư sinh k i ê nghi hoặc nói ra hắn vương cớ gì nói ra lời ấy lý nguyên sương trong mắt toát ra một tia e ngại nói ra nhìn qua thần nhãn người đ ề u biết thiên môn sơn phường thị thế nhưng là một tòa yêu đều bên trong yêu soi nhiều người lý thừa càn bất động thanh sắc nói ra đi thôi chúng ta đi trước nhìn xem một bước đi đến nhẹ nhàng hướng xuống bay xuống một trận gió thổi tới lại không trung lộn mèo hét thảm một tiếng những người còn lại cũng liền bận bịu đuổi theo mấy cái hư hảo bóng người tại thiên môn sơn phường thị trên không chậm d ã i phiêu đãng lan lộn tiếng kêu rên liên hồi còn có yêu quái ở phía dưới chỉ trọ phát ra ha, ha tiếng cười thỉnh thoảng thổi một ngụm tiểu phong xem bọn hắn lộn nào nhanh tản ra thời điểm lại hướng cùng một c h ỗ thổi một ch nhẹ nhàng rất lâu lý thừa c à n một đám quỷ tài lôi kéo nhau lấy chóng mặt rơi vào một cái trong hẻm nhỏ lý thừa c à n cơ đầu nói ra thật là khó chịu thật là khó chịu không phải nói quỷ biết bay sao lý nguyên sương tiếp lời nói ra ta nghe nói là quỷ sẽ phiêu đỗ hà v i ệ n tường chóng mặt nói ra làm quỷ so làm người khó a ngay tại nói nhỏ oán trách một đám quỷ nháy mắt ở âm thanh mắt lộ ra kinh hoàng chỉ thấy bên người một cái toàn thân hất lên hát bảo người đi qua một cỗ âm phong đi theo người áo đen t h i qua mấy người chỉ cảm thấy một trận dùng mình linh hồn đều đang run dày qua một hồi lâu lý thừa càn sắc mặt khó coi nói ra hắn đối phó chúng ta cũng không cần đánh nhau tùy tiện một cái ánh mắt là có thể đem chúng ta toàn diện đi một đoàn người vội vã đi ra tiếp xuống tới mấy người đi ra hẻm nhỏ triệt để lâm vào trong rung động yêu đến yêu hướng không có chỗ nào mà không phải là tản ra khí thế kinh thiên động địa t ự liên một đứa bé tại một đám người trong mắt cũng tràn đầy hung tàn c h i xác nơi này quả thực thật là đáng sợ đỗ hà cũng không có trước đó lạc quan thái độ muốn cho những này yêu ma quỷ quái khi thành chủ kia là sẽ chết quỷ a đỗ hà run lẩy bẩy nói ra điện hạ chúng ta làm sao bây giờ lý thừa càn nói ra đi trước tìm dung lão bà ngoại đỗ hà muốn khóc mở miệng nói ra nhưng là dung lão ở nơi đó thần quân chưa hề nói a một đám quỷ lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong phòng di ái mở miệng nói ra nếu không chúng ta đến hỏi một chút một đám người nháy mắt bay đầu nhìn về phía phòng di ái phòng di ái dọa đến lui lại một bước nói ra các ngươi muốn làm gì lý nguyên sương tiếu d u n g mặt mũi tràn đầy vỗ vô phòng di ái bả vai nói ra phòng công tử quả nhiên có đại trí tuệ tốt như vậy chủ ý cũng có thể nghĩ ra được vậy cái này hỏi đường nhiệm vụ liền giao cho ngươi phòng di ái nhìn một chút bên ngoài một cái tản r a khủng bố hung tàn khí tức yêu quái lắc đầu liên tục nói ra thần quân không có nói cho chúng ta biết tất nhiên có hắn nguyên nhân chúng ta vẫn là tự mình tìm đi chớ có cô phụ thần quân tâm ý trong lòng run sợ mấy người thuận góc tường cẩn thận xê dịch bắt đầu mấy người tại thiên môn sơn p ư ờ n thị mạo hiểm hành trình ngày thứ hai trương minh hiên cho là bọn họ đã tìm đến dung mẫu đồng thời thuận lợi an trí xuống tới cũng không có hỏi nhiều tự m ì n h bắt đầu quay chụp tình điên đại thánh đều là có thể tạo phản đại nhân không cần ăn uống ngủ nghỉ đều chiều cố nhìn quay chụp nửa tháng đ ị a tạ n g vương cũng ngồi không yên kỳ thật quay chụp cũng chính là kia chuyện siêu cấp giả đ ị a tạ n g vương đối trương minh hiên phất phất tay nói ra ngươi tiếp tục quay chụp bẩn tăng ra ngoài dạo chơi trương minh hiên con mắt tiêm vào lấy quay chụp sân bãi tiện tay cơ, cơ nói ra ngươi tùy、ý. vũ thần tị ngài tính cách muốn diễn hán tử một điểm không cần như thế yếu đuối trang cảnh bên trong vũ thần ngậm lấy tiếp tục bắt đầu q u a y trụ địa tạng vương mặt lộ vẻ mỉm cười đi tại trong phường thị trên đường phố một đôi mắt nhìn chung quanh ừng cái này cơ bắp có thể độ hóa về sau có thể sung làm một cái kim cương nha vị này nữ thí chủ có tuệ căn a độ hóa về sau có cơ hội trở thành bồ tát đâu vị này cũng không tệ mặc dù dáng dấp xấu một chút nhưng là vóc người ở a tướng mạo có thể cải biến vị này t ân địa tạng vương kinh ngạc nhìn thấy lý thừa càn bọn người thuận tường đang đi lại đây không phải đại đường thái tử lý thừa càn sao làm sao lại tại nơi này không phải bị trương minh hiên thu đi sao cũng đúng nơi này chính là thiên môn sơn xuất hiện tại nơi này không có ma bệnh chương 608. địa tạng vương tỉnh h giáo lý thừa càn chương 608. địa tạng vương tỉnh h giáo lý thừa càn địa tạng vương lặng lẽ đi qua chắp tay trước ngực đột nhiên nói ra a di đạp phận gặp qua các vị thí chủ lý thừa càn bọn người bị địa tạng đột nhiên xuất hiện thanh âm bị hù kêu to một tiếng mấy người đều phát ra tiếng kêu hồn thể kịch liệt ba động lý nguyên sương lập tức nảy ra lá gan so trước đó lớn rất nhiều trải qua nửa tháng day dụ bọn hắn cũng đại khái sờ rõ ràng trong phường thị quy củ hẳn là đại khái khả năng có lẽ là không có nguy hiểm lý nguyên sương sắc lệ nội cha kêu lên này từ đâu tới hòa thượng cũng dám tại thiên môn sơn phường thị làm cản ngươi biết chúng ta là ai sao những người khác cũng đều vô ý thức đem lý thừa cản vây quanh ở trung ương bọn hắn đã đại khái biết tại trong phường thị yêu ma cũng không dám làm loạn nhưng là gặp được một cái nghề nghiệp là hàng ma b ắ t quỷ hòa thượng làm sao bây giờ hắn sẽ không đem chúng ta thú a trong lòng một trận lo sợ bất an đ ệ u tạng vương cười nói ra vận tăng đương nhiên biết các ngươi là ai vận tăng còn biết các ngươi hậu trường hẳn là tiêu giao thần quân nơi lây tri chủ mấy người nhãn tình sáng lên trong mắt loẹ óng ánh nước mắt rốt cục rốt cục gặp được người con a ô, ô, ô. lý thừa càn ôm quyền nói ra không biết đại sư xưng hô như thế nào địa tạng vương cười nói b ẩ n tăng khất xoa để khám xa lý thừa càn nhữ mày nói ra xin xiên xin xiên ta vẫn là xưng ngài đại sư đi địa tạng vương gật đầu cười trong lòng hơi động đánh giá lý thừa càn nói ra thì chủ phải chăng có thời gian bồi bẩn tăng đi một chút lý thừa càn liên tục gật đầu hiện tại mình khác không nhiều chính là thời gian nhiều địa tạng mang theo lý thừa càn một đoàn người trên đường đi dạo không nói câu nào lý thừa càn cũng không vội một lát sau một đoàn người đi vào một cái trà phương trước địa tạng cười nói ra đi, đi và hướng một chén đi địa tạng vương mang theo lý thừa càn bọn người đi vào thuận tiện muốn một cái gian phòng đi vào phòng đối mấy người nói ra mời ngồi nơi này nước trà có linh khí đối các người rất có chỗ tốt lý thừa càn mấy người vội vàng nói lời cảm tạ nói ra đà tạ đại sư một hồi nước trà đã bưng lên địa tạng vương bưng lên một ly trà nói ra mời lý thừa càn mấy người cũng bưng lên khẽ thưởng thức một ngụm trong lòng lập tức rơi lệ mặt mũi chăn đấy rốt cục lại uống đến nóng hội trà từ khi chết về sau liền tích thủy chưa thấm bị địa phủ cầm nã đi vào thiên môn sơn lại bị giam cầm đoán về sau bị ném tới phía dưới liền mặc kệ nhiều lần biến hóa thể xác tinh thần l ề u mệnh ô ô ô chết tốt thế lương một lát sau địa tạ n g vương nói ra nghe nói thí chủ rất a m h i ể u tạ phản p h ấ c khủ khụ khụ đang uống trà lý thừa càn sặc đến liên tục h ò khan chậm một chút nói ra tạ phản không phải là bản ý của ta địa tạ n g vương cảm thấy hứng thú nói ra b ầ n tăng có một chuyện muốn thỉnh giáo còn xin thí chủ chỉ giáo lý thừa càn h à to miệng đã đoán được hắn muốn hỏi cái gì nhưng lại uống người miệng ngắn chỉ có thể bất đắc gì nói ra đại sư mời nói địa tạ n g vương cắn răng nói ra vần tăng phía trên có một cái lão đại vần tăng muốn đem hắn làm xuống tới tốt ngắn gọn lý thừa càn bất lực nhà rãnh lý thừa càn tư sấn một chút nói ra ngài l à ý nói ngài muốn đem các ngươi chủ miếu phương trượng hủy bỏ sau đó ngài khi phương trượng đúng không đang uống trà đố hả phòng di ái mấy người cũng lặng lẽ trao đổi ánh mắt hòa thượng bên trong cũng nhiều như vậy chuyện xấu xa không phải đều nói tứ đại giai không sao địa tạ n g vương cười nói là như thế này không sai thì chủ quả nhiên không hổ là tạo phản người trong nghề dễ như t r ở bàn tay liền tổng kết ra nhanh nói cho ta nghe một chút đi lý thừa can đốn nắn nói ra ta cũng không phải là cái gì tạo phản người trong nghề ta không thích tạo phản mà lại ta tạo phản còn thất bại địa tạ vương cười tủm tìm nói ra cũng là bởi vì thất bại mới có kinh nghiệm Tổng kết thất thành kinh nghiệm sẽ lấy được càng lớn thành công. lấy bại sẽ l được ý thừa càn đã lười n h ắ c cùng hắn xoan suýt cái vấn đề này trực tiếp hỏi người cái kia phương trượng làm người như thế nào địa tạng cắn răng nói ra âm hiểm xảo trá làm việc không từ thủ đoạn qua sông đoạn cầu vong ân phụ nghĩa giết hại đồng môn lý thừa càn nhìn xem tức giận địa tạng hỏi những người khác đánh giá đâu địa tạng trì trệ sắc mặt khó coi không cam lòng nói ra đại tư đại bì đại uy đại đức thần thông quảng đại phổ độ thế người cuối cùng nhìn không được nói một câu bọn hắn đều mắc n g lý thừa càn nhìn xem địa tạng hai cái này đánh giá khác biệt có chút đại a lý thừa càn nói ra chuyện của ngươi ta đại khái đã minh bạch đầu tiên ngươi muốn minh bạch tạo phản không phải một chuyện cá nhân ngươi muốn lôi kéo càng nhiều người trong đồng đạo để càng nhiều người nhìn thấy hắn hư giả một mặt địa tạng kinh hỷ kêu lên tạo phản không phải một người sự tình nói thật tốt có đạo lý làm sao để càng nhiều hòa thượng phát hiện hắn hư giả một mặt đâu lý thừa càn nhấp một miếng nước trà nói ra cái này cần nhờ ngươi tự mình đi điều tra hắn không quang minh một mặt thì như bao nuôi tình phụ tham ô dầu vừng tiền loại hình sau đó lộ ra ánh sáng ra mấy lần về sau thanh danh của hắn tự nhiên là quét sơn tự nhiên là có người đối với hắn bất mãn n g ư ơ i liền có thể thừa cơ mà b ả o dựng nên hình tượng của mình địa tạng vương sắc mặt khó coi nói ra nếu như không có những này đâu lý thừa càn cười nói ra không có vậy liền cho hắn gài bẫy hạ dược hãm hại loại hình đều dùng tới đỗ hà bọn người khỏe miệng co giật hai lần muốn hay không như thế hung ác địa tạng vương thì thầm nói ra đối với hắn tạo tác dụng dược vật hẳn là không có a lý thừa càn hưng ơ phấn nói ra tóm lại chính là dùng hết h ế thủ t ể t h đoạn đem hắn danh khí đ è xuống người âm thầm thu mua một chút tăng nhân đợi đến cơ hội thành t h ụ trực tiếp bức thoái vị địa tạng vương như có điều suy nghĩ gật đầu nói ra vần tăng minh mạch sau đó đối lý thừa càng cười nói ra nghe v u a n ó i một buổi hiểu ra quả nhiên không hổ là tạo phản trên lên ra lý thừa càng im lặng có thể không thể đừng đem cái danh hiệu này theo trên người ta địa tạ n g vương dỗi tay ra một khối ngọc phủ xuất hiện tại trong tay nói ra cái này liền xem như đưa cho ngươi tạ lễ còn xin vì sự tình hôm nay giữ bí mật lý thừa càng cười nói ra chuyện giữ bí mật còn xin yên tâm tạ lễ thì không cần cái này chén t r à là đủ rồi địa tạ n g vương cười nói ra ngươi liền không muốn biết đây là cái gì lý thừa c à n cảm thấy rất ngờ vực địa tạ vương nói ra Cái này một đoàn người bước nhanh rời đi nửa tháng sau trương minh hiên chờ một đám nhân viên công tác đứng tại tiểu thế giới nội bộ một chỗ sa mạc bên trong cách đó không xa xà minh diễn đường tam tạng chính đ u ổ i theo một tất h bạch mã chạy trương minh hiên mở miệng kêu lên thẻ hơ khô thẻ tre kịch trường bên trong vang lên một trận gieo họ đám người bên trong hồng h à i nhi thở phì phòi nhìn xem xà minh răng cắn được kéo kẹt rung động xà minh nắm bạch mã đi tới có ít người thất lạc nói với trương minh hiên hơ khô thẻ tre a đa tạ thần quân chương sáu trăm lẻ chín quay t r ụ p hoàn tất chương sáu trăm lẻ chín quay t r ụ p hoàn tất trương minh hiên vô vô bờ vai của hắn cười nói ra diễn không tệ tiếp tục cố gắng ngươi sẽ trở thành một cái tốt diễn viên xà minh kích động nói ra vâng trương minh hiên nói ra chờ một chút thêm một chút ta thế thao hảo về sau đập mới phim ta sẽ liên hệ ngươi x a minh hương p h ấ n kêu lên đà tạ thần quân bởi vì hơ khô thẻ tre mà sinh ra cảm giác mất mát trước mắt biến mất chống không trương minh hiên đ ố i nơi xa vẫy v â y tay d u n g m ẫ đi tới cung kính nói ra thiếu ra trương minh hiên nói ra ta về trước đi biên tập phim n ữ a ngươi sắp xếp người đem tiểu thế giới bên trong đồ vật thu thập một chút sau đó đem tiểu thế giới trả lại cho ta d u n g m ẫ cung kính trả lời vâng trương minh hiên thuận miệng hỏi đúng rồi lý thừa càn hắn làm thế nào hắn còn có yếu ngươi trước giút đỡ hắn một ch dung m ẫ một mặt mờ mịt nói ra thiếu ra lý thừa c ả n là ai đại đường thái tử sao ta chưa thấy qua hắn a chứng minh hiên trong lòng máy động nói ra lý thừa c ả n chính là đại đường thái tử bất quá hắn hiện tại là quỷ hồn c h i thân ta để hắn đi tìm người về sau phụ trách phường thị quản lý dung m ẫ mờ mịt nói ra thế nhưng là ta chưa từng gặp qua hắn a chứng minh hiên trong lòng bất an kêu lên xong sẽ không bị đi ngang qua không biết tốt xấu yêu quái ăn đi nếu như hắn bị mình thiên tân vạn khổ cứu cuối cùng lại bị trong phường thị yêu quái ăn hết vậy liền quá khôi hải hoàng hậu cùng tấn dương còn không biết sẽ thương tâm thành bộ dáng gì đâu t r ư ơ n g minh hiên lập tức chạy ra tiểu thế giới đứng tại núi nhỏ trên đỉnh b ả n g bạc thần n i ệ m quét ngang mà ra kinh động trong phường thị không biết bao nhiêu đại yêu từng cái trong lòng nổi lên suy đoán là vị nào quỳ xuôi xẻo lại chọc tới vị này thần quân rồi t r ư ơ n g minh hiên t h ở phào một hơi tìm đến còn tốt lại còn còn sống xem ra hồn thể còn ngưng luyện không ít t r ư ơ n g minh hiên thân ảnh lõe lên xuất hiện tại lý thừa càn mấy người trước mặt sắc mặt khó coi lý thừa càn mấy người kinh h ỉ kêu lên thần quân t r ư ơ n g minh hiên mặt âm trầm nói ra ta không phải để các ngươi đi tìm dùng n g sao các ngươi tại nơi này làm cái gì nơi này không phải trương an không phải tùy ý các ngươi làm ở địa phương lý thừa càn cười khổ nói ra thế nhưng là thần quân ngại không có nói cho chúng ta biết dùng mộ ở nơi đ ó à. t r ư ơ n g minh hiên nghi hoặc nói ra ta không nói sao mấy người cùng một chỗ liên tục gật đầu h ủ khuất hỏng t r ư ơ n g minh hiên ho khan một cái trong lòng khí ra hơn phân nửa nói ra ta không nói các ngươi không sẽ hỏi sao đỗ hà nhỏ giọng nói ra bọn hắn đều thật đáng sợ khí huyết sôi trào giống như hỏa lô chúng ta không dám tới gần t r ư ơ n g minh hiên giả vợ như không nghe thấy tuyệt đối không thừa nhận là mình sai lầm h ứ một tiếng nói ra lần này coi như xong lần sau còn dám dạng này chạy loạn quyết không khoan dùng. n g Mấy ước ờ chừng nửa tháng trước đó chúng ta gặp đến một cái hòa thượng phát sinh một ít chuyện ta phải nói nói b ậ y lý thừa càn giọng nói mang vẻ bất an bây giờ ăn nhở ở đậu sợ cho trương minh hiên gây phiền thoái trương minh hiên nhữ mày nói ra các người đi theo ta vung tay lên đem mấy người thu hồi đảng không mà lên bay đến pho tượng đi chót lại đem mấy người phóng xuất thi triển một cái kết giới nói ra nói một chút chuyện gì xảy ra lý thừa càn liền đem ngày đó gặp được địa tạng vương sự tình nêm hay nói lấy sau cùng gia ngọc n g phù nói ra đây chính là hắn cho chúng ta công pháp trương minh hiên kinh ngạc nói ra một cái h ỏ a thượng muốn tạo phản thật hay giả lý thừa càn cười khổ nói ra hẳn là thật khi hắn xuất ra cái này công pháp thời điểm ta mới ý thức tới thân phận của hắn cũng không đơn giản ta chỉ sợ chọc đại sự trương minh hiên hỏi hắn tên gọi là gì lý thừa càn bất đắc dĩ nói ra danh t ự quá dài không nhớ được đỗ hà nói tiếp nói ra gọi khất xoa để kham xa trương minh hiên thì thầm nói khất xoa để kham xa là hắn sắc mặt nhiều lần biến hóa nhớ tới k i ế p t r ư ớ c tại địa cầu trên mạng nhìn thấy cái tên này nếu như mình nhớ không lầm đây cũng là địa tạng v ư ơ n g tục r a tính danh kia hàng thật muốn tạo phản lý thừa càn nhìn thấy trương minh hiên sắc mặt biến hóa kinh ngạc hỏi thần quân biết hắn trương minh hiên nói ra ta đương nhiên biết chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi không cần sầu lo lý thừa càn thở phào một hơi nói ra vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi mấy người còn lại cũng đều là thần sắc dễ dàng hơn trương minh hiên nói ra ta đi trước các ngươi đi tới lò x a y bột mỹ thành phố bên trong tìm tới tinh bội điện thoại cửa hàng để các nàng cho các ngươi phối hợp điện thoại mang các ngươi đi tìm dụng mẫu phòng di ái hưng phấn kêu lên tinh bội điện thoại cửa hàng ta biết chúng ta chi con đường phía trước qua t r ư ơ n g minh hiên đánh giá hắn nói ra ngươi là phòng di ái a trước k i a t ạ i trường an gặp qua phòng di ái liên tục gật đầu nói ra là ta là ta t r ư ơ n g minh hiên nghi hoặc hỏi lão bà ngươi cao dương đâu cao dương ta lão bà phòng di ái một mặt một b ớ c lý thừa càn không vui nói ra thần quân cớ gì ô ta hoảng bội danh dự phòng di ái sợ hai nói ra hạ thần có tài đức gì xứng với cao dương công chúa cao dương công chúa còn không phải phòng di ái lão bà cũng đúng lý thừa càn tạo phản đều so lịch sử sớm rất nhiều năm có lẽ bọn hắn bây giờ còn chưa kết hôn trương minh hiên vỗ vỗ phòng di ái bà vai nói ra không biết là hạnh phúc chúc mừng ngươi đang không bay đi phòng di ái một mặt mờ mịt nói ra thần quân đây là cái gì ý tứ những người còn lại cũng đều là cảm thấy rất ngờ vực một lát sau lý nguyên sương nhìn một chút mấy trăm mét cao phía dưới nuốt một ngụm nước b ọ t nói ra có nhảy hay không lý thừa càn nhớ tới trước đó tại bầu trời phiêu đ ạ g trang cảnh tứ chi tê dại một hồi đầu thấy đau những người còn lại đều nhìn về lý thừa càn lý thừa càn lật ra một cái liếc mắt nói ra các ngươi nhìn ta làm gì lý nguyên sương nhìn nói với lý thừa càn ngươi nhảy ta liền nhảy vậy l i ề n nhảy đi mấy người đứng tại pho tượng biên giới sắc mặt kiên định rất có phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn tráng sĩ vừa đi này không trở lại khẳng khái chi tình lý thừa càn nói ra tay cầm tay cùng đi tất cả nhân thủ bắt tay đứng thành một đoàn lý thừa càn lớn tiếng kêu lên nhảy đại phong xa k ẹ t k ẹ t kích nha nha chuyển nơi này phong cảnh nha thật là dễ nhìn trời đẹp mắt mới tốt nhìn còn có cùng một chỗ vui vẻ tiểu đồng bọn chương minh hiên bay trở về huyền khúc nào đi tại vườn hoa trên đường nhỏ xa xa nhìn thấy tấn dương đang ngồi ở trong hoa viên đu dây bên trên l ạ loi c h ơ c h ọ i đi lại trương minh hiền đi qua đẩy đu dây cười hỏi làm sao không có đi tìm thanh tuyển chơi tấn dương chu miệng nhỏ nói ra ai ra trong lòng không t a o hứng trương minh hiền cười to nói ra liền ngươi còn ai ra nói đi thế nào tấn dương vẻ mặt đau khổ nói ra cảnh đức hiệu trưởng muốn trở về trương minh hiền trong lòng hiểu rõ tiếp trước loại tình huống này thấy nhiều nói ra ngươi là không muốn đi đi học đúng không tấn dương nhẹ gật đầu lại vội vàng lắc đầu nói ra không phải ta là không bỏ được h ằ n thuốc vô cùng đáng thương ngẩng đầu nhìn trương minh hiền Ta t i n n g ư ơ i trăm mười nhan tản một chút buổi trưa chương sáu trăm mười nhan tản một chút buổi trưa chương 610. nhan tản một chút buổi trưa t r ư ơ n g minh hiên lung lay đu dây nói ra ừng rất cảm động nhưng là hoàng thúc bỏ được ngươi quay người tiếp tục hướng tiệm sách đi đến tấn dương ở phía sau lớn tiếng kêu lên thối hoàng thúc xấu hoàng thúc ta không thích ngươi t r ư ơ n g minh hiên đầu đều không chuyển b á i một cái tay nói ra h ả o h ả o chơi đi không có mấy ngày ngày tốt lành hoắc ha ha ha tấn dương ngồi tại đu dây phía trên tức giận đến mết miệng chương minh hiên đẩy cửa đi vào tiệm sách hiện tại mặc dù không có khách hàng phần ngoại lệ đỡ cũng đều tại quen thuộc cái ghế còn đứng ở phía sau quầy mỗi lần đi vào nơi này đều có một loại còn tại trường a n cảm giác trương minh hiên đi hướng cửa sau đẩy cửa ra đi vào trong tiểu viện biết âm thanh trận trận lý thanh nhã bọn người đang ngồi ở trong nội viện dưới bóng cây chơi mặt trượt cười cười nói nói tiếng vang tại trong tiểu viện trương minh hiên nói ra vẫn còn đang đánh mặt trượt nha nha đâu lý thanh nhã nói ra nha nha bị thanh tuyền mang đi ra ngoài cười nhìn nói với trương minh hiên quay xong trương minh hiên đi đến lý thanh nhã bên cạnh ngồi xuống vẹ vẹ cổ kéo kẹt rung động nói ra đúng vậy à mệt c h ế t ta thế linh vân cười k h ẽ n ó i ra cái gì thời điểm thuật truyền ta rất chờ mong trí tôn bảo phía sau cố sự trương minh hiên u ố n nắn nói ra lần này không phải trí tôn bảo là đường tam tạng thanh nhã tỉ đừng đánh cái kia đổi một cái lý thanh nhã xứng sở sau đó cười cười tiếp tục đem bài trong tay đánh ra ngoài hạ vị chu k i n h cười ha hả cười nói b à y bánh h ổ ta ơn thanh nhã tỉ trương minh hiên tiếp hận nói ra ta liền nói không thể đánh a chu k i n h vân chừng trương minh hiên một chút nói ra nhìn hai nhà bài còn mở miệng nhắc nhở ta khinh bị người nhà lý thanh nhã cũng cười nói ra một trò chơi mà thôi gian lận liền không có ý tứ t r ư ơ n g minh hiên liên tục gật đầu cười nói ra thanh n h ã t tỷ nói rất đúng chu k i n h vân nhìn sang tề linh vân khẽ thở một hơi tiếp tục bắt đầu chơi mặt trượt r ư ơ n g minh hiên lần này nhìn xem không ra hoàng hậu quan tâm hỏi thừa càn còn tốt đó chứ t r ư ơ n g minh hiên gật đầu nói ra tốt hắn c á i này mấy ngày qua rất tốt ăn uống thả cửa đ ề u mập hoàng hậu cười nói ra vậy là tốt rồi t r ư ơ n g minh hiên hiếu kỳ hỏi hắn rời đi thời gian dài như vậy ngươi liền không lo lắng sao hoàng hậu tùy ý cười nói bị ngươi mang đi ra ngoài ta lo lắng cái gì ngươi còn có thể hại bọn hắn hay sao trương minh hiên gượng cười hai tiếng nói ra đúng vậy a ta chắc chắn sẽ không hại bọn hắn đối bọn hắn khá tốt thế linh v â n hỏi trương công tử không đi biên tập phim nữa sao trương minh hiên h ề ệ phải nói ra chờ một chút mệt mỏi nửa tháng nghỉ ngơi một chút buổi trưa thế linh vân cười nói ra là không thể quá mệt mỏi một cái buổi xế chiều các nàng chơi mặt t r ư ợ c liền hoang phế quá khứ trương minh hiên vậy mà cũng nhìn một cái buổi chiều cũng là đủ nhàm chắn t r ạ n g vạn g tối ván bài mới tán đi tề linh vân chu khinh vân về trước đi thuộc sân phái lý thanh nha cùng hoàng hậu đi chuẩn bị đồ ăn trương minh hiên ngồi trong đại s ả n h chơi điện thoại một trận hoa hoa tiếng kêu từ bên ngoài chuyển đến lý thanh tuyền ôm nha nha từ bên ngoài đi tới đằng sau đi theo tấn dương tiểu la l ụ trương minh hiên buông xuống điện thoại nói ra làm sao trở về muộn như vậy làm cái gì đi đi qua từ lý thanh tuyền trong ngực tiếp nhận nha nha dùng ngón tay chỉ lấy nha nha cái mũi cười trêu đùa nói ra nha nha ngoan lý thanh tuyền hai tay chống lạnh v ạ n mẹo b ố u n é o nói ra mang nha nha đi trên trời trời đám mây tấn dương hưng phấn kêu lên ta cũng gặp bầu trời xuất hiện một cái hoàng cung đồng dạng đám mây nhưng xinh đẹp lý thanh tuyền đắc ý nói ra k i ệ là ta tạo nên trương minh hiên giơ ngón tay cái lên nói ra sẽ chơi hoàng hậu từ phòng bếp đi tới cười nói ra ăn cơm tấn dương lớn tiếng kêu lên r ử a tay ăn cơm đi nhảy nhảy n h ó t n h ó t hướng bên cạnh giếng chạy tới đồ ăn lên bàn tất cả mọi người quanh bàn mà ngồi bắt đầu ăn cơm chiều trương minh hiên nhìn thoáng qua hoàng hậu nói ra nếu không để thừa cằn cũng tới đến ở a hoàng hậu lắc đầu nói ra không cần phía trên đều là nữ quyến hắn đi lên không tiện trương minh hiên hơi sửng sốt đều là nữ quyến lời này nghe không đúng làm a một lát sau tấn dương đem bát đ u ố đẩy kêu lên ăn xong trương minh hiên lời nói t h â m thiế nói ra người ăn như vậy cơm là không đúng chỉ có nhai kỹ nuốt chậm mới nhất là nuôi sinh trường thọ tấn dương nghi hoặc nói ra thế nhưng là lao sư nói h ả o h ả o tu luyện mới có thể trường sinh a giác quên y nơi này là tu luyện giới trương minh hiên vùi đầu ăn nhiều đem b á t cơm đẩy nói ra đi rửa chén cọ nồi tấn dương từ trên ghế nhảy xuống tới cao hứng kêu lên tuất bắt đầu ở trên mặt bàn thu thập bắt búa lý thanh tuyền khinh bị nhìn trương minh hiên một chút trương minh hiên v ề trừng nói ra nhìn cái gì vậy còn có người lý thanh tuyền hư một tiếng nói ra dựa vào cái gì trương minh hiên uy hiếp nói ra tin k h n g tin hồ yêu tiểu hồng nương hôm nay ban đêm quý canh lý thanh tuyền thở phì phò nhảy xuống cái ghế bắt đầu thu thập bắt đũa lý thanh nhã cùng hoàng hậu cười nhìn trương minh hiên đùa nghịch phi phong một lát sau ướp xuống hai tay tấn dương chạy tới t ê u lên quét hết lý thanh tuyền theo sau lưng lượm trương minh hiên một chút trương minh hiên cười khích lệ tấn dương nói ra thật n g oan tấn dương chờ mong nói ra có thể hai canh sao trương minh hiên cười tủm tịm tàn nhẫn cự tuyệt nói ra không thể ô ô tấn dương phát ra một tiếng dễ gì mấy người ngồi ở trong sân nói chuyện p h i ế nói chuyện trương minh hiên thuận miệm hỏi hồ yêu tiểu t i ể hồng nương đổi mới tới chỗ nào? tấn dương hưng phấn kêu lên đổi mới đến một đám người xấu tiến đánh t h a n h công có một cái thật là lợi hại có một cái đại thúc gọi bắc sơn yêu đế thật là lợi hại có thể ném núi nhưng vẫn là bị n g u y ệ t sơ ca ca cùng tô, tô mội mội đánh bại còn có nhã nhã tỉ cũng thật là lợi hại trương minh hiên nói thầm nói ra bắc sơn yêu đế cái này tựa như là n g u y ệ t hồng tiên ngay tại túi đầu chơi điện thoại di động lý thanh t u y ể n đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nói ra thời gian đến trương minh hiên xuất ra điện thoại nhìn sang thời gian vừa tới thẻ thật chuẩn loại này cổ đại thời gian nhìn thật là không có thói quen a vẫn là hai mươi b ố tương đối tốt trương minh hiên trong lòng nói ra tiểu、phàm. b đi. ắ thứ đầu bốn mươi tập khúc dạo đầu chính là một thân áo cưới ngự a yêu quốc công chúa nằm trong ngực a khoan rơi lệ nói ra hiện tại ngươi giải khai bọn hắn phụ trú còn cứu vớt quốc gia này yêu quái bọn hắn nhất định sẽ lấy ngươi vi tôn hình tượng nhất chuyển xa xa vây quanh A khoan đám yêu quái đều nhao nhao quỳ xuống a khoan ôm ngự yêu quốc công chúa toàn thân run dậy ánh mắt mờ mịt n g ư ờ yêu quốc công chúa tiếp tục nói ra á khoan từ hôm nay lên ngươi chính là bắc sơn yêu đế biệt hiệu hủy diệt t h i ê n quân thạch khoan là v u a thạch khoan là v u a thạch khoan là v u a vầy quanh bọn hắn yêu quái r ơ i lên vũ khí phát ra từng tiếng g ầ m rú chương 611. ngạo lai vụ hoa quả hương chương 611. ngạo lai vụ hoa quả hương ngự yêu quốc công chúa trong ngực thạch khoan phát ra thống khổ riêng gì thạch khoan lệ rơi đầy mặt nói ra ta không cần làm cái gì bắc sơn yêu đế chỉ muốn cứ như vậy cái gì đều quên mất cùng ngươi đi xa b à cao điện thoại trước không ít cảm tính người xem cũng đều lệ rơi đầy mặt chư b á t giới đối đóng l ử a khóc thút thít nói ra từ xưa đa tình không dư hận hận này kéo dài vô tuyệt kỳ sa h ỏ a thượng nói ra nhị sư huynh bọn hắn có khổ tình cây tột duyên chư b á t giới không cao hưng nói ra ta biết phủ lên một chút bầu không khí không được a video tiếp tục phát ra hồi ức kết thúc trở lại hiện thực bắc sơn yêu đế quỳ trên mặt đất một tay chống đất l ệ rơi lời mặt b ạ c h n g u y ệ t sơ thanh n â m văng lên ha ha xem ra là nhớ lại đồ sơn tô tô nhảy nhảy nhóp nhóp hưng phấn kêu lên một lần đạo cụ của ta tạo nên tác dụng h -h -h -h -h -h -h -h Các một tiếng coi này quả xếp khép để đ hắn lại hai tay mở ra một đạo to lớn hát hồ pháp tướng xuất hiện sau lưng hát hồ áo bào phân vật tóc dài bay múa chướng ăn một cái khuê phòng bên trong điệp danh phẫn nộ kêu lên tốt xấu hát hồ họ đen đều không có một cái tốt đồ vật t hhh hạo thiên nói nói làm là khuyển phát ra hèn mọn tiếng cười điệp danh bên cạnh một cái nữ tử cầm năm đâm nói ra yên tâm đi có bạch nguyệt sơ cùng tô tô mội mội tại nhất định sẽ không có vấn đề điệp danh lo lắng nói ra thế nhưng là bọn hắn đều không có pháp lực a phía dưới một đợt thao tác triệt để đem điện thoại trước mọi người kinh trụ đầu tiên là đồ sơn tô tô kéo lại ác mộng tri hồ tiếp lấy bạch nguyệt sơ trực tiếp bên trên miệng đem ác mộng c r i hồ pháp tương ăn ăn một tòa không biết tên linh sơn phía trên một con hầu tử nhìn thấy cái này một màn hưng ơ phấn v ò đầu bước hai ha ha cười nói ăn vậy mà ăn bạch n g u y ệ t sơ cái này ăn hàng chân núi một cái đang t ĩ n h t o a nhìn điện thoại di động hòa thượng khoe miệng cũng run dày hai lần thật ăn đây là tốt bao nhiêu r ă n g lợi à. thư không chi nước mắt có thể ăn ác mộng chi hồ loại này thuần linh lực pháp tướng vậy mà cũng có thể ăn hết tây du trên đường chư bát giới nhìn thấy cái này một đợt thao tác cũng kinh hai trận mắt hốt mồm chán g i ọ t cái ai ra bạch nguyễn sơ nhưng so sánh ta láo chư lợi hại hơn nhiều vị này miệm ta láo chư phủ huyền không đảo tấn dương cũng hưng phấn kêu lên nguyễn sơ ca ca cố lên thật là lợi hại t r ư ơ n g minh hiên thở dài một tiếng nói ra tiếp tục xem màn hình bên trong hát hồ cũng bị khiếp sợ liên tiếp lui về phía sau chỉ vào thạch khoan nói ra thạch khoan mau dậy đi ngăn t r ở cái tên đi này nếu không phục từ mệnh lệnh của ta người vĩnh viễn cũng đừng nghĩ nhìn thấy kiếp trước công chúa a khoan một đạo thanh n môn nhu vang lên trong t ấ m hình mấy người quay đầu nhìn lại đồ sơn tô tô khiếp sợ hai mắt t r ợ n tròn hai tay che miệng chỉ thấy một người mặc màu đỏ áo cưới nữ từ chậm dãi đi tới tướng mạo cách gan mặc đương nhiên đó làm ấ y trăm năm trước ngữ yêu quốc công chúa hát hồ cái chán n ả lên hai giọt mồ hôi lạnh nhỏ xuống nói ra không không có khả năng phương bắc yêu đế lấy mắt k i ế n g xuống không dám tin nói ra công, công chúa ô n g c b ạ c h nguyệt sơ cũng thì thầm nói ra công chúa cái này đây rốt cuộc là thế nào một chuyện a tây du trên đường đường tam tạng cười nói ra xuyên thấu qua hướng ngoại nhìn bản chất đây là đồ sơn r u n g dung chứ bắt giới nghi hoặc hỏi sư phó ngài làm sao biết đến đường tam tạng cười nói ra đây chính là phật pháp lực lượng linh đài trong v ắ t tự nhiên không bị ngoại hướng sở mê mặc kệ ngữ như thế nào biến hóa bẩn tăng trị thủ một viên sơ tâm a di đ ạ phật Sa ngộ theo n kêu khiêm kịch không lên, trên Châu. tiếu dung, dung dung lòng Đường tạng mang tốn trong trận căn bản, này cần sơn sư Sư sai. phó phó phá thời thể chỉ h có Gia cái điểm tam ra đắc cứ cục 666. đồ mặt một t ý, kịch bản thôi động áo đỏ n ữ yêu quốc công chúa tại hát hồ uy h i ế p hạng trực tiếp ném ra hai cái người dơm rơi trên mặt đất bịch một tiếng biến thành một nam một nữ áo đỏ n ữ yêu quốc công chúa chỉ vào trên đất nữ h à i nói ra cái này nam nhân chỉ là phụng cái k i a hồ yêu mệnh lệnh mê hoặc ngươi mà thôi căn bản cũng không phải là thích ngươi tình đi trên đất nữ tử chừng mắt nam tử giận dữ hỏi nói những lời này là thật trên đất nam tử lập tức bồi r ồ i nói ra cái này cái này nữ tử g i ậ n tiến lên nắm chặt nam tử khuôn mặt t ê u lên hôn đản lao nương ghét nhất người nói láo một hồi náo loạn hắc hồ một mặt hung lệ đối áo đỏ n g ư ờ yêu quốc công chúa sau lưng c h á n phóng mênh mông yêu khí nói ra yêu n g h i ệ t phương nào còn không hiện ra nguyên hình ta xem một chút là ai ă n gan hùm n ậ t báo dám can đảm cùng ta đối nghịch điện thoại tiền quán chúng cũng đều nhìn xem áo đỏ n g ư ờ yêu quốc công chúa chờ mong thân phận của nàng đại đa số đều suy đoán là đồ sơn rung rung áo đỏ n g yêu quốc công chúa lạnh lùng nói ra đầu ố c trừ chúng ta lại có ai i có có thể b ế người hóa thành n a y yêu cả bác sơn đế đôi nhìn không ra không lưng. Là nàng. cảm ô thấy Hác một trận quan mang hiện lên áo đỏ n g ư ờ yêu quốc công chúa biến thành một cái khí khái hào hùng thiếu nữ uy hiếp nói ra chúng ta cần ăn gan hùm mật gấu đưa tay xuất ra một viên quả đảo dáng rác cắn một cái h ạ bạch nguyễn sơ cũng nghi hoặc nói ra vừa mới khí tức rõ ràng là nhân loại làm sao nháy mắt biến thành yêu cái rồi đồ sơn tô tô cũng liền gật đầu liên tục miệng bên trong vô ý thức cá a thì thầm hai câu tây du trên đường chư bắt giới sa hòa thượng đầu tiên là nhìn một chút đường tam t ạ m đường tam t ạ m g ư ợ n g cười nói ra phật pháp có thời điểm cũng sẽ phạm sai lầm sau đó cả đám cùng nhau nhìn về phía đã mộng bức tôn ngộ không chư bắt giới chật chật nói ra n ạ o lai vụ hoa quả hương định hải một gậy vạn yêu triều màn nước bên trong tề thiên sánh vai tiền không lưng thật có phạm a xa hòa thượng cũng nói ra tiêu dao thần quân sắc thực quá phận lại đem đại sư huynh biến thành nữ nhân tôn nộ không đứng lên giận đùng đùng đi ra ngoài đường tam tạng vội vàng kêu lên ngộ không người đi nơi nào tôn nộ không tức giận nói ra tự nhiên là đi tìm hắn hỏi thăm minh bạch chương sáu trăm hai mươi hai vui quá hóa buồn lục nhĩ chương sáu trăm hai mươi hai vui quá hóa buồn lục nhĩ đường tam tạng lợi nói thấm thiế nói ra ngộ không ngươi đem trương công tử mẹ nuôi đều g i ế t còn không cho phép hắn nho nhỏ trả thù một chút ta lại nói đối ngươi lại không có cái gì tốn thất tôn nộ không quay đầu trừng mắt đường tam tạng không có tốn thất ngươi là đang nói đ ù a sao hiện tại chỉ sợ toàn bộ tam giới đều coi là ta láo tôn là nữ nhân đường tam tạng cười nói ra bình tĩnh bình tĩnh chỉ là một cái a nìm mà thôi không ai sẽ coi là thật chứ bắt giới cũng n lầm đầu khuyên nói ra đúng vậy a nói không chừng đằng sau còn có cái khác chuyển hướng đâu tiêu giao thần quân là ngươi sư đệ chắc chắn sẽ không hạ ngươi tôn nộ g không do dự một chút t h ở phì phì ngồi sẽ nguyên địa con mắt chừng mắt trong video nữ yêu quái hận không thể một gậy đem hóa thành cho bụi thiên đình rất xem thêm đến cái này một màn thần tiên cũng đ ề u vang lên một trận cười ha ha tôn nộ g không vậy mà biến thành nữ yêu tiêu g i a o thần quân làm tốt tiêu liên ngọc đế cũng một trận mỉm cười thật có thể biên bất quá ta thích linh sơn như lai、like、khỏe miệng co giật hai lần mạnh nín cười cho một tòa linh sơn bên trên một con mặc khoác lục nhĩ hầu tử hưng phấn keo kẹt gọi bậy ha ha ha tôn nộ không vậy mà biến thành nữ nhân không đúng là cái khỉ ha ha, ha làm tốt làm cho gọn gần vào ha, ha, ha. tay chân tề động hưng phấn trên tảng cây n h ả y tưng ơ n h ả y loạn dưới núi ngồi xếp bằng hòa thượng cũng là khoe miệng co giật không còn gì để nói cái này cái này đây thật là hoang đường a hoa hoàng cung nữ hoa nương nương nhìn xem video tự nói nói ra kỳ thật lúc trước nếu như thai ngén một cái nữ hải tử ra cũng không tệ nữ hải tử chi k ỷ a tây du trên đường ngay tại căm tức tôn ngộ không kìm lòng không lòng được dùng mình một cái ngầm đầu nhìn trời làm sao cảm giác có chút lạnh tiếp tục quay đầu nhìn video g i n g cắn kéo kẹt r u n động hát hồ bị dọa đến chạy như một làn k h ó Bác s công chúa, công chúa ơ một tòa linh sơn bên trên hưng phấn nhảy tưng nhảy loạn lục nhĩ hậu tử nháy mắt cấm chỉ tại nguyên chỗ có chút há một nghìn xem video vừa mới mình nghe đến cái gì lục nhĩ tỷ hẳn là nghe nhầm a lục nhĩ ngửa mặt lên trời gào thét kêu lên trương minh hiên ta muốn giết n g ư ơ i giết n g ư ơ i cân đầu vâng ơn chân núi hòa thượng nháy mắt mà động xuất hiện tại lục nhĩ trước mặt chắp tay trước ngực nói ra a di đả phật ngài còn không thể động lục nhĩ táo bạo kêu lên ta muốn giết hắn ta muốn giết hắn cũng dám nói xấu ta là cái ta cùng hắn thế không ngừng nghỉ kim cô phật n g ư ơ i tránh ra cho ta kim cô phật mắt túi xuống bất động thanh s ắ c nói ra bản tọa lĩnh pháp chỉ ở đây trông coi của n g ư ơ i tự nhiên sẽ không để cho n g ư ơ i làm loạn lục nhĩ sờ lên trên đầu kim cô a nổi giận kêu một tiếng một tiếng ầm vang một gậy phá hủy phía dưới linh sơn tây du trên đường, đường tam tạng cười nói ra nộ không ngươi nhìn đó cũng không phải ngươi tôn nộ không sắc mặt hơi ngội vẫn còn may không phải là ta lão tôn bằng không còn muốn hay không sống sư đệ coi như có chút lương tâm nhưng là cái này lục nhĩ là ai cái này cách ăn mặc rõ ràng chính là đạo văn ta lão tôn a linh sơn như lai trên mặt cũng không có tiểu dung h ắ n tại nơi này xuất hiện lục nhĩ ý muốn như thế nào hắn làm sao lại biết lục nhĩ chẳng lẽ lại hắn đã biết phật giáo mưu đồ như lai trong lòng từng cái suy nghĩ tôn ra không trách hắn nghĩ nhiều như vậy thực sự là bị tính toán không bỏ sót trương minh hiên cái danh hiệu này dọa cho sợ rồi màn hình bên trong kịch bản thúc đẩy phía trước một tòa sơn phong nháy mắt băng vòng đồ sơn nhã nhã từ sơn phong bên trong s u n g ra một tiếng ầm vang rơi vào lục nhị nữ yêu cùng đồ sơn rung rung trước mặt bình thản nói ra sao ngươi lại tới đây chẳng lẽ con kia thối hầu tự cho là ta sẽ thua lục nhị lập tức khí thế chuyển biến ninh n g o ạ cười nói nhã nhã tỉ ngươi hiểu lầm tam đệ tuyệt đối tin tưởng ngươi thực lực tại kia yêu phụ phía trên cho nên chỉ là gọi ta đến xem một chút tình huống liền trở về không tốt ý tứ nói ra thuận tiện bình một tiếng một đoàn sương ngủ dâng lên trước mặt xuất hiện một đống trái cây rau quả nhân sâm cứ gói thuốc loại hình đồ vật cái kia thuận tiện để ta mang một chút t i ê n đ à o a ngàn năm nhân xâm a thánh dược chữa thương bảo vệ sức khỏe thuốc bổ cái gì tới tây du trên đường tôn ngộ không khỏe mắt không khỏi nhảy lên hai lần còn có cái tam đ ệ còn giống như là cái h ậ u tử làm sao cảm giác một trận trong lòng hốt hoảng ảo giác nhất định là ảo giác khẳng định không phải ta lão tôn ta lão tôn làm sao lại có tỷ tỷ đường tam tạng chứ bắt g i ớ i mấy người cũng đều lặng lẽ đánh giá cái chán đưa ra gân xanh tôn ngộ không nhất trí quyết định loại tình huống này vẫn là không cần trêu c h ọ hắn hình tượng bên trong đồ sơn nhã, nhã sắc mặt lãnh túc nói ra cái này chẳng phải biểu thị ta sẽ thua sao cũng thế trong màn hình trong mắt lóe ra không giống thần thái, đồ sơn nhã nhã đồ sơn tô tô lục nghĩ mội từ ba yêu đảng vân giá vũ hướng chiến đấu sơn phong bay đi gần khoảng cách quan sát toàn bộ sơn phong đều bị băng phong trong lòng núi phá vỡ một cái động lớn đồ sơn nhã nhã nhàn nhạt nói ra nàng chính là tại nơi này đào tẩu ngay tại ta coi là áp chế nàng một máy mắt nàng biến mất toàn bộ sơn động giống như lưu ly mặt kính ống kính nhất chuyển Đi vào m ộ theo c ỗ khác địa phương, địa tiếng bờ lách sở các sở cái nói g hình tượng cũng phát ra trước đó chiến đấu đậm ngắn đồ sơn nhã nhã nhất cử nhất động huyền băng tuy hành ánh mắt lãnh túc băng phong thiên địa thanh khâu đ ổ sơn nữ kiểu hâm mộ nhìn màn ảnh tự nói, nói ra cái gì thời điểm ta thanh khâu cũng có thể đạt tới trình độ này c ư ờ n g giả tuyệt thế nạo thị thiên hạ vườn khổ một hồi sau đó nghĩ đến ngay tại khỏe mạnh trưởng thành khổ t ì n h cây trong lòng tuân ra một cỗ kích động khổ t ì n h cây trưởng thành thời điểm chính là ta thanh khâu đổ sơn quật khởi ngày cái này ạ nghìm bên trong ý nghĩ không sai để những cái kia muốn cầu c ả n h khổ t ì n h cây đáng yêu quái ở tại thanh khâu một bên chờ đợi tái thế tục duyên một bên khác cũng có thể dẫn vì thanh khâu trợ lực không sai cứ như vậy làm thiên môn sơn huyền không đảo bên trên lý thanh nhã không nhìn nữa video túi đầu vớt vẹ nha nha nói ra ngươi về sau liền cứ gọi đổ sơn hồng, hồng. nha nha vươn tay cười khanh khách bên cạnh trương minh hiền giơ ngón tay cái lên tán thưởng kêu lên tên rất hay thanh nhã t h thật biết đặt tên lý thanh nhã mỉm cười đem nha nha đưa cho trương minh hiên nói ra dẫn các nàng đi ai trương minh hiên nghi ngờ tiếp nhận nha nha lý thanh nhã bên người lóe ra từng hạt băng tinh treo tại không trung lóng lánh qua n mang trong tiểu viện cũng kết lên một tầng sưng ơ lạnh tấn dương ôm cánh tay nhìn xem lý thanh nhã nói ra cô cô lạnh quá lý thanh nhã mở miệng nói ra đi trương minh hiên lập tức không do dự nữa một cỗ pháp lực mang theo bọc lấy lý thanh tuyển mấy người lướt đi huyền không đảo lơ lửng tại không trung chương sáu trăm hai mươi ba lý thanh nhãn nội đạo lý thanh tuyền bồi r ố i nói ra t ỷ t ỷ của ta là thế nào chuyện gì xảy ra ta muốn đi tìm t ỷ ta làm bộ liền muốn hướng huyền không đảo phóng đi trương minh hiên ôm nha nha ngưng trọng nhìn xem huyền không đảo một tay giữ chặt lý thanh tuyển cổ áo nói ra đ ừ n g núp đích lý thanh tuyển dãy rủa khóc kêu lên thả ta ra ta muốn đi tìm t ỷ t ỷ Tỷ tỷ nhất định là sẽ ra chuyện ô ô ồ trương minh hiên đưa tay tại lý thanh tuyển trên cổ nhấn một cái lý thanh tuyển lập tức cứng tại nguyên đ i ệ giang giải múa trào tấn dương đứng tại trên đám mây nhìn một chút băng phong huyền không đảo lại nhìn một chút t r ư ơ n g minh hiên lo lắng nhỏ giọng nói ra cô cô còn chưa có đi ra đâu hoàng hậu ô m tấn dương cũng lo lắng nhìn xem huyền không đảo rốt cuộc xảy ra chuyện gì làm sao đột nhiên liền biến thành dạng này rồi kéo kẹt kéo kẹt thanh â m vang lên lấy tiệm sách phòng nhỏ vì trung tâm huyền băng thủy chiều hướng bốn phía lan tràn mấy hơi thở liền đem toàn bộ huyền không đảo b ă n g phong một tia khí tức huyền ả o xuất hiện trên huyền không đảo mà lý thanh nhã chính xếp bằng ở huyền không đảo ánh mắt bình tĩnh phía dưới trong phường thị yêu ma cũng phát hiện huyền không đảo dị dạng từng cái yêu ma quỷ quái ra khỏi phòng ngầm đầu đối huyền không đả là có địch nhân tập k í c h sao đến cùng chuyện gì xảy ra mau nhìn ít là thần quân có thần quân tại một điểm là không có chuyện gì tiếng nghị luận n h a o n h a o vang lên trương minh hiên xuất ra điện thoại ấn mở vô đương thánh m â u thế thao hảo phát một cái video mời quá khứ tích tích tiếng điện thoại di động âm vang lên trương minh hiên vội vàng sao động tự nói nói ra nhanh t i ế p a nhanh t i ế p a đinh một tiếng màn hình sáng lên vô đương thánh m â u xuất hiện tại màn hình bên trong cười nói ra tiểu sư đệ thế nào trương minh hiên liền tranh thủ màn hình điện thoại di động chuyển nói với huyền khúc đảo sư tỷ người mau nhìn xem đây là có chuyện gì thanh nhã tỷ là thế nào vô đương thánh mộ kinh ngạc kêu lên nộ đạo cái này sao có thể t r ư ơ n g minh hiên vội vàng sao động nói ra sư tỷ nộ đạo là cái gì ta có thể làm cái gì có hay không nguy hiểm vô đương thánh mộ ngưng trọng nói ra ngươi cái gì đều không làm được nộ đạo kia là đại la hậu kỳ hướng chuẩn thánh đi mấu chốt minh ngộ chính mình đạo tiếp ứng thiên địa pháp t ắ c giáng lâm pháp t ắ c tới người từ đó đạp lên đại đạo c h i đ ổ cái này quá trình chỉ có thể dựa vào chính n à n g t r ư ơ n g minh hiên kinh h ỉ kêu lên sư tỷ là ý nói hiện tại thanh nhã tỷ chính là tiếp dẫn pháp tác giáng lâm tình huống không phải tàu hòa nhập ma vô đương thánh mẫu lật ra một cái l i ế c mắt nói ra t ẩ u hỏa nhập mã hưởng cho người nghĩ ra được trương minh hiên cười hát hát nói nói cách khác đây là chuyện tốt đi ta t h à n h nhã tỷ quả nhiên là cái thiên tài đắc ý phi thường vô đương thánh mẫu nhìn xem băng phong huyền không đảo nói ra chuyện tốt có lẽ đi trương minh hiên trong lòng máy động nói ra sư tỷ nói lời này là cái gì ý tứ vô đương thánh mẫu ngưng trọng nói ra nộ g đạo khó chi lại khó trong hồng hoang đại la kim tiên đông đảo nhưng là có thể nộ g đạo thành công đạp lên trần thánh lại ít càng thêm ít ngươi có biết đây là vì sao trương minh hiên mở mịt lắc đầu ta chỉ là cái thái ớt kim、tiên. ngươi cùng ta giảng c h u ẩ n thánh sự tình có phải là quá cao cấp rồi vô lương thánh mẫu nói ra một cái minh tâm thấy đạo huyền chi lại huyền thứ hai pháp tắc tới người khó chi lại khó lấy nục thân gánh chịu thiên địa pháp tắc có chút không thuận chính là nục thân sụp đổ nguyên thần phá diệt hạ tràng mà nàng bây giờ lại vẹn vẹn chỉ là kim tiên cảnh giới mà thôi đạo hạnh lại đã đi đến cái này một bước không biết ta là nên tán thưởng nàng đạo tâm tinh xào đặc sắc hay là nên thương hại nàng bước lên hẳn phải chết chi đồ chứng minh hiên lập tức nóng trệ thì thầm nói ra tất hẳn phải chết làm sao sẽ chết ta không cần thanh nhã tỉ chết vội vàng nhìn xem màn hình điện thoại di động khẩn cầu nói ra sư tỷ van cầu ngài mau cứu nàng ngài là trần u thánh ngài nhất định có biện pháp bị trương minh hiên định tại nguyên chỗ lý thanh tuyền cũng con mắt đỏ lên rơi lệ không ngừng thương tâm thống khổ tuyệt vọng nhìn xem băng phong huyền không đảo vô đương thánh mẫu lắc đầu bất đắc dĩ nói ra ta bất lực có lẽ sư phó có đi trương minh hiên h o ả n g vội và nói đ ú n g đối sư phó là t h á n h nhân hắn nhất định có biện pháp ta làm như thế nào liên hệ sư phó thanh bình kiếm đâu thanh bình kiếm đi đâu rồi tay tại trên thân s ơ loạn vô đương thánh mẫu nhìn xem chân tay luôn c u ố n con m ắ trương đỏ bừng t minh hiên ôm chặt nha nha lo lắng bất an nhìn lấy băng phong huyền không đạo thanh ngã tỷ nhất định sẽ không có chuyện gì huyền không bên trên biến hóa càng lúc càng lớn từng đạo huyền ảo đường vân hiện lên ở h u y ề n không đạo không trung băng hàn thấu xương từ h u y ề n không đạo phát ra hàn phong gào thét lông nông tuyết lớn từ trên trời ra xuống thoáng qua ở giữa thiên môn sơn vạn dặm bên trong từ mùa hè đến đến mùa đông núi rừng bên trong vì độ hạ mà chân rơi thật dậy lông tơ những động vật triệt để m ở bước từng cái đứng tại hàn phong lánh tuyết bên trong lộn xộn ta là ai ta ở đâu xảy ra chuyện gì thiên đình đâu xuất cung bên trong thái thượng lao q u â n ánh mắt nhìn qua tầm tầng, tầng ngăn trở g á n g lâm tại thiên môn sơn dù mạnh tay nặng nữ lấy dâu rượa thật không hổ là nữ nhi của ta a chật vẫn là hàn băng chi đ người lợi hại như vậy để những cái kia vây ở đại la hậu kỳ một phương đại lao làm như thế nào khác cả nhà ránh v ề nhà ránh hai quản vẫn là phải quản thái thượng lao quân tay khẽ vây treo trên vách tường một con hồ lô lăng không bay tới v ù ộ c một tiếng nút hồ lô bị mở ra từng hạt kim đan từ hồ lô bên trong bay ra lơ lửng tại không trung mỗi một hạt kim đan đều vờn quanh cái này cựu thải v n sáng giống như tinh vân l ộ n l ấ y thái thượng lao quân tự nói nói ra vốn không muốn cho các ngươi tăng lên tu vi nhưng bây giờ cũng chỉ có thể như thế đều tại ta cho các ngươi rất kim đan đều là tăng lên căn cốt cùng nộ tính hiện tại nộ tính quá cao cũng bi kịch thái thượng lao quân tay hơi chấn động một chút không trung kim đan bịch một tiếng nổ thành một đoàn ngũ quang thập sắc vầng sáng thái thượng lao quân tay hướng phía dưới n h â n tới vầng sáng lần theo một đạo cố định thông đạo giáng lâm đến thiên môn sơn xem thiên đạo pháp tắc như không giống như hư vô chìm vào huyền băng bên trong tiến vào lý thanh nhã thân thể chứng minh hiên nhãn t ỉ n h sáng lên nói ra đây là có người xuất thủ lý thanh nhã khí tức đột nhiên xuất hiện kim tiên hậu kỳ kim tiên đ ỉ n h phong đông nhiên một cái phun trào thái ớt sơ kỳ thái ớt trung kỳ thái ớt hậu kỳ thái ớt đình phong đại la tri cảnh cũng không có ngăn trở nàng Đại la h ậ u kỷ, đại la đ ỉ n h h p o n g Lục t h ể cũng đi t h e o cường h ó a tăng c ư ờ n g l à n ra b ánh, ánh, i đồn truyền bá chương tại sáu trăm hai mươi bốn lời đồn truyền bá phía dưới trong phường thị yêu quái bị huyền không đảo bên trên lý thanh nhã liên tiếp đột phá khí tức rung động không nhẹ trong mắt đều nhanh trận lối ra đợi đến lý thanh nhã bỗng nhiên đột phá đến đại la kim tiên thời điểm đại la khí tức đổ xuống mà ra phía dưới phường thị bên trong yêu quái oanh một tiếng tất cả đều tại bảng bạc đại la chi quỷ xuống hạ nằm dạp trên mặt đất phát run tự liền một chút thái ớt kim tiên cảnh giới một phương yêu vương cũng không thể tránh được huyền không đảo trên không lý thanh tuyền trên thân hiện hiện một cái thủy hỏa bồ đoàn lý thanh nhã khí tức lập tức bị che đậy ra lý thanh tuyền đạp trước mắt bồ đoàn trong ánh mắt lưu chuyển ý tứ mau đưa ta bung ra bồ đoàn tự mình nhàn nhã xoay tròn thủy hỏa chi khí lưu chuyển ra căn bản không để ý tới nàng lý thanh tuyền con mắt t r ư ừ n g lớn hơn nghe được không đem ta bung ra không phải chờ ta sau khi rời khỏi đây nhất định đem người đốt vay một tiếng trên bồ đoàn một bên bốc cháy lên lửa nóng h ư n g h ự c một bên khắc một cột nước phóng lên tận trời cả hai cuốn dao trở thành một đạo thủy hỏa vòi rồng phóng lên tận trời bịch một tiếng tại bầu trời nổ tung nước điểm tỏa ra ánh lửa giống như pháo hoa l ộ n lẫy b ồ đoàn phun thủy h ỏ a chi trụ giống như hai cái c u ố n dao cùng một chỗ dao long lên không nổ tung chơi còn rất này lý thanh tuyển trừng trong mắt khó có thể tin nhìn xem b ồ đoàn ngươi liên rồi đi trương minh hiên ngẩng đầu nhìn bầu trời bắn nổ h ỏ a trụ pháo hoa cười nói ra đây là sớm chúc mừng đi sư tỷ thanh nhã tỷ hiện tại tu vi đến trình độ nào rồi biết lại đại lao xuất thủ tương trợ trương minh hiên trong lòng cũng dễ dàng một chút vô đương thánh m g ộ im lặng nói ra đại la đình phòng dùng hợp pháp tắc thành công trạm thi về sau chính là t r u y n thánh trương minh hiên miệng cười nói rất đơn giản a nói cái gì tình thế chắc chắn phải chết sư tỷ sạch sẽ làm ta sợ vô đương thánh mẫu lật ra một cái liếc mắt nói ra đơn giản ngươi đổi một người thử một chút có thể sử dụng loại phương pháp này vượt qua kiếp nạn này toàn bộ hồng hoàng chi chỉ lần này một nhà mà thôi trong lòng một trận đau lòng vừa mới phế bỏ có vài chục hạt cựu c h u y ể n kim đan đi đầy đủ bồi dưỡng được một hai chục cái tiềm lực nhận hạn chế đại la đình phong chứng minh hiên hưng phấn nói ra không có việc gì liền tốt chỉ cần người không có việc gì liền tốt cái khác đều là ngoại vợt đâu xuất cung thái thượng lão quân cười gật đầu nhìn xem trương minh hiên ân lời nói này ta thích đều là ngoại vật mà thôi đêm khuya tấn dương tựa sát hoàng hậu ngáp một cái mơ mơ màng màng nói ra cô cô ra sao trương minh hiên nói ra còn không có ngươi đi trước ngủ đi tấn dương con mắt đều không mở ra được lắc đầu nói ra không cần ta phải chờ đợi cô cô Ô ô, mơ hồ phát ra vô ý thức thanh â m trương minh hiên nhìn về phía hoàng hậu nói ra ngươi trước dẫn các nàng đi nghỉ ngơi đi hoàng hậu do dự một chút nói ra tốt ta lý thanh tuyền chuyển con mắt nhìn xem bọn hắn trong mắt ngậm lấy vẻ lo lắng trương minh hiên suy nghĩ một chút mở miệm nói ra mở lý thanh tuyền lập tức khôi phục lại lập tức liền hướng trương minh hiên đánh tới đại hống đại khiếu nói cũng d á m định ta cô nãi nãi ta không để yên cho ngươi trương minh hiên một tay án lấy lý thanh tuyền x、so、ó não đưa nàng xa xa đ ẩ y ra lý thanh tuyền dùng sức vung vẩy lấy tiểu ngắn cánh tay tiểu chân ngắn phẫn nộ gầm rú lấy vung vẩy thành tiểu phong xe nhưng lấy nàng chiều dài xa xa đủ không gặp trương minh hiên trương minh hiên uy hiếp nói ra lại không nghe lời ta còn đem người định trụ lý thanh tuyền nháy mắt cố định tại nguyên chỗ hừ hư hai tiếng lui ra phía sau hai bước trương minh hiên nói ra các người đi về trước đi ta tại nơi này là đ ư rồi lý thanh tuyền đánh giá trương minh hiên không có hảo ý cười nói ngươi xác định trương minh hiên nhẹ gật đầu lý thanh tuyền lập tức kéo tấn dương ha ha cười nói thanh bình kiếm còn tại huyện không đảo chờ chúng ta đi không có thủy hỏa bồ đoàn tại tỷ tỷ uy áp hạ ngươi liền đợi đến quảng thành chó phân đi lôi kéo tấn dương cùng hoàng hậu liền chạy thủy hỏa bồ đoàn quả nhiên cái đi theo chạy đi lý thanh tuyền ở phía xa ngừng chân quay đầu mong đợi nhìn xem trương minh hiên rơi xuống rơi xuống trương minh hiên cũng như nàng mong muốn dưới chân một cái lảo đạo kém chút ngã sắt xuống sau đó một tòa đài xen từ trương minh hiên trương minh hiên khoanh chân ngồi tại trên đài sen đắc ý cười nói để ngươi thất vọng lý thanh tuyền hư một tiếng quay đầu hướng thuộc sơn phái bay đi hiện tại nhà của mình là trở về không được trương minh hiên xếp bằng ở tam phẩm kim liên phía trên yên lặng nhìn chăm chú lên lý thanh nhã ngươi nhất định sẽ thành công mặt trăng lặn mặt trời mọc băng phong huyền không đảo tại mặt trời mới mọc hạ lóe ra mê người q u a n mang trên trời bông tuyết còn tại chậm rãi bay xuống trong vòng một đêm toàn bộ thiên môn sơn trở nên bao phủ trong làn áo bạc lực lượng pháp tác triệt để đem băng phong huyền không đảo phong tỏa lý thanh nhã đại la khí thế cũng bị phong tỏa trong đó không tiếp tục phát ti Thiên một ô n Sơn n p h ư ờ cũng khôi trận âm nhạc về sau trương tuấn duy trì mỉm cười xuất hiện tại màn hình bên trong nói ra tiêu điểm thăm hỏi mang các ngươi nhìn hồng hoàng tiêu điểm đại đường quốc bên trong bách ra tệ phóng chữa bệnh hệ thống đã tạo y ra cố gắng hạ trải rộng toàn bộ đại đường mà mặc ra các loại cỗ xe cũng đã bắt đầu bán lấy hiệu suất cao hiệu suất không n h ữ n bề ngoài nhận nhất trí khen ngợi nông g i a bồi dưỡng được một đời mới tạp giao hạ thóc đạt đến mâu sinh năm ngàn cần kinh người sản lượng có thể đoán được về sau đem ít có nạn đói tại phát sinh Khổng kẽ Nhân Hồi, hôm thượng thăm Thánh nho phát hành hữu hào thành nhất nho sinh hành phân tình huống chú viện Viện trưởng Hồi, tại hôm qua thượng đến thăm Thánh tiên đến Tiên này phát triển tiến hành cũng nguyện, tiến cặn giao tại đối đối mời trí đặt trí ra Sư, lưu, qua sau sẽ cấp, ý khổng viện tài khoản. gần nhất đây thiên phật giáo chuyên gia chuyên môn xưng như lai phật tổ cùng định quang hoan hy phật có tư tỉnh còn nhận định quan hoan hy phật tiền tài ban đôi trải qua bản chuyên mục tổ phỏng vấn điều tra định quan hoan hy phật xác thực đã từng đã cho như lai số lớn tiền tài nhưng là tư tỉnh sự tỉnh hẳn là giả dối không có thật chứng minh hiên chừng to mắt nhìn màn ảnh bên trong chậm rãi mà nói trường tuấn thì thầm nói ra như lai cùng định quan g hoan h ỷ phật có tư tỉnh ai chuyển tới tây du trên đường đường tam tạng cũng c o n mắt đ ố n g nhiên trừ lớn khó có thể tin nói ra định quang hoan hỷ phật hẳn là nam a chứ bắt giới nắm bạch long mã nói ra đúng vậy a ta lão c h ư thật thích hắn phật pháp định quang hoan hỷ phật cùng như lai đường tam tạng vội vàng lắc đầu đem trong đầu loại kia đáng sợ hình tượng v ã i r a giả nhất định là giả tôn nộ không cười hát hát nói lúc trước ta lão tôn tiêu g i a o ngũ hồ tứ hải thời điểm đã từng thấy qua định quang hoan hỷ phật dáng dấp hy bị thị mềm da mịn thị mềm đường tam tạng nhìn một chút cánh tay của mình cắn răng một cái nói ra bần tăng n u ồ n biến dạng các ngươi ai có biện pháp tôn nộ không ba người lắc đầu nháy mắt ra hiệu hh á t á t mà cười chương sáu trăm mười lăm phật chủ trên đầu bô ỉa chương sáu trăm mười lăm phật chủ trên đầu bô ỉa t â y thiên đại lôi bao tự như lai ngồi trên kim liên sắc mặt xanh xám tức g i ậ n đến sắc mặt phát r u n phía d ư ớ i ngồi xếp bằng từng cái la hán bồ tát từng cái mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm trong lòng có đại tự tại tay t r á i đứng con âm mở miệng nói ra phật tổ tiêu điểm thăm hỏi bên trong đã giúp ngài giải thích như lai trong lòng một trận trời mẹ ngươi không giúp ta làm sáng tỏ cũng chính là linh sơn bên trong lưu truyền nói đùa ngươi một làm sáng tỏ khá lắm tam giới lục đạo toàn biết tại người hưu tâm dân đạo hạ nói đùa cũng là thật càng đừng nói có chút đối đầu cố ý tản bản tọa nhảy vào công đức chỉ đều tẩy không rõ nhưng muốn nói trả thù s á c thực cũng trả thù không đến tiêu điểm t h a m hỏi trên thân tại ngoại giới chúng sinh xem ra tiêu điểm t h a m hỏi là một mảnh hảo tâm như lai trầm n g âm một lát hùng vĩ thanh âm quanh quẩn tại đại lôi âm tự bên trong phật pháp tể thế tự có tà ma trở ngại nhục phật xấu phật che đậy chúng sinh các ngươi coi trường sinh cảnh giác phật tuy tâm sinh ma cũng thế phật ma tương đối sinh tử tri địch ý tứ chính là nói gặp lại trong âm thầm hầu n ô n loạn ngưỡ người cho bản phật g a diệt hắn một đám bù tát la hán chắp tay trước ngực túi đầu thì t h ầ m a di đạo phật cần tuân thế tôn pháp chỉ như lai chậm rãi nói ra thối lui đi tất cả mọi người đứng lên chậm rãi rời khỏi đại lôi âm tự tất cả la hán bù tát rời khỏi về sau phật như lai biến sắc khó coi nói ra giả diệp một người mặc tăng bảo hòa thượng đi tới chắp tay trước ngực túi đầu nói ra bãi kiến phật tổ như lai trong mắt mang theo vô biên sắc mặt giận dữ kêu lên cha cho ta đến cùng là ai đang ô miệt bản tọa cái này lời đồn đại chi ác độc t i ể u liền thế tôn như lai、like、đều dâng lên đoán hận c h i tâm địa phủ lâm sơn địa tạng vương miếu thờ thần điện bên trong địa tạng nhìn xem màn hình điện thoại di động che miệng c ư ờ i trộm lý thừa c ả n thật không lừa ta tiêu điểm t h a m hỏi về sau vô luận là trên mạng vẫn là hiện thực đều huyên náo xôn xao đại chúng đối với cái khác có thể không quan tâm nhưng là như lai、like、sắc tình bắc k h á i lên tới chư thiên thần phận xuống đến bình dân mách tính đều mang theo nông đậm lòng hiếu kỳ lý từng cái lẫn nhau nghe ngóng nghị luận thỉnh thoảng một trận hèn mọn cười ha ha vang lên rất nhiều trong chùa miếu hòa thượng sắc mặt an vân đồng dạng có coi thiên môn sơn p ư ờ n thị bên b i như n lai cùng định quan g hoan, hoan hỷ phật tiến tới cùng nhau cũng không dễ dàng lúc trước như lai vì định quan g hoan hỷ phật thậm chí đại não linh sơn một người một kiếm ép toàn bộ linh sơn vì đó cúi đầu bức bách linh sơn rất nhiều cổ phật thừa nhận quá ba khí quá như lai trở thành linh sơn c h i chủ về sau càng là hạ phật môn đệ tử không được kết hôn lệnh cấm vì chính là trả thù trước đó cổ phật cản trở vì định quan g hoan hỷ phật ra một hơi một nữ tính chim yêu hai mắt s o n g ánh sáng bưng lấy ngược si mê nói ra hoa như lai phật tổ thật bá đạo a rất thích bên cạnh một cái thụ yêu nghi hoặc hỏi ngươi làm sao biết đến trước đó nữ yêu đắc ý nói ra căn cứ có hạn điều kiện suy luận a nhưng ta nói đến khẳng định là thật một cái dê yêu nghi hoặc nói ra suy luận ngươi là làm cái gì ta là sách thành nữ tần tác giả a vây quanh ở bên người nàng đám người giải tán lập tức nữ yêu cuốn quýt kêu lên uy chớ đi a ta còn có càng mãnh liệt hơn nội tình tin tức định quan g hoan hỷ phật cùng như lai tam sinh tam thế định quan g hoan hỷ phật cùng như lai khuynh thành tuyệt luyến như lai vì định quan g hoan hỷ phật bỏ qua linh sơn trương minh hiên lắc đầu cảm thán nói ra bọn này tác giả a mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì phương thị phía dưới một mảnh mây trắng dâng lên tế linh vân hoàng hậu lý thanh t u y ể n đang đứng tại mây trắng phía trên bay tới mấy người đằng vân giá vũ đi vào trương minh hiên bên người hoàng hậu nói ra minh hiên người hồi đi nghỉ ngơi một cái đi nơi này chúng ta tới nhìn xem trương minh hiên lắc đầu nói ra không cần bằng vào ta tu vi giấc ngủ với ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao trước kia cũng chỉ là lười mà thôi cũng không phải là thật cần đi ngủ lý thanh tuyền chật c h t nói rốt cục rõ ràng nhận thức đến mình trương minh hiên lật ra một cái liếc mắt nói ra hôm nay làm sao không lo lắng hôm qua không phải khóc rất thương tâm sao lý thanh tuyền xấu hổ kêu lên ai khóc ai khóc tốt nữ t ử chạy máu không đổ lệ ta mới sẽ không khóc đâu hoàng hậu cười nói ra hôm qua nàng trở về liền chạy tới vừa lái video có lẽ là thăm dò được tin tức đi lý thanh tuyển ngạo kiều hừ hừ hai tiếng trương minh hiên như có điều suy nghĩ nhìn đồng dạng lý thanh tuyển nàng là liên hệ vị kia sao tế linh vân lo lắng nhìn xem băng phong huyền không đạo nói ra thanh nhã tỷ không có sao chứ trương minh hiên cười nói ra không có việc gì chờ thanh nhã tỷ ra hẳn là c h u ẩ n thánh tế linh vân nhìn xem băng phong huyền không đạo trong lòng một mảnh đổi phế c h u ẩ n t h á n h a cái này khiến ta làm sao tranh cười lớn mấy lần cắn cắn trắng bệnh miệng môi dưới trương minh hiên mảy may không có phát giác được tề linh vân dị dạng khoát tay á o tùy ý nói ra các ngươi đều trở về đi nơi này có ta là được tấn dương cùng một đám con thỏ nhỏ ở phía dưới rất nguy hiểm. t ế linh vân nhẹ gật đầu nói ra t ố t nếu như mọi mệt liền gọi chúng ta trương minh hiên cười ha hả nói ra được rồi t ế linh vân hoàng hậu bọn người lại dừng lại một hồi mới quay người xuống dưới trương minh hiên tay v ộ một cái nơi x a một đám mây bị bắt tới pháp lực hóa thủ ở trên đám mây giả qua giả lại sau một lát một cái đám mây phòng nhỏ xuất hiện tại không trung dùng pháp lực đem phòng nhỏ cố định trương minh hiên đi vào bắt đầu ở trong phòng nhỏ biên tập phim n h ự a dù sao làm chờ cũng là lãng phí thời gian vẫn là trước đem tình điên đại thánh biên tập ra cho thỏa đáng chờ thanh nhã tỷ xuất quan liền có thể nhìn liền xem như cho nàng hạ lễ trương minh hiên đ ắ ý nghĩ đến Kỳ này. Này thời ậ t gian một ngày trời quá khứ ba ngày năm ngày kiểu tiên phim n h ự a biên tập cũng đã hoàn thành trên trời tuyết bay cũng đình chỉ trương minh hiên ngồi tại mây trắng trước cửa phòng nhỏ xi、si、ngốc nhìn xem băng phong huyền không đảo băng càng tăng thêm đâu từng đạo pháp tác chi tuyến tại băng bên trong kéo dài liên tiếp đến lý thanh nhã trên thân thứ chín thiên dạ bên trong thiên ma g i ớ i một tiếng ẩm vàng một cô ba động liên tiếp đến hư vô vực sâu vực sâu chỗ sâu thiên ma vương đang ngồi ở vương tọa phía trên mở t r á n g mắt mang theo vẻ hưng phấn nói ra địa tiên giới có người muốn đột phá c h u ẩ n thánh rồi hư vô vực sâu từng cái khổng lồ bóng ma dâng lên khi thế kinh khủng tứ ngược vô số thiên ma chạy trốn chết chương sáu trăm mười sáu thiên ma kiếp chương sáu trăm mười sáu thiên ma kiếp từng cái bóng ma đi vào thiên ma vương vương tọa trước hư hảo mỹ thanh âm cùng một châu văng lên bãi kiến thiên ma vương thiên ma vương tay vừa nhấc nói ra các ngươi cũng đều phát hiện phải có người muốn đột phá c h u ẩ n thánh thiên đạo đối với chúng ta mở ra tiếp dẫn môn hộ chúng ta phải làm vì tâm ma kiếp tiến đến là cái nữ tu sĩ thiên ma vương cười ha ha nói c h u ẩ n thánh tâm ma kiếp nếu như đem nàng dẫn dụ thất bại chúng ta ma t ộ c liền lại muốn thêm một cái c h u ẩ n thánh cấp bậc cao thủ một cái bóng đen đứng ra nói ra bậy hạ ta nguyện ý tiến v ệ trên thân hắc khí lăn lộn hóa thành từng cái hung lệ quỷ đầu bên cạnh một cái bóng đen nói ra vẫn là để ta đi ta biết nữ nhân ngược điểm nhất định người để nàng tại tâm ma kiếp bên trong dục tiên dục tử kiệt kiệt kiệt lại một cái bóng đen kịch liệt ba động kêu lên ta đi ta từng có qua dẫn dụ c h u ẩ n thánh nhập ma kinh nghiệm ta đi ta ta đi tất cả bóng đen thiên ma đều tranh nhau chen lấn kêu lên có thể chiếm cứ một cái c h u ẩ n thánh thân thể đối với mình không thể nghi ngờ là một bước lên trời đột phá không có thực thể thiên ma coi như cảnh giới lại cao cũng khó có thể tại tam giới phát huy ra chiến lược đương nhiên thiên ma vương ngoại trừ thiên ma vương tay tại vương tọa bên trên vừa g õ nói ra đều không cần tranh giành lần này b ả n tọa tự mình xuất thủ phía dưới bóng đen tất cả đều một trận bạt mẹo tán phát không căm lòng ba động cuối cùng chị có thể dùng hư hào thanh âm nói ra vâng thiên ma vương cũng lộ ra vẻ hư phấn nữ c h u ẩ n thánh thế nhưng là rất ít gặp a lần này có thể hảo háo chơi đ ù a trong lòng hơi động tiếp dẫn thiên đạo thông đạo một cái xoay tròn môn hộ xuất hiện tại chúng thiên ma trên không từ môn hộ bên trong rõ ràng có thể nhìn thấy thiên môn sơn huyền không đạo huyền băng bên trong bình tĩnh ngồi xếp bằng lý thanh nhã thân ảnh cũng có thể thấy rõ ràng như ngọc sắc mặt thần quang lưu truyền mảy may không có chính phát hiện đang bị đám thiên ma nhìn chăm chú lên thiên ma vương con mắt đông nhiên chừng lớn con em ngươi vậy mà là nàng nàng không phải mới kim tiên sao làm sao có thể nhanh như vậy truần thánh rồi không hiểu luyện đan thuật thiên ma vương sợ là không biết có câu nói gọi k h c kim thiên ma vương đánh run một cái ho khan một cái nói ra đột nhiên cảm giác có chút c h ó n g đầu vẫn là các người đi thôi bản tọa không cùng các người tranh giành phía d ư ớ i đứng thiên ma cũng đều hai mặt nhìn nhau điện thoại mặc dù tại ma giới là gấp tiêu hàng nhưng là bọn hắn cái này kia thiên ma đại lão cũng đều là có thông đạo đối diện là ai bọn hắn bởi vậy cũng rất rõ ràng nói hình như ai tại tam giới không có bằng hưu giống như thiên môn sơn lý thanh nhã thái thượng thánh nhân trí nữ thông thiên thánh nhân nguyên thủy thánh nhân c h â n nữ lại hướng lên trên số sư công là hợp đạo hồng quân ra ra là khai thiên b ả n cổ đây là hồng hoàng cực kỳ cấp cao nhất đời thứ hai a coi như bọn hắn ra ma giới. đánh xuống thiên đ ỉ n h thiên môn sơn cũng là cấm địa không ma dám đi làm cản một cái âm trầm thanh âm nói ra vừa mới ai nói am hiểu đối phương nữ nhân liền để hắn đi thôi lập tức một cái thiên ma giơ chân kêu lên hắc hắc không tốt ý tứ ta nói láo vừa mới không phải có người nói hắn đã thành công qua một lần có kinh nghiệm loại này chuyện quan trọng vẫn là để người có kinh nghiệm đi thôi một cái bóng ma thiên ma khiêm tốn nói ra ta đã thành công qua một lần nói cách khác ta có một cái c h u ẩ n thánh cấp bậc thân thể cũng không cùng các ngươi tranh giành các ngươi tranh các ngươi đi đi vẫn là ngươi đi đi đại ca ngài so ta lớn tuổi ngài đi thôi ma giới không lấy tuổi tác luận anh hùng ngươi năng lực so với ta mạnh hơn lẽ ra ngươi đi cái này huynh đ à i anh tuấn tiêu sái ngươi như xuất mã tất nhiên có thể mã đáo thành công cũng không biết hắn là thế nào từ một đoàn bóng ma phía trên nhìn ra anh tuấn tiêu sái ai lời ấy khác biệt mặc dù ta dáng dấp so ngươi đẹp trai bên trên như vậy một chút nhưng là thân cao không có ngươi cao à dáng người không có ngươi tốt vẫn là ngươi đi đi bóng ma đột nhiên thấp một đoạn ngươi đi ngươi đi ngươi đi. đi thiên ma ở giữa nhao nhao hữu hảo k i m lượng bầu không khí phi thường hòa hợp hài hòa thiên ma vương go go vương toạ nói ra không cần tranh giành liền ngươi đi đi tiện tay chảo một cái một cái bóng đen từ thiên ma bảy bên trong thong lấy a một tiếng hét thảm bên trong bị thiên ma vương ném đến thông đạo bên trong vậy xem thiên ma trong lòng một trận may mắn sau đó cởi trên nỗi đau của người khác tam giới có câu nói nói như thế nào t r ế t đạo h ư u bất tử bần đạo nói thật có đạo lý một cái thiên ma đột nhiên kêu lên không được thiên ma vương ừ một tiếng nói ra thế nào lên tiếng thiên ma vương bất an kêu lên vương nếu như vừa mới bị ngài ném vào cái kia thiên ma thật e m ly đại tiểu thư dẫn dụ thành công rơi vào ma đạo vậy chúng ta ma giới phiền phức liền lớn một cái thiên ma đánh run một cái lắp bắp nói ra không có chu tiên tứ kiếm xé rách không gian giáng lâm ma giới à. còn có thể là thái c ự c đồ ma diện tâm dương bình định lại địa hỏa thủy phong cũng có thể là bản cổ phiên một đạo vược khí bay về hỗn độn thậm chí còn có thiên ma hệ hoại kêu lên còn có thể là tất cả đều đến lý đại tiểu thư thế nhưng là tam thanh duy hai ruột thị t hậu duệ cùng những cái k i a đệ tử không giống thiên ma vương đông nhiên đứng lên một tay bắt lấy ban đầu nhắc nhở cái kia thiên ma kinh sợ kêu lên cho bản tọa ngăn lại hắn hiện nay cũng ném vào thiên ma thông đạo bên trong một tiếng hét thảm quanh quẩn tại thiên ma không gian bên trong nâng trọng bầu không khí nhét đầy toàn bộ không gian tất cả thiên ma đều yên t ĩ n h y mắng trong lòng một trận kinh hồn t ă n g đảm như quả thật xảy ra chuyện tam thanh giáng lâm ma tổ đều muốn lui bờ ca thiên môn u sơn ngồi tại mây trắng ngưỡng cửa trương minh hiên nghi hoặc tự nói nói ra ta có vẻ giống như nghe đến tiếng kêu thảm thiết còn giống như là hai tiếng cười cười nói ra không trọng yếu những này đều không trọng yếu thanh nhã tỉ nhanh lên ra a ánh mắt nhìn chằm chằm băng phong huyền không đảo huyền không đảo bên trên lý thanh nhã nguyên thần một trận mơ hồ tâm thần xuất hiện tại một cái hàng rào trong sắt nhỏ trong viện một vị phụ nhân chính cười ha hạ biên chiếu rơm một cái tiểu nữ hải tại sân nhỏ chạy bên ngoài viện một người trung niên nam tử có một cái s ọ t cá đi tới trông thấy sân nhỏ tiểu nữ hải cười ha hạ kêu lên nhã nhã tiểu nữ hải cao h ứ n g trong t r i ề u năm nam tử chạy tới kêu lên cha lý thanh nhã cũng run lên trong lòng kìm lòng không được đồng thời kêu lên cha trong mắt nước mắt mơ hồ đã bao nhiêu năm chính mình cũng cơ hồ quên hắn bộ dáng trung niên nhân xoay người cười ha hạ đem tiểu nữ hải ôm lấy cười ha ha nói nhã, nhã lại cao lớn về sau nhất định sẽ là cái xinh đẹp đại cô nương tiểu nữ hải cười khanh khách lý thanh nhã trong mắt mang theo nước mắt nhìn xem cái này một màn thật tốt thật tốt đột nhiên bầu trời một đạo lưu t ì n h truy hạ gầm lên giận dữ vang lên ngươi quả nhiên muốn hại ta nhóm đi chết một tiếng ẩm vang tiếng vang một đạo hắc ảnh từ trên trời g ra xuống một quyền đem trung niên nam tử nện tới lòng đất một c ỗ hắc khí từ lòng đất dâng lên tiểu viện biến mất phụ nhân biến mất cười khanh khách tiểu nữ hải cũng biến mất lý thanh nhã nước mắt còn treo tại trên mặt một đạo hắc ảnh từ lòng đất sâu ra gầm thép kêu lên ngươi đang làm cái gì trước đó cái bóng đen kia nghĩa chính ngôn từ kêu lên t ạ ác thiên m a bản tọa hôm nay liền muốn tuân theo yêu cùng chính nghĩa tiêu diệt người lòng đất s ô n g ra bóng đen gầm thét kêu lên người là đ i ê n rồi đi ta là tạ ác ngươi lại tính là cái gì bóng đen nói ra ta là chính nghĩa hóa thân yêu sứ giả đi chết đi tạ ác thiên ma chương 617. chuẩn thánh lý thanh nhã chương 617, chuẩn thánh lý thanh nhã ầm ầm thanh n m vang lên hai cái thiên ma chém giết cùng một chỗ trong tiếng giống giận dữ lẫn nhau tranh đấu n g ư ơ i quả nhiên là điền rồi lao tử liền muốn đi cái hình thực a đi chết đi chính nghĩa thẩm phán người dừng tay cho ta nhìn ta yêu thích quyền lý thanh nhã lau khô nước mắt v ư ợ n c ư ờ i nhìn thành đánh thành một đoàn thiên ma tốt thú vị nha đây là thiên ma kiếp mới hình thức sao độ kiếp trọng điểm ở nơi đó đâu nhìn một hồi không khỏi có chút thất thần t i ê n lặng hồi tưởng vừa rồi c h ẳ n g cảnh cho dù là giả trong lòng cũng nổi lên một trận g ậ n sóng về không nổi đâu qua rất lâu hai cái bóng đen c u ố n quít lấy nhau quẳng xuống đất x é rách không nớt một cái bóng đen kêu to nói ra lý đại tiểu thư yên tâm đi có ta ở đây tuyệt đối sẽ không để hắn thương hại đến ngươi ngửa mặt lên trời hét lớn t â m ma kiếp kết thúc trở về một đạo vô hình ba động bao phủ tại hai cái bóng đen trên thân hai cái bóng đen tê hông lấy n h á y mắt biến mất lý thanh nhã tâm thần cũng trở về bản thể phát tác chi tuyến triệt để đem bao trùm nguyên thần bên trên đều hiện lên ra từng đạo đạo văn ẩm ở một trận tiếng sấm vang lên bầu trời mây đen hội tụ từng đạo lôi điện như linh xà đồng dạng tại trong mây đen xuyên qua mây đen quay cồn u g cối u cùng ngưng tụ thành một con con mắt thật to khóa chặt huyền không đạo phương thị bên trong yêu ma quỷ quái cũng đều nhao nhao ngầm đầu nhìn xem bầu trời lôi đình chi nhãn trong lòng một trận kinh hồn táng đảm nguyên thần run rẩy ru ru ru ru một cỗ đại nạn lâm đầu cảm giác nhét đầy trong lòng không ít yêu ma trực tiếp bị hù n Thằng ngủ ga ngủ gật trương h ằ n ngủ ngủ g gà gật t minh hiên c ũ nghiêm liền bận từ mây trắng ngưỡng cửa đứng n nhìn xem đỉnh đầu qua lôi đỉnh chi nhãn. lôi chi túc Linh Vân, lý thanh tuyền cũng từ phía dưới Vân, Thanh cũng Minh Hiên bên người. Tế Linh Vân nghiêm túc nói ra đây là k i ế p lôi muốn đuổi nhanh để phía dưới phường thị bên trong cư dân sơ tán không phải nhất định sẽ tổn thất nặng nề t ử thương vô số lý thanh tuyền ngẩng đầu nhìn bầu trời mấy ngàn mét lớn nhỏ lôi đ ỉ n h chi nhãn trong mắt cũng mang theo nồng đậm sầu lo thì thầm nói ra không có việc gì hắn nói tỉ tỉ khẳng định sẽ không có chuyện gì trương minh hiên ngưng trọng nói ra vậy liền thông chi bọn hắn đi sơ tán không cần một thanh em vang ở bầu trời chương minh hiền kinh h ỉ kêu lên thanh nhã tỉ lý thanh tuyền cũng kinh hỉ kêu lên thanh nhã tỉ muốn ra băng phong huyền không đảo huyền băng giống như bị đập nát pha lê tiếng tạch tạch đâm hưởng không ngừng bất quá một lát c h e kín lít nha lít nhít v ớ i dạn g ồ i xếp bằng trong huyền băng lý thanh nhã một đôi mắt đ ỗ n g nhiên mở ra c a i chán hiện hiện một đạo thần bí đạo văn con mắt băng lam như suối nước v a n h một tiếng tiếng vang băng phong huyền không đảo huyền băng tất cả đều nổ bay ra ngoài lơ lửng đứng im tại bầu trời phản xạ thất thải mặt trời ánh sáng lý thanh nhã từ dưới đất đứng lên bầu trời huyền tại bầu trời hội tụ thành nguyên một khối huyền băng đài sen chỉnh thể màu băng lam đài sen tại dưới ánh mặt trời lộ ra hóng ánh mà mỹ lệ lý thanh nhã hướng đài sen đi đến bước ra một bước ngũ khí triều nguyên thoáng như toàn bộ thiên địa đều bao phủ tại thanh đỏ hoàng bạch đen năm loại linh khí bên trong có cây gióng nước núi đá bên trong đều có các loại hạt bay ra năm cái đếm dài ngàn mét vầng sáng đem lý thanh nhã quấn quanh vây quanh lý thanh nhã lại đến không bước ra một bước thân thể đột nhiên lên cao t ă n hoa tụ đỉnh đỉnh đầu sinh ra một mảnh khánh vân khánh vân bên trong chìm nổi lấy ba cái hoa sen cuối cùng bước ra một bước trực tiếp xuất hiện tại trên đài sen tăng hoa trong đó một một thanh trường kiếm bắn vào nở rộ hoa sen bên trong đạo vận s e lẫn lý thanh nhã q u á khẽ chém trường kiếm biến mất một người mặc lục bảo nữ tử từ hoa sen bên trong nhảy ra ngoài mặt may ở giữa cùng lý thanh nhã rất là giống như nhưng nhiều hơn mấy phần lạnh lùng đài sen trở lý thanh nhã trực tiếp phá không mà đi lôi đ ỉ n h chi nhãn cũng di động theo trương minh hiên nói ra các ngươi tại nơi này trông coi ta đi xem một chút vội vàng cũng đi theo lôi đ ỉ n h chi nhãn rời đi lý thanh tuyền bất mãn nói ra dựa vào cái gì đem ta ném ta cũng muốn đi nhìn xem tề linh vân cười nói ra ngươi đi xem ngươi chuẩn bị đồ vật liền đến đã không kịp đúng a lý thanh tuyền x o ắ n suýt một chút quay đầu hướng xuống bay đi xa xôi chân trời ầm ầm thanh n â m vang vọng thiên địa từng đạo lôi long nối liền đất trời cực kỳ kinh người qua một hồi lâu không nhốn đùi trần lý thanh nhã mới cùng mặt mũi tràn đầy nụ cười hưng phấn trương minh hiện giá vân gấp trở về bay xuống huyền không đảo bên trên hai người vừa về tới huyền không đảo tấn dương liền từ đằng xa chạy tới ô m lý thanh nhã bắp đ u ổ i t h o n d à i thật hưng phấn kêu lên thanh nhã cô cô trở về thật sự là quá tốt lý thanh nhã vớt vớt tấn dương đầu cười nói ra tấn dương có hay không nghĩ cô, cô tấn dương liên tục gật đầu nói ra có a có a trương minh thanh n h ã tỷ độ kiếp thành công ngươi liền có thể khai giảng thần dương trì trệ thiếu dung ngưng kết tại trên mặt ánh mắt ngốc trệ hoàng hậu ôm nha nha đi tới cười nói ra các ngươi tại nơi này làm gì còn không mau trở về thanh t u y ể n thế nhưng là chuẩn bị tốt đồ vật mấy người cười cười nói nói hướng trong viện đi đến huyền không đảo bên trên còn hết thẻ như trước tự liền hoa c ỏ đều không có tổn hại mấy cái đẩy ra tiệm sách cửa phòng đi vào một cỗ kỳ dị mùi sông và mũi trương minh hiên hít mũi một cái nói ra đây là cái gì hoàng hậu cười thần bí nói ra đi vào ngươi liền biết mấy người đi vào hậu viện chỉ thấy trong viện trên mặt bản trưng bảy một cái xứ bùn lý thanh tuyển c h à n g ngập chờ mong đang ngồi ở bên bàn nhìn thấy lý thanh nhã bọn người t i ì n đến lý thanh tuyển liền vội vàng đứng lên kêu lên tỉ mau tới nhìn ta giúp ngươi làm canh lý thanh nhã sửng sốt một chút trong mắt mang theo một tia kinh ngạc sau đó hiện lên một cỗ cảm động hướng phía cái bàn đi đến cười nói ra nhà chúng ta thanh tuyển trưởng thành đều sẽ làm canh lý thanh tuyển hắc hắc cười ngây ngô trương minh hiên hít mũi một cái nghe nửa ngày cũng không có đoán được đây là cái gì canh lý thanh nhã đi đến bên bàn ngồi xuống mở ra canh bùn đóng một cỗ nồng đậm bạch khí dâng lên bên trong xuất hiện một chậu kỳ quái nhan sắc đồ vật màu xanh đen canh lý thanh nhã khoe miệng co giật hai lần dùng t h ị a kích thích một chút bên trong màu đèn canh mắt trần có thể thấy có các loại kỳ quái thịt còn có rau quả thịt rừng trương minh hiên cũng chừng to mắt nhìn xem cái này cái gọi là canh nếu như mình không có nhìn lầm cái kia phình lên bụng hẳn là nguyên một chỉ hết xanh a giống như còn có một đầu toàn thân đen nhanh cá k i a là mang lông chim lý thanh tuyền đắc ý nói ra đây là ta tại phường thị bên trong thu thập các loại phẩm chất cao nguyên liệu nấu ăn có tam túc kim thiềm huyết mạch tiểu kim thiềm từ lòng cung hải sản cửa hàng mua được ma quỷ long ngư dị thú một chân qua đen mặt quỷ cây nấm Yêu hóa trương ú c tiếu minh hiên ta hừ hừ ngon khỏe miệng co giật nói ra miễn đi vẫn là đường tiện nghi ta ta nhưng tiêu thụ không dạy nổi lý thanh tuyền hừ hừ hai tiếng sau đó chờ mong nói với lý thanh nhã tỉ người mong ăn a lần này đột phá nhất định mệnh muốn chết rồi a ta cho ngươi bồi bổ lý thanh nhã ngồi thẳng thân thể nói ra ngươi hưởng qua sao lý thanh tuyền lắc đầu nói ra không có a cái này làm cho t ỷ t ỷ ăn ta cũng sẽ không ngăn vụng cười t ủ m tìm nói ra t ỷ t ỷ ngươi mau ăn lý thanh nhã cười nói ta vẫn chưa đói chờ ta đói thì ăn lý thanh tuyền thất vọng nói ra tốt ta lý thanh nhã đứng lên ôm nha nha hướng gian phòng của mình đi đến chương 618, bị độc l ậ t hồng hải nhi chương 618, bị độc l ậ t hồng hải nhi lý thanh tuyền đắp lên sứ bùn cái nắp uy hiếp nhìn xem trương minh hiên nói ra ta cảnh cáo ngươi tuyệt đối đ ừ ngăn vụng trương minh hiên không cao hứng nói ra ta là điên rồi mới ăn vụng ngươi làm đồ vật lý thanh tuyền nhảy nhảy n h ó t nhóp hướng ra ngoài chạy tới chạy trước khi ra cửa về sau vẫn không quên bay đầu đối c h ư ơ n g minh hiên cảnh cáo nói ra đừng ăn vụng à. kia là cho tỷ tỷ c h ư ơ n g minh hiên không cao hưng nói ra biết lý thanh tuyền lúc này mới nghiêng đầu sang chỗ khác chạy đi c h ư ơ n g minh hiên nhìn về phía hoàng hậu nói ra đây chính là các ngươi chuẩn bị cho thanh nhã tỷ lễ vật không phải là muốn hạ độc chết thanh nhã tỷ à. hoàng hậu liên tục k h o á t tay mỉm cười nói ra cái này nhưng không có quan hệ gì với ta đều là chính thanh tuyền chuẩn bị cái này mấy ngày nàng một mực thần thần bí bí tại chuẩn bị lễ vật ta trước đó cũng không biết nàng chuẩn bị cái gì trương minh hiên nhìn trên bàn canh buồn tắt lời không thôi n h à đầu này sẽ không là cùng thanh nhã tỉ có thủ à? chẳng lẽ là ghi hận bị buộc lấy đọc sách trương minh hiên trở lại trong phòng của mình nằm tại quen thuộc trên giường chỉ chốc l á t liền ngủ say sưa tốt mấy ngày không có hảo hảo đi ngủ tâm t h ậ t mệt mỏi trong tiểu viện hoàng hậu cũng lý thanh nhã ngồi dưới tàng cây nói chuyện phiếm hoàng hậu cười nói ra thanh nhã tỉ chúc mừng ngươi lý thanh nhã cười khe nói ra cũng không có gì tốt chúc mừng một khi đốn ngộ mà thôi ngược lại muốn tạ t hoàng hậu vẻ mặt tươi cười nói ra nói đến minh h i ê n cái này mấy ngày hắn thế nhưng là không ngủ không nghỉ trông coi ngươi đây nếu như ngươi đã xảy ra chuyện gì thật không biết hắn sẽ làm ra cái gì điên cùng sự t ì n h tới lý thanh nhã ánh mắt lóe lên một tia nhu tình nhẹ giọng nói ra cái này mấy ngày ta biết đến rất cảm tạ hắn hoàng hậu cười nhạo nói chỉ là cảm tạ sao không nghĩ những chuyện khác lý thanh nhã lật ra một cái lên mắt cười nói không biết lớn nhỏ hoàng hậu cười nói h ả o hảo là ta không biết lớn nhỏ bất quá ta nghe nói mồ c ô cha gia đình lớn lên hải tử trên tình cảm đều không kiện toàn ngươi hẳn là cho nha nha tìm phụ thân ta nhìn minh hiền cũng không tệ lý thanh n h ã im lặng nói ra hắn cho ngươi chỗ tốt gì để ngươi như thế phí sức vì hắn nói chuyện hoàng hậu nói ra bởi vì ta nói đều là lời thật lòng a hắn thật là rất thích ngươi đừng nói hắn tốt h ta tốt ta hai người trong sân cười cười nói nói một lát sau liền đi ra sân nhỏ thanh âm dần dần đi xa c h ạ n vạn tối ngày rủ xuống tây sơn sư thúc sư thúc bình một tiếng trong sân đại môn bị đẩy ra mà cáo ra mang theo đại kim dây xích hồng hải nhi từ bên ngoài chạy vào trong sân nhìn chung quanh gãi ra đầu một cái nói ra kỳ quái tại sao không ai ta còn muốn hỏi một chút chuyện gì xảy ra đâu a hồng hài nhi nhãn tình sáng lên trong sân trên mặt bàn phát hiện một tô canh b u ồ n thanh nhã sư cô nấu cơm nghĩ đến lý thanh nhã chủ nghệ hồng hài nhi liền chạy nước miếng hồng hài nhi chạy đến cái bàn bên cạnh x ú c lên canh b u ồ n một cỗ nồng đậm nhiệt khí xông vào mũi hồng hài nhi không có để ý nhiệt khí lặng lẽ đánh giá một chút bùn phía nhỏ giọng nói ra ta liền đếm một ngụm hẳn là không người phát hiện a ta giúp thanh nhã sư cô thử một chút hương vị hạ quyết tâm hồng hài nhi bưng lên canh bổn thật sâu một ngụm nước vào t h a n một tiếng vắt giòn canh bùn ngã xuống đất một đ o à n loạn thất bát tao đổ vật từ bên trong chạy ra đen x ì xanh m ơ n mận hồng hà i nhi đứng tại chỗ toàn thân run lẩy bẩy sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận miệng bên trong ngậm nửa cái cóc một con cóc chân còn lộ ở bên ngoài bình một tiếng hồng hà i nhi ngửa đầu ngã ầm ầm trên mặt đất miệng x ù i bọt mép bất tỉnh n h â n sự trên mặt biến thành màu đen không lâu sau đó bên ngoài một trận thanh â m chuyển đến thiếu cô ta muốn bắt đầu đi học liền không thể chơi với ngươi ta có thể tự mình chơi hừ, hừ hừ ai ra tức giận ai ra người chỗ nào học được không phải là bạn cung sao Hì hì trên mạng trong ê n mạng t r viện lý thanh tuyền nhìn xem ngã xuống đất canh bùn cùng một chỗ chân quý nguyên liệu đâu ăn hồng hài nhi nằm tại bên cạnh miệng bên trong còn nậm một con có tam túc kim tiềm hết mạch dị thú mài răng ăn uống no đủ ngủ chính hài lòng lý thanh tuyền phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú đỏ hải m à trương minh hiên đẩy cửa ra đi ra ngoài không cao hứng nói ra têu là cái gì nhớ người thanh hậu lý thanh tuyền t h ở phì phò chỉ vào trên đất hồng hải nhi nghiến răng nghiến lợi nói ra hắn đem ta cho tỷ tỷ chuẩn bị canh uống hết đi canh trương minh hiên bỗng nhiên giật mình một cái nhìn về phía không rõ sống chết hồng hải nhi hắn sẽ không xảy ra chuyện đi trương minh hiên vội vàng chạy hướng hồng hải nhi ngồi sổn người xuống lật ra hồng hải nhi mỹ mắt cái này trâu con ngươi cùng người không giống nhau làm a xem không hiểu lý thanh nha cùng hoàng hậu cũng từ bên ngoài đi tới nói ra thế nào chuyện gì xảy gì ra. lý thanh tuyền bị khuất kêu lên hồng hải nhi đem ta vất vả chuẩn bị cho người canh uống xong lý thanh nhã cũng là s ứ c sở hồng hải nhi đem kêu b u ồ n độc dược uống đi lên trước nhìn thoáng qua trên đất bất tỉnh nhân sự hồng hải nhi n ế u mày nói ra chúng độc chứng minh hiên yên lặng thật đúng là chúng độc ca u y dị nhìn thoáng qua lý thanh tuyền ngươi là thế nào đem nguyên liệu nấu ăn làm thành một nồi độc dược còn có thể độc lật một cái kim tiên chúng độc lý thanh tuyền dơ chân kêu lên làm sao có thể đây đều là chân quý nguyên liệu nấu ăn làm sao lại có độc những người khác một trận lật b ạ c nhãn cái này muốn nhìn ngươi lý thanh tuyền vội vàng hướng lý thanh nhã nói ra tỉ ta là hoan uổng ta nhưng không có cho ngài hạ độc lý thanh nhã cười nói ra ta biết ngón tay rúi ra một cái hình thoi băng tinh xuất hiện tại lý thanh nhã đầu ngón tay ngón tay búng một cái băng tinh hướng phía hồng hải nhi rơi xuống thẳng tắp rơi vào hồng hải nhi trong miệng một đạo thanh quang đảo qua hồng hải nhi toàn thân một cỗ hắc khí dâng lên Ừm. miệng một rúm. Minh Tụ trận Trưng cú có băng Hồng、Hài、Nhi Hiên hoa, Hải khỏe kh thật là khó chịu lý thanh tuyền đi qua t r ứ n g mắt hồng hải nhi nói ra ngươi đem ta vất vả chịu canh đều uống trộm rồi canh hồng hải nhi biến sắc quay đầu nằm dạp trên mặt đất phun một ngụm bắt đầu nhai lại lý thanh nhã đối lý thanh tuyền không cao hưng nói ra đừng trách hồng hải nhi ngươi kia căn bản không gọi canh rõ ràng là độc dược túi đầu nói với hồng hải nhi hồng hải nhi ban đêm trở đi ta làm cho ngươi điểm ăn ngon đền bù ngươi hồng hải nhi hữu khí vô lực nói ra tạ ơn thanh nhã của cô lý thanh nhã cười đem nha nha đưa cho trương minh hiền cùng hoàng hậu hướng phòng bếp đi đến chương sáu trăm mười chín chương sáu trăm mười chín thình đ i ê n đại thánh thượng truyền lý thanh tuyền nhỏ g i ọ n g thầm thì nói ra cái gì đó ta kia rõ ràng là canh nhất định là có người hạ độc hãm hại ta ánh mắt hoài nghi nhìn về phía trương minh h i ề n trương minh h i ề n căn bản không để ý lý thanh tuyền á n h mắt ô m nha nha cười nói ra nha nha không đối về sau muốn gọi hồng hồng hồng hoan ồ n chờ ngươi sau khi lớn lên để ngươi m ẫ u thân dạy ngươi nấu cơm tuyệt đối đừng cùng ngươi cô cô đồng dạng không phải không gả ra được nha nha cười khanh khách đưa tay đi bắt trương minh hiên tóc trương minh hiên đưa tay tại nha nha trên tay đánh một chút cười nói ra nghịch ngậm lý thanh tuyền không cam lòng đi ra ngoài ủy khuất thầm nghĩ rõ ràng mỗi một dạng đều là quý nhất nguyên liệu nấu ăn tại sao có thể như vậy sau buổi cơm tối mấy người ngồi ở trong sân n g ắ m trăng trương minh hiên cười hì hì nói ra thanh nhã tỉ ta cũng có cái lễ vật muốn tặng cho ngươi lý thanh nhã kinh ngạc nhìn về phía trương minh hiên cười nói ra lễ vật gì ta đã ăn nó rồi trương minh hiên lật ra một cái lên mắt xuất ra điện thoại cười nói ra phim đã tại ngươi tấn cấp thời điểm biên tập tốt hiện tại có thể nhìn coi như tặng ngươi lễ vật hoàng hậu cười nói ra Ngươi lý, lý ễ v thanh, thanh nhã nhẹ í n h là việc gật đầu trương tiểu pham lập tức tay đem tình điên đại thánh truyền lên cũng tại từng cái giao diện đánh một cái quảng cáo đại thoại tây du tôn nộ g không cùng t ử hà tiên tử tình yêu cố sự lấy tiếp nối mà hạ màn kết cục đường tam tạng sư đổ bốn người một đường đi về phía tây lại đều sẽ phát sinh dạng gì cố sự đâu kính tỉnh quan sát tiêu giao thần quân lực tác mới nhất đại thoại tây du c h i tình điên đại thánh ăn s o n g cơm tối không mấy trăm họ thần ma ngay tại chơi đùa hoặc là soát thần nhãn đột nhiên bị cái này xuất hiện quảng cáo giao diện hấp dẫn tây du trên đường một gian khách sạn gian phòng bên trong đường tam tạng bọn người ngay tại vây quanh cái bàn ăn cơm vừa ăn cơm vẫn không quên một bên soát thần nhãn video một tờ quảng cáo đột nhiên xuất hiện tại thần nhãn phía trên nhất quảng cáo giao diện bên trên là đường tam tạng sư đồ đón trời chiều hành tàu hình tượng bên cạnh viết vài cái chữ to đại thoại tây du c h i tình điên đại thánh miệng bên trong đút lấy tràn đầy màn thầu chư bắt giới nhãn tình sáng lên tốt tốt thì thầm nói ra dầu nét h liên minh châu âu eu lại là chúng ta đường tam tạng trên mặt cũng mang theo tiếu dung nói ra a di đà phật thần quân thật sự là quá k h á c h khí coi như bẩn tăng không xa cách xa vạn dặm trải qua ngàn tâm vạn khổ tiến đến thỉnh kinh độ thế cứu dỗi thế nhân nhưng thần quân cũng không nên như thế liên tiếp cho chúng ta tuyên truyền thực sự quá kiêu căng làm hò tôn nộ không cũng nhãn tình sáng lên nô một tiếng vò đầu bức thai nhìn xem đại thánh hai chữ kia vẻ h ư n g phấn lộ rõ trên mặt chứ bắt giới nuốt xuống màn đ ầ u đáng tiếc nói ra tình điên đại thánh cái tên này rõ ràng chính là nói hầu ca trong chúng ta cũng chỉ có hầu ca có đại thánh xương hảo tôn nộ không c ặ c c ặ c cười nói yên tâm ta l á o tôn khi nhân vật chính các ngươi khẳng định là v à i phụ đường tam tạng cũng liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tôn nộ không đây chính là có hậu đài chỗ ta bật tăng cùng trương công tử quan hệ còn chưa đủ thâm hậu sang ộ tình nghiêm túc nói ra tình điên đại thánh có lẽ còn là đại sư h u n h truyện tình cảm chẳng lẽ lại t ử hà tiên tử sống lại sao chứ bắt giới nói ra cũng có thể là hầu tử di tỉnh biệt luyến đường tam tạng cười nói ra nhìn xem liền biết nộ tịnh đi đem bạch long mã dắt q u a đến bên trong nói không chừng còn có nó mấy cái ống k í n h đâu s a ngộ tịnh nói ra vâng sư phó đứng dậy đi ra ngoài thiên đình ngọc đế cùng vương mẫu chính trong giao trì t r ờ i mặt t r ư ợ c cùng nhau còn có thái bạch kim tinh hằng nga tiên tử l ố t bốp thanh âm vang lên bên cạnh một cái thị nữ lặng lẽ đi đến vương mẫu bên người túi đầu hai câu vương mẫu nhãn tỉnh sáng lên đem mặt trượt đẩy nói ra không đánh ngọc đế hỏi thế nào thái bạch kim tinh cùng hàng nga cũng đều nghi hoặc hướng vương mẫu nhìn lại vương mẫu xuất ra điện thoại cười nói ra tiêu g i a o lại bước phát triển mới tác phẩm vẫn là đại thoại tây du đến tiếp sau cố sự ngọc đế cười nói ra cái này ta biết đã quay chụp một đoạn thời gian tính toán thời gian xác thực cũng nên chiếu lên vậy chúng ta cùng một chỗ nhìn xem vương mẫu n g ó n tay hướng màn hình điện thoại di động một điểm màn hình lập tức bay ra lơ lửng giữa không c h u n g biến thành hơn m ộ mươi mét lớn nhỏ bao quát thị nữ thiên binh cũng đều hướng không chung màn hình nhìn lại tây thiên đại lôi đ ô tự như lai đốc tức khó chịu tây du lại muốn sinh ra gợ sóng bạn tọa không phải liền là nghị truyền kinh sao. Làm sao lại khó như vậy? c hình thiên thần ma, thiên ngoại thánh nhân cũng đều nhau nhau trả tiền quan sát, một tiền tài trương bắt đầu, đầu tiên là một cái tinh không cảnh tượng, tinh vân xoay tròn, vài cái chữ to từ tinh vân bên trong trôi thoại tây t nhân nhau nhau khoản hướng chạy minh hiền. Phim không cảnh chữ chi ngoại cái vài cái nổi đại bên cũng quan lớn vân vân đầu, đầu ma, xoay ra đều là du điên đại thánh. Hình tượng h h Hình á n t sáng lên xuất hiện tại trong màn hình chính là một bộ kỳ quái khắc bích mơ hồ đó có thể thấy được là tựa hồ là một loại huyền ảo văn tự âm nhạc bối cảnh hạ bích họa hóa thành một bản thanh đồng cổ kinh chậm rãi khép lại chính văn bắt đầu mang hoang dây núi bối cảnh hạ lời thuyết minh v ă n g lên năm trăm năm trước tây ngư hạ châu lưu truyền một cái truyền thuyết bọn hắn nói có một người đến từ trung thổ hòa thượng sẽ dẫn hắn ba cái đồ đệ đi một cái gọi xa xa thành địa phương theo lời thuyết minh hình tượng cũng đi theo biến động xuất hiện tại một cái chùa m i ế u bên trong kim phật nguy nga đèn đuốc giải minh bích h ỏ a tinh mỹ lấy một bản đã tồn tại cực kỳ lâu thiên kinh phật tượng hạ một bản thanh đồng cổ kinh an tĩnh sắp đặt trong hộp kinh thư từ từ mở ra lộ ra bên trong kỳ dị văn tự trong truyền thuyết bản này thiên kinh bên trong có đại trí tuệ tuân theo thiên kinh chỉ đạo có thể cảm hóa thế nhân bỏ xuống đồ đao, chung sáng tạo hài theo lời thuyết minh hình tượng cũng xuất hiện liên tiếp chiến tranh hình tượng quân trận c h é m g i ế t phá thành dệt i quốc tây du trên đường khách sạn gian phòng bên trong đường tam tạng cười nói ra đây chính là bẩn tăng nguyện vọng phổ độ thiên hạ vạn dân hình tượng tối đen lần nữa sáng lên ống kính bên trong xuất hiện một tòa nguy nga cao ngất thành trì trong thành trì tọa lạc lấy một tôn đại phật pho tượng ô n g kính hướng phía hướng phía thành trì thúc đẩy thành trì biên giới đứng lít nha lít nhít đám người t hưng ơ phấn vung vẩy lấy trong tay đồ vật phát ra tiếng hò hét đường tam tạng tới lấy kính rồi đường tam tạng tới đường tam tạng tới đường tam tạng tới lấy kính rồi đeo to thành sông phá chân trời đường ó không xa bụi hoa minh bên trong, xa minh bản xa xa bụi đ tam tạng n g tiếu x p bằng, đứng phía s du dung lập tức ngưng kết tại sắc mặt một mặt màu xanh đen tôn nộ không bất mãn nói ra cái kêu mang kim cô chính là diễn tạ a một đầu tóc đỏ là cái gì ý tứ ta lão tôn là chính tông khỉ lâm vàng trên thân đều là tóc vàng đối nhân vật chính như thế qua n loa sao